vào giờ khắc này, cao phong chỉ cảm nhận được lực lượng, cảm nhận được quy tắc, cảm nhận được tự do, không còn có bất cứ lực lượng nào có thể trói buộc chính mình. như vậy một loại cảm giác làm cho cao phong đi vào coi thần tiên thiên ngoại, tùy ý tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở thân thể của mình trung tiêu đốt, thiêu đốt. tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang giống như biển rộng ba đảo, cao phong tựa hồ là trong biển rộng một diệp thuyền con. phiêu bạc đã lâu, mệt mỏi chu tử chỉ là ở thuyền trung thân gọi, nội giận hải sóng lớn hay là đang trong biển tràn lan. giờ phút này băng bạc tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tựa hồ mà ngay cả cao phong đều không thể khống chế dường như thiếu đốt hết thảy đem cả nam hoang hắc uyên đáng ghê tởm toàn bộ đốt cháy không tới vài giây thời gian trên bầu trời hạ xuống vô số ký hiệu thanh hư đạo tổ cũng cảm giác được cao phong dị biến này hết thảy bố trí cũng là vì cao phong mà làm nghĩ tới tất cả tình hình thanh hư đạo tổ tính toán không bỏ sót nguyên buồn tự chủ coi như là kiếm tôn nhuế tiên sinh cùng hạ hoàng nhân đế thậm chí bắc đế tuyết liên thiên đồng thời tới cũng có cũng đủ lực lượng làm cho này mấy cái cùng chính mình đồng dạng ở vào lực lượng đỉnh trung lão đối thủ sát vũ mà về nhưng là coi như là tính toán không bỏ sót thanh hư đạo tổ cũng không có cách biết do thiên cơ đại chiến mới bắt đầu cơ quan tạo vật xuất hiện liền làm cho thanh hư đạo tổ có một tia cục diện siêu ra bản thân nắm trong tay vị diện tiểu thương nhân Xấu hổ mạnh mẽ xả nhân tộc trưởng hiện tế hy sinh sau lúc triệu hồi ra tới xả nhân thượng cổ tà thần không hề ngoại ý muốn bị lục ngô đánh bại bị bại không có bất cứ lo lắng gì không có bất cứ cơ hội nào theo sau cự mãng xuất hiện Vô số năm đến tích góp từng tí một thiên hạ hiếm thấy kim loại, bảo vật, hồn tinh chế tạo thanh hư môn con rối cũng bị phóng xuất ra đến. Vừa lại một cái ngoại ý muốn xảy ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ dĩ nhiên xuất hiện một kia thần hồn, lấy vô thượng pháp lực huyền hóa ra không gian, đem bảy tôn thanh hư môn con rối kéo vào Cửu Vĩ Thiên Hồ biến ảo trong không gian cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bắc Đế Tuyết Liên Thiên thần hồn còn có năm tôn hoàn hảo cơ quan tạo vật chấm giết. Chương 722, tiến cảnh nhanh. Mặc dù vẫn đúng là lưỡng bại câu thương, nhưng trọng tân hợp thể sau lúc con rối, nhưng không có tự trước mạnh hop the như vậy vô cùng luôn ở nhất thời điểm mấu chốt kém một chút cái gì từng bước sai từng bước sai nhất là làm một con thanh loan xuất hiện tại nam hoang Hắc bên trong thanh hư đạo tổ cảm giác hết thể đều đã vượt qua chính mình bạc tính chẳng lẽ cái kia gọi là cao phong tiệu từ đúng là ngoại số mệnh vật chính mình bạc tính dĩ nhiên không thể hoàn toàn tính đến vận mệnh của hắn thậm chí chính mình tính trông đánh xuôi kèn thổi ngược hoàn toàn trái ngược thanh hư đạo tổ lịch lãm vô số nam đạo tâm bắt đầu có chút hoảng hốt nguyên buồn thông hiệu mọi bề hoàn thiện nam hoang Hắc bên trên không đại trận nhưng lại không thể không dồn dập hoàn thành bởi vì sau lúc gặp phải cái gì chính mình cũng không cũ vậy chỉ còn ở còn nhỏ tiểu thanh loan trong truyền thuyết đôi hồn phách có khắc chế điều này làm cho thanh hư đạo tổ không dám sơ sẩy nhưng là coi như là coi trọng tiểu thanh loan vẫn như cũ nghĩa vô phản cố chết đi hỏa diễm thiếu đốt phượng hoàng dục hỏa trung sinh niết bàn sau khi trở nên cường đại mạ ưu nhã tùy ý đem mình nhiều năm như vậy tâm huyết đốt cháy thanh hư đạo tổ tâm lý bị lửa dẫn đốt nhưng lại trở nên càng thêm cẩn thận đã vượt qua chính mình mặc tính sau này vẫn gặp phải cái gì nhìn cao phong thân ảnh trên cao nhìn xuống cao phong tựa hồ chỉ là một con, con kiến hôi bình thường lại làm cho chính mình căn bản không thể bắt đến hắn tính mạng dấu vết bao nhiêu năm tiền vậy đầu tiên gặp gỡ cao phong vẫn chỉ là một huyền cảnh tu sĩ nhưng là tại nơi trận kinh thiên động địa đánh nhau trong vô luận đúng là kiếm tôn nhuế tiên sinh hay là vậy tuyệt thế yêu ma đối tiểu tử này cũng coi trọng có gia tăng chính mình chỉ biết cao phong trên người nhất định có một loại gọi là số mệnh gì đó tồn tại làm cao phong không hiểu biến mất sau lúc chính mình minh minh chung cảm giác sớm muộn gì có một ngày có thể tái gặp lại ly kỳ vận mệnh lần nữa đem mình cùng cái kia gọi là cao phong tiểu tử liên lạc cùng một chỗ lúc thanh hư đạo tổ trong lòng hiểu rõ dương thọ đã hết vô luận chính mình tái cố gắng như thế nào đều đã mất đi nhưng là cao phong xuất hiện đốt trong lòng một luồng hy vọng này chẳng lẽ thật chính là mình chỗ số mệnh chứng kiến nam hoang hát bên trong tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang bắt đầu thiêu đốt đã chỉ so với chính mình thấp một đường cao phong dĩ nhiên ở bài trường ngưng luyện vô số năm hơi thở giam cầm dưới ở bị áp bách tới rồi cực hạn sau lúc hiểu được đến biết bàn sống lại phượng hoàng bảy ra tự do quy tắc sau khi bắt đầu phá cảnh tuy nhiên cũng tốt thanh hư đạo tổ ngưng thần tích khí Bắt đầu đem cao phong coi như một cái đủ để cùng mình so sánh với nhau đối thủ lối đái. Mở Chi Giang đứng ở vô gian địa ngục trong biển máu, trong tay phát đao thượng máu tanh sát khí bay múa. Ở chỗ này chiến đấu, tựa hồ căn bản không cần háo lực lượng của chính mình dường như. Mở Chi Giang cũng biết. Vô luận đúng là thanh hư môn con rối hay là cơ quan tạo vật trong lúc đó đã đấu hoặc là phượng hoàng cùng thật lớn mãng xà trong lúc đó đã đấu. Mình cũng không thể tham gia vào. Nguyên buồn ở như dòng cảnh lúc tưởng rằng thiên hạ cường giả không gì hơn cái này. Lão tử đại nhưng thiên hạ hoành hành ý niệm trong đầu hiện tại xem ra hình như là hết ngồi đáy giếng bình thường buồn cười. Mình có thể làm đơn giản chính là che ở cao phong trước người, đem tới gần huyết nhục con rối cùng nói giả hồn phách chém giết. Mặc dù đã tấn bậc tới rồi huyền cảnh đỉnh, tại như vậy đại chiến trong như trước như vậy vô lực. Mở chi giang trong miệng có chút phát khổ. Mở chi giang cũng biết, trường hợp như vậy, như vậy huyết chiến, thiên hạ cũng không thấy được có thể có mấy lần. Nhưng là ở cao phong bên người, không biết là may mắn hay là bất hạnh, mỗi một lần cũng là như thế này cường giả tụ tập huyết chiến, mỗi một lần cũng hiện ra bị mất mạng cũng không biết lúc này đây đến tột cùng có thể không nhiều lần thoát chết có thể hay không còn sống trở về đỏ thám lê biến thân biến thành 72 bình thường lớn nhỏ đỏ thám lê bốn phía tung hoành chém giết mở chi giang trên người áp lực rũ phát nhỏ thậm chí có chút nhàm chán chính ở giờ phút này mở chi giang đột nhiên cảm giác được trên người máu tanh sát khí tựa hồ không bị chính mình khống chế bốc cháy lên trong lòng cả kinh nguyên lai một mực tích góp từng tí một thực lực đợi được đập nổi dìm thuyền một khắc này chính mình tình nguyện tự bạo cũng phải vì cao phong tìm được một đường sinh cơ nhưng là tại sao trên người máu tanh sát khí vậy mà không bị khống chế bắt đầu bốc cháy lên. Chẳng lẽ thanh hư môn trung có cường giả có thể khống chế thân thể của mình trong hơi thở, thẳng tiếp dẫn bạo chính mình máu tanh sát khí. Theo sau mở chi giang bất ngờ phát hiện, dĩ nhiên đúng là cao phong trên người tiên tiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang làm cho chính mình xuất hiện đủ loại dị biến. Mau vàng lợn quang mang tiến vào đến thân thể của chính mình trong, cùng máu tanh sát khí dung hợp. Máu tanh sát khí chính là bởi vì cao phong trên người phát ra màu vàng lợn quang mang, mới bắt đầu tiêu đốt, mới bắt đầu sôi trào. Nguyên nhân chính là vì mở chi giang an tĩnh lại, tùy ý máu tinh sát mau tanh sat ở trong thân thể sôi trào tùy ý máu tanh sát khí ở trên người thiếu đốt. Tiên Tiên Hỗn Nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang hỏa tan máu tanh sát khí trong, vốn là dựa vào giết chóc tích lũy sát khí mở chi giang trên người máu tanh sát khí vào giờ khắc này cũng tựa hồ tự do bay lượn, bắt đầu không bị mở chi giang ước thúc. Nhưng là chỉ có một cái chớp mắt, máu tanh sát khí đường hoàng ở mở chi giang bên người thiếu đốt, lực lượng bắn ra, rồi lại mơ hồ có chút thú liễm. Tiên thiên Hỗn Nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang âm ấm ấp, áp, ấm áp, giống như vào đồng ẩm dương, làm cho mở chi giang cả người huyết mạch một trận dễ chịu đến cực điểm. Nguyên bùn đứng ở thánh cảnh cánh cửa thượng, không thể vượt qua núi cao giờ phút này biến thành một tòa gó đất mở chi giang cảm giác mình nhấc chân tựu có thể đi vào loại cảm giác này cực kỳ xa lạ rồi lại làm cho mở chi giang phiêu phiêu dục tiên chẳng lẽ muốn phá cảnh mở chi giang đột nhiên cảm giác có chút khó tin huyền cảnh cùng thánh cảnh trong lúc đó đến cùng có bao nhiêu khác biệt chính mình từ trước không biết nhưng là ở cao phong dưới sự trợ giúp đứng ở huyền cảnh đỉnh sau lúc cảm nhận được tính mạng lực lượng sau lúc vậy ngồi vắt ngang ở huyền cảnh cùng thánh cảnh trong lúc đó vô hình núi lớn làm cho mở chi giang cảm giác đời này đều không thể vượt qua nghĩ đến cũng là co như là hội tụ thiên hạ số mệnh hồng gia hoàng tộc huyết mạch thái tử tần vương vài chục năm cũng như trước không thể tới huyền cảnh đỉnh lại càng không cần phải nói đến thánh cảnh thậm chí ngay cả mình cũng công bằng đến nay còn không từng đụng chạm đến cái kia quan khẩu mờ chi giang từng nghĩ tới có phải hay không mình đời này sẽ dừng ở đây nhưng là vậy từng cao không thể với ngọn núi đột nhiên biến thành một mảnh đường bằng thẳng loại cảm giác này làm cho mờ chi giang đột nhiên có chút không biết làm sao lúc ấy bị hạ hoàng nhân đế bút bách kiến thức đến trong cuộc sống chân chính mạnh mẽ lực lượng sau lúc đi theo cao phong tiến vào bắc địa khi đó mở chi giang nhưng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có như thế cơ duyên lần lượt đột phá lần lượt nhận thức vì mình không thể trở lên một tầng lầu sau lúc vừa lại lần lượt làm cho chính mình vui mừng lẫn sợ hãi lúc này đây đây thật sự sẽ thẳng vào thánh cảnh hào sảng giống như huyết tướng quân ở loại này tình lình xảy ra biến hóa hạ, cũng ngây ra như phóng không biết đáng làm những thứ gì Tr trên người sát khi bắt đầu bạo liệt ép thân ở ở một hồi lực lượng ngang nhau người nào đều không thể lui về phía sau nửa bước huyết chiến trong cuối cùng tinh kỳ tàn phá khói thuốc súng hôn tạp huyết hỏa tẩy lễ tàn thi phô thiên cái địa lan tràn đưa mắt nhìn lại lộ vẻ máu thanh sát khí cùng thể không lùi hùng trang khí tất cả hơi thở ở tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang thúc dục bức dưới dũng mãnh vào đến mở chi giang trong thân thể mở chi giang thậm chí hoàng hốt chúng có thể nghe được phía sau máu thanh sát khí thiêu đốt lúc phát ra đùng rung động thanh âm giống như trường giang đại hà bình thường dũng mãnh bảo trong nháy mắt lấp đầy huyền cảnh cùng thánh cảnh trong lúc đó không thể vượt qua khé rãnh mở chi giang biết ở giờ phút này nam hoang hắc bên trong thanh hư đạo tổ tích lũy vô số năm đoan hồn tựa hồ ở niết bàn sau khi vượng hoàng hỏa diễm trong hóa thành hư vô nhưng là đoan hồn tàn ác khí huyết sắt nhưng lại giữ lại vừa lúc bị tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang đưa vào thân thể của chính mình trong từ cổ trí kim mợ chi giang đi một cái người khác chưa bao giờ đi qua lộ số nhưng cũng đụng phải người khác căn bản ngộ không tới cơ duyên phá cảnh không hề lo lắng phá cảnh đơn giản dễ như chở nhu tro ban tay mợ chi giang trong tay phát đào nắm nghiêng ngược ở sau lưng chậm rãi đi hướng cùng cơ quan tạo vật dây dưa màu đen cự mãng mợ chi giang mơ hồ cảm nhận được này nam hoang hắc bên trong có thể làm cho chính mình luôn cố gắng cho giỏi hơn chính là vậy chỉ ngay cả cao phong đều không thể ngăn cản màu đen cự mãng phú quý hiểm trung cầu mở chi giang chưa bao giờ khuyết thiếu ra sức bắt buộc giúp khí nhất là vừa mới tới thánh cảnh máu thanh sát tanh sat thánh cảnh mở chi giang dâu tóc cầu mở trên người bàng bạc máu tanh sát khí tùy ý nở rộ đi ở trong biển máu vượt qua lững thứng đi trong sân cao phong cho mình tranh thủ tới cơ hội nếu không đem nắm chẳng lẽ còn chờ một hồi đi mặc người chém giết mở chi giang nghiêng vọng cao phong thấy tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở cao phong bên người thiêu đốt cả người thẳng hướng hướng giữa không chúng trong lòng trăm mối cảm xúc ngang lúc ấy ở trung kinh thành ngoại thiên trụ sơn lân cận cùng cao phong lần đầu tiên gặp mặt tráng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt lúc ấy mặc cho ai có thể nghĩ đến cao gia bảng chi một cái tiểu tử dĩ nhiên có thể ở thời gian ngắn ngủi như vậy đi tới một bước này thậm chí đi theo ở bên cạnh hắn mỗi người cũng có thể đạt được cũng đủ chỗ tốt thật giống như đúng là chính mình tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở cao phong bên người nhộn nạo nguyễn hương bị màu vàng lợn quang mang bao vây nguyên buồn đã khô kiệt chân khí theo màu vàng lợn quang mang tiến vào đến trong thân thể dựa vào nguyên tinh thượng ký hiệu trận pháp hấp thu chút ít thiên địa nguyên khí Miễn cưỡng duy trì Nguyệt Hương đột nhiên cảm giác được chân khí trong thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, cho đến tràn đầy mãn, bắt đầu hướng ra phía ngoài bốn phía. Đây là có chuyện gì? Nguyễn Hương cảm nhận được Tiên Thiên Hôn Nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ấm áp an ủi, giống như mình ở cao phong trong lòng giống nhau. Sơn Bình thường cánh tay ôm chặt chính mình, làm cho trong lòng mình kiên định vô cùng. Mặc kệ muốn đối mặt cái gì, cũng có thể thản nhiên đi đi ra mỗi một bước. Nhìn Tiên Thiên Hôn Nguyên chân khí màu vàng lợn trong màn hào quang tiểu tình lang thân ảnh, trong lòng một mảnh ấm áp. Từ tiến vào đến Nam Hoang Hát Quên sau lúc liên tiếp hát chiến sau khi nguyễn hương tiểu vẫn cảm giác ngủ không say hôm nay hẳn là chạy trời không khỏi nắng tuy nhiên có thể cùng cao phong chết cùng một chỗ nguyễn hương nhưng thật ra cũng không cần cái gì ra sức chống đỡ chỉ là trong lòng bao nhiêu có chút không cam lòng thôi nguyễn hương căn bản là không có hy vọng xa với lúc này đây có thể tái có cái gì kỳ tích phát sinh theo cao phong trên người xích màu đen giam cầm hơi thợ càng ngày càng nhiều lực lượng càng ngày càng yếu nguyễn hương cũng biết chính mình nghĩ hết thệ cũng đang ở phát sinh trong lòng ngược lại trở nên bình tĩnh rất nhiều song tiểu thanh loan trên thi thể bốc cháy lên hừng hực đại hỏa phượng hoàng nhất bàn sống lại Cao phong trên người tựa hồ cũng bốc cháy lên vượng hoàng trong thân thể cái loại này hòa diễm, chỉ bất quá nhan sắc như trước đúng là màu vàng lợn. Nguyệt Hương chú ý tới, nhưng lại không ý gì, trong óc trống rỗng, đã thản nhiên đối mặt tử vong Nguyệt Hương, căn bản không có nghĩ đến ở Thanh hư đạo tổ bố trí vô số nam địa phương còn có thể có một tuyến sinh cơ. Nhìn thật lớn mang xả, nhìn mạnh mẽ cơ quan tạo vật, nhìn bay lượn phía chân trời phượng hoàng, nhìn Thanh hư môn kim loại con rối mở ra Minh Hà, làm cho Minh Hà đảo lưu, này hết thề cũng làm cho Nguyệt Hương trợn mắt há hốc mồm ban đầu xuất hiện xà tộc nữ tử cũng đã mạnh mẽ đến làm cho nguyệt hương không thể tiếp nhận ai biết dĩ nhiên phía sau xuất hiện cường giả một cái so với một cái cường đại chính mình chứng kiến tràn diện cũng to lớn đến căn bản không thể tưởng tượng núi sông Quynh đảo nước sông nghịch lưu nam hoang Hắc Quyên trong ấm ở ngất thổ nhưỡng đã căn bản nhìn không thấy nguyên lai bộ dáng mà cái kia thật lớn độc triệu cũng đã biến mất hóa thành một mảnh hỗn độn bị minh hà đảo lưu ma khí mãnh liệt viện che đậy nay hết thệ cũng làm cho nguyệt hương cảm thấy có chút hoảng hốt hoảng hốt cho rằng chỉ là một giấc ngộng cảnh thôi mạnh mẽ như thế lực lượng nếu không cao phong đứng ở chính mình trước người Nguyệt Hương sợ là sớm đã có quắc tê liệt ngã xuống đất, vùng tha cho chống cự, Làm màu vàng lợn hơi thở dũng mãnh vào trong thân thể, lực lượng bắt đầu tùy ý chạy xuôi, thân thể không tự chủ được khôi phục thành nguyên hình. Một con hỏa hồng tám vị linh hồ đứng ở cao phong phía sau, phía sau tám vị so với tiền tráng kiện rất nhiều. Long Sụ, nói không nên lời đáng yêu. Tám vị linh hồ có chút mê mang, đến nay còn không biết xuất hiện tình huống nào. Đỏ đập bộ lông giữa dòng thẳng tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn qua mang, nhìn qua sặc sỡ vô cùng. Nguyệt Hương hơi trầm thần, trong thoáng chốc biết mình biến thành nguyên hình, tám vị linh hồ hình thái trong thân thể lực lượng nhanh chóng chữa trị bị thương khô kiệt kinh mạch đồng bộ sinh cơ làm cho vừa mới đạt tới 8 vĩ linh hồ cảnh giới nguyệt hương lại một lần nữa kéo lên tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tràn ngập vô số sinh cơ dư giật như xuân ý ở nguyệt hương trong cơ thể đánh sâu vào thiên nhân hết sức ở tiên trong núi cựu vĩ thiên hồ hồ chín năm nhẹ lúc từng đánh sâu vào qua vô số lần cựu vi cảnh giới cao phong ở tiên sơn tầng thứ năm đại thành trung gặp qua cựu vĩ thiên hồ mang theo thiếu niên lúc bác sáng mấy ngày liền lưu lạc thiên ngai. đi khắp thiên nam hải bắc khiêu chiến thế gian cường giả vi chính là ở trong sinh tử đánh sâu vào cựu vi cảnh giới nhưng mặc kệ ngay lúc đó cựu vi thiên hồ như thế nào thiên phú dị bẩm như thế nào tìm lần thế gian thủ đoạn cũng không có một chút biện pháp siêu việt tám vi cảnh giới đạt tới cựu vĩ bởi vì thế gian chỉ có thể tồn tại một con cựu vi thiên hồ nguyễn hương biết điều ấy tộc trường đạt tới tám vi cảnh giới đã mấy trăm năm cũng không có cách đạt tới cựu vi cảnh giới cho nên nguyễn hương căn bản là không nghĩ chính mình có thể sẽ trở thành cựu vi thiên hồ coi như là ở thanh hư môn sơn môn trong bị cựu vi thiên hồ một luồng hơi thở phụ thể cảm nhận được cựu vi thiên hồ cảnh giới nhưng lại cũng không có bất cứ gì trở thành cựu vĩ thiên hồ hy vọng xa vời vậy chỉ là một truyền thuyết đúng là hồ tộc vinh quang đúng là hồ tộc có thể ở bắc địa chiếm cứ mạnh mẽ tộc nhỏ nhoi căn đoan coi như là cựu vĩ thiên hồ không tại thế gian xuất hiện đã mấy trăm năm nhưng lại như trước không ai dám dễ dàng trêu chọc hồ tộc cựu vĩ thiên hồ mặc kệ đang cùng không coi ở đây cũng che chở hồ tộc kéo truyền thừa nguyễn hương chưa từng có nghĩ tới coi như là tưởng tượng một chút tựa hồ cũng là đúng cựu vĩ thiên hồ khinh nhẫn thậm chí cũng chưa từng nghĩ chính mình dĩ nhiên có một ngày sẽ đạt tới tám vĩ cảnh giới đỉnh cao đây là một loại cảm giác kỳ quái đây là một loại chưa bao giờ cảm nhận qua cũng thật không nở trôi qua cảm giác lực lượng bay nhanh tăng cường tổn hại hết thảy pháp tắc vừa mới ở thanh hư môn trong sơn môn tới 8 vi cảnh giới nguyệt hương trong nháy mắt cũng cảm giác tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang đang ở thân thể của mình trong đánh sâu vào cựu vi cảnh giới cựu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết cựu vĩ thiên hồ cựu vĩ thiên hồ ở lại thân thể của mình trong lực lượng vẫn thừa lại một chút điểm hơi thở nhưng là chính là những hơi thở làm cho tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tìm được rồi đột phá căn nguyên biến ảo vô số loại phương thức nhưng cuối cùng vẫn bị một loại vô hình lực lượng cách trở dừng lại ở tám vị đỉnh cảnh giới lúc này nguyễn hương tùy ý điều động trong thân thể lực lượng mênh mông lực lượng không tiếng động làm cho nguyễn hương biết chính mình đã so với thanh khâu hạp trung tộc trưởng còn cường đại hơn thậm chí nếu như không có thiên hạ chỉ có thể có một chỉ cựu vị thiên hồ sấm nôn ướt thúc giờ phút này chính mình đã hóa thành cựu vị thiên hồ đây đều là màu vàng lợn quang mang lực lượng mang cho mình thay đổi nguyễn hương ôn nhu nhìn nhất phi trùng tiên cao phong nhìn cao phong bên người bốc cháy lên tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang hòa diễm nhìn xích màu đen hơi thở chói buộc đã sụp đổ tăng cảnh trong lòng vui sướng còn ở chính mình tiến giai đến tám vị đỉnh còn muốn nồng nặc một ít hắc lang bị tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang bao vây không hề động hắc lang kinh nghiệm cùng nguyệt hương cùng mở chi giang bất động đúng là cao phong từ tiền trong núi mang ra tới tiểu gia hỏa hơn nữa bắc sáng ngay cả thiên lang hảo trung hơi thở vào thể hắc lang lúc này linh trí mở rộng ra so với tầm thường yêu chúng còn cường hãn hơn thông minh một ít tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang mãnh liệt mà vào hắc lang nhìn cao phong bóng lưng ánh mắt có chút quái dị kiếp trước kiếp này đủ loại trải qua Theo màu vàng lợn quang mang dũng mãnh vào trong lòng. Hắc Lang biết trước đủ loại qua lại, nhưng lại không có chút nào hận ý, chỉ là cảm khái Cao Phong lần này đột phá sau khi lực lượng mạnh mẽ. Cảm nhận qua bút lông sói thượng mang theo bát sáng mấy ngày liền hơi thở, Hắc Lang nhạy cảm phát hiện. Lúc này Cao Phong tựa hồ dường như bát sáng mấy ngày liền cũng không xính nhiều làm cho. Tiểu tử này, hắc miệng sói trong nam lẩm bẩm tự nói, tựa hồ đối với mình rốt cuộc sẽ tiến cảnh tới trình độ nào cũng không quan tâm, mà ở cảm khái Cao Phong đoạn đường thế như trẻ tre, từ một cái một văn bất danh bạch đình tiến giai tới rồi thánh cảnh, tái đạt tới thiên hạ ngũ tuyệt trình độ. Hắc Lang run lên run dậy trên người lông dài. Trước mắt này đại tràng diện Hắc Lang cũng không để ý gì. Hắc Lang kinh nghiệm nếu so với mở chi giang cùng Nguyệt Hương cũng phức tạp, có thể nói là đến từ Tiên Sơn Quái thai. Tại như vậy không thể tưởng tượng cục diện trong. Hắc Lang còn chưa có cũng không có qua bất cứ gì tuyệt vọng. Mặc dù Cao Phong bị Thanh Hư đạo tổ đại trận chói buộc trụ, Hắc Lang như trước không có tuyệt vọng. Cao Phong địch át chủ bài là cái gì? Chỉ có Hắc Lang nhất cử. Về phần lực lượng của chính mình, Hắc Lang cũng không bằng Hà si Mê. Cương Đại còn có thể mạnh hơn Bắc Sáng mấy ngày liền đi. Cao Phong ở chính mình khẳng định không chết được. Cao Phong nếu ở đây chết, chính mình còn có thể sống sót sao? Coi như là bắc sáng mấy ngày liền tự mình ra tay, sợ là cũng khó. Điểm này, Hắc Lang nhìn nếu so với tất cả mọi người đấu chuyện, giống như nguoi thau triet giong là Bắc Địa Hổ tộc bình thường. Cao Phong phóng lên cao, sau lưng Tưởng Thiên Khải hai cánh rốt cuộc thoát khỏi Thanh hư đạo tổ pháp thuật trói buộc, tự do bay lượn. Ở Tiên Thiên Hồn Nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang thiêu đốt trùng, hình thành một đạo cực đại của sáng thẳng hướng hướng mây đen. Màu vàng lợn của sáng hình như là một thanh sắc bén trường kiếm, đâm phá mây đen. Cao Phong biết Thanh hư đạo tổ tất nhiên tại nơi phiến mây đen sau lúc trong thân thể tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợi quang mang lưu chuyển không ngại ở thể ngộ đến miết bản sau lúc vượng hoàng tự do lực lượng sau lúc cao phong không chỉ có trong cơ thể tiên thiên hốn nguyên chân khí đạt tới đỉnh trạng thái thậm chí bắt đầu vượt qua trước nọ vậy đạo chính mình không thể vượt qua nhìn không thấy vết tường chẳng lẽ đạt tới thiên hạ ngũ tuyệt trình độ chính là thể ngộ quy tắc một loại lực lượng quy tắc cao phong thân thể bay ở giữa không trung trực tiếp nhằm phía chính mình nhận định thanh hư đạo tổ chỗ cũng không có nghĩ nhiều như vậy trong óc hoàn toàn đều là chiến đấu đối với chiến đấu khát vọng đối đặc sắc chiến đấu khát vọng lực lượng đã đạt tới trong cuộc sống đỉnh cao phong lần đầu tiên cảm nhận được loại này lực lượng nhất thuần túy lực lượng ở loại trình độ này lực lượng hạ tất cả âm nhu quỷ kế tất cả yêu ma quỷ quái cũng chỉ là chê cười mà thôi thanh ngư đạo tổ là ở chỗ này chờ chính mình chờ chính mình đi chiến đấu toàn thân máu giống như tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang giống nhau ở thiếu đốt ở sôi trào vừa mới thể ngộ đến quy tắc lực lượng cao phong thể ngộ đến trong cuộc sống chân chính lực lượng trong lòng thoải mái đầm địa tựa hồ mà ngay cả kiếm tôn nhuế tiên sinh một luồng thần phách đều ở vui vẻ không thôi Thanh hư đạo tổ thiết trí hồi lâu thật lớn trận pháp theo giống như phượng hoàng bình thường dục hỏa trùng sinh cao phong tới gần. Theo tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang cháy giống như một gáo nước sôi bát tiến vào tuyết động trong rừng như hòa tan sạch sẽ không dư thừa mảy may. Tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang phân hóa thành vô số nhỏ vụn quang mang bám vào ở tia chớp ngân xả trên căn bản thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu chỉ bất quá vô số như vậy thật nhỏ nhưng này tiên thiên huân nguyên chân khí màu vàng lượn quang mang ngân xả cấu thành cao phong bên người cái gọi là hỏa diễm hỏa diễm đến gần mấy đen tản ra tiên tiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang thật nhỏ ngân xả sẽ xâm nhập đến mây đen trong hòa tan mây đen trung xích màu đen hơi thở u u đọc sách vẽ đút vẽ đút vẽ đút con, văn tự thủ phát trung kinh thành hoàng cung hạ đạo quán trong đại sảnh hạ hoàng nhân đế đang ở nghỉ ngơi trung kinh thành dựa vào hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận chấn áp trong cuộc sống cùng cửu lũ hoàng tuyển trong lúc đó thông lộ càng ngày càng không ổn định cũng chỉ có hạ hoàng nhân đế mới có thể tài năng làm cho tao động thông đạo trở nên an tĩnh vài phần hạ hoàng nhân đế đang ở một chỗ tĩnh thất nhắm mắt dưỡng thần đạo quán đại sảnh lý an tĩnh dị thường mọi người vô luận là thật người hay là thiên sư hoặc là bưng trà rót nước đồng tử cũng thật cẩn thận không phát ra một chút thanh âm hình như là cảm nhận được cái gì hạ hoàng nhân đế đột nhiên mở to mắt nhữ mày khoe miệng xẹt qua mỉm cười nhỏ giọng thì thào lẩm bẩm tiểu tử này tiến cảnh nhưng thật ra nhanh lâm thạch nhị vị thống lĩnh đứng ở hạ hoàng nhân đế bên người nghe được hạ hoàng nhân đế lời nói như trước mặt không chút thay đổi cảnh giác bốn phía động tĩnh song trong lòng đến cùng có bao nhiêu gợn sóng quay cuồng ai có thể nói xong rõ ràng đây bác điệu thảo trong biển Bác Sáng mấy ngày liền ngồi ở một khối bị ánh mặt trời phơi nắng nóng bỏng trên tầng đá, hai cái đùi phân rất mở, và áo nửa liệt, tùy ý bác địa lạnh thấu xương gió thổi đến. Bác Sáng mấy ngày liền híp mắt nhìn nam diện, xa xôi đến không biết tên địa phương, ở bác Sáng mấy ngày liền này dễ gặng vốn nhìn không thấy tới một chút tình huống, nhưng lạ bác đế nhưng lại như trước nhìn như vậy. Qua một hồi lâu, bác Sáng mấy ngày liền lắc lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia ấm áp ý cười, tiểu tử này vận khí nhưng thật ra được. Trong lời nói mang theo vô hạn lưu luyến, bác Sáng mấy ngày liền tựa hồ ở hầm mộ cao phong nhớ lại năm đó cùng cựu vị thiên hồ lưu lạc thiên ngai khiêu chiến vô số cao thủ cường giả chuyện cũ mặt mang bộ dâu quai nón cũng đều ôn nu nhìn chân trời nắng gắt có chút nhập thần chưa xong con tiếp chương 723, chân diện mục tiên sơn chiến ma trong miếu kiếm tôn nhuế tiên sinh như trường kiếm bình thường thẳng tắp đứng ở chiến ma miếu tiền nhìn phía nam bầu trời hai tay chắp sau lưng không nói được lời nào ánh mắt thâm thúy tựa hồ đã xuyên qua biển xa vời thời không nhìn thấy tiên trong núi chính mình một luồng hồn phách trở lại nhìn thấy hồn phách cùng cao phong dung hợp nhìn thấy cao phong toàn thần tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở thiếu đốt, nhìn thấy vừa lại một cái tuyệt đỉnh cường giả xuất hiện. Ngược ở sau lưng đích ngón tay nhẹ nhàng gõ bắt tay vào làm lưng, kiếm tôn nhúy tiên sinh mắt vượng kép hở, ở hai mắt kế hở trong, tinh quang mơ hồ lộ ra. Tuyết Sơn đại miếu trong lúc đó, một đứa bé ngồi ở thật lớn trên thềm đá, hai cái đùi ở trên thềm đá lắc lư, hai tay đơn vị ở thô ráp trên thềm đá, chán đến chết nhìn xa xa bầu trời. Người bình thường trong mắt, không có chút nào biến hóa phía chân trời, tiểu hài tử giống như nhìn thấy cái gì, có chút tiếc nuối lắc đầu, muốn nói cái gì đó rồi lại muốn nói lại thôi ở trên thềm đá một ngày lên xoay người đi trở về đại trong miếu đi vài bước quay đầu lại vừa lại nhìn nhẹ nhẹ thở dài một hơi lắc lắc đầu trở lại tuyết sơn đại miếu trong nam hoang hát bên trong sắc sỡ sắc thái so với trung kinh thành ngày tết lúc còn muốn xinh đẹp mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đã đem mở mang nam hoang hát bên lặp đi lặp lại cày vô số lần nhiều năm không gặp thiên nhật ấm ở mức xốp nam hoang hát bên bùn đất chúng quanh bay ra bị máu tươi xuống nước năm sau có cây nhất định sẽ sinh trưởng cực kỳ tràn đầy vô số năm trong Thanh hư đạo tổ tích lũy ở dưới hồn phách một khi toàn bộ phóng xuất ra đến, cả Nam Hoang Hắc Quyên đất bằng phẳng cũng giống như thâm tâm trượng. Nắng nóng như lửa, đọng ở giữa không trung, nhìn Nam Hoang Hắc Quyên, tùy ý ánh mặt trời tái như thế nào máy liệt, một khi đến gần Nam Hoang Hắc Quyên phụ cận, sẽ biến mất. Ở Nam Hoang Hắc Quyên bên cạnh, chỉ có mây đen bao phủ, chỉ có tầng tầng lớp lớp xích màu đen hơi thở cùng khổng lồ trận pháp ở vận chuyển. Thật giống như đúng là một khối khó coi vết sẹo, ở giữa không trung nhìn xuống đi xuống, Nam Hoang Hắc ở trong Nam Hoang có vẻ không ăn ý, không phối hợp, trung quanh một mảnh tĩnh lặng, mà ngay cả nhỏ nhất, phổ biến nhất sức sống nhất hoàn toàn con kiến hôi, côn trùng cũng biến mất không gặp. Nam Hoang Hắc Uyên trong phát ra tử vong hơi thở đúng là như vậy mãnh liệt, mãnh liệt đến cho dù chỉ là tới gần cũng không có bất cứ một loại nào sinh vật có thể thừa nhận. Cỏ cây kéo rũ, từng vòng lấy Nam Hoang Hắc Uyên làm trung tâm hướng bốn phía tỏa ra đi ra ngoài, không có chút nào sinh cơ, không có một chút điểm tính mạng dấu hiệu, mà diện tích nếu so với Trung Kinh Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều Nam Hoang Hắc Uyên. Bị mây đen che đậy, căn bản nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Khi thì có thật lớn thanh âm ở Nam Hoang Hắc Uyên trong truyền tới, mặc dù ở trăm dặm ở ngoài cũng có thể rõ ràng nghe rõ ràng bao phủ ở nam hoang hắc uyên trên không mây đen không ngừng dày biến hóa theo vân quyển vân thư đem bên trong lần lượt thật lớn đủ để hủy thiên diện địa pháp thuật lực lượng trừ khử nam hoang hắc uyên không còn bình tĩnh động tinh thật lớn khiến cho vô số cường giả chú ý nhưng là căn bản không ai cũng không có yêu chúng có can đảm đến gần cảm giác nhạy cảm cường giả mặc dù cách xa thiên sơn vạn thủy cũng có thể cảm thấy được nam hoang hắc quên trung mạnh mẽ lực lượng hơi yếu một ít tò mò cường giả nguyên vốn tưởng rằng có cái gì nghịch thiên bảo vật hiện thế nhưng là mới vừa tiến vào đất hoang liền cảm giác được mặt đất rung động Loại này rung động mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng nhưng có thể làm cho những nói giả, vũ giả, yêu chúng, manh thú cảm nhận được Nam Hoang Hắc quen trong thay đổi. Lần lượt khổng lồ pháp thuật, làm cho có can đảm đến gần Nam Hoang Hắc quen cường giả sắc mặt như thổ, đều xoay người đã đi. Nam Hoang Hắc quen trong đến cùng phát sinh cái gì, mặc dù tất cả mọi người muốn biết, nhưng lại không ai có can đảm đến gần. Đó là như thế nào một loại tình huống? Đó là như thế nào một loại mạnh mẽ? Mặc dù khoảng cách ngàn dặm ở ngoài, như trước có thể cảm nhận được rất nhỏ hơi thở ba động, hơn nữa những cường đại pháp thuật liên tiếp không ngừng giống như cái này hệ thượng người mạnh nhất cũng tụ tập ở Nam Hoang Hắc Quyên trong, xa sinh quên chết ẩu đả. Một con thử tộc yêu chúng từ Nam Hoang Hắc Quyên phương hướng chạy đến, kinh hồn chưa định, hai phiết thử phải nhẹ nhàng run dậy, ánh mắt có ánh mắt có chút tán loạn. rán chuột một ổ, này là một xa xoi truyền thuyết. Bắc địa yêu chúng chung xà thử trong lúc đó cũng không tính như thế nào hòa hợp, chém giết lẫn nhau thường xuyên, thế như nước với lửa. nhưng thế gian luân lưu truyền tới nay xà tộc cùng thử tộc lẫn nhau hòa hợp cuộc sống, mà tăng lên tu vi đích thủ đoạn. Nam Hoang Hắc bên trung vẫn có xà thử cộng đồng sinh tồn, nhưng là này ngàn từ năm đó. Sạ tộc bị kỳ quái pháp thuật cướp đi linh trí, biến thành cái xác không hồn. Trước đó, cảm giác nhạy cảm thử tộc tiểu cảm thấy được nguy hiểm mang ra Nam Hoang Hắc Quyền. Nay ngan từ năm đó luôn có thử tộc đến Nam Hoang Hắc Quyền trung dò xét, xem một chút nơi này sạ tộc có hay không đã khôi phục bình thường. Nhưng mỗi một lần đạt được tin tức cũng làm cho thử tộc loải. Sạ nhân bộ tộc Nam Hoang Hắc Quyền trung sạ nhân bộ tộc tựa hồ vĩnh viễn biến thành cái xác không hồn. Hơn nữa Nam Hoang Hắc Quyền trung cái loại này quỷ dị lực lượng phát cường đại đứng lên, làm cho thử tộc yêu chúng không dám dễ dàng bước vào lôi trì từng bước. Nhưng này khi như thế nào một mảnh thiên đường. Thử tộc tộc trưởng mỗi một lần nghĩ đến Nam Hoang Hắc Uyên ấm ở mức độ nhượng, khắp nơi đều là dễ như trở bàn tay thực vật, vô số xạ nhân hơi thở. Tham Lam Hỏa diễm cơ hồ muốn cắn nuốt lý trí, làm Nam Hoang Hắc Uyên xuất hiện dị động, Thử tộc tộc trưởng liền cảm giác được này là một cơ hội. Nhưng là mặc kệ rất cường đại thám báo đi dò xét, cũng căn bản không thể đến gần Nam Hoang Hắc chăm trong phạm vi. Do dự luôn mãi, mặc dù thử tộc lấy ruột gan tiểu như thử nổi tiếng, nhưng thử tộc tộc trưởng hay là làm ra một cái can đảm quyết định, tự mình đi dò xét Nam Hoang Hắc Uyên trung rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thất cẩn thận trốn ở sơn thể khắp ngoác ngách trong ẩn dấu chính mình hơi thở. Thử tộc tộc trưởng căn bản không dám động, thậm chí ngay cả đối chính hắn một cản rỡ quyết định hối hận cảm xúc cũng không có. Nơi này đến cùng cũng sẽ ra một những thứ gì? Thử tộc tộc trưởng nhìn thấy xà tộc cái kia ghê tởm phụ nữ bị xích màu đen hơi xa toc cai kia ghe tam phu nu bi xich mau đen hoi tho giam cầm, bắt đầu trong lòng âm thầm nguyện dụ nữ nhân này cố chấp. Lúc đầu nếu không nữ nhân này không tin lời của mình, vừa lại như thế nào sẽ toàn tộc đều bị biến thành cái xác không hồn. Nhưng là rất nhanh, Thử tộc tộc trưởng liền không thể tái nguyện dụ cái gì. Vô số xà nhân chiến sĩ cùng xà nhân hàng sư xuất hiện, chống đỡ đối thủ mạnh mẽ đến cực điểm pháp thuật tẩy lễ xô lên. Hình như là nhất dũng mãnh gan dạ chiến sĩ. Thử tộc tộc trưởng biết, xạ tộc xong hết rồi. Nam hoàng Hắc Yên trung xã tộc không có trên dưới 100 năm công phù, căn bản không thể khôi phục nguyên khí. Muốn xoay người đã đi, nhưng thử tộc tộc trưởng nhưng lại căn bản không dám động. Kinh hãi nhìn thấy xạ nhân thi triển xạ tộc bí truyền hiến tế thuật. Loại này quỷ dị hơn nữa từ xưa pháp thuật thử trong tộc cũng có, mỗi một lần thử tộc tộc trưởng nghĩ đến hiến tế thuật lúc, luôn cười nhạt, hay nói dỡn, làm cho lão tử đi hiến tế. Gọi về thượng cổ thử tộc cường giả. Ngươi để làm chi không chết đi? lần đầu tiên nhìn thấy hiến tế thuật thật sự có người sử xuất đến thử tộc tộc trưởng rung dậy. đó là một loại như thế nào mạnh mẽ tồn tại cứng rắn dùng 8 cái thật lớn mãng xà cùng hai cái bạch con bướm hiến tế triệu hồi ra tới xà tộc thượng cổ cường giả cường đại đã vượt qua thử tộc tộc trưởng tưởng tượng nhưng là làm thử tộc tộc trưởng tưởng rằng mấy người kia loại cùng yêu chúng sẽ lúc bị giết chết lần nữa lâm vào mê mang trong loại này mê mang ở lục nô lộ vẻ thân sau lúc đặt tới lớn nhất linh hồn chung đối lục nô sợ hãi làm cho thử tộc tộc trưởng phụ phục ở núi đá chung một cử động nhỏ cũng không dám mặc dù chỉ là cơ quan tạo vật cũng không phải chân chính lục nô lộ vẻ thần, thử tộc tộc trưởng thân thể cũng căn bản không nghe chính mình sai sử. xà tộc lần thứ hai hiên thế lục nô bị hóa đá, nhưng thử tộc tộc trưởng như trước không dám chạy trốn đi, mặc dù trong nháy mắt khe hở đúng là nghìn năm khó gặp cơ hội, nhưng thử tộc tộc trưởng như trước không dám đi. vậy cường đại cơ quan tạo vật căn bản không bị thua, thử tộc tộc trưởng tâm lý biết, coi như là xà nhân lần thứ hai hiên thế triệu hồi ra cường đại có hóa đá tầm mắt thượng cổ xà thần, vẫn như cũ không phải là lục nô đối thủ, nó đã đoán đúng điên cuồng mưa đã làm cho thử tộc tộc trưởng vô cùng may mắn lựa chọn của mình đúng là như thế nào chính xác ở núi đá trong cũng khó có thể chịu được này luồng băng hàn hơi thở nếu lúc ấy xoay người đã đi sẽ có nhiều kết quả thử tộc tộc trưởng biết đó chính là cùng xà nhân chiến sĩ hoặc là xà nhân hàng sư giống nhau tan xương nát thịt theo sau thử tộc tộc trưởng biết cái gì mới là tầm nhìn hạn hẹp lần lượt đều cho rằng đây là cường đại nhất cường giả rồi lại lần lượt biết mình sai lầm rồi khổng lồ vô cùng mãng xả bắc địa yêu chúng từng là cái kia nữ vương hôm nay bắc địa vương giả bác sáng mấy ngày liền hơi thở liên tiếp xuất hiện thật lớn vô cùng kim loại con rối này hết thể cũng phá vỡ thử tộc tộc trưởng dài rằng giặc sinh mệnh thừa nhận những cường giả này tại sao đều đã tụ tập ở nam hoang Hắc quyên trong thử tộc tộc trưởng mê mang có chút xảo trá trong đầu biến thành một đoàn hồ dán, căn bản không biết mình thân ở phương nào muốn đi làm cái gì nam hoang Hắc quyên đây là làm sao vậy thượng cổ thần thú thanh loan xuất hiện tại nam hoang Hắc quyên trung thử tộc, tộc tộc trưởng ở một quyển cũ kỹ trên sách thấy qua thanh loan bộ dáng, nếu bình thường nhìn thấy thanh loan xuất hiện tại nhân gian đã sớm khiếp sợ vô cùng nhưng là hôm nay lần lượt vượt qua tưởng tượng chuyện tính phát sinh thử tộc tộc trưởng tâm trở nên chết lặng có chút thử người ra nhìn thanh loan ăn tươi xả nhân chiến sĩ hoặc là xả nhân hàng sư trong thân thể độc hạch nhìn thanh loan chết đi nhìn một con phượng hoàng dục hỏa chúng sinh thàng đến cuối cùng minh hà đào lưu phượng hoàng bay múa một giọt tinh hỏa rơi vào thử tộc tộc trưởng trên người lúc này mới thoáng khôi phục một chút thần trí nhật mẫu thân thử tộc tộc trưởng trong lòng thầm mắng một câu cũng mặc kệ khác xoay người ngay lúc đã sắp sụp đổ sơn thể trong đào thành động đào tẩu đoạn đường trốn đoạn đường hồi tưởng nếu như thật có thể sống sót nhất định không còn tốt như vậy kỳ thử tộc tộc trưởng trong lòng âm thầm thể đám cường giả kia coi như là kim loại con rối vươn một tay chỉ đều đã nghiền nát chính mình này vừa là tội gì tới đây buôn tàu ở nam hoang thổ địa thượng cảm thụ được dưới chân thổ địa thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động thử tộc tộc trưởng đối vừa lại có nhiều cường giả xuất hiện không có một chút tò mò đối nam hoang hát quên đến cùng tại sao sẽ phải hiện tại cái này bộ dáng cũng không có một chút điểm ý tưởng có thể đào tẩu đã là tốt nhất đại cát nhiều như vậy mạnh mẽ tồn tại sự tinh cần làm theo chính mình không có một chút gù. Thậm chí thử tộc tộc trưởng tâm lý có như vậy một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình quay đầu lại nhìn Nam Hoang Hắc Uyên liếc mắt một cái, chính mình tất nhiên sẽ chết đi, không hề nghi ngờ chết đi. Nhìn vẫn có một chút vũ giả, nói giả, yêu chúng muốn dò xét đến tận cùng, thử tộc tộc trưởng không có đi ngăn trở, nó không có cái kia thời gian. Có thể rời xa Nam Hoang Hắc Uyên từng bước, sống sót cơ hội tiểu lớn một chút. Nam Hoang Hắc Uyên chung một màn một màn, thành nó một đời ác ngộng. Thượng cổ sát tộc cường giả giao hợp, máu chảy thành sông thay chất thành núi, quy đồng, kim loại con rối cùng cơ quan tạo vật báp địa hai cái tuyệt thế cường giả hơi thở, hy sinh không biết bao nhiêu xà nhân triệu hồi ra tới thật lớn mãng xà, thượng cổ thần thú thanh loan, dục hỏa trùng sinh phẫn hoàng. này hết thảy hết thảy cũng làm cho thử tộc tộc trưởng cả đời khó quên. Tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở giữa không trung hừng hực tiêu đốt, cao phong chống đỡ màu vàng lợn quang mang, hình như là một chi rời dây cung tên nọ bình thường, nghĩa vô phản cố nhằm phía nam hoang hắc uyên giữa không trung thanh hư đạo tổ bố trí thật lớn giam cẩm trận pháp trong. nếu địch nhân ở nơi đây, tiến lên cũng là được. thân thể trong tràn ngập lực lượng, cao phong cảm giác mình giờ khắc này không thể ngăn cản niết bản sống lại phượng hoàng giống như cũng cảm nhận được cao phong trên người thiêu đốt tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang phong xuất ra tới lực lượng tử ngang một tiếng thúy minh chết thân cùng cao phong cùng nhau nhằm phía thanh hư đạo tổ bố chi giam cầm đại trần trong đọ lên một kim hai đạo thân ảnh thẳng hướng hướng kiềm nén nam hoang hắc quên vô số năm tầng mây trong nháy mắt liền đến gần đến tầng mây phía dưới tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang sáng rõ niết bản sống lại phượng hoàng trên người xích hồng sắc hỏa diễm cũng tốt như cảm nhận được lực lượng gì giống như trợn sáng lên vô số phức tạp ký hiệu ở trong tầng mây xuất hiện hình như là cao phong ở đi thông tiên sơn tầng thứ 6 cầu thang thượng chứng kiến ký hiệu giống nhau tràn ngập mạnh mẽ lực lượng hơn nữa mỗi một miếng ký hiệu cũng cực kỳ phong cách cổ xưa duy nhất chỗ giống nhau chính là những phù này văn cũng tràn ngập lực lượng mạnh mẽ vô cùng lực lượng mây đen bị xé mở lộ ra dấu ở trong đó không biết bao nhiêu năm trần tướng xích hát sắc quang mang ở trong tầng mây rậm rạp mai cho đến bay gần cao phong mới phát hiện những mây đen đều là do xích màu đen hơi thở tụ họp mã thành trước đó chính mình xem qua vô số lần căn bản nhìn không ra một chút mánh khỏe cũng không biết thanh hư đạo tổ đúng là như thế nào che giấu khí tức, đem xích màu đen hơi thở biến thành bình thường mây đen. Càng hướng về phía trước bay, Cao Phong liền cảm giác được càng ngày càng áp lực lớn. Bên người đã không chỉ là tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang bốc cháy lên mang giá hỏa diễm quang mang, càng nhiều thì là phức tạp phong cách cổ xưa ký hiệu rơi vào Cao Phong trên người, bị tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tiêu đốt đi sau ra qua mang. Đến lúc này, dường như không phải tâm cơ cùng thủ đoạn, mà là nhất thuần túy lực lượng trong lúc đấu đấu. Tiên tiên hỗn nguyên chân khí ở tiên trong núi cao phong vừa mới đạt được tiên thiên hôn nguyên chấn thần quyết lúc cựu vĩ thiên hồ đã nói loại này công pháp nhìn qua bình thường kỳ thật luyện đến cuối cùng đúng là thế gian trí dương trí cương công pháp giờ phút này chính với cựu vĩ thiên hồ ngày đó thuyết pháp trí dương trí cương tiên thiên hôn nguyên chấn khí tản mát ra chói mắt màu vàng lợt qua mang mạnh mẽ vô cùng phảng phất đúng là năm đó cao gia huynh đệ hai người bắn ra khắc đầy dệ tự phủ văn tên dài bình thường sắc bén mà không thể thất vả cao gia huyết mạch trong kiên nhẫn cố chấp lòng đàng cao phong nơi này thể hiện càng rõ ràng từ lúc tiến vào tu hành sau lúc liền chuyên tâm vu tiên thiên hôn nguyên chấn thần quyết, tâm không có không chuyên tâm. Giờ phút này, một loại lực lượng bị phát huy tới rồi cực hạn, uy lực càng lại cường đại vô cùng. Tuy ý giữa không trung thanh hư đạo tổ giam cầm trong đại trận vô số ký hiệu giống như bông tuyết bình thường rơi xuống, chú đến Cao Phong bên người thiêu đốt tiên tiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang sau khi liền hóa thành cho bụi, lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đối với đã đạt tới thế gian lực lượng đỉnh cao Phong mà nói, cũng không tính cái gì. giúp Hỏa trùng sinh vượng hoàng nơi đây cũng là như thế, nhưng khi phượng hoàng mới vừa vừa rời đi độc triệu lúc, ở thanh hư môn con rối trở nên hư vô địa phương tuôn ra càng nhiều ma khí thậm chí có thật lớn ma vật muốn từ nơi đó tế lại đây những ma vật tựa hồ đến từ minh hà trong cũng không phải cao phong đã từng thấy qua cựu ú hoàng truyền trong ma vật bất cứ một loại nào nhưng mặc kệ như thế nào duy nhất chỗ chung chính là cường đại không gì so sánh nổi cường đại trên không trung vẽ ra một đường vòng cung phượng hoàng bất đắc dĩ đối với giữa không trung thanh hư đạo tổ bố chi giam cầm đại trận phun ra một cái xích màu trắng hỏa diễm sau khi trở lại truyền tống môn nơi đây chấn áp ma khí chỉ bay đi như vậy trong ngay mắt. Thanh hư môn kim loại con rối biến thành truyền tống môn trùng cũng đã xuất hiện vài chỉ cường đại ma vật. Phượng hoàng bay trở về, hỏa diễm hơi thở rêu ra vũ động. Mặc dù ma vật mạnh mẽ, nhưng không làm chấm nhỏ hỏa quang rơi vào ma vật trên người lúc, ma vật trên người tiểu gặp phải một tảng lớn chỗ trống. Từng tiếng rít gào chung, mạnh mẽ ma vật hóa thành hư vô. Cường đại ma vật ở phượng hoàng trước mặt cũng có vẻ như vậy gầy yếu. Nhưng là dù vậy, phượng hoàng cũng không có cách tránh ra, bị cứng rắn ở lại thanh truyen môn mon chung cung đa xuat hien và chi cuong đai ma vat phuong hoang bay tro ve hoa diem hoi tho reu rao vu đong mac du ma vat manh me nhung khong lam cham nho hoa quang roi vao ma vat tren nguoi luc ma vat tren nguoi tieu gap phai môn kim loại con rối biến ảo truyền thong môn bên cạnh, trừ khử minh hạ mà khí hơi thở. Thật lớn mãng xà mặc dù vết thương lui lui nhưng cũng biết tới rồi thời điểm mấu chốt trên người xích màu đen hơi thở tràn đầy liệu mạng nghiền ép cuối cùng một chút lực lượng đi quấn quanh trụ cơ quan tạo vật biến hóa mà thành kiến mộc tựa hồ này chỉ thật lớn do hồn phách cấu thành mãng xà cũng biết sứ mạng của mình đã đến cuối cùng thời khắc không để lại một chút dữ lực ra sức quấn quanh cơ quan tạo vật mục. tua ho hóa kiến mộc ở loại này không muốn sống dường như công kích kien mục. o kiến mộc cũng đen kien mục cuống tay chân chống đỡ nhất thời nửa khắc cũng không có cách đánh bại cự mãng đi giúp trợ giúp cao phong cao phong giờ phút này chỉ có thể độc lập ứng phó thanh hư đạo tổ không chiếm được một chút trợ lực Tuy nhiên Cao Phong cũng không thèm để ý, trong lòng mơ hồ hưng phấn, chiến ma hồn phách ở Cao Phong trong thân thể phóng xuất ra vô cùng khát vọng, khát vọng chiến đấu, khát vọng đặc sắc chiến đấu, đây là tính mạng ý nghĩa, thể ngộ đến chiến đấu bản chất, thể ngộ đến quy tắc lực lượng, Cao Phong giờ phút này không sợ hãi chút nào, vô cùng khát vọng, sắc bén, cố chấp, Phản phất đúng là Cao gia huynh đệ hai người bắn về phía giữa không trung tên giải, Cao Phong một đầu bắn vào thanh hư đạo tổ bố trí không biết bao lâu trận pháp trong, nguyên bổn vì khát chế, giang cầm Cao Phong trận pháp theo tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang phóng lên cao bắt đầu bằng trận pháp vỡ vụn. Nhưng Cao Phong trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, Thanh hư đạo tổ nhất định còn có thể có chuẩn bị ở sau, bằng không cái này thật lớn bao phủ nam hoang hác bên trên không vô số năm trận pháp không nên đơn giản như vậy tiểu vỡ vụn. Liên tiếp rợi rạc tiếng chú ngữ ở giữa không trung vang lên, Thanh hư đạo tổ không chút do dự đọc tụng đứng lên. Chống chân đúng là một câu câu rợi rạc chú ngữ, khiến cho Cao Phong cảm giác được trong lòng bất an đại thịnh. Trong tay tiên sơn tiểu kiếm mang theo một đạo màu vàng lợn qua mang, đâm thẳng hướng vô số ký hiệu trận pháp phía sau nọ vậy đạo bóng dáng. Đó là Thanh hư đạo tổ, đúng là vẫn giấu kín ở sau lưng cường hãn nhất lực lượng trước đó, cao phong chứng kiến biển vô cùng thật lớn trận pháp, hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận cùng nam hoang hắc nguyên đại trận dường như đứng lên, căn bản không coi là cái gì. chứng kiến có thể cùng tượng thánh lô mới vừa chế tạo ra tới cơ quan tạo vật chống lại thanh hư môn kim loại con rối, chứng kiến thật lớn mãng xà. ở cao phong tâm lý thanh hư môn tổng thể thực lực cũng không so với có đại hạ mở mang lãnh thổ hạ hoàng nhân đế hoặc là nắm giữ bắc địa yêu chúng bắc sáng mấy ngày liền kém một chút. thậm chí cao phong cảm giác được, vô số năm tích lũy, thanh hư đạo tổ còn muốn hơi mạnh hơn một ít, nhưng ở trong đầu chỉ là chợt lóe mà qua. Cao Phong toàn bộ lực lượng cũng hội tụ ở Tiên Sơn tiểu kiếm trung, trường kiếm Đặt nhẹ, đem bên người ký hiệu trận pháp nhất nhất chọn lạc, thân hình không giảm tốc độ, thẳng hướng hướng đối diện Thanh hư đạo tổ. Chú ngữ mặc dù rời rạc vô cùng, nhưng Thanh hư đạo tổ đọc tụng rõ ràng vô cùng, cùng cựu vị thiên hồ chú ngữ bất động, mỗi một câu Cao Phong cũng có thể nhớ kỹ, chú ngữ cực kỳ phong cách cổ xưa, tựa hồ là hồi lâu trước kia pháp thuật, cổ xưa coi như là từ Thanh hư đạo tổ trong miệng nói ra, cũng mang theo một cỗ tử mộc neo mũi. pháp tùy theo, chú ngữ ở Thanh hư đạo tổ trong miệng tốt ra, ở giữa không trung biến thành vô số nhỏ vụn ký hiệu trận pháp cùng hàng hà xích màu đen hơi thở hợp lại biến thành vô số dây chói xuất hiện tại không trung mà theo thanh hư đạo tổ chú ngữ ra khỏi miệng cả nam hoang hát bên phía trên trong không gian phảng phất xuất hiện một cỗ nồng nặc trệ sáp hơi thở làm cho cao phong thân hình chậm lại thời gian tựa hồ trở nên cực kỳ thong thả ở thanh hư đạo tổ vô thượng pháp lực trong thời không quy tắc đã xuất hiện thay đổi màu đen dây chói hình như là sống lên linh xạ thẳng đến cao phong mà đến bị thanh hư đạo tổ ra chỉ trôi qua xích màu đen hơi thở tựa hồ cũng không e ngại cao phong bên người thiêu đốt tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợt qua mang cùng tiên thiên huấn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang dây dưa tìm hết thảy không gian muốn gần sát cao phong thân thể đây trời nhọ vụn ký hiệu trận pháp bay múa nam hoang hắc quyên trên không mây đen tơ tán xuất hiện vô số ngân xà nhọ vụn ký hiệu trận pháp hình như là bầu trời đầy sao bình thường ở cao phong nam hoang hắc quyên trên không lọe lọe sáng lên tứ tán xích màu đen hơi thở tại như vậy bối cảnh hạ có vẻ hơn nữa quỷ dị tựa hồ biến thành một cái một mình không gian cao phong bất ngờ phát hiện mình vô luận như thế nào đem tiên thiên huấn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang quang chú đến tường thiên khải hai cánh chung cũng không có phà dã gần cùng thanh hư đạo tổ khoảng cách ở này không gian trong, thanh hư đạo tổ chính là trí cao vô thượng tồn tại. thật không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên có thể phát triển nhanh như vậy. thanh hư đạo tổ đọc tụng hết pháp chú, di động trên không trung, dưới chân một đoàn xích màu đen vân đoàn, vốn tiên phong đạo cốt thanh hư đạo tổ giờ phút này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, tựa hồ hết thảy đều ở thanh hư đạo tổ nắm chặt tròn, dù nam chat trong, du ban vận ùng dung cùng cao phong nói đứng lên. ban đầu xích màu đen linh xả thưa thớt, cao phong bên người tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng quang mang còn có thể chống cự, chật, đầy trời mây đen đều biến thành xích màu đen linh xả, hướng về cao phong quấn quanh lại đây cao phong trong tay tiên sơn tiểu kiếm bên người vũ ra một đoàn ám quần sáng kim sắc ngăn cản thanh hư đạo tổ công kích tình thế nguy cấp cao phong đối thanh hư đạo tổ nói ngoảnh mặt làm ngơ hình như là căn bản không có nghe được giống nhau cứ thế vũ động tiên sơn tiểu kiếm a a đừng từ chối coi như là hạ hoàng nhân đế ở chỗ này hơn nữa bắt sáng mấy ngày liền cũng phải đều bó tay chịu trói thanh hư đạo tổ a a cười nói ngươi cho rằng nơi này ta kinh doanh nhiều năm như vậy đúng là chơi đùa nơi này so với trung kinh thành hạo nhiên thanh tịnh tiên địa đại trận còn cường đại hơn vài phần người cái này khác mấy Ta mặc dù không coi là của ngươi trước kia qua lại, nhưng là ở này Nam Hoang Hắc bên chúng, liêu ngươi cũng trốn không thoát tay của ta trưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 724, Ngư Hoa. Cao Phong nghe được Thanh Hư đạo tổ tự tin tràn đời nói, cũng không để ý tới, trong tay Tiên Sơn Tiểu Kiếm đền đáp lại mà đâm, chọn lạc vô số xích màu đen linh xả. Vừa mới tấn bậc, thân thể Lý xung khiển trách lực lượng cường đại, tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở quanh thân lưu chuyển, ngậm mà dầu diếm, mỗi khi có màu đen linh xả đến gần, màu vàng lợn hơi thở sẽ đem linh xả đánh rơi. Vô số giống như pháo hoa xích màu đen hơi thở ở cao phong bên người nổ tung, nổ thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi rằng co cục diện, theo thanh hư đạo tổ trong tay ký hiệu xuất hiện mà chất chỉ. Phực. Thanh hư đạo tổ nôn tới pháp tùy theo. Cao phong bên người không gian và mèo, một quả xích màu đen ký hiệu lập tức xuất hiện tại bên người. Theo thanh hư đạo tổ nôn tới pháp tùy theo. Cao phong bên người thiêu đốt tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang trợn buồn bã. Hơn 10 đạo xích màu đen linh xả thừa dịp này bảo, chặt chói lại cao phong thân thể. Cao phong tiến dài sau lúc, trên lực lượng cùng thanh hư đạo tổ kém cũng không phải rất nhiều chỉ bất quá nơi này là thanh hư đạo tổ kinh doanh vô số năm nam hoang quyên ở cường đại ký hiệu pháp trận tác dụng hạ thanh hư đạo tổ chiếm cứ thiên thời địa lợi vừa mới đạt tới lực lượng đỉnh cao phong đối loại này lực lượng cường đại nắm trong tay vẫn rất xa lạ thiên thời địa lợi cùng ở thanh hư đạo tổ nơi đây một hiệp cao phong đã được chặt phược ở giữa không trung không thể nhúc đích chặt phược ở cao phong trên người xích màu đen linh xà cùng vừa mới trên người xích màu đen hơi thở có điệu bất đồng chính là những xích màu đen linh xà chỉ là trói chặt cao phong làm cho cao phong không thể nhúc đích cũng sẽ không xâm nhập cao phong hồn phách trong làm cho Cao Phong không thể vận chuyển Tiên Thiên Hồn Nguyên Trần Khí. Mặc dù gần như thế, đối mặt Thanh Hư Đạo Tổ, tùy thời đều bị Thanh Hư Đạo Tổ giết chết. Cao Phong cũng thật không ngờ dĩ nhiên là như thế này một loại kết quả, chính mình vừa mới tiến dãi đến Thánh Cảnh đỉnh, đạt tới trong cuộc sống lực lượng đỉnh lập tức liền bị Thanh Hư Đạo Tổ lần nữa giam cầm trụ. Tiểu tử, ngươi nhìn ta, mấy ngàn năm tiền chúng ta gặp qua một lần, không biết ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thanh Hư Đạo Tổ giờ phút này tâm tình đại tốt, không biết đang chờ đợi cái gì, không có lập tức giết chết Cao Phong, ngược lại như là một hòa ái nhà bên láo giả giống nhau cùng Cao Phong tán gẫu cao phong bị trói buộc ở đại trận trong đôi trận pháp này thanh hư đạo tổ tựa hồ tràn ngập tin tưởng cũng không sợ cao phong vạn nhất chạy thoát nhiều năm như vậy bố trí rốt cuộc đại công cáo thành thanh hư đạo tổ đầy ngập đặc ý không người nào nói ra cùng cao phong tán dốc vài câu trong lòng thư sướng vô cùng cao phong gặp qua thanh hư đạo tổ một lần ở trung kinh thành đại loạn chi đêm ngoại ô thanh hư môn cùng ngụy vương hồng dương dưới giới truong bắc man chi vương phục kích chính mình cuối cùng thanh hư môn hư không chân nhân muốn chết ở chính mình tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiềm dưới Suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt Thanh hư đạo tổ mang đi hư thiên chân nhân Lâm Hành lúc nhìn chính mình liếc mắt một cái. Khi đó Cao Phong chính đắm chìm ở Tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm uy thế trung cũng không có nhìn kỹ rõ ràng Thanh hư đạo tổ bộ dáng trong lòng chỉ có mơ mơ hồ hồ hình dạng. Nhưng hiện tại trực tiếp đối mặt Thanh hư đạo tổ tựa hồ xúc tu có thể đụng dừng như nghe Thanh hư đạo tổ vừa nói như thế Cao Phong tâm niệm vi động cẩn thận đánh giá khởi Thanh hư đạo tổ đến chỉ thấy đối diện thân mặc đạo bào Thanh hư đạo tổ tiên phong đạo cốt mơ hồ có chút quen thuộc trải qua Thanh hư đạo tổ nhắc nhở mấy ngàn năm. Đây không phải là trung cổ thế gian, thực sự có người có thể sống mấy ngàn năm. Gặp qua chính mình một lần, nói giả. Một đạo thiềm điện ở cao phong trong đầu sẽ qua, một bộ hình ảnh xuất hiện tại cao phong trong đầu. Thiên trụ sơn hạ, kiếm tôn nhuế tiên sinh đang ở cùng ngụy vương hồng dương chém đúng giết, trung quanh đều đều là trung cổ thế gian cường giả vây xem, chính mình bị đợi trước cựu vĩ thiên hồ mang đi. Lúc ấy kiếm tôn nhuế tiên sinh cùng ngụy vương hồng dương đánh nhau đã đến cuối cùng thời khắc, bên người có một hùng tộc nhẹ giáp trắng hán, có ma vật, có một chỉ giống như ngọc thạch bình thường quái thú, vậy mặt vẫn có một nói giả. Dĩ nhiên là hán cao phong lúc ấy toàn bộ lực chú ý đều ở kiếm tôn nhuế tiên sinh đang ở cùng ngụy vương hồng dương chém giết trong nọ vậy đạo giả căn bản không có nói chuyện phảng phất đúng là trong suốt giống nhau cho nên cao phong tâm lý cũng không có cái gì quá mức vu khắc sâu ấn tượng hơn nữa nhất làm cơ bản thưởng thức mà ngay cả bệ nghệ thiên hạ đại ngụy thái tổ hoàng đế cũng chỉ có thể sống 500 năm đại hạ triều hoàng đế lại càng không dùng nhiều lời đều là người bình thường trung thọ nhân kỷ tuy nhiên vài chục năm cũng đã tư thế cho nên cao phong vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên còn có người có thể từ đó cổ thế gian sống đến hiện tại nghĩ tới đây cao phong mơ hồ cảm giác được có chút không đúng kiếm tôn nhuế tiên sinh cũng không phải từ đó cổ thế gian vẫn sống đến hiện tại ma coi như là một luồng thần phách bị chia lịa, chóc vào tiên sơn trong tiên sơn chiến ma trong miếu kiếm tôn nhuế tiên sinh cũng sống hảo hảo mà mặc dù như vậy còn sống nhất định là muốn nỗ lực ngẩng cao đại giới và không tuyết sơn đại miếu thánh nhân cũng sẽ không lựa chọn chuyển thế loại này phong hiểm cực cao biện pháp đến đối kháng năm tháng trôi qua mặc kệ nói như thế nào luôn có biện pháp vậy thanh hư đạo tổ chẳng lẽ thật sự là năm đó cái kia vây xem nói giả Vô số nghi vấn ở cao phong trong lòng xoay quanh, căn bản tìm không ra một cái đáp án đến. Năm đó mặc dù Thanh hư đạo tổ coi như là thiên hạ cường giả một trong, như thế nào qua mấy ngàn năm, vẫn là như thế này. Hơn nữa, nhiều năm như vậy cũng đã tới, như thế nào đột nhiên nổi điên giống như được bắt đi tần vương, cùng hạ hoàng nhân đế trở mặt. Ở trung cổ thế gian, chính mình chứng kiến nói giả, hoa dâm tóc, vẻ mặt thật sâu nếp nhăn, như đao khắc khắp đi tới bình thường. Một thân chỉnh tề đã bảo, ngay cả một đạo nếp nhăn cũng không có. Thân thể như là tiêu thương bình thường thẳng tắp đứng ở nơi đó nhìn không chuyển mắt nhìn ấm ngụy vương hồng dương cùng kiếm tôn nhuế tiên sinh trong lúc đó tranh đấu lưỡng đạo tuyết trắng lông mi có chút nhăn lại tựa hồ nghĩ đến cái gì mà hôm nay biến thành thanh hư đạo tổ tựu như vậy đứng ở chính mình đối diện nhàn nhã cười dài nhìn mình hồn nhiên không đi để ý tới dưới thân nam hoang hắc bên trong cự mãn còn đang cùng cơ quan tạo vật liệu chết đà đấu cũng không đi để ý tới thanh hư môn con dối biến thành truyền tống môn bien thanh chuyen tong số ma khí bốn phía chỉ là nhờ in cao phong giống như nhìn bảo bối gì dường như hoa dâm tóc như trước hoa dâm cùng cao phong ấn tượng trong không có một chút thay đổi Trịnh Tề đạo bảo như trước cẩn thận tỉ mỉ, không có nếp nhăn, mặc dù đã trải qua từng trận huyết chiến, cũng như trước nghiêm chỉnh như lúc ban đầu. Đã trải qua mấy ngàn năm, thân thể cũng không thấy có nửa điểm cổng xuống, hay là cùng trung cổ thế gian giống nhau, thẳng tắp, kiên quyết. Tiên Phong Đạo Cốt Thanh Hư Đạo Tổ, nếu không biết rõ tình hình người, nơi nào vừa lại sẽ nghĩ tới máu chảy thành sông thay chất thành núi, đều là cái này Tiên còn Thanh Hư Đạo Tổ làm ra đích thủ đoạn. Nhớ kỹ, trung cổ thế gian chúng ta tiểu đã từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên còn có thể gặp lại. Ta cũng không có nghĩ tới Thanh Hư đạo tổ dĩ nhiên cùng ta ở trung cổ thế gian có gặp mặt một lần. Cao Phong chỉnh đốn tâm tình, bình tĩnh nói. Bên người tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến thành vô số lưỡi dao sắc bén, muốn chặt đứt chói chặt chính mình xích màu đen linh xả. Đừng phí sức lực, ta bố trí mấy ngàn năm trận pháp, không phải dễ dàng như vậy đã được phá giải. Thanh Hư đạo tổ nhìn thấy Cao Phong còn đang rải rủa, ung dung cười, nói: Sau trận chiến ấy, không hiểu xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả, thành lập đại ngụy. Sau lại ta biết, hắn chính là ngày đó bị kiếm tôn nhế tiên sinh co tan xương nát thịt tuyệt thế yêu ma. Không biết thông qua thủ đoạn gì trọng tân chuyển thế mà sinh, cắn nuốt long tộc lực lượng, từ nay về sau thiên hạ vô địch, cắn nuốt trong thiên địa cực mạnh lực lượng, trở thành muôn đời tồn tại. Hắn nghĩ, ta cũng muốn. Bất quá hắn tưởng rằng chỉ có chính hắn đến đến hiện tại, lại không nghĩ rằng ta cũng có thể đi tới hiện tại. Thanh hư đạo tổ nói tới em hai, thế gian bí ẩn chuyển tới cao phong trong hai. Ở cao phong trong đầu tiên trên đỉnh núi vậy chỉ thật lớn lạc có khắp núi sông vận mệnh bản tay to hoàng hốt xuất hiện. Vậy chỉ rôi tay liền xé nát cửu ma chủ tinh thuần ma khí chính là thủ. Ở cửu vị thiên hồ trong miệng nói cái kia hắn chẳng lẽ cùng thanh hư đạo tổ nói rất đúng cùng một người thanh hư đạo tổ cũng biết tiên sơn thanh hư đạo tổ cũng biết đỉnh núi vậy tôn màu đen một chất quan tài cao phong trong nháy mắt ngàn vạn đọc chuyển qua nhìn thanh hư đạo tổ trong ánh mắt tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang loé ra tựa hồ muốn nhìn thấu cái này từ đó cổ thế gian vẫn sống đến hiện tại cường giả tâm lý đến cùng đang suy nghĩ cái gì thanh hư đạo tổ tiếp tục nói không nghĩ tới ngươi cái này không hợp thiên địa quy củ quái vật dĩ nhiên có thể phát triển đến nước này ta muốn đúng là tiêu hóa ngươi hắn cũng không nói chơi vừa dứt lời Nam Hoang Hắc Uyên trở nên trong sáng trên bầu trời một trận vật mèo, giống như có một phiến đại môn lập tức mở ra. Theo không gian vật mèo, một đạo kiếm quang xuất hiện, tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở cao phong trong mắt lóe ra, nhìn đích thực thiết, đúng là đạo quán khang chân nhân. Ở xuất hiện một sát Na kia, khang chân nhân lập tức hóa thành một thanh trưởng kiếm đâm thẳng hướng thanh hư đạo tổ. Kiếm quang sắc bén, vô kiên bất tồi, mũi kiếm cô tuyệt, không giống như là một thanh kiếm, như quân tử bình thường tao nhã lịch sự. Ngược lại như là một thanh phát đao, tàn nhẫn dứt khoát, vô luận phía trước là cái gì, đều phải một đao khả mỡ bổ ra một cái lang lảnh cắn khôn. Thanh hư đạo tổ mặc dù đang cùng cao phong vừa nói những năm gần đây tích dần xuống đáy lòng chuyện tình, nhưng không có chút nào sơ sẩy. Nhìn thấy không gian vật mèo, bên người lập tức xuất hiện rất nhiều ký hiệu. Theo khang chân nhân hóa thành trường kiếm đâm tới, ký hiệu dính chặt ở trường kiếm thượng, ngắn mũi thành trường kiếm giam cầm. Hạ hoàng nhân đế không đến, ngươi tới lại có tác dụng gì? Thanh hư đạo ngan dụng gì? thanh truong kiem giam nhìn thấy đúng là khang chân nhân hóa thành trường kiếm, cười nói. Bên người không gian theo thanh hư đạo tổ ngón tay động tác mà vật mèo, trong ngay mắt hình thành một cái phong bế đơn độc độc không gian đem khang chân nhân biến ảo trường kiếm giam cầm ở trong đó. Trường kiếm kiếm ý cô tuyệt, dãy thanh hư đạo tổ đánh vào ngươi ký hiệu phát trận, đâm thẳng không gian hàng rào bên bờ. Song này không gian cũng không có bị Khang chân nhân biến ảo trường kiếm công kích, ở trường kiếm kiếm ý muốn đụng chạm đến không gian trong nháy mắt đó, dãy dựng lên không gian hàng rào bên bờ hình thành từng tầng rung động. Những rung động tựa hồ đem không gian thay đổi, vô luận Khang chân nhân biến ảo trường kiếm như vậy làm sao trong không gian biến ảo, cũng thủy chung không có cách nào đụng chạm đến thực chất. Một thân sắc bén kiếm ý, mạnh mẽ lực lượng không gặp được đối thủ, chỉ có thể ở trong hư vô chạy. Đem Khang chân nhân biến ảo trường kiếm vây khốn, Thanh hư đạo tổ cũng không nhiều hơn nữa nhìn thành trưởng kiếm kia liếc mắt một cái, nơi này pháp trận uy lực đến cùng có bao nhiêu? Thanh hư đạo tổ thanh thanh sợ sợ biết, một gã đạo quan đích thực người mà thôi, tất nhiên sẽ không lao tới. Thanh hư đạo tổ bắt đầu trở nên trầm mặc, trong hai mắt lóe ra trong suốt long lanh quan mang, trên người không có một tia nếp nhăn đạo bảo trùng ký hiệu lóe ra, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn đứng lên. Theo ký hiệu pháp trận vận chuyển, thoáng qua xuất hiện nồng nặc xích màu đen hơi thở, mỗi xích màu đen hơi thở ở đạo bảo thượng minh khắc ký hiệu trong pháp trận xuất hiện, nhanh chóng bị kéo dài. Từng đạo tinh tế ánh sáng ở thanh hư đạo tổ đạo bảo thượng xuất hiện giống như thanh hư đạo tổ trong nháy mắt này trưởng ra vô số xúc tua bình thường. Cao phong nhìn thanh hư đạo tổ bộ dáng, tựa hồ có chút quen thuộc. nhưng thanh hư đạo tổ pháp thuật so với cao phong tâm niệm còn muốn nhanh hơn vài phần, không đợi cao phong nghĩ đến viết cái gì, vô số đạo tinh tê ánh sáng hướng về cao phong bay đi. trong nháy mắt này, cao phong nhạy cảm cảm thấy được, ở thanh hư đạo tổ ký hiệu trận pháp tác dụng hạ, thời gian đã hoàn toàn đình chỉ, chỉ có này ánh sáng siêu việt thời gian, siêu việt không gian, bay về phía chính mình, kia không tốn sức chút nào xuyên thấu qua tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn qua mang bắt đầu thu nạp thân thể của mình trong lực lượng đúng là ngụy vương hồng dương cao phong trợt rõ ràng tại sao chính mình nhìn thanh hư đạo tổ cả người mọc khắp nơi xúc tua bộ giáng tổng là có chút quen thuộc trung cổ thế gian mình ở thận ảnh pháp thuật trông được đến cảnh tượng chính là ngụy vương hồng dương thu nạp trung cổ thế gian tu sĩ trong thân thể lực lượng như thế nào như vậy tà ác phương thức thanh hư đạo tổ cũng sẽ trong phút chốc cao phong nhớ tới thanh hư đạo tổ vừa mới nói những lời này một cái cổ quái ý niệm trong đầu ở cao phong trong đầu xuất hiện chẳng lẽ tiên đỉnh núi phong vậy tôn màu đen mục chất quan tài trong sẽ phải ngụy vương hồng dương Thanh hư đạo tổ trên người phóng xuất ra tới mỗi một đạo tinh tế ánh sáng cũng giống như sống lại đây giống nhau, như thế tham lam, như thế tàn nhẫn, liều mạng hấp thu cao phong trong thân thể lực lượng. Ở cao phong trong thân thể, tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang hình như là một mảnh màu vàng lợn hải dương, biển mà mở mang. Vô số tinh tế ánh sáng hình như là lưu tinh giống nhau từ trên trời giáng xuống, rơi vào màu vàng lợn hải dương trong, tham lam hút vào trong hải dương lực lượng. Thanh hư đạo tổ trên người bắt đầu tát phát ra màu vàng lợn quang mang. Cao Phong có thể cảm nhận được Thanh Hư Đạo Tổ lực lượng ở theo vô số tinh tê ánh sáng thu nạp lực lượng của chính mình mà không ngừng trở lên mạnh mẽ, rũ phát cường đại. Thậm chí Cao Phong có một loại ảo giác, phía sau Thanh Hư Đạo Tổ đã siêu việt trong thiên địa nhất đại lực lượng trói buộc, siêu việt trong thiên địa pháp tắc, trở thành một cái kỳ dị mà vừa lại mạnh mẽ vô cùng tồn tại. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chân Khí màu vàng lợn quang mang ở tiến vào đến Thanh Hư Đạo Tổ trong thân thể lúc liền đoạn tuyệt Cao Phong cảm giác, mặc dù Cao Phong tinh thần lực trải qua thiên truy bách luyện, cứng cỏi vô cùng, cũng giống nhau cảm thụ không tới Thanh Hư Đạo Tổ trong thân thể màu vàng lợn hơi thở hướng đi của nghĩ đến bị thanh hư đạo tổ biến thành lực lượng của chính mình chứ cao phong hiếp mắt nhìn thanh hư đạo tổ nhìn liên tiếp mình cùng thanh hư đạo tổ trong lúc đó đông đúc tinh tế ánh sáng thượng màu vàng lợn quang mang và nước giống nhau lưu chuyển chính mình nhưng lại căn bản không có lực lượng đi dãy phản phất những tinh tế phát sáng tuyến chính là một tòa khổng lồ ký hiệu pháp trận dường như hình thành một cái đặc biệt không gian chính mình căn vốn không có chút cơ hội nào thoát khỏi thanh hư đạo tổ chuẩn bị vô số năm trận pháp quả nhiên là cùng trung cổ thế gian ngụy vương hồng dương giống nhau cao phong trong lòng tránh như vậy một cái ý niệm trong đầu mặc kệ chính mình như thế nào chống cự trong thân thể tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang cũng tránh thoát bị thu nạp vận mệnh cao phong trong thân thể tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang hình như là một đồ đê điều mà vậy tinh tế ánh sáng nhưng lại chỗ nào cũng nhúng tay vào ở nháy mắt thời gian sẽ đem này đổ đê điều ăn mòn vỡ nát cao phong lực lượng tiểu theo vô số ổ kiến chạy xuôi ra chạy tới thanh hư đạo tổ trong thân thể quả nhiên là như vậy cao phong vừa mới trong lòng hoảng hốt biết thanh hư đạo tổ nói tên kia hẳn chính là ở thiên trụ sơn hạ bị kiếm tôn nhuế tiên sinh đánh bại giận giữ tự bạo Mỹ vương hồng dương mà nghe thanh hư đạo tổ ý tứ Ngụy Vương Hồng Dương ở chính mình sau khi rời khỏi không biết dùng thủ đoạn làm gì, lần nữa sống lại, thu nạp vô số lực lượng cường đại, cho đến nhất thống thiên hạ, biến thành Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế. Bởi vì chính mình bị trận pháp mang về đến hiện thế, không có kinh nghiệm này hết thảy. Nhưng Thanh hư đạo tổ nói chuyện tình, mơ hồ tự nói với mình, chính mình cũng không biết chân tướng. Hấp thụ lực lượng, ở trung cổ thế gian, Cao Phong thấy qua Ngụy Vương Hồng Dương hấp thụ các tu sĩ khác lực lượng hình ảnh, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ bị Thanh hư đạo tổ thu nạp lực lượng. Loại cảm giác này cực kỳ khủng bố, trong thân thể lực lượng trôi qua Hình như là nước chảy giống nhau, một chút ít, không hài lòng, nhưng lại không thể ngăn cản. Nam Hoang Hắc Uyên trong, vừa mới trở nên trong sáng bầu trời theo Thanh hư đạo tổ thu nạp cao phong lực lượng bắt đầu bị vặn mèo, xuất hiện thật lớn thay đổi. Hình như là Lục Nô xuất hiện bình thường, khí trời bắt đầu kịch liệt thay đổi, nhưng cũng không giống như là Lục Ngô đi ra mỗi một bước như vậy bốn mùa rõ rạng, mà là bị một loại hỗn độn trạng thái. Theo Thanh hư đạo tổ không ngừng hút vào cao phong trong thân thể màu vàng lợn tiên thiên hỗn nguyên chân khí, trong thiên địa dị tượng Dũ phát rõ ràng, Nam Hoang Hắc Uyên phủ cận núi sông tựa hồ cũng đang run rẩy, khi thì bạch nhật tinh hiện, khi thì một mảnh đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón mặt đất bắt đầu như là xảy ra một hồi thật lớn động đất dường như bị xé rách ra từng cái lỗ hổng lớn âm hàn địa khí ra trong thiên địa nguyên khí theo cao phong trong thân thể tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang bị thanh hư đạo tổ thu nạp cũng bắt đầu biến thành từng đoàn dòng xoay tiến vào đến thanh hư đạo tổ trong thân thể cả nam hoang hắc quên trong lúc đó khắp nơi đều là cát bay đá chạy mặt đất bị xé rách đất bằng phẳng cố lấy hai lần vách đá sụp đổ phẳng phất tới rồi tận thế bình thường thiên địa dị tượng Dũ phát thường xuyên thậm chí bạch nhật tinh hiện cùng diễm dương cao soi đồng thời xuất hiện cơ quan tạo vật đã cùng thật lớn mãng xà không còn dây dưa cùng một chỗ mà là có ăn ý tách ra cơ quan tạo vật biến thành tất phương bộ dáng đà mở chi giang cùng nguyện hương hắc lang cùng nhau bay ở giữa không trung một bên tránh né trong thiên địa thật lớn thay đổi một bên cùng đối diện thật lớn hắc mãng nhìn chằm chằm đối mặt nam hoang hắc bên trong bỗng nhiên tật phong mưa rào bỗng nhiên tuyết trắng phật phơ. mặt đất bị xé rách núi sông sụp đổ nước sông nghịch lưu giữa không trung thanh hư đạo tổ trong thân thể bắn ra vô số màu vàng lợn qua mang hình như là một vòng hút nhật bình thường đọc ở giữa không trung làm cho không người nào có thể nhìn gần Cao Phong bị trói buộc ở giữa không trung, thân thể không có bất cứ thay đổi gì, nhưng vô luận đúng là lực lượng hay là tinh thần cũng trở nên dữ phát suy yếu. Vừa mới no đủ tiên tiên hỗn nguyên chân khí ở vô số tinh tế phát sáng tuyến hút dẫn dưới lực lượng cường đại dần dần tiến vào thanh hư đạo tổ trong thân thể, cả người suy yếu không chịu nổi, trong thân thể giống như bị vết sạch giống nhau. Thậm chí Cao Phong có thể cảm giác được này tinh tế phát sáng tuyến xâm nhập đến thân thể của chính mình trong, càng ngày càng sâu, lực hấp dẫn càng ngày càng lớn mạnh. Theo tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lượn quang mang dần dần khuếch kiệt, những tinh tế phát sáng tuyến bắt đầu xâm nhập đến càng sâu chỗ thu nạp lực lượng đột nhiên những rất nhỏ ánh sáng đột phá một cái không có khả năng la chắn ở cao phong trong thân thể và mẹo không hiểu tiến vào đến tiên sơn trong cái loại cảm giác này rất kỳ quái cao phong thậm chí trước đó biết ngọc đội ở chính mình ngực nhưng lại căn bản xúc sờ không tới giống như tiên sơn tồn tại vu một cái không gian dường như cựu vĩ thiên hồ lặp đi lặp lại nhiều lần báo cho mình không thể bị thương nặng cao phong cũng từng lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ tới chuyện này không thể bị thương nặng chẳng lẽ bởi vì ẩn chứa tiên sơn ngọc đội ở thân thể của mình trong duyên cớ lúc này cao phong có một loại huyền diệu cảm giác này tinh tế sợi tơ ở thân thể của mình trong xuyên qua Huyền Diệu khó giải thích tiến vào Tiên Sơn Trong. Trước đó, Cao Phong trừ ra tinh thần hoảng hốt ở ngoài cũng không biết đáng như Hà Tiến vào Tiên Sơn. Mà này chút tinh tế sợi tơ nhưng lại không hiểu tiến vào Tiên Sơn Trong, tiến vào đến Cao Phong chính mình cũng không biết đáng như Hà Tiến vào địa phương. Tiến vào Tiên Sơn, những sợi tơ bắt đầu hương phấn phát ra tê tê hy thanh âm. Có lẽ bởi vì Tiên trong núi nồng nặc Thiên Địa Nguyên khí duyên cớ, bị những sợi tơ không kiêng nghệ gì hướng dẫn, nồng nặc Thiên Địa Nguyên khí bị rất nhanh hướng dẫn, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hơn nữa Tiên Sơn trong lúc đó Thiên Địa Nguyên khí quá mức vu nồng nặc quan hệ ánh sáng phát ra tê tê thành âm ở cao phong xem ra những ánh sáng đều rất nhỏ nhưng là ở tiên trong núi những ánh sáng trở nên không hiểu thô to hình như là từng cái cự mãng như tiểu như vậy vọt đi xuống thẳng đến tiên sơn đi từng tầng mây mù lượn lờ trung tiên sơn đứng lặng ở nơi này sắc trời đột nhiên biến đổi vô số cự mãng lăng không xuống thẳng đến tiên sơn đi nơi đây thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặng những tinh tê ánh sáng không có thần trí nhưng sao biết được nơi nào mới là thiên địa nguyên khí nồng nặng địa phương cự mãng bình thường ánh sáng ở tiên sơn trong không gian tựa hồ như là thực chất giống nhau quẫy sương ngủ màu trắng sữa xương mù trong lúc đó cửu vĩ thiên hồ bố trí lớn ký hiệu trận pháp theo sương mù ba động mà động nhưng không có kích động tựa hồ cửu vĩ thiên hồ bố trí ký hiệu trận pháp chỉ là làm cho tiên sơn đỉnh cái tên kia tiến vào ngủ say đối thanh hư đạo tổ phóng xuất ra tới ánh sáng vội vàng trong lúc đó cũng không có phòng bị một tiếng tiêu chá vang lên quanh quẩn ở tiên sơn trong lúc đó đúng tieu trá vang cửu vĩ thiên hồ phẫn nộ thanh âm tiêu trá trung mang theo một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng vì làm cho đỉnh núi tên kia tiến vào ngủ say cửu vĩ thiên hồ dốc hết tâm huyết không biết nỗ lực bao nhiêu cố gắng tên kia vừa mới an ổn một ít không nghĩ tới thai họa bất ngờ tiên trong núi an tĩnh bị những cự mãng bình thường ánh sáng cắt đứt cả tòa tiên sơn theo cự mãng bình thường ánh sáng tiến vào tựa hồ cũng bắt đầu sống lại đây làm những tráng kiện cự mãng tiến vào tiên sơn trong không biết đã bị cái gì hấp dẫn những cự mãng bình thường ánh sáng cũng không có tứ tán mở ra vừa mới tê tê hy giống lên vài tiếng nhưng lại căn bản không có bất cứ gì dãy ruộng liền cũng rơi vào đến đỉnh núi quan tài trong màu đen mục chế quan tài trước đó an tĩnh ở tiên sơn đỉnh phản phất đã ở chỗ này vô số năm còn muốn như vậy ở tiên sơn đỉnh vô số năm bình thường Chương ngươi cũng tiên sơn tà cũng tiên sơn làm thanh hư đạo tổ phóng xuất ra tới ánh sáng cứ như vậy tiến vào đến cao phong trong thân thể lúc nay tôn ăn tĩnh màu đen một chế quan tài giống như sống lại đây không có lực lượng phóng thích nhưng này chút ở tiên trong núi trở nên tráng kiện ánh sáng hình như là từng cái mãng xà dường như cường đại thay đổi hấp thu tiên trong núi nồng nặc thiên địa nguyên khí nhưng chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủn trong nháy mắt tiên trong núi tựa hồ xảy ra một những thứ gì thay đổi nhưng lại không ai có thể nói rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thay đổi tất cả cự mạng giống nhau sợi tơ cũng hình như là sống cự mãng giống nhau có chút dừng lại Trong ngáy mắt lần đầu, tiện đà lao thẳng tới hướng đô ở Tiên Sơn đỉnh vậy tôn màu đen mục chất quan tài. Như thế dồn dập, như thế hung mãnh, hình như là rời nhà du tử nhiều năm chưa thấy quê hương, ngắn ngủi gần hương tình khiếp sau lúc, tích lũy vô số năm tưởng niệm mãnh liệt ra, không thể chờ đợi được, vô luận phía trước là cái gì, cũng không chút do dự dấn thân vào trong đó. Không phải đô ở Tiên Sơn đỉnh vậy tôn màu đen mục chất quan tài mạnh mẽ thu nạp, mà là những cự mãng bình thường ánh sáng không thể chờ đợi được nhằm phía màu đen mục chất quan tài. Tất cả ánh sáng, hội tụ ở Tiên Sơn đỉnh màu đen mục chất quan tài thượng, Hàng hà ánh sáng cự mãng tiến vào đến vậy, Tôn An Tĩnh không có chút nào thay đổi màu đen mộc chất quan tài trung. Màu đen mộc chất quan tai chung mau đen moc chat quan tai trung quanh gãy xích sắc nhị cánh tay phẩm chất, lúc này bắt đầu hoa hoa tác hưởng, hình như là ở hoàn hồ, ở nhảy nhót bình thường. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất huyền diệu. Cao Phong nhìn trước mặt thanh hư đạo tổ, chơ mắt nhìn lực lượng của chính mình bị hấp thu, nhưng là theo vô số ánh sáng sợi tơ tiến vào tiên sơn, chính mình nhưng lại rõ ràng nhìn tới rồi tiên sơn trong đủ loại tình hình. Đúng vậy, thật là nhìn tới rồi tiên sơn trong đủ loại. Vậy Tôn màu đen mộc chất quan tài thậm chí ngay cả quan tài thượng đã nấu không được thời gian 5 tháng trôi qua trở nên có chút mơ hồ ký hiệu cũng giống như bị cao phong nhìn thấy đó là một loại như thế nào cảm giác à. màu đen mục chất quan tài thượng theo vô số sợi tơ hội tụ cũng không có vẻ chật trội hình như là mãng xà bình thường sợi tơ tới rồi màu đen mục chất quan tài thượng lại lần nữa biến thành sợi tơ dịu ngoan vô cùng ở màu đen mục chất quan tài thượng những sợi tơ nhẹ nhàng đong đưa phán phất đã quên thanh hư đạo tổ thậm chí ngay cả ở thanh hư đạo tổ vậy một bên ánh sáng cũng đã không thể chờ đợi được muốn tiến vào đến màu đen mục chất quan tài trong thời gian đình chỉ trôi qua ở Thanh hư đạo tổ pháp thuật hạ đỉnh chỉ trôi qua. Ma này chút sợi tơ, sợi tơ trung lực lượng nhưng lại không có một chút dừng lại, mà là nghịch lưu mà lên, bắt đầu đem lực lượng rót vào đến màu đen mục mot chat quan tài trong. Ha ha ha. Thật lớn cười tiếng vang vọng trong thiên địa, cản rỡ, hào sảng, ngang ngạnh phóng túng, bệ nghệ thiên hạ vạn vật. Tựa hồ thiên hạ vạn vật cũng chỉ là con kiến hôi bình thường tồn tại, không quan trọng bình thường. Bắt đầu Thanh hư đạo tổ còn có thể làm cho lực lượng trôi qua tốc độ chậm một chút, nhưng theo cản dỡ tiếng cười từ màu đen mục chất quan tài trung vang lên, loại này lực lượng trôi qua trở nên cực nhanh kỳ nhanh chóng, căn bản không thể lùi chuyển. cười tiếng vang lên, rõ ràng là ở Tiên Sơn trong vang lên, nhưng là ở Nam Hoang Hắc Uyên trong Thanh Hư Đạo Tổ thi triển Đại Thần Thông đỉnh trệ thời gian bị vô hình phá giải, cả Nam Hoang Hắc Uyên trong đủ loại bởi vì Thanh Hư Đạo Tổ lực lượng tăng cường, đột phá thiên người hết sức mà xuất hiện Thiên Địa dị tượng cũng an tĩnh lại. giống như Tiên Sơn đỉnh vậy tôn màu đen mục chất quan tài bình thường trở nên rất nặng mà an tĩnh, phảng phất này trong cuộc sống căn bản không có bất cứ thứ gì có thể làm cho chúng nó lần nữa rung động đứng lên. ở tiếng cười kia vang lên lúc đang ở hấp thụ đỉnh cao lực lượng Thanh Hư Đạo Tổ sắc mặt đại biến. Nguyên buồn không một gợn sóng, trải qua hơn ngàn năm mà không có chút nào thay đổi vậy khuôn mặt đột nhiên nhanh chóng giãn mua đi xuống. Như câu như hắc một mỡ trên khuôn mặt giãn mua, khe danh càng sâu, thi họa trong cuộc sống tăng thương. Thời gian tựa hồ càng tới gần thanh hư đạo tổ, khôi phục lưu chuyển tốc độ lại càng đúng là chậm. Chỉ có ngắn ngủn bắn ra chỉ công phù, thanh hư đạo tổ sắc mặt biến được âm trầm tàn ác, giống như tiêu thương bình thường đứng thẳng không không kích thước lưng áo cũng trở nên uốn lượng Hình như là một cái nhỏ bé, thấp kém người hầu, khuất phục ở vận mệnh an bài dưới, không còn chống cự, không có bất cứ gì tôn nghiêm coi như là thanh hư đạo tổ sắc mặt đại biến, quanh thân thiên địa nguyên khí cùng xích màu đen hơi thở lưu chuyển không ngừng, cũng vô sự vô bổ. Thằng đạo bảo thượng tất cả ký hiệu pháp trận mang theo tinh tế ánh sáng bốc ra, thanh hư đạo tổ phun ra một ngụm tiên huyết, ngón tay đâm ở giữa không trung, đem vừa mới phun ra máu tươi tụ tập lên đến. Ngón tay ở giữa không trung dồn dập chuyển động, máu tươi theo ngón tay chuyển động mà động, thoáng qua trong lúc đó tiểu thư viết ra một chữ thật lớn ký hiệu. Xong, hết thệ cũng hình như là phí công bình thường. Xâm nhập đến cao phòng trong thân thể tinh tế phát sáng tuyến phảng Phật có chính mình ý thức. Theo vô số ký hiệu từ thanh hư đạo tổ đạo bảo thượng hạ xuống, này tinh tế ánh sáng ngược lại một ngày lên, xuyên thấu thanh hư đạo tổ dùng máu tươi của mình họa ra ký hiệu, tiến vào đến thanh hư đạo tổ trong thân thể. Trước, ở Nam Hoang Hắc Uyên không trung thanh hư đạo tổ hạ xuống một giọt máu huyết, tiến vào đến thật lớn màu đen mãng xà trong thân thể, vậy chỉ do vô số hồn phách cấu thành xích màu đen cự mãng liền bắt đầu ngưng tụ, không còn như trước như vậy sợ hãi phượng hoàng hỏa diễm, nhưng lại ở ánh sáng tiến vào đến tiên sơn sau lúc, coi như là phun ra một bù máu, dùng thuần túy máu huyết thi họa ký hiệu, cũng không dùng được. bị tinh tế ánh sáng tùy tiện xuyên qua phảng phất không có gì lâm nguy cao phong ở thời gian bắt đầu lưu động trong nháy mắt cảm giác được lực lượng nhanh chóng bắt đầu chạy trở về từ thanh hư đạo tổ trong thân thể trở lại thân thể của chính mình chung thanh hư đạo tổ sử dụng pháp thuật liên tiếp ở mình cùng thanh hư đạo tổ thân thể trung gian vô số căn ánh sáng bắt đầu rung hợp bắt đầu trở nên thô to giống như ở đạo tổ cùng chính mình trong lúc đó hình thành một cái ánh sáng thông đạo trung gian hơi thở hỗn tạp không chỉ là tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở lưu động thậm chí ngay cả thanh hư đạo tổ trong thân thể thiên địa nguyên khí cùng xích màu đen ma khí đều ở cái này thô to trong thông gian vo so can anh sang bat đau dung hop bat đau tro nen tho to giong nhu o đao to cung chinh minh trong luc đo hinh thanh mot xuất hiện Tiên trong núi tiếng cười càng lúc càng lớn, phía sau, không chỉ là cao phòng, thậm chí ngay cả ở nam hoang hát bên trong mở chi giang cùng Nguyệt Hương cũng nghe tới rồi thật lớn tiếng cười. Phân thân 72 đỏ thám ghê nghe được tiếng cười, vốn đang đứng ở nam hoang hát bên trong, độc khiêng thiên địa vai, uy phong lấm lấm. Nhưng là theo tiếng cười chuyển tới, đỏ thám ghê nhanh chóng khôi phục chân thân, 72 đỏ thám ghê thân ảnh biến hư, toàn thành một đoạn, khôi phục nguyên bổn tiểu hầu tự bộ dáng, hai chân run dậy, hình như là cảm giác được cái gì mở chi giang mặc dù cũng cảm giác được không biết từ nơi nào chuyển tới ha ha ha đắc ý kiêu ngạo trong tiếng cười mang theo mạnh mẽ lực lượng nhưng dù sao chỉ là tiếng cười vẫn không có cảm giác đến cái gì quá lớn khác thường nhưng là lập tức nhìn thấy đạt được tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tẩm bổ đỏ thám ghê nguyên bụt nhất phó thượng cổ manh thu bộ dáng nghe được tiếng cười sau lúc liền hình như là quản gia bình thường của đôi ôm đầu hai chân run dày một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng trong lòng cảm giác được sai biệt không hiểu đỏ thám ghê ở đất hoang chi mà đối diện vô số ma vật từ chiến không lủi coi như là thân thể bị giam cầm Như trước ngang nhiên tự bạo, huyết mạch trong cái loại này thô bạo bất khuất, tình nguyện đồng quy vu tận cũng không nguyện bị nuốt. Nhưng là hiện tại, nghe thế loại tiếng cười, thả chết chứ không chịu khuất phục mà vừa lại thô bạo hung tàn đỏ thắm ghê vậy mà trực tiếp khuất phục, đây mới là làm cho Mở Chi Giang không thể giải thích chuyện tình. Chẳng lẽ tiếng cười kia? Cả Nam Hoang Hắc bên trong một mảnh tĩnh lặng, mà ngay cả Thanh Hư môn con rối huyện hóa ra tới liên tiếp kiểu lú hoàng truyền truyền tống môn trung giờ phút này cũng trở nên an tĩnh vô cùng, tất cả lực lượng đều bị tiếng cười kia kinh sợ càng là không có thần trí hồn phách hoặc là các loại sống thì đối loại này kinh sợ cảm giác càng là rõ ràng. Cựu u hoàng tuyển chi địa ma vật vô luận đúng là mạnh mẽ hay là nhỏ yếu, thậm chí ngay cả ma khí đều bị kinh sợ, không còn như là suối phun giống nhau mãnh liệt mà vào. Chỉ có dục hỏa trùng sinh phượng hoàng còn đang nam hoang hắc quyến trong bay lượn, hoa mỹ hỏa diễm tiêu đốt. Mặc dù cũng giống nhau cảm giác được tiếng cười kia trong lần chứa lực lượng, nhưng lại không sợ hãi chút nào, thậm chí có chút hưng phấn thanh thủy kêu to. cả thân thể cũng do hỏa diễm cấu thành phượng hoàng, phảng phất đúng là một đoàn thiêu đốt, nhảy ra hỏa diễm, làm cho không người nào có thể nhìn gần càn quét nam hoang hắc uyên trong tất cả ma khí, tinh lọc tất cả dơ bẩn, từng tiếng thanh thúy tiếng kêu ứng với uống tiên sơn đỉnh chuyển đến tiếng cười, tựa hồ ở khiêu chiến, chuẩn bị đối mặt mạnh mẽ như thế lực lượng, không hề sợ hãi. cao phong phiêu phù ở nam hoang hắc uyên giữa không trùng, nhìn xuống nam hoang hắc uyên, hết thể rõ muồn một, một trước mắt, nhưng là kỳ quái chính là cao phong nhìn chính là nam hoang hắc uyên bị vô số cường đại pháp thuật cày qua một lần vừa lại một lần thổ địa trong đầu nhưng là tiên sơn trong cảnh tượng, chính mình hình như là phiêu phù ở tiên sơn đỉnh, nhìn xuống quen thuộc rồi lại xa lạ tiên sơn. ở này thị giác cao phong gặp qua một lần lần nọ cửu u ma chủ tiến vào tiên sơn lúc chính mình có trong nháy mắt là từ giữa không trung hạ xuống thấy được ở tiên sơn đỉnh vậy tôn màu đen một chất quan tài ma hiện tại cả người tựa hồ phiêu phù ở trên tiên sơn không đập vào mắt chính là nam hoang hắc quên cảnh tượng nhưng chính mình nhưng lại thấy được tiên sơn đây là một loại thần kỳ cảm thụ cao phong ở hoàng hốt trong lúc đó nhưng không cảm thấy kỳ quái hết thề cũng theo lý thường phải làm dường như này thô to giống như mãng xà bình thường ánh sáng hội tụ ở tiên sơn đỉnh màu đen một chất quan tài trùng biến thành một cái tráng kiện ánh sáng trực tiếp xuyên thấu tiên sơn không gian cao phong có thể cảm giác được này bỏ ánh sáng xuyên thấu tiên sơn không gian tiến vào thân thể của chính mình vừa lại xuyên thấu thân thể của chính mình tiến vào đến thanh hư đạo tổ trong thân thể màu đen mục chất quan tài bị lầy ra lần trước cựu vị thiên hồ hao phí vô số tinh thần đọc tụng tựa hồ đến từ tuyết sơn đại miễu chú ngự mới đóng cửa quan tài bị lầy ra đơn giản như vậy mà dễ dàng thậm chí ngay cả thượng một lần khô rát màu đen mục chất quan tài trong lúc đó cọ sát thanh nhâm cũng không có phát ra giống như là một cánh cửa bị đơn giản mà dễ dàng mở ra một cái cường tráng thân ảnh từ màu đen mục chất quan tai bi đay ra lan truoc cuu vi thien ho hao phi vo so tinh than đoc tung tua ho đen tu tuyet son đai mieu chu ngu moi đong cua quan tai bi đay ra đon gian nhu vay ma de dang tham chi ngay ca thuong mot lan kho rat mau đen muc chat quan tai trong luc đo co sat thanh am cung khong co phat ra giong nhu la mot canh cua bi đon gian ma de dang mo ra mot cai cuong trang than anh tu mau đen muc chat quan tai trung đứng lên nhấc chân đi ra hết thể đều là như vậy tự nhiên tự nhiên thật là tốt như cái kia cường tráng thân ảnh ở nhà mình trên giường tỉnh lại đứng dậy rửa mặt bình thường vừa mới bước đầu tiên còn có chút trúc chắc giống như hồi lâu chưa từng đi qua thân thể cũng ít nhiều có chút không phối hợp nhưng trợt liền khôi phục như lúc ban đầu tùy theo cước bán ra màu đen mục chất quá tải đứng ở tiên sân đỉnh giang hai tay cánh tay cất tiếng cười to tiếng cười đường hoàng vô cùng thống khoái đồng địa tựa hồ cả thiên hạ cũng đã đều ở trong lòng bàn tay tựa hồ trong thiên địa quy tắc cũng đã bị người này chúng tên ở dưới chân cái loại này bệ nghễ thiên hạ khí vương giả tẫn lộ vẻ coi như là đường hoàng cũng không chút nào làm cho người ta cảm giác được đột bột, phán phất người nọ nên như vậy dường như. Cao Phong nhìn xuống Tiên Sơn, cái gì đều không làm được, chỉ có thể an tĩnh nhìn. Mãi cho đến bóng người này từ màu đen một chất quan tài trong đi ra, Cao Phong mới bất ngờ phát hiện, người này chính mình nhận thức. đúng là mình ở Trung Cổ Thế Gian gặp phải Ngụy Vương Hồng Dương. Chỉ bất quá mình ở Trung Cổ Thế Gian gặp phải Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có cường đại như vậy, hơn nữa trong hai mắt càng còn nhiều mà mê mang. giống nhau thân thể, người này lại có vẻ ung dung như thế, thoạt nhìn cùng Hạ Hoàng Nhân Đế có vài phần tương tự chỗ rồi lại so với hạ hoàng nhân đế rất có vương giả khí tượng, nhưng là ngụy vương hồng dương vương giả khí tượng càng thêm âm trầm, không giống như là hạ hoàng nhân đế minh màu vàng thiên tử khí giống nhau chót lọt. phảng phất ngủ say thời gian đã lâu, hứa nhiều chuyện đã tích lũy đi xuống giống nhau. lúc này vô luận đúng là thời gian hay là không gian, tựa hồ cũng theo ngụy vương hồng dương từ màu đen một chất quan tài trong đi ra trở nên hỗn loạn. tối thiểu ở cao phong trong đầu đúng là một mảnh hỗn loạn. trong ngay mắt này giống như có giống như thủy triều tinh thần chen vào, cao phong không hiểu hiểu rõ trong đó trận tướng. Một vài bước xuất hiện ở cao phong trước mắt tránh, cực nhanh, nhưng liền cùng một chỗ, cao phong rõ ràng trong đó đến tận cùng. Trung cổ thế gian, Thiên trụ sơn hạ, Ngụy Vương Hồng Dương thua ở kiếm tôn Nhuyễn Tiên sinh thủ hạ, giận dữ tụ bạo, hóa thành vô số bụi bặm. Theo sau Tây Mạc Long trong mộ trọng tân truyền sinh, thu nạp Long tộc lực lượng cường đại sau khi đi ra Tây Mạc Long mộ, không ngừng phát triển, thành lập Đại Ngụy Vương hướng, trở thành cái kia thời đại người mạnh nhất. Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế là hắn, Đại Ngụy Vũ đế cũng là hắn. Ngụy Vương Hồng Dương ở chuyện sinh một lần sau lúc liền phát hiện, như vậy trình độ chuyển sinh cũng không có cách nào làm cho hắn vĩnh hằng chuyển thừa đi xuống, trong đó chuyện xấu vô số, không cẩn thận chút sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục được sâu. Vì vậy ở Đại Ngụy Vũ Đế hậu kỳ, Ngụy Vương Hồng Dương bắt đầu kiến tạo tiên sơn. Dùng vô thượng pháp lực chống dông đem một tòa tiên sơn đều phong ấn tiến vào ngọc bội trong. Lúc xoát La Thiên ở dưới bảo vật cùng cường giả, để vào tiên sơn trong, vì mình sống lại làm chuẩn bị. Nếu như cắn nuốt rơi các loại cường giả lực lượng, Ngụy Vương Hồng Dương sẽ trở thành duy nhất cường giả, trở thành bất hủy bất diệt tồn tại, vĩnh viễn còn sống không có tử vong, không có truyền thế, có được thiên hạ lực lượng cường đại. Cao Phong hoảng sợ, cựu U Ma Chủ dốc lòng hết sức, nhưng lại căn bản không rõ trong đó đến tọt cùng, chỉ là biết Tiên Sơn tồn tại, chỉ biết là Tiên Sơn trong có thế gian các loại bảo vật mà thôi. Nhiều năm như vậy tâm huyết, chỉ vì mãnh liệt, giỏi giang, đến những ở Ngụy Vương Hồng Dương xem ra giống như chuyện vật bảo vật. Mà Thanh Hư Đạo tổ đến từ Trung cổ thế gian, đã trải qua Ngụy Vương Hồng Dương hấp thu thiên hạ cường giả lực lượng quá trình, Cơ duyên xảo hợp, cũng học xong như thế nào hấp thu cường giả lực lượng, so với cựu U Ma Chủ càng gần tương bước nhưng lại như trước không thể biết trung gian đủ loại qua lại kinh nghiệm nhưng thanh hư đạo tổ nhưng lại ở lơ đãng trong lúc đó làm cho ngụy vương hồng dương tỉnh lại vì làm cho ngụy vương hồng dương ngủ say cựu vĩ thiên hồ không biết làm bao nhiêu cố gắng nhưng lại vào giờ khắc này đều phó mặc tỉnh dậy liền sẽ không ngủ tiếp đi ngụy vương hồng dương ngẩng đầu nhìn đã thành vi một đạo ánh sáng hành lang bầu trời trên mặt lạnh nhạt thập bậc mà lên hư vô không gian tựa hồ có một đạo vô hình cầu thang ngụy vương hồng dương cứ như vậy đơn giản dễ dàng cất bước mà lên đi bước một đi hướng ánh sáng đi hướng tiên sơn không gian đình Màu trắng sữa thiên địa nguyên khí bắt đầu cuộn cuộn đứng lên, bao phủ ở tiên sơn trục tầng trong lúc đó mây mù hình như là Đông Hải Ba Đảo bình thường mãnh liệt mênh mông, vô số dấu ở mây mù trong ký hiệu cũng không tái nước chảy bẻo trôi, mà là bắt đầu sôi trào lên. Theo kiểu vĩ thiên hồ kiểu trá âm thanh bắt đầu vũ động, đem bao phủ tiên sơn đậm thiên địa nguyên khí hợp lại cùng một chỗ, như là một cái màu trắng trường long nhất như. Tiên sơn sơn núi, một cái tuyệt mỹ cô gái bước nhanh đi tới tiên sơn đỉnh núi, chứng kiến ngụy vương hồng dương dọc theo ánh sáng sắp đi ra tiên sơn không gian, cắn răng một cái, cả người cũng hướng về phía trước bay đi đi theo ngụy vương hồng dương cước bộ gia tiên sơn tuyệt mỹ cô gái phía sau màu trắng sữa hàng dài vĩ hành hình như là một mảnh màu trắng vay cư bình thường theo gió khởi vũ đơn giản rồi lại sạc sỡ nam hoang hắc quên giữa không trung cơ quan tạo vật hóa thành tất phương lưng đeo mở chi giang nguyên hương hát lang hình như là cảm nhận được một loại làm cho chính mình e ngại hơi thở xuất hiện lơ lửng ở giữa không trung mở mị không biết làm sao mặc dù chỉ là cơ quan tạo vật nhưng là tượng thánh lô mới vừa đích thủ đoạn quá mức vụ thần kỳ cơ quan tạo vật thân mình đó là lấy tự tiên trong núi đủ loại trong cuộc sống đã tuyệt tích linh thú những linh thú đúng ngụy vương hồng dương hơi thở cực kỳ e ngại coi như là lấy cơ quan tạo vật hình thái xuất hiện cũng sợ hãi dị thường, không biết làm sao thậm chí theo ngụy vương hồng dương hơi thở xuất hiện cơ quan tạo vật dũ phát không ổn định đứng lên mặc dù lực lượng đã cùng thiên hạ ngũ tuyệt tương tự mạnh mẽ vô cùng nhưng là ngụy vương hồng dương nhưng lại hình như là cơ quan tạo vật tiên địch bình thường hơi thở mới vừa mới xuất hiện cơ quan tạo vật sẽ cùng bãi đi xuống chậm rãi rớt xuống cơ quan tạo vật biến thành tất phương đã không có mới vừa rồi huyết chiến thanh hư môn con rối lúc như thế túi đầu túi người phụ phục ở nam hoang hắc bên cháy xém thổ địa tượng giống như chờ đợi chính mình cuối cùng vận mệnh phủ xuống, chờ đợi quân vương một lợi mà định. Trung quanh huyết nhục con rối đã không được hình, tê liệt ngã xuống ở nam hoang hắc uyên cháy xém trên mặt đất, cùng còn chưa có chết đi xà nhân chiến sĩ cùng nhau, phân không ra mỗi người mới đến. Nguyệt Hương ở vừa mới cao phong bên người tiên tiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang chiếu dội hạ đã khôi phục đến cường thịnh nhất trạng thái, bên người hỏa diễm lập tức dựng lên, thoáng qua liền đem trung quanh hơn 10 triệu huyết nhục con rối cùng xả nhân chiến sĩ nói dã hồn phách tất cả đều thiêu thành cho tàn. Tiếng cười kia ý vị như thế nào, Nguyệt Hương cũng không biết nhưng nguyệt hương nhìn thấy cao phong đứng ở giữa không trùng bị quản chế vu thanh hư đạo tổ pháp thuật trong lòng lo lắng nghĩ muốn rút một chút rồi lại bất lực cao phong cùng thanh hư đạo tổ tựa hồ ở vào một cái không gian liên tiếp mấy cái pháp thuật tất cả đều căn bản không thể xúc phạm tới thanh hư đạo tổ thậm chí liên tiếp gần thanh hư đạo tổ đều là một loại hy vọng xa vời mà ở giờ phút này một mặt khác luồng mạnh mẽ tuyệt luân hơi thở xuất hiện càng ngày càng lớn mạnh càng làm cho nguyệt hương tâm như cho tàn bình thường chính ở phía sau nguyệt hương trong lòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc thanh âm lạnh như băng rồi lại mang theo một tia quyến rũ đúng là hai lần dựa vào tiên sơn tiểu kiếm trong hơi thở xuất hiện cựu vị thiên hồ ngươi nếu nghĩ trợ giúp cao phong tiểu tử kia sẽ để cho ta trên người cựu vị thiên hồ thanh âm trực tiếp ở nguyễn hương trong óc xuất hiện tùy theo mà đến nguyễn hương trong óc xuất hiện cựu vị thiên hồ uy nghiêm nguyên thân nguyễn hương bản năng trung biết đây là thật sự đối này hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ cựu vị thiên hồ tựa hồ có chút vội vàng sao động tiếp tục nói lúc này đây trên người cùng trước mấy lần ta đi ra chơi đùa hoàn toàn bất đồng vậy hai lần chỉ là của ta hơi thở bám vào ở cao phong tiểu tử kia trong tay tiên sơn trên tiểu kiếm hơi thở cho nên thân thể của ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí còn có thể đạt được chỗ tốt. Lúc này đây, nếu như để cho ta trên người, ta muốn toàn lực thi triển lực lượng, các lực lượng này hội tổn hại đến ngươi, ngươi ý thức có thể hội vĩnh viễn tiêu vong, không còn tồn tại. Ngươi không thể có bất cứ gì mâu thuẫn, nguyên nhân làm đối thủ rất cường đại, ta không thể lãng phí một chút lực lượng. Cựu vĩ thiên hồ chính là lời nói ở nguyệt hương trong đầu quan quẩn, hô tộc người mạnh nhất uy nghiêm rồi lại mang theo vài phần hòa ái dễ gần. Nguyệt hương cảm nhận được một cỗ không hiểu lực lượng cường đại xuất hiện tại nam hoang hải bên trong. Tựa hồ cửu vĩ thiên hồ chính là vì đối kháng loại này lực lượng mà xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phiêu phù ở giữa không trung cao phong nhu tình như nước. Chương thứ chín cửu vĩ thiên hồ phụ thể. Nay vừa nhìn có thể chính là vĩnh biệt. Lưu Liên Trung mang theo một chút dứt khoát. Nguyệt Hương nhìn cao phong tâm lý biết giờ phút này khi không ta đợi mỗi một tức chỉ hoãn cũng có thể làm cho cao phong tử vong. Trận kiên định nói được theo Nguyệt Hương đấy lòng câu này lời vừa ra khỏi miệng trên người đột nhiên quang hoa bắn ra bốn phía. Ung dung cao quý chính là quang mang ở Nguyệt Hương trong thân thể phóng xạ đi ra đã tới tám vĩ đỉnh nguyệt hương phía sau vậy mà xuất hiện chín cái màu sắc rực rỡ quanh hoa hình như là chín cái cái đuôi ở nguyệt hướng phía sau lắc lư trong nháy mắt này nguyệt hương ánh mắt cũng thay đổi nguyên buồn nhìn cao phong nhu tình như nước hai mắt đẫm lệ mông lung nhưng là theo quang hoa xuất hiện ánh mắt trở nên lạnh nhạt mà kiên định nhìn thấu thế sự rồi lại vô cùng cường đại chín cái cái đuôi hình như là tiên trong núi màu trắng sữa mây mù hội tụ mà thành dường như mà ngay cả phía sau xuất hiện cựu vĩ thiên hồ trên người cũng quấn quanh một cái do thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành sương trắng giữa không trung cao phong cùng thanh hư đạo tổ như trước rằng co cao phong có thể cảm nhận được ở chính mình ngược truyền ra một cỗ đủ để hủy thiên diện địa cường đại hơi thở loại khí tức này có chút quen thuộc nhưng là mình trải qua loại khí tức này nhưng lại hoàn toàn không có cường đại như thế cao phong biết ngụy vương hồng dương đi ra một mực tiên đỉnh núi phong màu đen mục chất quan tài trung ngủ say ngụy vương hồng dương đi ra đủ loại ly kỳ cảm giác phân đặt tới cao phong cảm giác được rõ ràng ngụy vương hồng dương từ thân thể của chính mình trong đi ra theo thanh hư đạo tổ liên tiếp ở trên chính thân mình ánh sáng trực tiếp vọt tới thanh hư đạo tổ trong thân thể theo nguyễn vương hồng dương từ thân thể của mình chung rời đi cao phong cảm giác vô cùng suy yếu hình như là lực lượng của chính mình đều bị Ngụy vương hồng dương mang đi giống nhau trong nháy mắt này chính mình tất cả tinh hoa cùng lực lượng đều bị mang đi mà ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ không rõ sau một khắc chính mình sẽ biến thành thầy khô Ngụy vương hồng dương xuất hiện trong thiên địa pháp tắc cũng xuất hiện bung ra thời gian khi thì đình chỉ khi thì tiếp tục trôi qua cao phong cảm nhận được thân thể của mình trong sức sống cùng lực lượng bị mang đi một sát na kia đối diện thanh hư đạo tổ trong ánh mắt lộ ra thật lớn thần sắc sợ hãi vừa mới đột phá thế gian lực lượng đình đột phá thiên người chi cảnh, dẫn động trong thiên địa vô số dị tượng xuất hiện, tới trong cuộc sống lực lượng đỉnh thanh hư đạo tổ như là ngã vào đáy cốc, xuất hiện này hết thể biến hóa, hoàn toàn ở thanh hư đạo tổ bậc tinh ở ngoài. Như vậy lực lượng cường đại, cao phong quen thuộc, thanh hư đạo tổ so với cao phong còn muốn quen thuộc, đây là vậy tuyệt thế yêu ma lực lượng cường đại mà lạnh lùng, coi như là chính mình đột phá thiên nhân hết sức, nhưng lại như trước ở loại này lực lượng tiền không có chút nào chống cự chi địa. Thẳng tắp thân thể trở nên con xuống, giống như đã trải qua mấy ngàn năm không có một chút biến hóa thanh hư đạo tổ trong nháy mắt này già mấy chục tuổi bình thường thân thể tựa hồ bị hút ra hơi nước bắt đầu khe nước, trong thân thể một cỗ lực lượng muốn nổ tung dường như ngay lúc cao phong lực lượng sắp bị hoàn toàn hấp thu sạch sẽ trong ngay mắt đột nhiên vô cùng hoa lệ pháp thuật ở giữa không trung hình thành lực lượng cường đại xa xưa hơn nữa cái loại này cùng loại vu tuyết sơn đại miếu trong lúc đó hơi thở cực kỳ tràn đầy pháp thuật thân mình cũng không có như là tầm thường nói giả các hệ pháp thuật như vậy hình thành bất cứ gì sắc thái nhưng là theo pháp thuật xuất hiện trong thiên địa xuất hiện biến hóa sau cơn mưa cầu vồng bình thường sặc sỡ vô cùng hoa lệ dị thường Cao Phong cảm giác được ở pháp thuật xuất hiện trong nháy mắt đó, thanh hư đạo tổ trong thân thể xảy ra thật lớn thay đổi. Mạc Danh kỳ diệu chung lực lượng của chính mình lại lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong, tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lượn quang mang trọng tần khôi phục, mà ngay cả sức sống cùng tinh thần lực cũng hoàn toàn khôi phục, không có xuất hiện một chút thay đổi dường như. Hết thể xuất hiện cũng như vậy đột ngột, Cao Phong trở tay không kịp. Tiên một tức trong thân thể lực lượng sẽ bị hút khô, biến thành tây khô. Sau khi một tức phảng phất cái gì chưa từng phát sinh qua, chỉ có nọ vậy đạo pháp thuật quang mang ở Cao Phong trước mắt, do ám đến phát sáng, sặc sỡ đến cực điểm ánh sáng ngọc ánh sáng ngọc quan mang làm cho người ta khiếp sợ loại này ánh sáng ngọc trong nhưng là mùi vị máu tươi cùng vô số hoan hồn gầm rú thanh âm loang thoáng chuyển tới cao phong trong thai thật hoặc là không chân thật như vậy thật lớn tranh lệch đã làm cho cao phong không kịp nhìn tư thể nộ đến vượng hoàng hỏa diễm trung quy tắc lực lượng đến đột phá thanh hư đạo tổ trói buộc nhất phi trùng thiên rồi lại rơi vào thanh hư đạo tổ đã sớm bố trí tốt pháp trật trong tựa hồ chỉ có vừa chuyển thuần thời gian tiện đa đúng là trực diện tử vong bi tráng nhưng trận vừa lại phản phất cái gì chưa từng phát sinh qua giống nhau như vậy thật lớn tâm lý trinh lệch Thay đổi tầm thường người sợ là sớm cũng không chịu nổi, đầu váng mắt hoa. Cao phong trong ánh mắt tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lưu chuyển, căn bản không có để ý tới này hết thể đến cùng tại sao phát sinh, mà là ở cẩn thận quan sát nọ vậy đạo đột nhiên phụ xuống pháp thu. À, tựa hồ có người cầm trong tay cầu vòng, trên không trung huy vũ, thời gian đã ở thất sắc rực rỡ cầu vòng trung lịch lưu hồi tưởng. Cửu vi thiên hồ thanh âm vang vọng phía chân trời, ở đã hoàn toàn bị vô số cường đại pháp thuật san thành bình địa, trở nên hoàn toàn thay đổi hắc nguyên đất hoang trong quanh quẩn. Đúng là loại này thanh âm. Bên trong mang theo Tuyết Sơn Đại Miếu phong cách cổ xưa rất xưa hơi thở, rõ ràng cái gì cũng nghe được, nhưng hồi tưởng lại, đã có căn bản nhớ không nổi có cái gì. Cao Phong nhìn giữa Không Trung Ngụy Vương Hồng Dương, nhìn bị Ngụy Vương Hồng Dương xuyên thấu thanh hư đạo tổ, trong thân thể chiến ý đồng bột dựng lên, nhưng thân thể của chính mình nhưng không cách nào xông lên cùng Ngụy Vương Hồng Dương ẩu đả, thậm chí ngay cả phía sau tường thiên khai hai cánh đều không thể triển khai. Mà ở sắc sỡ pháp thuật trôi qua, đầy trời huyết vũ mang theo máu tanh cùng điên cuồng tọ khắp ở Cao Phong miệng mũi trong lúc đó cái kia thô to ánh sáng dung hợp ở sạc sỡ pháp thuật trong lập tức biến mất không gặp chỉ có ngụy vương hồng dương thân ảnh tại nơi phiến huyết vũ trong có chút luôn cuốn cùng nổi giận cao phong cùng thanh hư đạo tổ trong lúc đó thô to ánh sáng biến mất cao phong thân thể mất đi chống đỡ bắt đầu từ nam hoang hắc quên giữa không trung rơi xuống ở rơi xuống trong nháy mắt đó cao phong chứng kiến đối diện thanh hư đạo tổ thân thể bị tất sắc cầu vồng xuyên qua hóa thanh huyết vũ nay hết thể đều là ở trong nháy mắt xuất hiện cho dù cao phong tinh thần lực mạnh mẽ đến sắt thép bình thường trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tiếp nhận biến hóa kiểu này vừa mới siêu việt chính mình đặt tới trong cuộc sống lực lượng đỉnh thanh hư đạo tổ chợt bị giết chết. Đúng là Ngụy Vương Hồng Dương hay là Cửu Vi Thiên Hổ? Cao Phong có chút mê mang. Dẫn động thiên địa dị tượng, ở luôn cố gắng cho giỏi hơn, khó khăn to lớn có thể nghĩ, nhưng không chịu được như thế một kích. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân vi lực lượng đã đến một loại trình độ, Cao Phong có thể thấy rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mở chi răng ở Nam Hoang Hắc Nguyên trung chỉ nhìn thấy Cao Phong cùng thanh hư đạo tổ trong lúc đó bỗng nhiên sáng ngời, lập tức thanh hư đạo tổ biến thành một mảnh huyết vũ, huyết vũ trong một cái cường tráng thân ảnh phẫn nộ nhìn người hương nguyễn vương hồng dương vốn đã từ cao phong trong thân thể đi ra mang đi cao phong lực lượng tiến vào thanh hư đạo tổ trong thân thể có thể tưởng tượng có lẽ chỉ cần một tức thời gian thanh hư đạo tổ mạnh mẽ lực lượng sẽ bị nguyễn vương hồng dương thu nạp Xong, ở cựu vĩ thiên hồ pháp thuật hạng hết thể cũng biến thành một giấc ngộng mộ. cao phong lực lượng trở lại cao phong trong thân thể bị quản chế vua nguyễn vương hồng dương thanh hư đạo tổ bị đánh nát kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cựu vĩ thiên hồ pháp thuật sử dụng thời cơ vừa mới được ngay lúc Ngụy vương hồng dương tiến vào đến thanh hư đạo tổ thân thể trong nháy mắt đó cựu lực đã mất tân lực chưa sinh trong nháy mắt đó lấy Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng như vậy trong nháy mắt vốn là rất khó bắt nhưng là Cựu Vi Thiên Hồ pháp thuật hết lần này tới lần khác Cựu nhạy cảm bắt đến điểm này điểm cái hở đem Cao Phong lực lượng đổi về đồng thời đánh nát Thanh Hư đạo tổ mất đi thân thể Thanh Hư đạo tổ vậy một thân so với Cựu Vi Thiên Hồ vẫn muốn lực lượng cường đại chống rông tiêu tán Ngụy Vương Hồng Dương căn bản không thể hấp thu như vậy một cái trong nháy mắt hai cái so với chính mình vẫn muốn đối thủ cường đại vậy mà bị Cựu Vi Thiên Hồ đùa bỡn vu trên lòng bàn tay Cao Phong trong lòng cảm khái như thế nhạy cảm nắm chắc chiến kỹ năng lực đích xác làm cho người ta xem thế là đủ rồi vô án ngạc nhiên giữa không trung hạ khởi một mảnh huyết vũ ở huyết vũ trung ngụy vương hồng dương giận quá thành cười vậy trương tuấn lãng mặt có chút và mèo hết lần này tới lần khác vẫn mang theo một chút tươi cười nói không nên lợi ông chậm một cái tuyệt thế cường giả lực lượng kiểu như vậy bị cửu vi thiên hồ hóa thành hư vô ngụy vương hồng dương tâm tình có thể nghĩ tìm đương chết ngụy vương hồng dương nổi giận gầm lên một tiếng đầy mặt vẻ giận dữ trung mặt đất hét lớn một tiếng tay phải nắm tay một quyền đánh về phía cửu vi thiên hồ đã được cửu vi thiên hồ kèm theo nguyệt hương giờ phút này biến thành cửu vi thiên hồ bộ dáng. Ở Nam Hoang Hắc Uyên trùng không ngừng nhảy ra. Tuyết trắng Cửu Vĩ Thiên Hồ thân hình cũng không lớn, chỉ có tầm trượng chừng, linh hoạt dị thường. Ngụy Vương Hồng Dương quyền phong việt hướng, trên mặt đất trong nháy mắt tụội hồ vô số dãy núi từ không trung hạ xuống bình thường, từng cái cũng quyen phong biển huong như nhay mat tựa ho nào thâm quyền ấn khắp ở Nam Hoang Hắc Uyên trên mặt đất. Ở quyền ấn trung gian, Cửu Vĩ Thiên Hồ không ngừng chạy động, mỗi một đạo quyền phong cũng từ Cửu Vĩ Thiên Hồ bên người hiểm hiểm lao qua, đụng chạm đến mặt đất, lập tức thu lực. Quyền phong ở Nam Hoang Hắc Uyên đã hoàn toàn thay đổi trên mặt đất không ngừng lưu lại nhợt nhạt tần ký, hình như là Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc chạy trốn hậu lưu lại dấu chân giống nhau nhanh như điện chớp trong ngay mắt, Ngụy Vương Hồng Dương nhìn qua chỉ điểm một quyền, nhưng rơi vào Nam Hoang Hắc quên trên mặt đất đâu chỉ trăm ngàn quyền. Cựu Vĩ Thiên Hổ một bên chạy, một bên tránh né Ngụy Vương Hồng Dương quyền phong, nhìn tiêu sái thoải mái, trong đó hung hiểm chỗ, làm cho Cao Phong nhìn kinh tâm động phách. Coi như là lấy Cựu Vĩ Thiên Hổ mạnh mẽ, ở này thời khắc cũng chỉ có thể tránh né, không hề phản kích lực lượng. Cao Phong suy yếu vô cùng, từ giữa không trung hạ xuống, rơi xuống lúc, toàn thân tiên thiên hồn nguyên chân khí mặc dù vẫn ở trong thân thể, nhưng lại căn bản không thể dùng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ giữa không trung hạ xuống. Cao Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn cựu vị Thiên Hồ tránh nẽ Ngụy Vương Hồng Dương công kích, nhưng trong lòng không có nửa điểm may mắn ý ở Tiên Sơn tầng thứ 5 trong đại thành, Cao Phong nhìn thấy năm đó lúc toàn thỉnh cựu vị Thiên Hồ vì bác địa yêu chúng, vì hồ tộc, tiến vào Tiên Sơn một mặt kia. Mặc dù nhiều năm như vậy qua đi, tiên Trong núi không biết chết đi bao nhiêu cứng, giả, bị Ngụy Vương Hồng Dương hấp thu, mà cựu vị Thiên Hồ như trước còn sống, nhưng giữa hai người thật lớn lực lượng kinh ngạc, cũng không phải có. Thể tùy ý vượt qua mặc dù vừa mới cựu vĩ thiên hồ vô cùng tuyệt phá hủy ngụy vương hồng dương hấp thu mình và thanh hư đạo tổ hai đại cường giả lực lượng nhưng hẳn là vẫn không phải là ngụy vương hồng dương đối thủ không thể nề hà xuống phía dưới rơi xuống bởi vì thanh hư đạo tổ bị cựu vĩ thiên hồ đánh nát hôn mê tần vương không để ý tới thải nằm ở nam hoang hắc bên tròng hình như là một cỗ thi thể như căn bản không ai để ý tới cao phong nhìn thấy hôn mê tần vương nhất thời rõ ràng thanh hư đạo tổ kế hoạch cũng không phải muốn nhắm vào tần vương mà là muốn đem mình dẫn lại đây chỉ là kế hoạch này chung xuất hiện vô số cạm bẫy coi như là lấy thanh hư đạo tổ bậc tính năng lực như trước xuất hiện vô số không thể chi biến hóa mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng cao phong nhớ tới ở tiên Sơn trong cựu vĩ thiên hồ đối thanh hư đạo tổ bạc tính cờ nhạn căn bản không ra dĩ nhan sắc ban chối bỏ hiện tại xem một chút quả nhiên là như thế chính mình từ giữa không trung hạ xuống lấy thân thể của mình mạnh mẽ trình độ hẳn là không có việc gì nhưng là ngụy vương hồng dương đã được thanh hư đạo tổ thất tỉnh chuyện này không biết cuối cùng hội biến thành cái dặng gì làm như thế nào kết thúc ngụy vương hồng dương ở nam hoang hát trên không may múa truy đổi cựu vĩ thiên hồ viện kinh chỗ vốn đã tư tán xích màu đen hơi thở bắt đầu hướng ngụy vương hồng dương trên người tụ tập mỗi lần nhiều một tia xích màu đen hơi thở tụ tập ở ngụy vương hồng dương trên người ngụy vương hồng dương phi hành tốc độ sẽ càng nhanh hơn một chút năm đó ngươi không phải ta đối thủ bị nốt nhiều năm như vậy hay là như thế gầy yếu ngươi sẽ không sợ ta đổ tất ngươi bắc địa tất cả yêu chúng ngụy vương hồng dương nhập quyển nhìn nam hoang hát bên một mảnh hỗn độn trên mặt đất cựu vĩ thiên hồ ông chồng nói cựu vĩ thiên hồ nhưng lại chẳng hề để ý dương thân tử người lập dựng lên nói ngươi lần này tỉnh lại tất nhiên sẽ không ngủ tiếp nếu là ngươi thu nạp tên kia lực lượng tất nhiên có thể siêu việt thế gian này hết thể quy tắc thế giới này đối với ngươi mà nói căn bản không có ý nghĩa gì ngươi tiện tay cũng sẽ phá hủy nếu ngươi lấy hiện tại trình độ thế gian mấy người mạnh cũng đúng là mục tiêu của ngươi bắc địa ngươi nhất định sẽ đi lời này nói hàm hồ vô cùng cao phong căn bản là không có nghe rõ ràng cựu vị thiên hồ ở nói cái gì nhưng cựu vị thiên hồ cùng ngụy vương hồng dương cũng rõ ràng trong đó ý tứ cựu vị thiên hồ nhìn qua cũng không cường ngạnh nhưng là biết trung gian một ít ăn tết cao phong lại biết cựu vị thiên hồ trong lời nói lời ngoại ý tứ cực kỳ cường ngạnh hôm nay đánh một trận không phải ngươi chết đó là ta mất mạng né nhiều năm như vậy rốt cuộc tới rồi ngày nào đó sao thanh hư đạo tổ chết đi cao phong nhưng lại cảm giác được tâm lý một trận vắng vẻ khó chịu lấy thiên hạ núi sông vi bàn cờ trăm họ lê dân vi quân cờ này một ván đủ xuống ngàn nam kỳ muốn ở hôm nay kết thúc sao không biết hay là cuối cùng người thắng cao phong mặc dù vẫn ở đoán tuy nhiên lý trí sớm đã nói cho cao phong chỉ có một người thắng đó chính là ngụy vương hồng dương cựu vĩ thiên hồ mặc dù lấy được tiên cơ phá ngụy vương hồng dương chuyện tốt nhưng cơ hồ vô sự vô bổ nếu có thể đánh Năm đó, cựu vĩ thiên hồ cũng tiểu cũng không tại nơi thật lớn màu đen bóng dáng trung thúc thủ chịu chói, bị bắt tiến vào tiên ngọn núi. Cao phong cùng cựu vĩ thiên hồ ở chung một lúc lâu. Đối này hỉ nộ vô thường nhưng đối với mình nhưng lại chiếu cố có gia tăng tiểu hồ ly trong lòng, đã mơ hồ coi như thân nhân của mình trưởng bối giống nhau đối đãi. Nhìn thấy cựu vĩ thiên hồ tử chiến đến cùng, trong lòng lo lắng vô cùng, vận chuyển tiên thiên hôn nguyên chân khí muốn cùng cựu vĩ thiên hồ kề vai chiến đấu. Nhưng thân thể nhưng lại nói không nên lợi hệ bại vô lực, mặc dù tiên thiên hôn nguyên chân khí thứ nhất một hồi cũng không có mất. Nhưng lạ lúc này chính mình nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể vận chuyển tiên tiên hồn nguyên chân khí, giống như này chân khí cũng không thuộc về mình, chỉ là ở thân thể của mình trong tồn chứa lực lượng giống nhau. Chỉ có thể phiêu phù ở giữa không trung, chơ mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ ở cùng Ngụy Vương Hồng Dương đứng đối mặt nhau. Chín cái lông xù cái đuôi ở Cửu Vĩ Thiên Hồ phía sau lắc lư, màu trắng sữa xương mũi bên người nổi lơ lửng, hai con mắt trong không có bị nhốt mấy trăm năm đau khổ hành hạ, chỉ có thản nhiên cẩn thận cùng. Chờ mong. Cao Phong tựa hồ nhìn ra đến Cửu Vĩ Thiên Hồ ở chờ mong cái gì, rồi lại không biết ngay lúc này Cựu vĩ thiên hồ còn có thể chờ mong cái gì? Cao Phong tâm niệm vừa động, chợt nghĩ đến vừa mới khang chân nhân nghiền nát không gian, trực tiếp đi tới Nam Hoang Hắc Uyên Chi Địa. Nhưng là Hạ Hoàng Nhân Đế thật sự tới, cùng Cựu Vĩ Thiên Hồ liên thủ, tự có thể đánh bại Ngụy Vương Hồng Dương. Giờ phút này Ngụy Vương Hồng Dương cùng Trung Kinh Thành Đại loạn lúc Ngụy Vương Hồng Dương không thể so sánh với nhau. Cao Phong suy nghĩ có chút phiêu hốt, đồng dạng một người kém tiểu nhiều như vậy, chẳng lẽ đây là vận mệnh luân hồi? Ngụy Vương Hồng Dương bị quần mặt trời đưa trung cổ thế gian, sau đó mất đi trí nhớ, bị trung cổ thế gian kiếm tôn nhuế tiên sinh đánh bại, giận dữ tự bảo rồi sau đó sống lại thu nạp long tộc lực lượng cướp lấy thiên hạ trở thành đại ngụy hoàng đế nói như vậy cao phong lâm vào một cái có lối suy nghĩ thượng vòng lẩn quẩn cái này vòng tựa hồ cuối cùng vừa lại tha trở về từ đó cổ thế gian bắt đầu cả thế giới luân hồi đều có ngụy vương hồng dương bóng dáng tồn tại chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết khí số lâm vào một đoàn loạn tê dại trong cao phong suy nghĩ có chút hỗn loạn không chịu nổi lúc này cựu vĩ thiên hồ bên người màu trắng sữa sương mù bắt đầu nhanh chóng xoay tròn cựu vĩ thiên hồ chỉ vào ngụy vương hồng dương nói xuống tới đánh một trận nguyễn vương hồng dương tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia tản nhận ý cười nói được ta thật sự muốn nhìn ngươi suy nghĩ mấy trăm năm ngươi đến cùng nghĩ ra cái gì tân đa dạng vừa dứt lời Ngụy vương hồng dương tinh xích trên người núi đã bình thường cơ thể bắt đầu bộc chặt bành trướng nam hoang hát quên trúng xích màu đen hơi thở theo thanh hư đạo tổ rơi xuống mất đi khống chế giờ phút này toàn bộ hội tụ ở nguyễn vương hồng dương bên người giống như nghe được Ngụy vương hồng dương trong thân thể lực lượng gọi về bình thường tất cả xích màu đen hơi thở cùng nhau gào thép đứng lên không còn như bị phượng hoàng tinh gấp lúc thì vui lang khang mà La cùng Nhật chạy vội hướng Ngụy Vương Hồng Dương, phản phất nơi đây mới là chính mình cuối cùng quy túc Ngụy Vương Hồng Dương vươn cánh tay phải, ngón trỏ đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ, thông thả tìm một vòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ bên người một mảnh hỗn độn trên mặt đất trận xuất hiện một đạo gập gánh dấu vết, Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có trực tiếp công kích Cửu Vĩ Thiên Hồ, mà là ở thi họa ký hiệu trận pháp bình thường. Chỉ bất quá này đạo dấu vết khoảng cách Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút xa, Cao Phong cẩn thận nhìn, nghi muốn nhìn Ngụy Vương Hồng Dương đến tột cùng dùng cái dạng gì đích thủ đoạn đi đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ ở Nam Hoang Hắc Quen trên mặt đất trọng tấn bắt đầu chạy nhanh thân thể nhẹ nhàng vô cùng lần này chạy nhanh không phải tránh né ngụy vương hồng dương công kích mà là ở hào vô ý thức chạy nhanh giống như không muốn làm cho ngụy vương hồng dương biết mình bước tiếp theo đến tột cùng hội đi nơi nào chẳng lẽ nói ngụy vương hồng dương muốn làm mặt bố trí một cái giam cầm trật pháp cao phong đầy bụng hầu nghi nhìn muốn nói hai cái lực lượng ngang nhau đối thủ muốn ra tay giam cầm đối thủ quả thực so với lên trời còn khó hơn lúc này cao phong mới biết được chính mình thật sự là xem thường ngụy vương hồng dương khó trách ở tiên ngọn núi cựu vĩ thiên hồ cùng tượng thánh lỗ mới vượt như vậy cẩn thận nghĩ hết tất cả biện pháp muốn trở trụ nguyễn vương hồng dương sống lại nhìn nguyễn vương hồng dương thi họa ký hiệu trận pháp lộn xộn cao phong coi như là ký hiệu đại sư nhưng lại đúng nguyễn vương hồng dương nghĩ muốn làm gì hoàn toàn không biết gì cả nguyễn vương hồng dương tựa hồ cũng căn bản không đi để ý tới cựu vĩ thiên hồ đến cùng chạy tới chỗ nào chỉ là cứ thế thi họa hình như là một cái thi họa danh ra tâm huyết dâng trào muốn họa ra một bức truyền lại đời sau danh làm một như trong ánh mắt mang theo một tia cùng nhiệt trận pháp cũng không như thế nào phức tạp cựu vĩ thiên hồ một bên chạy nhanh một bên dùng pháp thuật công kích nguyễn vương hồng dương muốn nhiễu loạn nguy vương hồng dương tâm thần nhưng làm môi đạo pháp thuật đều ở nguy vương hồng dương trước mặt hơn 10 trượng địa phương nổ tung khoảng cách nguy vương hồng dương rất xa tựa hồ nơi đây có cái gì pháp thuật lá chắn bình thường căn bản không thể quáy dày nguy vương hồng dương tâm thần chỉ có vài giây thời gian thoáng qua rồi biến mất nguy vương hồng dương cánh tay tráng kiện giống như một gốc cây rắc rối khó gỡ cây giả vô số xích màu đen hơi thở hội tụ ở nguy vương hồng dương trong thân thể lập tức xuất hiện tại trên cánh tay phải cả cái cánh tay phải so với thật lớn mãng xả từ nam hoang hắc Uyên độc triệu trung xuất hiện lúc còn muốn khắc sâu sông lớn nguyễn vương hồng dương thản nhiên nói theo nguyễn vương hồng dương nói là là ngay cũng không có gì ký hiệu tự thể xuất hiện nhưng trong nháy mắt nam hoang Hắc Uyên trên mặt đất tựa hồ thật sự có trường giang đại hà xuất hiện bình thường quần quận sông lớn chạy xôi thanh âm rất xa chuyển tới cao phong trong hai biển bàng bạc khí thế làm cho cao phong sử dụng cả kinh xa tắc nguyễn vương hồng dương thanh âm lớn ba phần sau khi nói xong không đợi nam hoang Hắc Uyên mặt đất có biến hóa gì lập tức cả cánh tay phải dùng sức xuống phía dưới vung lên giống như cầm trong tay phát đao bình thường bổ về phía hư không xích màu đen hơi thở hình như là một thanh sắc bén đao khắc xuất hiện tại ngụy vương hồng dương trong tay theo cánh tay dùng sức chặt bỏ cái thanh này nồng nặc đến cực điểm đao khắc cứng rắn ở nam hoang hắc uyên trong không gian chém ra một cái cài nước đồ cuối cùng một chữ phun ra ngụy vương hồng dương như chút được gánh nặng hai tay đan sen hợp lại bàng bạc thiên địa nguyên khí lập tức từ Nguyễn vương hồng dương hai tay trong lúc đó xuất hiện bay về phía nam hoang hắc uyên mặt đất sông lớn xã tắc đồ cao phong trong lòng nhẹ nhàng nhắc tới này là một cái gì pháp thuật trong nháy mắt này cao phong hoảng hốt cảm giác được ngụy vương hồng dương quân lâm thiên hạ vương giả khí chất tấn lộ vẻ như thế nào giờ phút này hạ hoàng nhân đế ở chỗ này cũng không như ngụy vương hồng dương trên người khí tràng cường đại này là bao nhiêu năm vinh mặt hất hàm sai khiến hiệu lệnh thiên hạ mang đến khí chất thượng thay đổi cũng không phải người đủ khả năng thánh nhân bất nhân lấy dân chúng vi số cầu bắt người mệnh không lo nhân mạng im lặng nhìn nam hoang hát bên trên mặt đất từng cái giang hồ mánh liệt chạy trộn từng toa núi sông đột ngột từ mặt đất mọc lên mặc dù hiểm cụ thể mà rất nhỏ nhưng là cái loại này hơi thợ thượng thay đổi lại làm cho cựu vị thiên hồ không chỗ trốn tránh. Tựa Hồ Ngụy Vương Hồng Dương sử xuất sông lớn xã tắc đồ cái này khổng lồ pháp thuật đúng là một loại thần kỳ không gian pháp thuật. giam Cẩm Cựu Vĩ Thiên Hồ đảo tàu phương hướng, làm cho linh động Cựu Vĩ Thiên Hồ căn bản không thể tránh né, vô luận chạy hướng phương hướng nào đều là sai, vô luận như thế nào trốn tránh, đối mặt đều là thiên la địa võng, đối mặt đều là sông lớn xã tắc. Thân mình chính là thiên hạ chúng sinh một trong, làm sao có thể trốn tránh quân lâm thiên hạ vương giả nhìn kỹ. Dẫn thổ Chi Tân chẳng lẽ vương thổ? Mặc kệ ở nơi nào, đều là Ngụy Vương Hồng Dương cái này vương giả lĩnh vực, cường đại, cường đại vô cùng đây là cao phong gặp qua cường đại nhất pháp thuật thần kỳ nhất cũng không có ở đây pháp thuật này như thế nào cường đại coi như là cựu vĩ thiên hồ cũng chạy không khỏi pháp thuật bao phủ thần kỳ địa phương nằm ở ngụy vương hồng dương thi triển ra pháp thuật này lúc cũng không phải như thế nào cố sức giống như chỉ là một đơn giản nhất pháp thuật giống nhau tiện tay ra khiến cho cựu vĩ thiên hồ lâm vào cùng đồ mạt lộ trống không còn sinh cơ đang nói đây là cường giả chân chính lực lượng cao phong có chút hoảng hốt lực lượng như vậy thiên hạ còn có ai có thể chống cự lực lượng như vậy còn có ai có thể chống lại khó trách năm đó cựu vĩ thiên hồ do dự luôn mãi hay là không muốn cùng Ngụy Vương Hồng Dương chiến đấu, trực tiếp bị bắt tiến vào tiên Sơn trong. Này là bậc nào mạnh mẽ lực lượng? Cao Phong phòng trường, coi như là hạ hoàng nhân đế đích thân đến, cũng căn bản không phải cái này Ngụy Vương Hồng Dương đối thủ, coi như là cùng Cựu Vĩ Thiên Hồ liên thủ, cũng tuyệt không phải Ngụy Vương Hồng Dương đối thủ. Vô đạn song tiểu thuyết võng. Chương 726, không nghĩ sao có thể làm được. Cái gọi là Sơn Hà xã tác đồ ở Nam Hoang Hắc viện trên mặt đất xuất hiện, núi sông sông, thôn xóm nhân gian, gà gáy chó sủa, tràn đầy vô hạn sinh cơ, phảng phất quả nhiên là Sơn Hà xã tác bình thường mà ngụy vương hồng dương chính là này sơn hà xã tắc vương đúng là cả thiên hạ vương giả ngụy vương hồng dương hữu vốn mở lớn theo sơn hà xã tắc đồ xuất hiện mạnh nắm chắc làm ngụy vương hồng dương hữu nắm chặt thành với lúc cả sơn hà xã tắc đồ giống như cảm nhận được ngụy vương hồng dương lực lượng trận thu nhỏ lại nhỏ nhưng đầy đủ sơn hà xã tắc đồ mặc dù thu nhỏ lại vô số núi sông sông vô số bãi cỏ rừng cây như trước rõ ràng có thể thấy được cửu vị thiên hồ bị nhốt ở sơn hà xã tắc đồ trong thân thể cũng theo trận pháp biến hóa mà biến hóa căn bản không chống đỡ được ngụy vương hồng dương lực lượng một cái nho nhỏ bạch sắc hồ ly ở núi song song trong bút đầu, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng căn bản chạy không khỏi ngụy vương hồng dương trưởng. nhìn ngụy vương hồng dương y tứ, tựa hồ tùy ý vây nắm, là có thể dồn cựu vĩ thiên hồ vào chỗ chết. Cao phong trong lòng một mảnh cho tàn, mặc dù cựu vĩ thiên hồ xuất hiện, cũng căn vốn không có chút cơ hội nào chiến thắng ở tiên sơn đỉnh hắc sắc một chất quan tài trung ngụy vương hồng dương. Ngụy vương hồng dương cường đại ngoài cao phong dự liệu, tựa hồ ngay cả cựu vĩ thiên hồ cũng không có đoán trước đến ngụy vương hồng dương dĩ nhiên hội cường đại như thế. gần một chút, cựu vĩ thiên hồ liền trực tiếp chiêu căn vốn không có bất cứ cơ hội nào phản kích. Cửu Vĩ Thiên Hồ, cầm bảy sắc cầu vồng hướng trời cao bay lượn, từ tiên trong núi đi ra liền trực tiếp đem Thiên Hạ Ngũ Tuyệt một trong Thanh Hư Đạo Tổ chạm vỡ. Cường đại như thế, dĩ nhiên ở Ngụy Vương Hồng Dương Hạ không có đi thượng ba chiêu hai thức, cứ trực tiếp giam vào Sơn Hà Xá Tắc Đồ trong, Cao Phong nhìn không ngừng xuất hiện biến hóa, có chút hoa mắt thần mê. Sơn Hà Xá Tắc Đồ, chỉ có quân vương, Quân Lâm Thiên Hạ Vương giả mới có như thế khí phép khiến dùng đến, người phàm tục tựa hồ ngay cả suy nghĩ một chút đều là một loại lôi. Cũng chỉ có Quân Lâm Thiên Hạ Vương giả mới có như thế lực lượng cường đại khiến dùng đến coi như là nắm giữ bắc hơn năm cửu vị thiên hồ từng mang theo bắc địa yêu chúng đánh tan cường đại long tộc vì bắc địa yêu chúng thay đổi sinh tồn đạt được tôn nghiêm cửu vị thiên hồ cũng không có như vậy khí thế một cách mà chung cửu vị thiên hồ bị sơn hà xã tắc đồ vây khốn theo sơn hà xã tắc đồ từ từ thu nhỏ lại cửu vị thiên hồ cũng thu nhỏ lại ở cụ thể mà rất nhỏ trận pháp trong không được thoát thân vô luận cửu vị thiên hồ tại nơi tinh dồn trong không gian như thế nào bước đầu nhưng lại căn bản tìm không được một cái chạy ra lộ cả nam hoang hắc bên trong chân chính yên tĩnh trở lại từ cao phong tiến vào đến nam hoang hắc bên trong liên tục không ngừng huyết chiến, một cái so với một cái càng cường đại cường giả đến, nam hoàng hắc uyên đã thay đổi bộ dáng, tung hành thiên địa nguyên khí, trung quanh vẩy ra xích hát sắc ma khí, không có không bao giờ an tĩnh. cho tới giờ khắc này, ngụy vương hồng dương lấy vương giả tư thế quân lâm thiên hạ, sử dụng gia sơn hà su dung ra tát tác đo coi như là trong thiên địa thuần túy nhất lực lượng cũng bị ngụy vương hồng dương viện trấn nhiếp, bắt đầu an tĩnh lại. hướng nhật trong tràn ngập sinh cơ nam hoàng hắc uyên trong biến thành một mảnh tĩnh mịch, coi như là qua lại phiêu đãng ngoan hồn ở ngụy vương hồng dương quân lâm thiên hạ khí thế trước mặt cũng bắt đầu trầm mạc coi như là vẫn không chịu khuất phục ở Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng ở dưới Phượng Hoàng, giúp hỏa trùng sinh Phượng Hoàng cũng xuất hiện chỉ chốc lát đình trệ. Nọ vậy đạo Thanh hư môn kim loại con rối biến ảo mà thành truyền thống môn trong đã không còn có ma vật hoặc là ma khí có can đảm ở Ngụy Vương Hồng Dương uy áp hạ lần nữa giao thiệp với nhân gian. Tiếng động lớn rầm rĩ mà ngao ngẹt yêu động truyền thống môn trong cũng độc nhất vô nhị an tĩnh. Chỉ có Phượng Hoàng trên người hỏa diễm thiêu đốt rất nhỏ thanh truyen tong mon trong tồn tại, tựa hồ ở hòa cùng quân lâm thiên ma ngao y ủ đong truyen tống mon trong phủ xuống. Nhiều năm như vậy cũng không có cái gì tiến bộ, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngụy Vương Hồng Dương từ giữa không trung chậm rãi đi xuống đến Nam Hoang Hắc Nguyên Trung Thanh hư đạo tổ tồn chữ vô số năm, không biết sát hại bao nhiêu sinh linh, trải qua bao nhiêu luyện hóa mới có đậm đến cực điểm xích hắc sắc tử vong hơi thở dịu ngoan ở Ngụy Vương Hồng Dương dưới chân phủ phủ, hình thành từng đạo xích hắc sắc bậc thang, làm cho Ngụy Vương Hồng Dương thập bậc xuống. Ngụy Vương Hồng Dương mỗi đi một bước, biến thành bậc thang xích hắc sắc hơi thở sẽ tiến vào đến Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể, bị Ngụy Vương Hồng Dương hấp thu. Nay oan hồn tiến vào đến Ngụy Vương Hồng Dương trong cơ thể, bắt đầu hoan hô nhảy nhót, giống như nơi đó là chính mình trong rấp ngậm quy tước dường như cựu vĩ thiên hồ lúc này ở sơn hà xã tắc đồ chung không có nhiều hơn dãy ruộng cũng không có cái gì không biết là không phải cái kia đặc dị không gian ngăn cách cựu vĩ thiên hồ cùng hiện thế liên lạc hình như là cựu vĩ thiên hồ ở dãy ruộng sau lúc cũng phát hiện Ngụy vương hồng dương thành lập không gian huyền diệu đang ở minh tư khổ tưởng một cái có thể ra biện pháp dường như cao phong tỉnh táo nhìn Ngụy vương hồng dương đi hướng sơn hà xã tắc đồ đi hướng ở sơn hà xã tắc đồ chung cựu vĩ thiên hồ có lẽ Ngụy vương hồng dương đi tới vậy ngồi cường đại đến cao phong không thể tưởng tượng đi tới vậy ngồi cựu vĩ thiên hồ đều không thể chạy thoát trận pháp trước mặt lúc chính là cửu vị thiên hồ chết một khắc này nghĩ đến cũng là ở tiên trong núi cửu u ma chủ có thể đánh bại cửu vị thiên hồ lại bị còn không có tỉnh ngủ ngụy vương hồng dương tùy tiện sẽ đi nửa phiết cửu u số mệnh ngụy vương hồng dương cùng cửu vị thiên hồ ở trên thực lực trên lệch không thể tính bằng lẽ thường mà cửu vị thiên hồ có thể đem thanh hư đạo tổ đánh nát không cho ngụy vương hồng dương thu nạp thanh hư đạo tổ lực lượng đã là trước tiên chi may mắn ta mới là thiên hạ độc nhất vô nhị vương giả ta mới là thiên hạ cường đại nhất tồn tại ngụy vương hồng dương nhẹ nhàng trong thiên địa hết thảy cũng làm cho ngụy vương hồng dương không có thuần hứng thú chỉ có vậy chỉ bị nhốt ở sơn hà xã tắc đồ trong cựu vĩ thiên hồ mới có như vậy tư cách năm đó bao nhiêu cường giả bị ngụy vương hồng dương bắt tiến vào tiên sơn cuối cùng cũng chỉ có cựu vĩ thiên hồ cùng không hề lực lượng chỉ là bởi vì tại cao siêu mà tồn tại tượng thánh lô mới vừa không có bị thu nạp lực lượng có lẽ mà ngay cả ngụy vương hồng dương đều không thể thu nạp cựu vĩ thiên hồ trong thân thể lực lượng nhưng là vô luận chân tướng đúng là như thế nào cựu vĩ thiên hồ đúng là ngay cả ngụy vương hồng dương đều không thể bỏ qua cường đại tồn tại ngụy vương hồng dương có thể xem thường cựu lô ma chủ có thể xem thường thanh hư đạo khong the bo qua cuong đai ton tai nguy vuong hong duong co the xem thuong cuu ma chu co the xem thuong thanh hu đao to nhưng không biết tại sao đối cựu vị thiên hồ thủy trùng coi trọng có gia tăng ngụy vương hồng dương thanh âm có chút tịch mịch ở thuật có lẽ thật sự như là ngụy vương hồng dương như vậy nhiều năm như vậy cựu vị thiên hồ chỉ là cho mình chế tạo một ít phiền toái một ít như nhất thời bình thường phiền toái mà thôi như trước không có lực lượng cùng mình chiến đấu thế giới này thật đúng là tịch mịch tịch mịch như tuyết tựa hồ thiên địa cũng cảm nhận được ngụy vương hồng dương tâm tình lông ngỗng bình thường đông tuyết hạ xuống phảng phất cẩn trắng đoán nam hoàng trong co gia tang nguy vuong hong duong thanh am co chut tich mich o thuat co le that su nhu la nguy vuong hong duong nhu vay nhieu nam nhu vay cuu vi thien ho chi la cho minh che tao mot it phien thoái, mot it nhu nhat thoi binh thuong phien toai ma thoi nhu truoc khong co luc luong cung minh chien đau the gioi nay that đung la tich mich tich mich nhu tuyet tua ho thien đia cung cam nhan đuoc nguy vuong hong duong tam tinh long ngong binh thuong đong tuyet ha xuong phang phat can trang đoan nam hoang trong chua bao giờ từng xuất hiện nhiều tuyết đem cái này làm cho thanh hư đạo tổ trợ nên do bẩn thế giới trọng tân tinh lọc Khi thật, ngươi coi như là không đến Tiên Sơn, ta cũng sẽ không giết hết bắc địa yêu chúng, ngươi biết, ta cũng biết. Nhưng lạ ngươi tại sao muốn vào được? Ta vẫn chờ mong ngươi cùng Tuyết Sơn đại miếu cái Tiên lão bất tử có thể mang cho ta một chút vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng lạ ta còn là thất vọng rồi. Đừng tưởng rằng lần trước cựu ú vậy chỉ ma vật tiến vào Tiên Sơn lúc ngươi thất bại là có thể để cho ta khinh thường, lần nọ ngươi là cố ý làm, vi chính là bố cục để cho ta khinh thường. Loại này tiểu thông minh đối ta đến, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nguyên vốn tưởng rằng cựu Vĩ Thiên Hồ sẽ phải như thế nào cường đại, Nhưng là ngươi để cho ta thất vọng rồi. Để cho ta thất vọng đắc tội qua thật là lớn, hôm nay ngươi sẽ tiếp nhận trừng phạt. Ngụy Vương Hồng Dương Chỉ đã chạm đến đến Sơn Hà xã tác đồ bên bờ, vậy thần kỳ giam cầm trận pháp bầu trời theo Ngụy Vương Hồng Dương Chỉ chạm đến, hình như là một giọt giọt nước, xuất hiện vô số rung động, từng vòng nhấp nô đứng lên. Cao Phong ngạc nhiên nghe Ngụy Vương Hồng Dương lời, nguyên lai lần trước Cửu U Ma chủ tiến vào Tiên Sơn, Cửu Vĩ Thiên Hồ lực chiến chống đỡ hết nổi, Tiên Sơn kiếm tôn Nhúy Tiên Sinh đã ở trận chiến ấy chết. Này hết thảy chẳng lẽ đều là Cửu Vĩ Thiên Hồ trước an bài ôn thỏa vì chính là làm cho Ngụy vương hồng dương khinh thường nàng sau đó mới có cơ hội nhưng là tại sao tiên sơn kiếm tôn nhuế tiên sinh sẽ ở vậy một chiến dịch sau lúc chết thay đổi suy nghĩ cao phong trong lòng cũng hiểu rõ dù sao tiên sơn kiếm tôn nhuế tiên sinh chỉ là kiếm tôn một luồng thần hồn các loại lực lượng cũng so với chân chính kiếm tôn kém một ít tự nhiên đánh không lại cựu u ma chủ mà lấy kiếm tôn nhuế tiên sinh tính tình bình tĩnh nhìn thấy cựu u ma chủ cường đại như vậy đối vừa lại có thể nào không ứng chiến cựu vĩ thiên hồ trước đủ loại đoàn đều bị hiểu rõ vậy sau lúc có phải hay không càng không có vấn lực Cao phong trong lòng tựa hồ đã đoán được cái kia chính mình nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ kết cục. Ở trên cái thế giới này, ở sơn hà xã tắc đồ trong thế giới, Ngụy Vương Hồng Dương chính là trí cao vô thượng tồn tại. Sinh sinh tử tử, do Ngụy Vương Hồng Dương âm độc mà định. Cựu Vi Thiên Hồ sinh tử chỉ ở Ngụy Vương Hồng Dương một ý niệm. Như vậy người sẽ chết đi. Ngụy Vương Hồng Dương trong lời nói không ra tợn liêu, nguyên vốn tưởng rằng có vô cùng vô tận sau khi, nguyên Bốn cho rằng thế gian chỉ có Cựu Vi Thiên Hồ cùng Tuyết Sơn Đại trong miếu cái kia truyền thừa không biết bao nhiêu năm lão già kia mới là chính mình đối cuối cùng nhưng lại phát hiện nay hết thẻ cũng chỉ là một hồi hư vô hảo giác chạm ở thế giới này lực lượng đình phảng phật quay mắt về phía sơn hà xã tắc độ giống nhau sinh sinh từ từ chính mình ngâm đọc mà định nơi này hết thảy thật đúng là không thú vị ngụy vương hồng dương khỏe miệng mang ra một tia đẹp mắt mỉm cười cường tráng mà anh tuấn đem này tịch mịch nhàm chán cũng từ này một chút trong mỉm cười dẫn theo ra có lẽ ngươi đúng ta đối nơi này đã không còn hứng thú như vậy chấm dứt đi ngụy vương hồng dương cuối cùng thanh em trở nên lạnh nhạt cả nam hoang hắc quên trong trở nên lạnh nhạt hoàn toàn không phải người thế gian cảm xúc Tựa hồ căn bản không phải một người ở lời, mà là biển thiên điệu tự mình. Lời con không có lời, an tĩnh trong thế giới dị biến nổi bật. Phủ phục trên mặt đất, tựa hồ bị Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng trấn nhiếp cơ quan tạo vật thân thể mạnh du lên, đem ở chính mình trên lưng mở chi giang cùng Hắc Lang vại ra mấy trăm trượng, sau đó trực tiếp nhằm phía lưng đối với mình Ngụy Vương Hồng Dương. Ngụy Vương Hồng Dương đứng ở sơn hà xã tắc độ trước mặt, đứng ở Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng cơ quan tạo vật trong lúc đó. Vị trí này có chút vi diệu, không biết là Ngụy Vương Hồng Dương cố ý hay là Cửu Vĩ Thiên Hồ cố ý chế tạo ra như vậy một cái cục diện. Vô luận như thế nào, cơ quan tạo vật có một cái cơ hội thích hợp tiến công phong trạc khởi tuyết ngừng gió nổi lên cơ quan tạo vật bị bám cuồng phong trực tiếp đem tất cả lạc tuyết thổi tán thổi vỡ nhưng là ngụy vương hồng dương cũng không ở nơi này cơ quan tạo vật đông nhiên mất mục tiêu ở tốc độ cao trong vận động bởi vì ngụy vương hồng dương tồn tại nơi này thiên địa quy tắc không thể thay đổi cơ quan tạo vật trước người đã bởi vì tốc độ quá nhanh quý trọng hy hữu kim loại bắt đầu tản mát giá hỏa diễm nóng rực hơi thở tốc độ tới rồi một cái cực hạn coi như là trong không khí cực kỳ nhỏ bé cho bùi cũng sinh ra lực cản làm cho cơ quan tạo vật thân thể nóng lên nóng bỏng hình như là cơ quan tạo vật vậy một viên khiêu chiến tâm dường như nhưng là ngụy vương hồng dương nhưng lại bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung biến mất hình như là ngụy vương hồng dương sớm chỉ biết cơ quan tạo vật hội như thế phấn khởi bạo kích giống nhau chẳng lẽ như vậy đột nhiên một kích ngụy vương hồng dương cũng sớm cũng dự liệu đến cao phong kinh ngạc nhìn ngụy vương hồng dương giống như nhìn không gì không biết một cái tồn tại có lẽ là ngụy vương hồng dương sớm có chuẩn bị có lẽ là ngụy vương hồng dương lực lượng cảm giác cường đại vô cùng tóm lại ở cơ quan tạo vật nhằm phía ngụy vương hồng dương lúc Ngụy Vương Hồng Dương thân thể chỗ đứng đã không còn cái kia có chút tịch liêu thân ảnh, cơ quan tạo vật không có thời gian dừng lại, tiếp theo tức, thậm chí không có một tức thời gian. Ở cơ quan tạo vật vừa mới trùng lên một khắc này, Ngụy Vương Hồng Dương liền đã đến cơ quan tạo vật dưới thân. Hai người thân hình cũng không có rất cao, không giống như là cửu lũ hoàng tuyển trung ma vật, hơi một tí thân cao trăm trượng. Ở cương giả chân chính trong mắt, thân thể lớn nhỏ cùng lực lượng căn bản không có một chút quan hệ. Ngụy Vương Hồng Dương nắm tay giả ở cơ quan tạo vật biến ảo mà thành tất phương trên người, quanh thân đều là tiên sơn trong hiếm thấy mà chắc chắn kim loại chế tạo mà thành. Phòng nữ rất mạnh, nhưng là ở Ngụy Vương Hồng Dương quyền hạ cũng không có so với một tờ giấy hồ thành càng chắc chắn. Một quyền một quyền, cấp độ rõ ràng, rõ ràng sáng tỏ đánh vào cơ quan tạo vật trên người. Tốc độ cực nhanh, vô số quyền tựa hồ đồng thời hạ xuống, nhưng Cao Phong nhưng lại nhìn được thanh thanh sở sở. Trong mắt tiên tiên hỗn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang lói ra, Ngụy Vương Hồng Dương giống như tật phong mưa rào bình thường công kích đều rơi vào Cao Phong đấy mắt. Cao Phong trong lòng không nói gì, Ngụy Vương Hồng Dương đích sắc cường đại đến một cái kẻ khác phẫn nộ tình trạng. Vô số quyền hạ xuống, ở này nháy mắt đã qua trong thời gian những công kích như trước rõ ràng mà minh sát, mỗi một quyển cũng rơi vào cơ quan tạo vật biến ảo tất phương thân thể bạc nhược yếu kém địa phương cương đại đến đủ để cùng thiên hạ ngũ tuyệt chống lại cơ quan tạo vật ở ngụy vương hồng dương đơn giản như thế mà dứt khoát công kích đến trong nháy mắt sụp đổ tan cảnh biến thành một địa rách nát kim loại lỗ mới vừa nghệ thật sự là không gặp có cái gì tiến bộ có lẽ đem ngươi mang vào tiên sơn đúng là một sai lầm ngụy vương hồng dương vẫn có chút tiến mới trước người không có cường đại hơi thợ tồn tại cơ quan tạo vật chỉ ở trong nháy mắt tựu biến mất thua ở ngụy vương hồng dương trung cương đại như thế cơ quan tạo vật mang cho Cao Phong vô số khiếp sợ cơ quan tạo vật tiêu thất bại như vậy, tiêu thất bại như vậy, không có ngoài ý muốn, không có vui mừng lẫn sợ hãi, cơ quan tạo vật bị bại như thế tự nhiên, phản phất chỉ là một lần dễ rùa mà thôi, sắp chết dễ dùa, ngoan cố chống cự. ở Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt tử vong đúng là như thế bình thường mà tự nhiên. Tật Phong mưa rào, tới hung mãnh, đột nhiên, theo cơ quan tạo vật bị hủy đi vỡ, Ngụy Vương Hồng Dương nắm tay dừng lại, dừng tiêu dừng, căn bản không có một chút ít đột một chỗ. Ngụy Vương Hồng Dương vỗ vỗ giữa lòng bàn tay hoa văn rõ ràng. Cao Phong bất ngờ phát hiện, đây là ở Tiên Sơn đỉnh sẽ rách cựu u ma chủ vậy chỉ thật lớn trượng. Ở ngủ say chung, vẫn chưa xong toàn thức tỉnh, tùy theo xé ra, là có thể xé đoạn cựu số mệnh đen tuyền sắc hơi thở, đây là một loại như thế nào lực lượng cường đại. Trong cuộc sống hẳn là đã không còn đáng giá Ngụy Vương Hồng Dương dụng tâm đối phó đối, địch nhân của hắn chỉ là trong tiên địa không thể trái nghịch quy tắc mà thôi. Song chính là loại này quy tắc, cũng tựa hồ muốn thua ở Ngụy Vương Hồng Dương chung. Nếu không có nắm chắc đánh bại loại này quy tắc, Ngụy Vương Hồng Dương căn bản sẽ không ở tiên đỉnh núi đoàn hắc sát hat sac mot chat quan tại trung tình lại. Xoay người ngụy vương hồng dương thậm chí cũng không có lại nhìn cơ quan tạo vật liếc mắt một cái loại này không có thần trí cơ quan con dối ngụy vương hồng dương căn bản không sẽ để ý nhấc chân đi hướng sơn hà xã tắt đổ đi hướng bên trong đó cựu vị thiên hồ tương đối cơ quan tạo vật mà nói cựu vị thiên hồ đứng ngụy vương hồng dương đến càng thú vị một ít Cức bộ đột nhiên dừng lại vóc người cũng không như thế nào cao lớn ngụy vương hồng dương giờ phút này hình như là một ngọn núi loan bình thường đứng lặng ở nam hoang hát bên trong phía sau xuất hiện ngụy vương hồng dương cũng không có đoán trước đến thay đổi cao phong tự nhiên không sẽ nghĩ tới Giờ phút này trong hai mắt tiên tiên hỗn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang lưu chuyển cực kỳ nhanh chóng, từng đạo ám kim sắc quang mang chuyển động nhanh đến coi trọng tựa hồ đình trệ. Cơ quan tạo vật kim loại đóng đổ nát chung bắt đầu xuất hiện một đạo thiên địa nguyên khí biến hóa, cơ quan tạo vật bắt đầu động lên. Còn chưa có hết, cao phong bất ngờ phát hiện mặc kệ đúng là chính mình hay là thanh hư đạo tổ tựa hồ cũng xem thường tượng thánh lô mới vừa đoạn. Cơ quan tạo vật biến hóa thành tất phương cùng tiến một triệu đủ để cùng thanh hư môn con rối minh hà mười hoa thanh tat phuong cung kiến mot trieu đu đe cung thanh hu mon con roi minh ha muoi dich chi vô gian địa ngục chống lại. Ở tiểu thanh loan thi thể tiêu đốt chung nhất bàn sống lại phượng hoàng xuất hiện càng lại làm cho cơ quan tạo vật như hổ thêm cánh không ai sẽ nghĩ tới cơ quan tạo vật dĩ nhiên còn có biến hóa còn có càng cường đại hơn biến hóa cao phong tâm niệm chuyển động chẳng lẽ biến hóa kiểu này là bởi vì tượng thánh lô mới vừa sớm đã có đón trước biến hóa kiểu này chỉ là vì ngụy vương hồng dương chuẩn bị biến hóa cực nhanh coi như là cao phong trong hai mắt tiên thiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang lưu chuyển cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ ràng cơ quan tạo vật biến hóa lục nô lấy lục nô vi trung tâm hình thành cơ quan tạo vật duyên hoa tây tẫn như trước khôi phục thành lục nô bộ dáng Trung quanh khác 6 tôn cơ quan tạo vật kim loại nguyên tinh ký hiệu trận pháp cũng biến thành chất lỏng hoa khí tiến vào đến lục nô trong thân thể lúc này biến hóa ra tới lục nô cùng trước xuất hiện tại nam hoang hắc bên trung đối phó xà tộc thượng cổ cường giả lục nô hoàn toàn bất đồng không còn là một con con rối, mà như là lục nô thần thật xuất hiện tại nhân gian trong thân thể cũng không có tản mát ra như thế nào cường đại hơi thở nhưng là coi như là cao phong đã đến thiên hạ ngũ tuyệt trình độ cường hãn nhìn thấy lục nô sau lúc như trước không thể nhìn gần tâm niệm bách chuyện thiên hồi luôn không tự chủ được nghĩ đưa ánh mắt rời đi lục nô thân thể tựa hồ nhìn một cái lục nô đều là xúc phạm tội lớn Gì? quả nhiên thú vị ngụy vương hồng dương khoe miệng ý cười càng đậm cũng không cùng bởi vì lục nô xuất hiện mà kinh hoàng phản phất tiểu hài tử nhìn thấy mình thích món đồ chơi vui vẻ cười ngụy vương hồng dương dưng bước tùy ý xoay người nhìn nối diện từ kim loại đống đổ nát trung đứng lên lục nô đơn giản mà tùy tâm viện ý hủ. tấm tắc nam đó ta đem cuối cùng một con còn đang tã lóc trong lục nô từ trên chín tầng trời bắt giữ sợ là ngươi tâm lý sớm đã ghen ghét ta chứ ngụy vương hồng dương không sao cả cười nói thế giới này nếu hủy diệt Ta cuối cùng muốn lưu lại một chút ngạc nhiên cổ quái đồ chơi, bằng không chẳng phải là rất không thú vị. Lục Ngô lạnh lùng nhìn Ngụy Vương Hồng Dương, không có lời, vai phải nhẹ nhàng nhúc đích. Theo Lục Ngô bả vai vừa động, trong thiên địa phong vân tái khởi. Cả Nam Hoang Hắc Uyên trung quanh tựa hồ xuất hiện một đạo kết giới, vô số băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cả Nam Hoang Hắc Uyên biến thành một cái thế giới. Thanh thế to vô cùng, băng tử trên mặt đất chợt dựng lên, không có bất cứ gì báo hiệu. Phản phất chợt tiến vào kỳ băng hà giống nhau, trong thiên địa một mảnh ấm lãnh, sương lạnh nhanh chóng chiếm cứ cả Nam Hoang Hắc Uyên, một mảnh trắng xóa trên mặt đất mở chi giang cùng hắc lang cũng khoác bạch xương ở xa xa lạnh run coi như là mở chi giang tiến bậc máu tanh sát khí thánh cảnh nhưng là ở lục nô lực lượng của thần trước mặt như trước không chịu nổi một kích thậm chí lục nô cũng không phải muốn đối phó mở chi giang chỉ là thành lập một cái kết giới đem nam hoang hắc quên cùng chung quanh thế giới tách ra mà thôi đem lực lượng dùng ở làm loại chuyện này thượng ngụy vương hồng dương tựa hồ thấy được chuyện kỳ quái gì có chút lăng chợt mỉm cười nói cũng không gì hơn cái này coi như là tái thế nào lỗ mới vừa vậy lao già kia cũng bất quá chính là như vậy một phen khí độ nhưng thật ra đáng tiếc thượng của lục ngô thần huyết mạch người nếu toàn lực ra có lẽ có thể cho ta mang đến vài phần phiền thoái đáng tiếc cao phong biết ngụy vương hồng dương ý tứ lúc này đây hai người giao trong thiên điệu biến hóa tất nhiên sẽ đúng là thật lớn thậm chí uy lực hội làn tràn ra nam hoang hắc uyên cấp thế gian mang đến không thể chi ảnh hưởng cho nên lục ngô đầu tiên là thành lập kết giới đem nguy hiểm tiêu tan nặc cùng không biết trong mặc dù cao phong không biết làm như vậy lục ngô muốn nỗ lực cái dạng gì đại giới nhưng là loại này đại giới tất nhiên sẽ không nhỏ bằng không ngụy vương hồng dương cũng sẽ không như vậy làm như vậy đến cùng là đúng hay sai lục nô từ chối cho ý kiến về phía trước bước ra từng bước cánh tay phải dỗi thẳng đứng chỉ vào ngụy vương hồng dương nói ngươi chẳng qua là một cái phản loại dĩ nhiên vọng tự xem xét thiên cơ vậy vừa lại như thế nào ngụy vương hồng dương cũng không có kinh sợ vu lục nô uy nghiêm mà là đối lục nô nói cười nhạt anh tuấn trên khuôn mặt mang theo một tia trào phúng ý cười suốt đời ma ai không nghĩ chỉ bất quá không ai có thể làm được mà thôi ta có thể làm được tại sao không làm thế đạo luân hồi dựa vào giết chóc suốt đời chẳng qua là một cái giả dối vọng tưởng mà thôi. Có sinh đều là khổ, ngươi vẫn không có tìm được chân chính đại tự tại. Lục Nô cánh tay dối thẳng đứng, một con chỉ theo thanh âm đàm thoại đã chỉ hướng đối diện Ngụy Vương Hồng Dương. Chưa xong con tiếp. chương 727, trăm xứng đôi địch nhân, không có bởi vì hai người đối lợi mà chậm trễ chiến đấu. Lục Nô đứng ở Ngụy Vương Hồng Dương, hết thề quang minh chính đại, hết thề cũng đường đường chính chính. Ngón tay chỉ hướng Ngụy Vương Hồng Dương trong nháy mắt đó, Điện Tiệm Nối Minh ở băng thiên tuyết địa trung tia chớp sẽ qua, có vẻ đúng là như vậy quỷ dị cùng ly kỳ, như vậy biến hóa. Cao Phong đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghị cũng thật không ngờ qua. Bang Thiên Tuyết Địa Trồng, Điện Tiệm Lôi Minh, làm trái vu trong Thiên Địa quy tắc, nhưng cứ như vậy xuất hiện tại Nam Hoang Hắc bên Trong, xuất hiện tại Cao Phong trước mặt, xuất hiện tại Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt, chân chính kia chất lực, một đạo thiểm điện xé rách trang xóa Nam Hoang Hắc Quyên bầu trời, ở vô số đông tuyết xa xuất hạ, thẳng đến Ngụy Vương Hồng Dương đi. Nam Hoang Hắc Quyên trong Thiên Địa nguyên khí tiến vào đến Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể, đã cơ hồ khô kiện, nhưng là lục nô như trước triệu hồi gia cường đại như thế một lần công kích, nhìn Cao Phong hoa mắt thần mê. Cao Phong trong lòng than thở. Bất cứ người thủ đoạn chỉ cần có thể đăng phong tạo cực, nhất định đúng là thế gian cực kỳ lực lượng cường đại. Tượng Thánh Lô mới vừa chỉ là một cái am hiệu cơ quan chế tạo cùng ký hiệu tri đạo thợ thủ công mà thôi, nhưng là có cũng đủ cường đại tài liệu. Tượng Thánh Lô mới vừa chế tạo ra tới cơ quan tạo vật lại có thể thể hiện ra như thế lực lượng cường đại. Quả nhiên không hổ là tượng thánh, quả nhiên không hổ là tạo vật. Ngụy Vương Hồng Dương trên mặt mỉm cười biến mất, nương trọng trước này chưa từng có. Cánh tay giơ lên, trực tiếp đón nhận đạo thiểm điện kia. Trong cuộc sống vương giả, quân lâm thiên hạ vương giả không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho ngụy vương hồng dương lui về phía sau. coi như là trong truyền thuyết lục no thần ở tượng thánh lô mới vừa đích trong tay tái hiện thế gian, như trước không cách nào làm cho ngụy vương hồng dương khuất phục. thậm chí ngụy vương hồng dương ngay cả tránh né đều không muốn tránh né, mà lựa chọn nhất đơn giản trực tiếp trực diện. trực diện lục no thiên địa ai? trực diện nọ vậy đạo sắc bén tia chớp. giống. ngụy vương hồng dương một tiếng bạo giống, trên người một đen một trắng hai loại hơi thở xuất hiện, hình thành một đạo hình tròn, ở ngụy vương hồng dương quanh thân lưu chuyển, hắc bạch phân minh, cánh tay cứng rắn khiêng ở lục no mang đến thiên địa tia chớp hạ xuống, rơi vào Ngụy Vương Hồng Dương đích trong tay. Hắc Bạch hai sắc hơi thở, cả đời một tử vong hơi thở chợt xuất hiện tại Ngụy Vương Hồng Dương đích trong tay, tia chớp hình như là một thanh trường kiếm, Hắc Bạch hai sắc biến thành trường kiếm kiếm ngạc cùng chu kiếm, bị Ngụy Vương Hồng Dương cầm ở trong tay, cũng không tiêu tán. Cơn phong đột nhiên khởi, mang theo lông nong nhiều tuyết tàn phá bờ bãi. Ngụy Vương Hồng Dương tóc dài ở trong gió vũ động, kéo thẳng tắp, che khuất Ngụy Vương Hồng Dương anh tuấn khuôn mặt, che khuất Ngụy Vương Hồng Dương kiên nghị khuôn mặt. Trong tay lôi điện lực biến thành trường kiếm huy vũ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nhìn lùng nô. Không nói gì. Giờ phút này, vô luận nói cái gì đó, đều là dư thừa. Giờ phút này, vô luận như thế nào biểu đạt, lịch thiên thần thái đã đem ngụy vương hồng dương tâm sự nói rõ ràng minh bạch, coi như là đồ tận thế gian vật vật, chỉ cần một mình ta có thể xuất đời, vậy vừa lại tính như thế nào? Khư khư cố chấp, đây là ngụy vương hồng dương khí chất, đây là ngụy vương hồng dương truy tịm. Lục Nô cũng không có ngạc nhiên, cũng không có như là đối mặt xà tộc triệu hồi ra tới thượng cổ cường giả như vậy từng cây ngón tay gập lại, theo khí trời chuyển đổi, sẽ đem đối thủ đánh tan the gian vat vat chi can mot minh ta co the suốt đoi vay vua lai tinh nhu the nao khu khu co chap đay la nguy vuong hong duong khi chat đay la nguy vuong hong duong truy tim luc no cung khong co ngac nhien cung khong co nhu la đoi mat xa toc trieu hoi ra toi thuong co cuong gia nhu vay tung cay ngon tay gap lai theo khi troi chuyen đoi se đem đoi thu đanh tan Ngụy Vương Hồng Dương hiển nhiên nếu so với xà tộc thượng cổ cường giả mạnh hơn nhiều, coi như là Lục Nô cơ hồ đã khôi phục chân thân, cũng không dám kinh thượng. Ngón tay đâm thẳng Ngụy Vương Hồng Dương, đầu ngón tay biến hóa, bốn mùa rõ ràng. Phảng phất ở Lục Nô chỉ gian chung là một rú lì không gian, tại nơi không gian trong chính ở trong nháy mắt nghìn năm, trong nháy mắt và năm, bốn mùa biến hóa, phong sương vũ tuyết, âm tình tròn quuyết. Lục Nô trầm mặc, tựa hồ toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở ngón tay thê thế thượng, hướng đối diện Ngụy Vương Hồng Dương. Tốc độ thật chậm, phảng phất mỗi đi tới một tấc đều phải dùng hết toàn thân khí lực dường như. Ngụy Vương Hồng Dương mặt sắc có chút hưng phấn, hình như là rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể cùng mình đấu đối thủ dường như, bắt đầu nghiêm túc đối mặt Lục Nô. Đã cơ hồ khâu kiệt, làng lặng nhìn, cũng giống nhau không hề động. Cao Phong nhưng lại thấy rõ sợ, Lục Nô không có lúc nào là không ở động, Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có lúc nào là không ở động. Không có ai yên, chỉ bất quá vô luận đúng là Lục Nô hay là Ngụy Vương Hồng Dương động tác cũng cực kỳ rất nhỏ, ở rất nhỏ động tác chung, Lục Nô cùng Ngụy Vương Hồng Dương đã trao đổi vô số lần biến hóa. Lục Nô công, Ngụy Vương Hồng Dương thủ. Vô số lần biến hóa. Cuối cùng nhưng lại chỉ làm cho một cái kết cục, đó chính là lục Nô cùng Ngụy Vương Hồng Dương cũng rằng có ở nơi này, giống như người nào chưa từng động dường như. Giờ phút này đủ loại rất nhỏ tinh màu biến hóa, coi như là cao phong trong hai mắt tiên thiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang đã tăng lên tới cao nhất, như trước nhìn không hoàn toàn. Đây là lực lượng hoặc là trên cảnh giới khác biệt, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, có bao nhiêu khó khăn thanh hư đạo tổ đã làm ra biểu diễn. Hao phi mấy ngàn năm thời gian, miễn cưỡng càng tiến thêm một bước, nhưng lại chết một cái trước mắt em Mở này trong lúc đó thay đổi, thậm chí nếu so với từ một người bình thường tấn bậc đến thiên hạ ngũ tuyệt còn muốn khó khăn, phản phật đúng là trong cuộc sống cao nhất một ngọn núi, chỉ có Ngụy Vương Hồng Dương một người đứng ở đỉnh núi, cao tới đâu đó là thanh thiên. Lục Nô đích ngón tay thong thả về phía trước đi, Ngụy Vương Hồng Dương lặng lặng nhìn, Nam Hoang Hắc Uyên trong thời gian tựa hồ đỉnh trệ bất động, hình như là bị thi triển thật lớn pháp thuật, trừ ra Lục Nô cùng Ngụy Vương Hồng Dương ở ngoài, những chuyện khác vật cũng lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong. Thanh hư môn kim loại con rối biến ảo truyền tống môn trong mạnh mẽ ma vật đã cảm giác đến Nam Hoang Hắc Uyên trong hơi thở biến hóa đều cấp đường chạy như điên trở lại minh hạ trong mà dù hỏa trùng sinh phượng hoàng đứng ở giữa không trùng trên người hỏa diễm giống như cũng động lại bình thường không còn phát ra âm thanh giờ khác này coi như là y ủ hỏa sống lại vượng hoàng cũng không nguyện đã quay dậy lục nô cùng ngụy vương hồng dương chiến đấu đây là xuất hiện tại trong cuộc sống nhất tinh màu chiến đấu chỉ có một người có thể sống sót chiến đấu phảng phật trải qua ngàn vạn năm lục nô đích ngón tay như trước chỉ tới một nửa khoảng cách ngụy vương hồng dương còn có tầm trượng càng là về phía trước biến hóa càng là phức tạp mà lục Ngô ngón tay the thế chạm đến lực lượng cũng càng là khổng lồ. Từng vòng rung động nhộn nhã mở, Lục Nô phá vỡ Nguyễn vương Hồng Dương không biết khi nào bố trí vô số không gian hàng rào, ngón tay tiến quân thần tốc, mặc dù chậm, nhưng lại không có chút nào dừng lại. Kiên định, ưu nhã, cố chấp. Ngụy Vương Hồng Dương lặng lặng nhìn Lục Nô đích ngón tay, tại nơi ngón tay thè thẻ trồng, một năm bốn mùa, không ngừng biến hóa. Trung gian đủ loại lợi hại pháp thuật, không biết sẽ phải loại nào lạc ở trên chính thân mình, một cái ứng đối có lẫm, mặc dù sẽ không tiểuu thất bại như vậy, nhưng là tất nhiên hội làm cho kế tiếp bị động. Ngụy Vương Hồng Dương hoàn toàn thật không ngờ Tượng Thánh Lô mới vừa dĩ nhiên hội dụng Tiên Sơn Vạn Linh đại thượng lục nô huyết mạch chú cứ như vậy, một con đã đến gần vô hạn lục nô chân thần cơ quan tạo vật. Một đen một trắng hai loại hơi thở ở Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể lưu chuyển như ý, rất nhỏ không ngừng biến hóa trong, Ngụy Vương Hồng Dương ở tránh né lục nô lần lượt, vô số lần biến ảo, cùng lúc đó, toàn thân thiên địa nguyên khí cùng xích hắc sát huyết sát khí đã đè đến cực hạn, hai loại hoàn toàn bất đồng thậm chí đúng là hoàn toàn trái ngược hơi thở ở Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể dung hợp giao hội, an ổn ở chung. Chỉ này một loại mạnh mẽ lực lượng Ngụy Vương Hồng Dương liền đủ để đăng đỉnh trong cuộc sống đỉnh. Cao Phong im lặng nhìn Ngụy Vương Hồng Dương thân thể. Anh tuấn mà cường tráng khuôn mặt, tinh hãn không có một tia sẹo lồi thân thể, cường đại vô cùng mà vừa lại có chút kỳ quái khí tức quỷ dị, trong sáng mà vừa lại cơ trí ánh mắt. Nay vẫn là mình ở trung cổ thế gian gặp phải cái kia Ngụy Vương Hồng Dương sao? Trung cổ thế gian Ngụy Vương Hồng Dương trong ánh mắt nhiều đúng là mê mang. Không biết làm sao, không biết mình tại sao sẽ đến đến như vậy một cái xa lạ địa phương. Nhất miễn đại trận tổn hại Ngụy Vương Hồng Dương chỉ nhớ, ở nơi này Nguyễn vương hồng dương giống như là một cái cô độc hải tử giống nhau tìm kiếm thuộc về mình ra viên song lần nữa nhìn thấy Nguyễn vương hồng dương hình như là hai cái hoàn ra vien xong lan nua nhin thay nguy đồng dạng như vậy linh hồn tồn tại vô cùng trong thân thể ở một cái thể sắc trong cái kia linh hồn từ mê mang biến thành tỉnh táo cơ trí, từ không biết làm sao đến hết thệ đều ở nắm chặt nếu như nói chung cổ thế gian Ngụy vương hồng dương là một cường đại yêu ma chỉ có kiếm tôn nhuế tiên sinh có thể chế phục lời của hắn như vậy hiện tại Ngụy vương hồng dương là một càng thêm tỉnh táo lanh khốc yêu ma đầu độc chúng sinh coi như là đã bị vô số năm hành hạ hồn phách cũng tình nguyện tiến vào ngụy vương hồng dương thân thể cũng không nguyện theo vượng hoàng niết bản đây là một loại như thế nào lực lượng cao phong nhìn ngụy vương hồng dương cùng lục ô, thân thể phiêu phủ ở giữa không chung đối với trước mắt xuất hiện hết thạy toàn bộ bất lực mặc dù tiên tiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang ở thân thể của mình trong lưu truyền không ngại hết lần này tới lần khác nửa phần cũng dùng không được mặc dù chính mình như trước ở vào lực lượng đỉnh thậm chí đúng là chính mình chưa từng có từng đạt tới đỉnh nhưng là ở ngụy vương hồng dương trước mặt nhưng lại có một loại cảm giác vô lực ở trong thân thể quanh quẩn nguyễn hương bị cựu vĩ thiên hồ phụ thể mở chi giang cùng hắc lang bị cơ quan tạo vật vứt tới rồi một bên sinh tử không biết cao phong có chút hối hận thản nhiên huệ phải tỏ khắp tại trong lòng lam này luồng thản nhiên huệ phải xuất hiện một sát na kia nam hoang hắc Uyên trong không hiểu xuất hiện một cỗ từ khác thường lực lượng tiên tiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang sáng rõ cao phong trong lòng kinh hãi vô cùng chẳng lẽ nam hoang hắc Uyên trong còn có chính mình không biết cường già ẩn ấp chẳng lẽ hạ hoàng nhân đế hoặc là kiếm tôn tiên sinh xuất hiện nhưng hơi thở cũng không phải hạ hoàng nhân đế hoặc là kiếm tôn tiên sinh hơi thở ngược lại mang theo chính mình quen thuộc mùi cựu vĩ thiên hồ cựu vĩ thiên hồ ở sơn hà xã tắc đồ trong bị nhốt cựu vi thiên hồ trợt nghiền nát sơn hà xã tắc đồ sương mù trường thường từ trong bi nhot kiểu vi thien ho vô đâm thẳng đi ra nồng nặc thiên địa nguyên khí đi theo ở kiểu vi thiên hồ bên người tiền trong núi sương mù hóa thành trường thường trực tiếp đâm hướng ngụy vương hồng dương phía sau lưng tiên hậu giáp kích đầu tiên là kỳ chi lấy yếu sau đó nổi lên một kích Kiểu vĩ thiên hồ đối với chiến đấu nhạy cảm nắm chặt lần nữa làm cho cao phong sợ hai than vô cùng tâm lý bội phục không có lấy hình dung lúc này ngụy vương hồng dương trên người một đen một trắng hai loại hơi thở viên chuyển như ý vừa muốn đạt tới cường đại nhất trạng thái đó cũng là cuối cùng cũng là tốt nhất một cơ hội cựu vĩ thiên hồ ở ẩn hồi lâu chờ đó là giờ phút này hai người dắt tay chiến đấu cựu vĩ thiên hồ nhất tam hiệu ở tiên sơn tầng thứ 5 ngậm thành ảo cạnh trong cao phong thấy qua cựu vĩ thiên hồ cùng thiếu niên thời đại bắc đế tuyết liên thiên liên thủ đánh bại vô số cờ giả chẳng lẽ cũng cùng lúc này đây giống nhau mặc dù là đối mặt ngụy vương hồng dương mạnh mẽ như thế đối thủ cựu vĩ thiên hồ cũng không phải toàn không có sức hoàn thủ thời cơ xuất hiện cựu vĩ thiên hồ xuất hiện sương ngủ trường thương xuất hiện Sơn Hà Sa Tắc đồ bị phá đi, không nhiều lắm, chỉ có một cái hở. Nhưng chính là như vậy một cái hở, cũng đủ. Cựu Vi Thiên Hổ dù sao nắm giữ Bắc Hư Nam, giu bac hơn Cựu Vi Thiên Hổ dẫn đầu Hạ Bắc Địa bị Long Tộc cứ hiếp nhiều năm yêu chúng không sợ mạnh mẽ Long Tộc, vượt lửa qua sông, đem Long Tộc vòng cấm ở Long Lâm trong. Hiên Ngang Tư Thế bay hùng năm tức thương, khiến cho Bắc Địa vô số cường giả cúi đầu, như thế hào hùng, ai còn dám đem Cựu Vi Thiên Hổ trở thành một cái yếu chất nữ lưu? Quân Lâm Thiên Hạ, Cựu Vi Thiên Hổ mặc dù không bằng Ngụy Vương Hồng Dương, nhưng lại cũng đủ. Sơn Hà Sa Tắc kiệu vĩ thiên hồ mặc dù không có hứng thú, nhưng này loại lô mãng trong lúc đó khí vương giả, kiệu vĩ thiên hồ nhưng cũng không thiếu khuyết. sơn hà sa tắc có thể vây khốn được người khác, cũng rất khó khăn vây khốn kiệu vĩ thiên hồ. này một ngụy vương hồng dương không biết, mà ngay cả kiệu vĩ thiên hồ cũng không rõ ràng lắm. sơn hà sa tắc lần đầu tiên ở nhân gian xuất hiện, trung gian đủ loại rất nhỏ khác biệt, coi như là mạnh mẽ như ngụy vương hồng dương cũng không có cách đều nắm giữ. chính là như vậy một rất nhỏ khác nhau, bị tiểu vĩ thiên hồ nhạy cảm nắm giữ ở cao phong mặc dù không biết trong đó đủ loại chi tiết nhưng là có kiếm tôn nhuế tiên sinh thần phách ở bao nhiêu cũng có thể hiểu được một ít cao phong nghĩ không biết chính là cựu vĩ thiên hồ đến tột cùng là căn cứ cái gì bố trí cái này sắc cục chẳng lẽ là cùng thanh hư đạo tổ giống nhau dùng là bạc tính cao phong chỉ là ở trong đầu tránh những ý niệm trong đầu này cựu vĩ thiên hồ sương mù trường thương liền đâm thẳng đến ngụy vương hồng dương sau lưng trường thương thượng ba ngày giờ bạch sắc bàn long quay quanh tinh tinh thiên địa nguyên khí nồng nặc đến cực điểm ở sương mù trường thương trung tán rơi xuống lục nô tựa hồ cũng biết cựu vĩ thiên hồ xuất hiện giữa ngón tay bốn mùa biến hóa tốc độ chợt nhanh hơn Tâm trượng khoảng cách thoáng qua tới. Ngón tay đã đến Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt. Lục Nô đích ngón tay giống như xuyên thấu từng tầng tháp nước, vô số băng hạ xuống, cùng cự vi thiên hồ xương ngũ trưởng thương giống nhau. Phân tán vô số xinh đẹp sắc sỡ đến cực điểm đo ngắn. Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể truyền ra một tiếng nặng nề thanh âm, hình như là thiên địa nguyên khí cùng tích hắc sát khí huyết sát bị Ngụy Vương Hồng Dương ở trong thân thể của mình mạnh mẽ dung hợp. Ở này suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt, hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở hoàn toàn bị Ngụy Vương Hồng Dương dùng sức mạnh hãn lực lượng ở thân thể của mình trong mạnh mẽ dung hợp, sau đó Ngụy Vương Hồng Dương dống nhiên như người Tạ Quyền đánh vào xương ngủ trường tương thượng, Hưu Quyền cùng Lục Nô đích ngón tay đụng nhau. Như trước một mảnh an tĩnh, không giống như là trước chưa nhiều cường giả pháp thuật, cấp Nam Hoang Hắc Quyền mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cường giả trong lúc đó cực mạnh va chạm, nhưng lại vô thanh vô tức. Phản phất vô luận đúng là Ngụy Vương Hồng Dương hay là Cửu Vĩ Thiên Hồ hoặc là cơ quan tạo vật Lục Nô cũng rất cẩn thận không đi kinh động cái gì. Cao Phong nhìn vui vẻ thoải mái, thậm chí trong nháy mắt này quên chính mình phiêu phù ở giữa không trung, một thân mạnh mẽ tiên thiên hỗn nguyên chân khí chỉ có thể dùng để quan sát chiến cuộc. Như vậy có một không hai cường giả trong lúc đó chiến đấu vừa lại sao là có thể dùng ngôn ngữ hình dung vô thanh vô tức tựa hồ tất cả thanh niên ở ba cái có một không hai cường giả lực lượng trong đều bị đánh nát không thể chuyển tới ba người tiếp xúc trong ngay mắt tách ra làm ba người tách ra vài giây sau lúc nam hoàng hắc quyên trên mặt đất chợt xuất hiện ba đạo sâu không thấy đáy chiến hảo bị ngụy vương hồng dương cửu vĩ thiên hồ cùng cơ quan tạo vật lục nô sinh sôi kéo đi ra tam cái thật lớn khe ránh ba người với nhau vi góc cửu vĩ thiên hồ cùng cơ quan tạo vật lục nô bị đánh lui sau khi chặt nhìn chằm chằm ngụy vương hồng dương chỉ là một lần phục kích chiến đấu vẫn còn tiếp tục Ngụy Vương Hồng Dương quỳ một gối chấm đất, ngẩng đầu gắt gao nhìn Cựu Vĩ Thiên Hổ, trong ánh mắt tràn ngập tàn ác cùng oán nghiệm. Cựu Vĩ Thiên Hổ khôi phục thành Nguyệt Hương bộ dáng, mềm mại vô cùng, rồi lại mang theo vài phần kiến tượng. Cựu Vĩ Thiên Hổ trong tay xương mụ trường thương đủ chặt đứt ba tấc, mũi thương tựa hồ đã bẻ gãy, có chút ngưng ngắt cảm giác. Lục Nô Hổ chảo bẻ gãy, phát sáng bạch sắc kim loại bên bờ tàn mát già thê lường quan mang. Nam Hoang Hắc Quyên trung đen nhánh một mảnh, tựa hồ ngay cả nhật nguyệt quang mang đều ở mới vừa rồi một lần kia trong va chạm bị đánh tan. Không nghĩ tới, như vậy một kích, hay là đánh không tới người? cựu vĩ thiên hồ nhẹ lay động chăn thủ có chút tiếc nuối nói trong tay sương mù trường thương tùy ý nằm trong tay nồng nặc thiên địa nguyên khí lần nữa huyễn hóa ra sương mù trường thương mũi thương huyễn như thực chất ngươi khôi phục ngã là rất nhanh tiền một đoạn nhật tử dưới nền đất ở dưới tên kia lúc tới ngươi tựa hồ còn không có cường đại như vậy mặc dù lần nọ ngươi là cố ý bại nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi trở nên càng cường đại rồi giống như năm đó ngươi ở bắc địa lúc cũng không có hiện tại mạnh mẽ ngụy vương hồng dương ánh mắt khôi phục bình tĩnh lạnh lùng nhìn cựu vĩ thiên hồ nói cựu vĩ thiên hồ lún đồng tiền nợ huyện giống như một đoá nở rộ kiểu diễm tiên hoa sặc sỡ nộ phóng ra đó là đương nhiên nếu không ngươi dùng phược long tắc đem ta trói đứng lên nhiều năm như vậy ta sẽ so với này còn mạnh hơn ngươi có tin hay không ngươi là trốn như thế nào ra sơn hà sa tắc ngụy vương hồng dương hỏi phía sau ngụy vương hồng dương cùng cựu vĩ thiên hồ không giống như là muốn liệu một phen một mất một còn đối thủ ngược lại như là nhiều năm không thấy bạn tốt ở tán gâu việc nhà nhưng là cao phong biết mới vừa rồi một cái kia vô luận đúng là ngụy vương hồng dương hay là cựu vĩ thiên hồ cũng kiệt đem hết toàn lực đang ở tích xúc tiếp theo đánh lực lượng. Hơn nữa nhiều năm như vậy, hai người đều có được nhiều chuyện muốn để hỏi rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy ra vận số?" Cửu Vĩ Thiên Hồ mỉm cười nói, "Tuyết Sơn Đại Miếu cái kia lão bất tử sớm cũng nói cho ta biết. À, Cửu U Ma chủ đi vào tiên sơn lúc, ta vốn sẽ tỉnh lại, bị ngươi dùng chú ngữ lần nữa thúc dục đẩy vào an nghỉ, vậy chú ngữ cũng là Tuyết Sơn Đại trong miếu cái kia lão bất tử giáo đưa cho ngươi đi." Ngụy Vương Hồng Dương nghe được Cửu Vĩ Thiên Hồ nhắc tới Tuyết Sơn Đại Miếu trong lúc đó thánh nhân, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thuận miệng hỏi. "Hắn nào có tốt như vậy tâm?" Khi đó hắn đang ở chuyển thế, chính mình tùy tiện xem một chút, chính là tùy tiện xem một chút. Hắn này tư phóng ra loạn thất bát ao, tìm đứng lên thật sự là phiền thoái. Cựu Vĩ Tiên Hồ cười hình như là một cái nhà bên cô gái, xinh đẹp mà vui vẻ, làm cho lòng người không động đậy đã. Nơi đây cũng không có gì hay học, bạc tính ta cũng không thích, đều là chút giả thần giả quỷ gì đó, rất không thú vị. Vậy lao bất tử chuyển thế thế nào? Ngụy Vương Hồng Dương đột nhiên tới hứng thú, hỏi, "Ta năm đó muốn đi tìm hắn, khi đó hắn đang ở chuyển thế, này lao già kia nhưng thật ra xảo trá. Hắn không chuyển thế?" Ngươi cũng vào không được Tuyết Sơn Đại Miếu. Nếu không ngươi không phải sớm cũng đem Tuyết Sơn Đại Miếu cấp hủy đi, còn có thể lưu vậy vài quảng vạn năm quỳnh thực tiên tung ở. Cựu vĩ Thiên Hồ Tia không lưu tình chút nào mà nói, nói ra sự thật cho tướng. Ngụy Vương Hồng Dương nhưng lại lơ đễm, nói, ta nhưng thật ra nghĩ, tuy nhiên vào Tuyết Sơn Đại Miếu luôn có một loại cảm giác xấu. Vậy Tuyết Sơn Đại trong miếu mặt trận pháp quá mức vu cường đại, chờ ta lần này đi, nhất định hủy đi nó. Lần này, ngươi trước sống quá một cửa này rồi nói sau. Cựu vĩ Thiên Hồ run lên trong tay xương ngủ trường thường tinh tinh giờ bạch sắc đầy sao rơi xuống huyến lệ vô cùng ngụy vương hồng dương cũng cười tuấn lãng trên mặt xuất hiện một tia nhu hòa ý tứ ngươi là ở nói với ta bố trí lâu như vậy sao sát chiêu chưa từng đem ta thế nào ta thật sự muốn nhìn ngươi còn có chiêu gì thức nói xong ngụy vương hồng dương cùng cựu vĩ thiên hồ giống như trước đó ước định tốt lắm giống nhau phảng phất đúng là hai cái tên nọ bình thường đối tiến lên lục nô đứng ở một bên nhìn hổ trào vi khúc phảng phất đang ở chuẩn bị cái gì pháp thuật trường thương thiết quyền Cựu Vĩ Thiên Hồ giờ phút này hồn nhiên không có mới vừa rồi cái loại này tiểu cô nương ngây thơ bộ dáng, trong tay trường thương bị bám một mảnh mưa gió có tiếng, giữ dàn vô cùng. Hiên ngang tư thế banh hùng, năm thước trường thương, cương mãnh thô bạo đâm thẳng ngụy vương hồng dương. Không giống như là vừa mới lục nô như vậy, một ngón tay đi có vô số biến hóa, cựu Vĩ Thiên Hồ một thương này, không có cho mình lưu lại chút nào đường sống, toàn thân lực lượng nở rộ, phía sau mơ hồ xuất hiện một con cực đại tuyết trắng hồ ly bộ dáng bóng dáng, đứng ở cựu Vĩ Thiên Hồ phía sau. Phản phất đúng là hộ tộc tiền bối cường giả ở Minh Minh trong nhìn chăm chú vào Cựu Vĩ Thiên Hồ bình thường. Không có lưu lực, loại này phá vỡ cơ bản võ học nếm thử cử động dĩ nhiên xuất hiện tại Cựu Vĩ Thiên Hồ cùng Ngụy Vương Hồng Dương cấp bậc này đấu trong, không thể không làm cho Cao Phong cảm thấy kinh ngạc. Coi như là học vài ngày võ đạo còn không xem như vũ giả mao đầu tiểu tử cũng biết đánh người bảy phần lực, luôn muốn cho mình lưu lại quay vòng đường sống. Nhưng là Cựu Vĩ Thiên Hồ hết lần này tới lần khác tựu như vậy một thương đâm đi ra ngoài, tất cả lực lượng quán chú ở xương ngũ trưởng tương trung, vừa mới phiêu tán tinh tinh thiên địa nguyên khí cũng không tái phiêu tán. Toàn bộ lực lượng cũng quán chú ở trường thương trong, trường thương cực kỳ ngưng tụ, dường như so với thế gian chiến ma trong miếu vũ khí sắc bén nhất còn muốn mạnh hơn vài phần. Mạnh mẽ, không gì so sánh nổi mạnh mẽ. Bá đạo, không gì so sánh nổi bá đạo. Bác địa yêu chúng tính tình thô bạo, nhưng tất cả thô bạo cũng không bằng một thương này trong lẫn chứa mạnh mẽ cùng bá đạo. Ngụy Vương Hồng Dương mặt không chút thay đổi, kình phong thổi tới trên mặt, giống như thổi tới trên tảng đá bình thường, phát khởi vài tia lạnh ý trường quyền thẳng đánh ra, vậy mà so với cựu vị thiên hổ còn muốn man tản nhẫn một ít, càng thêm không dạng đạo lý chỉ bất quá ngụy vương hồng dương còn muốn lưu lại vài phần dư lực đi nhìn chằm chằm lục nô, không thể toàn lực thi chiến thôi. dù vậy, ngụy vương hồng dương quyền thế như trước như một cái mãnh liệt hoang long nhất như thẳng đến cửu vi thiên hồ trong tay xương ngũ trường thương đi. lấy mạnh mẽ đối mạnh mẽ, lấy bá đạo đối bá đạo, ngụy vương hồng dương không hề có chút nào nương tay, mặc dù đối mặt cửu vi thiên hồ cực kỳ mạnh mẽ bá đạo một thường, như trước lựa chọn lấy đồng dạng phương thức đánh trả. chưa xong con tiếp. chương bảy ngụy vương trọng thương. lục nô hai tay hổ trảo linh hoạt hoạt động, ngón cái ở còn thừa hổ trảo thượng chuẩn chuẩn nước nước giống nhau đốt. Tựa hồ ở tính toán cái gì vậy? Ngón tay từ bắt đầu có chút trệ, sắp càng về sau lưu loát, vô số đạo tàn ảnh ở biến nào. Theo ngón cái ở mỗi căn hổ trảo thượng điểm động, cả nam hoang hắc uyên giữa không trúng tựa hồ bị một tầng dày u ám bao phủ đứng lên. Mỗi một điểm cũng hình như là xuất chiến lúc chiến sĩ gõ vang chống trận, bắt đầu ở đám mây xuất hiện thùng thùng đông thanh âm, thanh thế càng ngày càng lớn, tựa hồ xuyên qua thời gian cùng không gian, cửu vĩ thiên hồ cùng ngụy vương hồng dương tàn ác quyết đấu cơ hồ nháy mắt tụi đụng vào nhau, nhưng tiếng chống trận âm thanh nhưng lại sớm đã vang lên vô số âm thanh, phảng phất ở cao phong tiến vào nam hoang hắc trước. Lục Nô cũng đã bắt đầu thi chiến pháp thuật kia. Mỗi một đạo tiếng trống cũng bị bám một tầng lực lượng vung xoay từ trên trời giáng xuống, gia tăng cửu vị thiên hồ lực lượng, suy yếu ngụy vương hồng dương lực lượng. Vào giờ khắc này, Lục Nô tựa hồ biến thành một cái cường đại phụ trợ giả, mặc dù cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng lại kiềm chế ngụy vương hồng dương chú ý, hơn nữa tăng cường bên mình, suy yếu đối thủ. Sương mù trường thương trực tiếp đánh vào ngụy vương hồng dương trên nắm tay, vốn đã trở nên cực kỳ xốp, nam hoang hắc nguyên thổ nhưỡng đã được máu tươi tẩm ướp, xuống nước, ngưng kết thành từng khối từng khối thổ, thật lớn đối đụng sau khi nguyễn vương hồng dương cùng cựu vị thiên hồ dưới chân thổ nhưỡng bị lực lượng kích động đứng lên bay về phía giữa không trung dày lực lượng tứ tán chỗ đến nam hoang hắc bên mặt đất bị cứng rắn trọng tân trú tạo ra một cái mới tinh tiểu đất bằng thẳng xuyên thấu qua huyết sắc bụi mù cao phong trong ánh mắt tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nhìn thấy nguyễn vương hồng dương cùng cựu vị thiên hồ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích. tựa hồ ai cũng không dám động trước hai cỗ thật lớn lực lượng đối cầm bất phân thắng bại động trước nhất phương tự nhiên muốn thừa nhận thật lớn thương tổn loại trình độ này thương tổn coi như là Ngụy vương hồng dương cũng không có cách chống cự lấy một địch hai, dĩ nhiên còn có thể không rơi xuống hạ phong, cao phong trong lòng cảm thán vô cùng. Giang co tựa hồ chỉ có trong ngay mắt, cựu vĩ thiên hồ mặc dù đã hóa thành nguyệt hương bộ dáng, phía sau chín cái quang ảnh động bác động, chúng ở địa yêu chúng ở chiến thiên đấu địa trung vô số năm đen kéo sinh tồn, ẩn chứa ở huyết mạch trong cung cõi làm cho cựu vĩ thiên hồ tiếp tục kiên trì đi xuống. Ngụy vương hồng dương sắc mặt như sắt, khuôn mặt phảng phất đúng là một tòa thạch điêu, tạo hình trông rất sống động, chỉ nói là không do âm lãnh cùng tàn ác. Ngụy vương hồng dương tựa hồ cũng không nghĩ tới cựu vĩ thiên hồ như thế cứng cỏi, như thế khó chơi nguyên vốn tưởng rằng một trận chiến này hội nhanh chóng chấm dứt lại không nghĩ rằng hội đánh thành như vậy huyết vụ còn không có tan hết tựa hồ chỉ có trong máy mắt ngụy vương hồng dương liền chậm rãi mở ra nắm chặt thành quyền tay Từng tây ngón tay mở ra cựu vĩ thiên hồ sương mù trường thương buộc ở ngụy vương hồng dương quyền nét mặt nhưng không cách nào thương và ngụy vương hồng dương một chút một hảo theo ngụy vương hồng dương ngón tay mở ra một thanh đem cựu vĩ thiên hồ sương mù trường thương toàn ở trong tay Nhe răng cười nói coi như là ngươi cùng lỗ mới vừa thương lượng qua cái gì cũng không gì hơn cái này cựu vĩ thiên hồ sau lưng chín cái quang ảnh trong nháy mắt giống như khổng tức xoề đôi bình thường bất chợt mở khít hoàn mỹ huyện như thực chất hai tay tiếp được chín cái đuôi dài mở ra trong nháy mắt thân thể giống như phong giao động dương liễu bình thường run nhẹ nhẹ từng đạo lực lượng truyền lại đến sương mù trường thương trung sương mù trường thương thân súng sự mềm dẻo nhẹ nhàng run run tựa như linh xà bình thường muốn từ ngụy vương hồng dương đích trong tay thoát ly đi ra tầm thương vũ giả đúng là lực do địa khởi mà cựu vĩ thiên hồ nhưng là ở sau người cựu thiên đôi dài trong tìm kiếm lực lượng đạt được lực lượng Như thế kỳ dị phương thức cũng làm cho Cửu Vĩ Thiên Hồ công kích hình như là giống như thủy triều một lãng tiếp theo một lãng, không chút nào dừng lại. Nhưng đối với Ngụy Vương Hồng Dương mà nói, này hết thệ cũng hình như là thành phong vùng qua đổi núi giống nhau, theo gió rồi biến mất, không có một chút tác dụng. Ngụy Vương Hồng Dương giữ tận mà vừa lại càn rỡ cười nói, "Tiểu hồ ly, nhận thua đi." Cửu Vĩ Thiên Hồ giống như trước Ngụy Vương Hồng Dương giống nhau, phản phất hết thệ cũng tới rồi nhất thời điểm mấu chốt, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vương Hồng Dương hai trong mắt, không còn trêu tức, mà là nghiêm túc nói, "Ta thất bại. Còn sớm đây đi." trong tay sương mù trường thương thương toàn nhữ lại cựu vĩ thiên hồ móng tay giấu ở trong lòng bàn tay bất chi bất giác trong lúc đó ở lòng bàn tay trong cắt nguyệt hương mềm mại ra thịt một giọt máu tươi ngâm vào sương mù trường thương trong nay giọt máu tươi theo tiến vào đến sương mù trường thương trong liền như là có tánh mạng của mình dường như bắt đầu đền đáp lại khối lượng vô danh trong bắt đầu chính mình viết ký hiệu trận pháp cao phong bất ngờ phát hiện dĩ nhiên đúng là hồ tộc huyết chú mặc dù cùng lần trước đối mặt cựu u ma chủ lúc ở tiên trong núi tích lạc đến tiên sơn trên tiểu kiếm hồ tộc huyết chú bất đồng nhưng rất nhỏ chốt nhưng lại không thể gạt được cao phong một đạo huyết tuyến từ thương toàn chỗ nhanh chóng lan tràn, cho đến mũi thương, bị Ngụy Vương Hồng Dương cầm thật chặt mũi thương ở này nói vết máu lan tràn đến sau lúc trở nên linh động vô cùng, phảng phất không còn chỉ là tiền trong núi thiên địa nguyên khí xương mù hình thành một cây năm thước trường thương, mà là nhảy ra long môn, biến thành một con dao long. Dương nanh muốn vớt, căn bản mặc kệ Ngụy Vương Hồng Dương trên người mang theo cường đại hơi thở, hào không khuất phục, muốn dãy Ngụy Vương Hồng Dương bàn tay hô tộc huyết chú mang cho xương mù trường thương tân lực lượng, một loại kỳ lạ tính mạng sức sống. Ngụy Vương Hồng Dương cảm nhận được trong lòng bàn tay xương mù trường thương biến hóa cơ mặt giữ tợn phảng phất đúng là từng cái ác long nhất như cánh tay dùng sức vắt động xương mụ trưởng thương trực tiếp đem mang theo một cái huyết tuyến xương mụ trưởng thương vạn vật hình như là một cây tê dại hoa như hồ to huyết chú lấy cửu vị thiên hồ đích thủ đoạn thi triển ra tới xác thực rất mạnh à đáng tiếc không là của ngươi chân thân nếu chân thân nói coi như là ta cũng muốn e ngại ba phần ngụy vương hồng dương không phải không có tiết hợp nói tựa hồ cửu vị thiên hồ không thể đạt tới cường hãng nhất trạng thái đối với ngụy vương hồng dương mà nói cũng là một loại tiết nuối dường như cửu vị thiên hồ hai tròng mắt có chút híp lại một tay nắm thương tay trái buông xuống ở bên hông, cùng lục nô bình thường ở không được bóp méo cái gì ký hiệu pháp chú. ngụy vương hồng dương trong mắt đồng tử trợ thu nhò lại, giống như đột nhiên biết cựu vĩ thiên hồ cùng lục nô đang làm cái gì vậy. tinh xích trên người đột nhiên nổi lên một trương do màu trắng sữa thiên địa nguyên khí cùng xích màu đen khí huyết sát hình thành ký hiệu đồ án. trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt từ ngụy vương hồng dương trên người bốc ra, hình như là một bộ đồ giống như rơi trên mặt đất. một cỗ manh liệt nguy cơ cảm giác ở ngụy vương hồng dương đấy lỏng mà sinh, mà ngụy vương hồng dương phản ứng cũng là cực nhanh, ở suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cựu vĩ thiên hồ nhìn ngụy vương hồng dương mau lẹ như thế phản ứng, thoáng có chút thất vọng. Tiếng chú ngữ mới từ cựu vĩ thiên hồ trong miệng đọc ra. Ngụy vương hồng dương đơn độc quyền đỉnh đầu xương mù trường thương. Mặc dù cựu vĩ thiên hồ lực yếu, cũng là một tay nắm thương, nhưng có hồ tộc huyết chú gia trì, ngụy vương hồng dương nhất thời nửa khắc cũng không có cách làm cho cựu vĩ thiên hồ lùi bước. Mà xương mù trường thương trong huyết tuyến tựa hồ mang theo một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem xương mù trường thương dính chặt cùng ngụy vương hồng dương giữa lòng bàn tay. Lục nô phía sau chín cái đuôi cọp hình như là chín căn côn, đồng thời dùng sức đánh vào nam hoang hắc trên mặt đất chín cái roi thép bình thường đuôi cọp giã trên mặt đất 9 cái kẽ hở trong nháy mắt từ lục nô dưới chân hướng phía sau lan tràn đi ra ngoài kẽ nước đen tuyển ầm chầm không biết sâu đậm chỉ là lực lượng ứng tụ nay chín cái kẽ nước cũng không tỏa ra, mà là lực đạo chỉ hướng dưới nền đất mà ngay cả vô số bùn đất đều bị lục nô phía sau chín căn roi nay 9 truy xuống đất hạng không có một chút bụi đất đường hoàng nương phía sau chín cái roi thép ha khong co mặt đất phản chấn lục nô hai tay đột nhiên bất động một cái ký hiệu trận pháp một lúc sau vừa vặn ở cơ quan tạo vật lục nô song trưởng trong lúc đó hình thành cơ quan tạo vật lục nô hình như là xuống núi manh hồ bình thường đánh về phía đối diện ngụy vương hồng dương trận gió mãnh liệt hình như là đến từ cựu thiên ở ngoài bình thường nôn tới pháp tùy theo cựu vĩ thiên hồ độc tụng chú ngữ tựa hồ đối với ngụy vương hồng dương khắt chế thật lớn mà ngay cả ngụy vương hồng dương mạnh mẽ như thế địch thủ đoạn cũng có chút sợ hãi bắt đầu dồn dập đứng lên lục nô xả thân một kích cựu vĩ thiên hồ dùng ra hồ tộc huyết chú rõ ràng chính là lấy mạng đổi mạng dùng thương đổi lại thương tàn nhẫn thủ đoạn cao phong trong ánh mắt tiên thiên hỗn nguyên chân khí chợt dừng lại phía sau tưởng thiên khải hai cánh giật mình nhưng không có tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợt quang mang phóng xuất ra đến thân thể nhưng lại bởi vì này một lần phát động trên không trung hạ xuống hình như là một cái phá bao tải giống nhau ngã trên mặt đất mặc dù cao phong toàn thân kiên cố như tinh cương nhưng lại cũng khó có thể thừa nhận lực lượng như vậy cả người một trận đau é e ẩm từng đợt khí huyết cuộn cuộn thấy rõ ràng cựu vĩ thiên hổ ý tứ cao phong trong lòng lẫm liệt hồn nhiên không để ý chính mình quanh thân tiên thiên hốn nguyên chân khí căn bản không thể thi triển cho dù chết cũng không có thể làm cho cựu vĩ thiên hổ tự ở trước mặt mình cao phong vào giờ khắc này huyết mạch phút mở cố nén trong lòng khí huyết quần cuộn, bướng bình trên mặt đất đứng lên gian nan đi về phía trước từng bước cựu như vậy một tức thời gian cựu vĩ thiên hồ chú ngữ niệm xong trong tay xương mù trường thương trong cái kia huyết tuyến trở nên hết sức rõ ràng tiên hồng dục tích ngụy vương hồng dương nắm chặt xương mù trường thương cái tay kia gân xanh chán lộ trước người một đen một trắng hai loại nhan sắc hơi thở ở ngụy vương hồng dương xuất hiện cơ quan tạo vật lục ngô như xuống núi đói hổ giống nhau hồn nhiên không có trước cái loại này ưu nhã thong rong khí chất phảng phất đã ở ngắn ngùi huyết chiến trong bị đáy lòng tâm huyết kích thích đã khởi tính chất cái gì yêu nhã? thong rong đều bị cơ quan tạo vật lục nô để qua sau đầu chỉ còn lại có kiên định mà tàn ác khí chất cho dù là chết cũng muốn ở ngụy vương hồng dương trên người cắn xuống một cái thì đến chính là loại này tàn nhẫn sức mạnh làm cho cơ quan tạo vật lục nô biến càng thêm đáng sợ nếu như nói trước chỉ là cương đại như vậy hiện tại cơ quan tạo vật lục nô nhưng là làm cho người ta sợ hãi tâm lý không tự chủ được sinh ra sợ hãi cương mánh vô cùng giữa sân cựu vĩ thiên hồ cơ quan tạo vật lục nô ngụy vương hồng dương bày ra lực lượng tất cả đều là vừa mãnh liệt vô cùng lực lượng trong cuộc sống mạnh mẽ nhất nhất cương mánh lực lượng không có một chút ôn huyền chuyện, hợp lại được chính là không thể buông tha Dũng Giả thắng. Đây là Cao Phong chứng kiến một lần cuối cùng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Ngụy Vương Hẩm Dương, cơ quan tạo vật lục nô, ba người thân ảnh tựa hồ ở Cao Phong trong mắt dừng hình ảnh. Tình tiết phức tạp lưu hoa, không biết Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Tượng Thánh Lô mới vừa thương lượng bao lâu, thậm chí cái này Mưu Hoa có thể kéo dài đến Cửu Vĩ Thiên Hồ bị bắt tiến vào tiên sơn trước, ở Tuyết Sơn đại trong miếu, Phong Túc tán niên thánh nhân vì thế không biết như thế nào lo lắng hết lòng. Sau một khi xuất hiện tại trong mieu phong trúc tan sống, chỉ có ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau, hai lần đối mặt Tiểu Vĩ Thiên Hổ cùng Ngụy Vương Hồng Dương liền đã vật lộn giữa cái sống và cái chết. Cung mạnh mẽ Ngụy Vương Hồng Dương đối kháng, Tiểu Vĩ Thiên Hổ cùng Cơ quan Tạo Vật Lục Nô trừ ra một cái mệnh ở ngoài, tựa hồ không có vật gì khác có thể hợp lại. Trong mắt cảnh tượng, ba người thân ảnh theo xương mụ trường thương mãnh liệt nổ mạnh mà trở nên mơ hồ. Giống như một bàn tay to mạnh giã ở cao phong trước ngực, coi như là cao phong thân thể trải qua tiên thiên hốn nguyên chân khí lặp đi lặp lại nhiều lần rèn luyện đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng nhịn không được một cái màu vàng lợn máu tươi phun ra. Khoảng cách xương trường thương nổ mạnh khoảng cách mấy trăm trượng ở ngoài cao phong cũng như thế. Vậy ở trong nổ mạnh tâm lý cựu vi thiên hồ cùng Ngụy Vương Hồng Dương, thậm chí xương đồng ra sắt cơ quan tạo vật có phải hay không cũng đã không còn sót lại chút gì. Cao Phong mất đi tiên thiên hỗn nguyên chân khí, căn bản không cần khí lực. Bị tức lãng ném đi, trên không trung bay mấy chục trượng sau lúc mới rơi xuống đất. Cao Phong trợ thủ chống giữ mặt đất, mạnh mẽ ổn định thân thể. Ngẩng đầu nhìn lại, nổ mạnh tọ khắp cả Nam Hoang Hắc bên trong, xuyên thấu qua tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn qua mang, Cao Phong nhìn thấy mợ chi răng cũng cùng mình bình thường chất vật, ở Nam Hoang Hắc bên khắp ngõ ngách trong, dựa lưng vào lục nô Triệu Hồi ra tới băng. Quét khoang thở hổn hển, trên người máu tanh sát khí đã tăng lên tới lớn nhất. Nhìn như vậy nhưng thật ra không có bị thương. Đem hắc lang che ở hắn bên cạnh thân, hắc lang trên người mặc dù long ra long cốt đúc thành, tại như vậy mãnh liệt nổ mạnh trong như trước không thể toàn thể hất. N trở ra ở hắc lang trên người vài đạo thật nhỏ vết thương chảy huyết. Ở ngoại vi cao phong bọn người đã bị lớn như vậy đánh sâu vào. Ngụy vương hồng dương cùng cửu vĩ thiên hồ cơ quan tạo vật lục nô có thể hay không tan xương nát thịt. Tiếp theo tức cao phong đột nhiên cảm giác được xương ngủ trường thương ở ngoài khắc có vô số nổ mạnh lập tức nổ vang. Những cung xương, mũ trường tương cái loại này thuần túy thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành phương thức bất động, mà là cao phong quen thuộc ký hiệu trận pháp bạo liệt. Loại cảm giác này thật giống như là đang tiên trong núi cao phong lần đầu tiên nhìn thấy cửu vi thiên hồ sử dụng phân tán ký hiệu trận pháp đối phó cửu u ma chủ lúc bộ dáng. Chỉ bất quá hiện tại ký hiệu trận pháp càng nhiều, uy lực lớn hơn nữa, căn bản không có chút nào giữ lại, lộ ra một cỗ tử dứt khoát lực độ. Cửu vi thiên hồ trước đó phục kích, trung tâm lực lượng nồng nặc địa phương, coi như là cao phong vận khởi tiên thiên hỗn nguyên chân khí, màu vàng lợn quang mang như trước không thể nhìn thấu cựu vĩ thiên hồ sinh tử không biết mà trong ngoài mười trượng một đạo thân ảnh xuất hiện chật chung quanh vô số nổ mạnh vang lên từng đạo ký hiệu trận pháp nổ vàng như thế đông đúc so với cao phong đăng thanh hư môn sơn môn đoạn đường đi đoạn đường họa ký hiệu trận pháp muốn nhiều ra vô số quả thực không thể so sánh với nhau đây là cái gì tình huống cao phong hoảng hốt nhìn thấy đạo thân ảnh kia hẳn là ngụy vương hồng dương nhưng là ngụy vương hồng dương như thế nào từ trong nổ mạnh thoát thân ra càng làm cho cao phong nghĩ không biết chính là cựu vĩ thiên hồ đến cùng ở khi nào thì bố trí ký hiệu trận pháp huyết quán con ngươi tiên tiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang che đỡ không được cao phong trong hai mắt huyết sắc có vài huyết tuyến ở cao phong trong hai mắt lan tràn dần dần cùng màu vàng lợn quang mang hợp lại hợp thành toàn thể đen thùi nhan sắc chiếm cứ cao phong hai mắt quật tàn nhận đứng lên thân hướng về trong nổ mạnh tâm đi đến thân ảnh ở nam hoang hắc quên run dậy không ngừng chúng có chút hữu quặng có chút cô tịch nguyễn vương hồng dương giống giận cuốn quít, cựu vĩ thiên hồ không biết khi nào thì bố trí ký hiệu trận pháp như sương mù bản chân chi giỏi bình thường làm cho Ngụy vương hồng dương khó có thể tránh né vừa mới hiểm chi vừa lại hiểm thoát đi sương mù trường thương cùng lục tự bạo lại bị vô số ký hiệu trận pháp dây dưa trụ, từng đạo ký hiệu trận pháp ở Ngụy Vương Hồng Dương lần cận nộ tung, liên miên không ngừng, phản phất căn bản không có trưởng mực giống nhau. Mỗi một đạo ký hiệu trận pháp vi lực cũng cũng không so với tiền này thật lớn pháp thuật tới tiểu, nhưng hơn dày đặc, dày đặc đến chỉ là ký hiệu trận pháp dư âm rung động lan đến gần trên người, Cao Phong trong thân thể Tiên thiên Hỗn Nguyên chân khí hiểm hiểm bị chấn ác. Cao Phong trong lòng đột nhiên rõ ràng, những vụ này văn căn bản không phải Cửu Vi Thiên Hồ ở vừa mới trong nháy mắt đó bố trí, mà là ở tiên trong núi đều mây tầng vụ trong lưu động ký hiệu, bị Cửu Vi Thiên Hồ cùng nhau dẫn theo đi ra. Chiều thức ấy, không biết cựu vĩ thiên hồ bố trí bao lâu, chẳng lẽ từ chính mình mới vừa mới vừa gia nhập tiên sơn, đem cựu vĩ thiên hồ từ Phược Long Tắc Trung Thả ra, cựu vĩ thiên hồ mà bắt đầu bố trí. Nhiều như vậy ký hiệu trật pháp. Nghĩ đến chính mình đăng thanh hư môn sơn muôn lúc, tuy nhiên nửa ngày thời gian, sẽ đem thanh hư môn sơn môn cơ hồ san thành bình điệm. Mà cựu vĩ thiên hồ làm vô số thiên, sợ là cả nam hoang hắc quên đều bị trở mình đến cựu hưu hoàng tuyến chứ. Cao Phong cho tới giờ khắc này mới phát hiện cửu vi thiên hồ chân chính sát thủ cũng không ở sương mụ trường thương mà là làm cho ngụy vương hồng dương sử xuất chạy trốn chuẩn bị ở sau sau lúc dùng những đã sớm bố trí hồi lâu ký hiệu trận pháp sinh sôi ma tử ngụy vương hồng dương dĩ nhiên là như thế này nghĩ thông thấu, Cao Phong cũng phát hiện càng tới gần nổ mạnh trung tâm sương mụ trường thương cùng lục nô tự bạo huy lực còn không co tiêu tán chính mình nửa bước khó đi miễn cưỡng chạm tại nguyên chỗ nhìn ngụy vương hồng dương chật vật thân ảnh Cao Phong híp mắt con người Lưỡng đạo màu đỏ sầm huyết quang nhìn về phía ngụy vương hồng dương nguyễn hương cửu vi thiên hồ giống như vậy chết ở Nam Hoang Hắc Uyên trong. Cao Phong tâm ly vắng vẻ, càng lại hơn nhiều một loại toán độc hận ý. Không biết qua bao lâu, Nam Hoang Hắc Uyên trong rốt cuộc bắt đầu bình tĩnh trở lại. Vô số kịch liệt nổ mạnh, so với tiền tất cả pháp thuật còn muốn hung manh trên dưới 100 lần, cả Nam Hoang Hắc Uyên nếu không có Lục Nô Thiết chí pháp thuật lá chắn, sợ là hội lan đến gần Nam Hoang, tự thương vô số vô tội dân chúng. Nhưng là nguyên nhân chính là vì tất cả lực lượng đều bị ở lại Nam Hoang Hắc Uyên trong, càng lại gia tăng rồi uy lực. Lục Nô Thiết lập băng kết giới ở cực lớn như vậy nổ mạnh hạng như trước hoàn hảo không tổn hao gì ở Nam Hoang Hắc chúng quanh đứng lặng chút nào bất vi sở động có thể tưởng tượng lục ngô ở trước khi quyết chiến trước tiêu hao khổng lồ như thế lực lượng đích xác như là ngụy vương hồng dương nói như vậy có chút đáng tiếc máu chảy thành sông thây chất thành núi vô Gian địa ngục lưu lại huyết hà đã hoàn toàn tiêu tán vô số xà nhân chiến sĩ cùng xà nhân hàng sư huyết nhục con rối thân thể cũng hóa thành hư vô tất cả hết thể cũng biến mất không gặp trong bùn đất mang theo nồng hậu mùi vị máu tươi sốt vô cùng cao phong về phía trước bán ra từng bước bất ngờ phát hiện nam hoang hắc trong thổ nhưỡng vậy mà như là biến thành một mảnh ngáo đầm vừa mới dùng sức bán ra từng bước lập tức bị đất mặt không có kích thước lương não, nam hoàng hắc uyên ớn ở ngước thổ nhưỡng biến cực kỳ tán vỡ, hôn tạm cực kỳ nhỏ vụn huyết nổ, làm cho cao phong cảm giác mình hành tẩu ở trong truyền thuyết minh hạ trong. Ngụy vương hồng dương thân ảnh như trước có chút mơ hồ, ở nam hoàng hắc uyên trung đứng lặng, vô cùng vô tận ký hiệu truy đuổi nộ mạnh luôn có chấm dứt một khắc này. Mặc dù cựu vĩ thiên hồ hao phí vô số tâm cơ, trên thực lực chênh lệch như trước thật lớn, ngụy vương hồng dương chỉ là bị thương nặng, còn không có rồi ngã xuống. ở vô số uy lực khổng lồ ký hiệu trận pháp công kích đến, ngụy vương hồng dương như trước không có khi đến, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Đến từ bốn phương tám hướng thật lớn pháp thuật công kích, đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng không có làm cho Ngụy Vương Hồng Dương rồi nạ xuống. Trên người huyết nục mơ hồ, Ngụy Vương Hồng Dương đứng ở một mảnh còn chưa có hoàn toàn tiêu tán khói thuốc súng trung, thê lương như quỷ. Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có ở cựu vi thiên hồ bấy dập trung rồi nạ xuống, ánh mắt như chim ưng bình thường, hắc bạch hai màu hơi thở ở Ngụy Vương Hồng Dương trong hai mắt lập đi lập lại bay múa, giống như ở trọng thương rất nhiều, còn có chuyện gì so với trị liệu chính mình thương thế càng thêm trọng yếu. Lăn ra đây, Ngụy Vương Hồng Dương quát, tay phải huyết nục mơ hồ, có thể nhìn thấy trắng ngần Ngón tay chỉ vào không có một bóng người phương hướng, giống giận. Phương hướng kia đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ Cửu Vĩ Thiên Hồ còn chưa có chết? Cao Phong nửa mừng nửa lo, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy nơi đây không gian dày mã động, tựa hồ ở mặt khắc trong một không gian xuất hiện, một con tuyết trắng hồ ly xuất hiện tại nơi đây. Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này đây mặc dù có chuẩn bị, như trước bị thương rất nặng, nhìn như vậy thậm chí so với Ngụy Vương Hồng Dương đã bị thương tổn còn muốn nặng trên vài phần. Cửu Vĩ Thiên Hồ tinh thần có chút đề bại, hình như là thi triển cái gì nghịch thiên pháp thuật, tiêu hao nhiều lắm thiên địa nguyên khí dường như, lười biếng không nhấc lên được tinh thần. Không nghĩ tới, như vậy ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Cựu Vi Thiên Hổ miễn cưỡng liệt ra mỉm cười, tươi cười có chút cứng nhắc, sáp sáp nói: Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có tử, nhưng lại trong nháy mắt Tiểu Hiểu rõ chính mình nhận thân pháp thuật, để ở nơi đâu đều đã làm cho người ta trợ tay không kịp. Có chút bất đắc dĩ, có chút thất vọng. Cựu Vi Thiên Hổ tiểu như vậy đứng ở Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt, nhưng lại không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Ngụy Vương Hồng Dương toàn thân đấm máu, càng có vẻ âm lễ vô cùng, lạnh lùng nói: Chẳng qua là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, muốn giết chết ta, si tâm vọng tưởng cựu vĩ thiên hồ tựa hồ tiếp nhận rồi cái này tàn khốc sự thật có chút người biếng lay động một chút phía sau chín cái cái đôi tự rêu nói ngươi người này thật là thế gian này cường đại nhất người khổ tâm hưu hoa lâu như vậy sao dĩ nhiên hay là không được nhưng thật ra đang tiếc láo lỗ tâm huyết cơ quan tạo vật lục nô đã vô ảnh vô tung biến mất ở vừa mới nổ mạnh tròng lục nô dẫn thân tự bạo làm cho ngụy vương hồng dương không chỗ nào tránh né đó cũng là ngụy vương hồng dương bị thương nặng một cái nguyên nhân ngụy vương hồng dương lắc lắc đầu nói quả nhiên mà ngay cả lỗ mới vừa như vậy một cái tạm toái cũng có thể làm ta bị thương mọi việc làm được từ điểm, đó là cường giả. Ngươi cũng không sai a, tẩm tắc. Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm có chút suy yếu, vừa mới nổ mạnh mặc dù Cửu Vĩ Thiên Hồ sớm có phòng bị, nhưng lại như trước khó có thể thừa nhận cực lớn như vậy thương tổn. Giờ phút này cùng Ngụy Vương Hồng Dương mặt đối mặt tán dóc, tựa hồ tỉnh táo công tích, nhưng không biết khi nào thì vừa lại hội nổi lên. Vừa mới ngươi dùng là vậy thế thân giả thể thuật không phải ta nơi này pháp thuật đi, Tây vực tối ngươi tiểu tộc pháp thuật ngươi cũng sẽ, còn có thể dùng là như vậy thuần thục, thật sự là thiên tài. Cửu Vĩ Thiên Hồ tán dương, cũng nhìn không ra là thật là giả. Rốt cuộc là ở khích lệ Ngụy Vương Hồng Dương hay là đang châm chọc hắn? Chưa xong con tiếp, nhìn ngôn tình Tiểu Thuyết, nữ sinh Tiểu Thuyết xin mời đến Mỹ Nhân Thư đi. Chương 729, Minh Hà Đảo Lưu. Tuy nhiên Cựu Vĩ Thiên Hồ tại thời điểm này có thể phát hiện, có thể cung Ngụy Vương Hồng Dương đến cùng dùng là biện pháp gì né tránh hai người công kích, cũng chứng minh rồi Cựu Vĩ Thiên Hồ cũng không có Ngụy Vương Hồng Dương trước tưởng tượng yếu. Từ ban đầu Ngụy Vương Hồng Dương tiểu xem thường Cựu Vĩ Thiên Hồ, mai cho đến bản thân bị trọng thương sau khi mới biết mình phạm vào nhiều sai lầm lớn cao phong nhớ tới khi đó ngụy vương hồng dương trên người hạ xuống một đen một trắng lưỡng đạo hơi thở hình như là bỏ đi một bộ đồ dường như cuối cùng vậy hai cỗ hơi thở tựa hồ bắt đầu viễn chuyển từ trên mặt đất đất bằng phẳng dựng lên chẳng lẽ vậy lưỡng đạo hơi thở cuối cùng biến thành ngụy vương hồng dương thế thân thay ngụy vương hồng dương thừa nhận rồi đà kích nếu lời nói như vậy nếu không cựu vĩ thiên hồ còn có chuẩn bị ở sau căn bản không thể thương và ngụy vương hồng dương một chút một hảo mặc dù chỉ là chút tài mọn nhưng là tồn tại nhiều năm như vậy tự nhiên có nó đạo lý ngụy vương hồng dương nhìn cựu vĩ thiên hồ hỏi lấy tâm của cơ năm đó đủ có thể lấy liều chết bắt buộc dây rủa cá chết lưới rách tại sao ngươi hội như thế nhu thuận tiến vào tiên trong núi đến cựu vĩ tiên hồ lay động phía sau chín cái lông sù cái đuôi, nói quản ngươi chuyện gì hôm nay nếu dương cung bạc kiếm như vậy nghe thiên mệnh ngươi còn có cái gì lợi hại chiêu số cứ việc xử xuất đến ngươi một con tiểu hồ ly nói với ta những lời nói tàn nhẫn có ý nghĩa sao tuy nhiên nói ngược lại năm đó ngươi mang theo bắc địa yêu chúng một mình đem lòng tộc chạy tới long lâm trong vòng cấm nếu không ta ở tây mạc long mộ trong sắt vô số mạnh mẽ long sợ là ngươi hải cốt sớm đã đa giết lạnh Ngụy Vương Hồng Dương vừa nói, tựa hồ nhớ tới năm đó chuyện cũ, cười cười. "Nụ cười như thế trên ngón tay bạch cốt sử dụng chung đúng là như vậy không bố." Đến lúc này, Ngụy Vương Hồng Dương tựa hồ cũng không thèm để ý cửu Vĩ Thiên Hồ trước đối với mình tạo thành thương tổn, ngược lại có chút tỉnh táo cùng tích đứng lên. Ở phía sau, Ngụy Vương Hồng Dương rốt cuộc đem cửu Vĩ Thiên Hồ trở thành chính mình đối thủ đối đãi, mà không phải kiêu căng cho rằng cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ là một con con kiến hôi mà thôi. Thấy cửu Vĩ Thiên Hồ không nói gì, Ngụy Vương Hồng Dương cứ thế tiếp tục nói, "Ngươi đã chọc giận ta, loại này lôi thật là lớn." Ta đây khiến cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính đi. Hấp thu lực lượng của ngươi sau khi, ta còn sẽ đem của ngươi hồn phách nốt, vĩnh viễn." Tiếng nói vừa dứt, Ngụy Vương Hồng Dương xoay người liền đi. Tựa hồ nhìn kỹ Cửu Vĩ Thiên Hồ vu như không có gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ thân thể có chút nằm sắp hạ, bảo trì một cái tùy thời có thể phóng ra tư thế. Thuần Môn nói nói, "Tiểu tử kia, ngươi trốn xa một chút." Cao Phong sững sốt, chợt nghĩ đến Cửu Vĩ Thiên Hồ đúng là đang cùng mình nói chuyện. Chính mình hiện tại coi như là nghĩ hỗ trợ cái gì, cũng không thể rút, cũng chỉ có thể thêm phiền. Cao Phong cười khổ nhu bai loại tình huống này chính mình lần đầu tiên đụng tới căn bản không biết nên làm thế nào cho phải cựu vĩ thiên hồ coi như là biết phía sau đang ở cùng ngụy vương hồng dương rằng co cũng căn bản vô lực giúp chính mình giải quyết mặc dù nghĩ hiệu được cao phong tâm lý hay là hết sức khó chịu nhìn cựu vĩ thiên hồ bất lực đứng ở nam hoang hắc ven xốp tán vỡ trên bùn đất cao phong trong lòng có chút bi thương ngụy vương hồng dương trực tiếp đi hướng thanh hư đạo tổ triệu hồi ra tới cái kia thật lớn mãng xả ở thanh hư đạo tổ chết sau lúc cái này do vô số hồn phách hình thành thật lớn mãng xả hình như là bị rút ra chính mình hồn phách sủi lơ ở nam hoang hát quên trên mặt đất đã trải qua mới vừa rồi nổ mạnh cái này vừa mới vẫn uy phong lấm lâm thật lớn giống như yêu nhiệt bình thường mãng xà đã tàn phá không chịu nổi một nửa thân thể trôn ở xốp thổ nhũng trong hình như là chết đi giống nhau cựu vĩ thiên hồ ở ngụy vương hồng dương phía sau tùy thời mà động song ngụy vương hồng dương chính là như vậy nên ngang rời đi đơn giản bước không có để lại một chút ít sơ hở cựu vĩ thiên hồ tìm không được một chút cơ hội công kích ngụy vương hồng dương chỉ có thể tùy ý ngụy vương hồng dương đi tới màu đen cự mãng trước người nhìn ngụy vương hồng dương một tay nắm lên màu đen Ngụy Vương Hồng Dương trên người xích màu đen hơi thở đại tác, mặt bên nhìn cửu Vi Thiên Hồ, cười nói: Đạo sĩ tiêu căn bản không biết như thế nào hấp thụ lực lượng, chỉ có thể làm được một bước này mà thôi. Hôm nay làm cho ngươi xem một chút, cái gì mới là chân chính lực lượng. Sau này ngươi cho dù làm quỷ, cũng không dám đến treo chọc ta. Nói xong, cũng không thấy Ngụy Vương Hồng Dương có cử động gì, mà trong tay vậy chỉ nửa cái thân thể còn đang trong bùn đất cự mãng bắt đầu nhanh chóng ngấm nước. Ngụy Vương Hồng Dương thân thể chỉ là so với người bình thường hơi chút cường tráng một ít mà thôi, đứng ở ngưng tụ sau lúc như trước mấy trăm triệu trường. trường. Hơn mười trưởng phẩm chất màu đen cự mãng trước người, có vẻ đúng là như vậy không quan trọng. Nhưng là Cao Phong nhìn Ngụy Vương Hồng Dương, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái, không quan trọng hẳn là vậy chỉ nhìn qua thật lớn màu đen cự mãng, màu đen hơi thở lưu động, ở màu đen cự mãng trong thân thể nhanh chóng hội tụ, tiến vào Ngụy Vương Hồng Dương cánh tay. Vô số trải qua thanh hư đạo tổ máu huyết cô động hồn phách bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên, tiến vào đến Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể. Coi như là Dù hỏa trùng sinh vượng hoàng cũng không có cách tiêu đốt hòa tan hồn phách, cứ như vậy bị Ngụy Vương Hồng Dương dễ dàng thu nạp. Ngụy Vương Hồng Dương cánh tay theo màu đèn cự mãng trên ngợi xích màu đen hồn tren người tiến vào trở nên tráng kiện vô cùng, nhìn qua chừng Ngụy Vương Hồng Dương tát lưng bình thường phẩm chất. Cái tay kia cánh tay tựa hồ hội động giống nhau, theo xích màu đen hơi thở dũng mãnh bảo, Ngụy Vương Hồng Dương cẳng tay tựa hồ đang sống, bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh hút vào màu đen cự mãng trung lực lượng. Cửu Vĩ Thiên Hồ rất bất đắc dĩ, dùng vài đạo pháp thuật công kích Ngụy Vương Hồng Dương, mặc dù căn bản không có cái gì hiệu quả, chỉ có thể có chút ít còn hơn không. thăng ở trơ mắt nhìn Ngụy Vương Hồng Dương tăng cường. Coi như là Cửu Vĩ Thiên Hồ đa trí gần yêu, ở tuyệt đối thực lực trước mắt, ở cổ quái Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt, nhưng lại cũng chỉ có thể làm được một bước này. Ngụy Vương Hồng Dương hình như là phất tay đuổi đi con rối bình thường, đem Cựu Vi Thiên Hồ bắn tới được pháp thuật bị sụt tan, căn bản không có để ý tới Cựu Vi Thiên Hồ. Chỉ có vài giây thời gian, hơn trăm trượng trưởng, hơn 10 trượng phẩm chất thật lớn màu đen mảng xà biến thành một trương hơi mỏng hấp giấy, bị Ngụy Vương Hồng Dương tiện tay ném ở Nam Hoang Hắc quen trên mặt đất. Ngươi, xuống tới. Ngụy Vương Hồng Dương ngón tay đối với chờ đợi ở thanh hư môn kim loại con rối biến nào truyền thống môn tiền phượng hoàng ngắt ngón tay, chẳng hề để ý nói mặc dù đã trải qua vừa mới chiến đấu ngụy vương hồng dương một thân vết thương nhưng giờ phút này đứng ở nam hoang hát bên xốp như vũng bùn trên mặt đất nhưng lại như vậy phóng đãng không kềm chế được tựa hồ cựu vĩ thiên hồ mai phục hoàn toàn chọc giận ngụy vương hồng dương giống nhau ngụy vương hồng dương cần chính mình lực lượng cường đại nhất đi giết tử cựu vĩ thiên hồ không nên như thế căn bản không thể hơi giải ngụy vương hồng dương trong lòng hận ý cung cựu ưu hoàng tuyền thông lộ trong mặc dù đã không còn ma khí chuyển ra nhưng là phượng hoàng hay là thật cẩn thận không dám hơi cách vừa mới nơi đây chuyển ra thật lớn ma khí Hiển nhiên lúc này không trong lúc đó thông lộ đã được mạnh mẽ ma vật nhìn chúng, một khi làm cho những ma vật xuất hiện tại nhân gian, vậy tương thị dị thưởng thật lớn hảo kiếp. Đối với ma vật, ma khí, dung hỏa trùng sinh phượng hoàng hình như là quay mắt về phía số mệnh bình thượng, gắt gao coi chừng, không có một chút hình tướng chỗ. Nhưng là Ngụy Vương Hồng Dương ở thu nạp hết màu đen mãng xà trong thân thể hồn phách sau lúc, gật nhẹ ngoắc ngón tay. Loại này động tác chọc giận kiêu ngạo phượng hoàng. Phượng hoàng nhẹ nhàng vỗ cánh. Hỏa diễm bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ Dục hỏa trùng sinh vượng hoàng cũng không khỏi chiến ý bừng bừng phân chấn, chuẩn bị nên đón ngụy vương hồng dương khiêu chiến. Thu nạp thật lớn màu đen mãng xà trong thân thể xích màu đen hơi thở sau lúc, ngụy vương hồng dương tựa hồ trên người thương thế khôi phục một ít, lộ ra bạch cốt đích bàn tay đã ở thông thả khép lại. Thu nạp ma khí mà xuất hiện mạnh mẽ tự lành năng lực, làm cho cao phong nhìn chớ mắt đứng nhìn. Tiểu hồ ly, ta khuyên ngươi đừng di chuyển, tái dậy ruổi như thế nào, chỉ có thể nhiều thêm thống khổ. Ngụy vương hồng dương nhìn dương cánh vượng hoàng, nói, tựa hồ ở an ủi càng như là ở cảnh cáo Cửu Vĩ Thiên Hồ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ma Ngụy Vương Hồng Dương nói chuyện lúc, căn bản không đi xem vậy mặt bị thương Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đã nổi giận khí Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt, Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ là chủng trung xương khô bình thường. Huyết nục lan tràn đích ngón tay nhìn qua thậm chí nếu so với bạch cốt càng thêm làm cho người ta cảm thấy khủng bố, ngay lúc Ngụy Vương Hồng Dương nhẹ nhàng câu động ngón tay lúc, đơn giản vài nét bút vẽ bên ngoài, một đạo ký hiệu từ Ngụy Vương Hồng Dương ngón tay tiền xuất hiện. Bạch cốt ký hiệu, Ta ác ma dự tận xuất hiện tại Nam Hoang Hắc Uyên giữa không trung, xuất hiện tại dục hỏa trùng sinh phượng hoàng trước mặt phía sau ở ngụy vương hồng dương trong mắt cựu vĩ thiên hồ đã không đủ một lự đối thủ chung chỉ có này chỉ phượng hoàng vẫn có sức đánh trận một trận tiện tay dùng bạch cốt họa ra ký hiệu bắt đầu rồi một lần mới tinh chiến đấu theo ký hiệu trận pháp ở ngụy vương hồng dương ngón tay tiền xuất hiện cao phong đột nhiên cảm giác được dục hỏa trùng sinh phượng hoàng hành động bắt đầu có chút chậm chạp giống như thân ở không gian cùng mình khác nhau dường như chẳng lẽ ngụy vương hồng dương chỉ là buộc vòng quanh ký hiệu tự gặp phải như vậy biến hoa lớn cao phong mợ mị khó hiểu nhìn ngụy vương hồng dương Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ biết Ngụy Vương Hồng Dương trong tay xuất hiện ký hiệu pháp trận chỗ lợi hại, bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vương Hồng Dương, nhìn giữa không trung bay lượn vượng hoàng. Mặc dù là Cửu Vĩ Thiên Hồ, giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tất cả tỉ mỉ chuẩn bị cũng đã ở trước dùng ra, thậm chí cơ quan tạo vật lục nô cũng đã tự bạo. Cửu Vĩ Thiên Hồ tất cả ký hiệu pháp trận cũng cấp Ngụy Vương Hồng Dương mang đi thương tổn, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng là Ngụy Vương Hồng Dương như trước mạnh mẽ như vậy, như trước đúng là một bộ không thể chiến thắng bộ dáng. Thậm chí Liên vương Hoàng ở Ngụy vương Hồng Dương trong mắt đều là phàm điều bình thường tồn tại, gần chỉ một câu thôi ngón tay, Dụ Hỏa trùng Sinh Phượng Hoàng sẽ gặp bãi phục ở Ngụy vương Hồng Dương trước mặt. Phu Văn nhanh chóng xoay tròn, Thanh hư đạo tổ tích góp từng tí một vô số năm xích màu đen hơi thở bị Ngụy vương Hồng Dương tùy ý dùng ra, thậm chí cao phong có một loại ảo giác, Ngụy vương Hồng Dương so với Thanh hư đạo tổ dùng là còn muốn thuận tay, những xích màu đen hơi thở tựa hồ đối với Ngụy vương Hồng Dương càng thêm thân cận, ở Ngụy vương Hồng Dương trong tay phát huy ra tới tác dụng cũng muốn so với ở Thanh hư đạo tổ trong tay lớn hơn nữa. Này chẳng lẽ chính là quy tắc lực lượng Tựa hồ không có gì thay đổi, trừ ra Phượng Hoàng bên người từng tầng rung động nhộn nhạo dựng lên. Mà đúng là này từng vòng rung động, làm cho Dục Hỏa Trùng Sinh Phượng Hoàng một bước cũng khó đi, thậm chí muốn tiếp tục giương cánh bay lượn đều là một loại hy vọng xa vời dường như. Từng vòng rung động hình như là từng vòng giam cầm bình thường, hình như là từng vòng dây trói bình thường, đem Dục Hỏa Trùng Sinh Phượng Hoàng gắt gao khóa ở giữa không trung, sinh phuong hoang mot buoc cung kho đi tham chi muon tiep tuc dương canh bay luon đeu la mot loai hy thể tự do bay lượn. Ngụy Vương Hồng Dương huyết nục bạch cốt đích ngón tay nhẹ nhàng đạn động, đem cũng không lớn một quả xích màu đen ký hiệu bắn về phía giữa không trung phượng hoàng. Ngụy Vương Hồng Dương động tác rất thông thả, rất nghiêm túc. Thẳng đến nhìn vậy, miếng xích màu đen phủ văn phi đến dục hỏa trùng sinh phượng hoàng bên người, nay mới chậm rãi quay đầu, nhìn nửa nằm sấp trên mặt đất Cửu Vĩ Thiên Hồ, huyết nhục bạch cốt đích ngón tay chỉ chỉ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nay một ngón tay tựa hồ ẩn chứa thâm ý gì, Ngụy Vương Hồng Dương không nói gì, quay đầu lại thập bậc mà lên, đi hướng ở từng độc triệu trung nọ vậy đạo chuyển tông môn. Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ đã bị cái gì công kích, mặc dù thân thể không hề động, nhưng lại nhung la phia sau chín cái lông sủ cái đuôi đông đưa lợi hại. Nhìn Ngụy Vương Hồng Dương thập bậc mà lên. Tinh xích trên lưng vô số vết thương, huyết nhục mơ hồ, nhưng lại càng lộ vẻ hãn. Cao Phong nhẹ nhẹ thở dài một hơi, nếu như Ngụy Vương Hồng Dương muốn hoàn toàn mở ra cùng Cửu lũ Hoàng tuyển trong lúc đó không gian kẽ hở, vậy đối trong cuộc sống mà nói, đúng là một hồi tai họa thật lớn. Nhưng là Ngụy Vương Hồng Dương có cái gì không dám làm đây? Thu Nạp khởi xích màu đen hơi thở, so với Thanh hư đạo tổ càng thêm thuần thủ. Sợ là nhân mạng ở Ngụy Vương Hồng Dương xem ra, so với chuyện vật cũng nặng không đến chỗ nào đi. Nam Hoang Hắc Quên trong vô số xích màu đen hơi thở sớm đã bị Ngụy Vương Hồng Dương Thu Nạp không còn. Theo Ngụy Vương Hồng Dương đến gần Thanh hư môn kim loại con rối biến ảo nọ vậy đạo truyền tông môn trên người bị tiểu vĩ thiên hồ ký hiệu bùng nổ thương vô số vết thương đã khép lại thất thất bát bát ngụy vương hồng dương trải qua phượng hoàng bên người lúc nghiêng liếc phượng hoàng nhìn bị ký hiệu trận pháp giam cầm phượng hoàng mỉm cười giống như ở nhìn mình sùng vật bình thường vừa mới vẫn đối xích màu đen hơi thở có thật lớn khát chế tác dụng phượng hoàng hỏa diễm giờ phút này dĩ nhiên không có một chút tác dụng ở ngụy vương hồng dương thành lập giam cầm trận pháp trong gia sức dãi dùa nhưng lại mỗi lần đổ lao vô công ngụy vương hồng dương đi tới vậy phiến đã trở nên có chút mơ hồ truyền thống chỗ hai tay huyết nục bạch cốt trung loé ra trung sắc bén quang mang Ngụy Vương Hồng Dương dối tay thăm dò vào mơ hồ trong hư vô. Cựu Vĩ Thiên Hồ ở Nguyễn Vương Hồng Dương sau lưng hô, bị phá hủy vảy môn. A, Ngụy Vương Hồng Dương nhẹ giọng a một tiếng, quay đầu trở lại nhìn Cựu Vĩ Thiên Hồ, cười dài hỏi, tại sao? Các giới không được tương thông, không nên làm trái thiên địa phát tắc. Cựu Vĩ Thiên Hồ tâm hệ Bắc Địa yêu chúng, mặc dù đã ở Tiên Sơn bị nuốt vô số năm, nhưng là nếu như ở Nam Hoang Hắc bên này phiến đại môn bị Ngụy Vương Hồng Dương mở ra nói, thao thao bất tuyệt ma vật từ nơi này đi ra trong cuộc sống sớm muộn gì sẽ bị ma vật hoàn toàn cắn ướt, coi như là bắc địa yêu chúng khoảng cách nam hoàng xa nhất, sợ là cũng chạy không thoát cuối cùng số mệnh. cho nên cựu vĩ thiên hồ dồn dập nói đến, cũng mặc kệ ngụy vương hồng dương đến cùng có thể hay không nghe lời của mình. vậy là của các ngươi quy tắc, không là của ta. ngụy vương hồng dương cười văn nói, nhìn cựu vĩ thiên hồ, nghiêm túc nói, ta sẽ cho ngươi hối hận, ngộ nghịch ta, thật là lớn đắc tội. nói xong, ngụy vương hồng dương huyết nhục bạch cốt tay ở mơ hồ trong hư vô thu hồi. cao phong bất ngờ nhìn thấy ngụy vương hồng dương trong tay cầm lấy một cái thật lớn thân ảnh. đó là dĩ nhiên đúng là thanh hư môn kim loại con rối, không phải đã hư vô sao? Ngụy Vương Hồng Dương chẳng lẽ không đúng muốn đánh toàn bộ hướng cửu lưu hoàng tuyến thông lộ? Như thế nào sẽ đem thanh hư môn kim loại con rối chóc đi ra? Ngụy Vương Hồng Dương hai tay có chút động, ở một tấc vương trong lúc đó ở nháy mắt công phu sẽ đem thanh hư môn kim loại con rối hủy đi thành vô số mảnh nhỏ. Cao Phong đã không cách nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình, ngay lúc vừa mới Ngụy Vương Hồng Dương xuất hiện trước, thanh hư môn kim loại con rối hay là như vậy cường đại, Minh Hà mười tám dịch chi vô gian địa ngục thanh âm như minh ha muoi dich ở bên thai quanh quần thậm chí độc lập mở ra nhân gian giới cùng cựu lũ hoàng tuyển trong lúc đó thông đạo cường đại con rối thanh hư đạo tổ tưởng rằng cuối cùng cường đại thủ đoạn tác dụng còn ở cái kia ở nam hoang hắc uyên độc triệu trung ẩn nút không biết bao lâu thật lớn mãng xà trên nhưng là vậy ngồi từng tương tự vu vô địch kim loại con rối trong nháy mắt bị tháo rời sạch sẽ ngụy vương hồng dương tựa hồ chỉ là giật giật ngón tay này tồn kim loại con rối cứ như vậy biến thành nguyên thủy nhất trạng thái ở ngụy vương hồng dương giữa ngón tay phân tán ép xuống một hồi kim loại mưa to giống nhau bạch cốt huyết nhục ở thanh hư môn kim loại con rối trong lúc đó ghé qua mỗi một lần nhẹ nhàng rung động Bạch cốt huyết nhục trong lúc đó sẽ có kim loại quang mang lóe ra. Cứ như vậy thanh hư môn kim loại con rối căn bản không có chút nào chống cự đã được ngụy vương hồng dương hủy đi vỡ, đã không có thanh hư môn kim loại con rối cuối cùng chống đỡ. Vậy liên tiếp trong cuộc sống cùng cửu ú hoàng tuyền trong lúc đó thông đạo bắt đầu sụp đổ. Cửu vĩ thiên hồ thấy ngụy vương hồng dương tựa hồ vô tình đã thông nhân gian giới cùng cửu ú hoàng tuyền thông lộ, tựa hồ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chín cái lông sù cái đuôi ở sau người nhẹ nhàng lay động, không tự chủ được. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống địa. Cửu vĩ thiên hồ biểu hiện rất nhẹ nhàng, có chút sung sướng. Ngụy Vương Hồng Dương đem thanh hư môn kim loại con rối hủy đi vỡ sau lúc, chợt tay phải rối vào vẩy ngồi sắp sụp đổ thông đạo, giữa ngón tay lõe ra nhất sắc thật thiên địa nguyên khí, cùng trước xích màu đen hơi thở ma khí, khí huyết sát hoàn toàn trái ngược. Cao Phong nhìn Ngụy Vương Hồng Dương đi bước một động tác, căn bản không biết Ngụy Vương Hồng Dương đang làm cái gì vậy. Cựu Vĩ Thiên Hồ vừa mới trầm tĩnh lại, nhưng là nhìn thấy Ngụy Vương Hồng Dương như thế, ngạc nhiên sau lúc lập tức liền bắt đầu lần nữa khẩn trương lên. Tựa hồ Cựu Vĩ Thiên Hồ đã đoán được Ngụy Vương Hồng Dương nghĩ muốn làm gì, tiếng lòng lại bị trọng tân căng thẳng theo ngụy vương hồng dương tay phải rối vào đến cái kia sắp tiêu tán thông đạo trong hư vô đã trở nên cực kỳ mơ hồ thông đạo chợt đứng ổn định vừa mới coi như là thanh hư môn kim loại con dối chống đỡ ở trong đó cũng càng ngày càng mơ hồ thông đạo trở nên rõ ràng đứng lên cao phong thậm chí có thể ở nam hoang hát quen trung mơ hồ nhìn thấy chạy trồn minh hà cảm giác được minh hà trong vô số ma khí táo bạo hơi thở giống như ngụy vương hồng dương trong một tay ẩn chứa lực lượng đều phải so với thanh hư môn kim loại con dối càng cường đại dường như chỉ thủ đại thiên gần dùng một tay an chua luc luong đeu phai so voi thanh hu mon kim loai con roi cang cuong đai duong nhu chi thu đai thien gan dung mot tay lien đem nhân gian giới cùng cựu hoàng tuyền liên lạc đứng lên cựu vĩ thiên hồ theo ngụy vương hồng dương động tác lần nữa khẩn trương lên thân thể túi thấp đi xuống gắt gao nhìn giữa không trung nguyễn vương hồng dương nhìn cựu vĩ thiên hồ ý tứ nếu như ngụy vương hồng dương muốn đả thông nhân gian giới cùng cựu lữ hoàng tuyền trong lúc đó thông đạo nói tất nhiên hội liệu chết bắt buộc coi như là chết ở đây cũng sẽ không tiếc Ngụy vương hồng dương thân ảnh trở nên vô cùng cao lớn chạm ở nhân gian giới cùng cựu lữ hoàng tuyền trong lúc đó huy hoàng nhiên như thiên thần bình thường dối vào nhân gian giới cùng cựu hoàng tuyền trong tay gian vô số minh hà hơi thợ lưu động từ cựu lữ hoàng tuyền trong thổi đến nhân gian Dục họa trùng sinh phượng hoàng bị Ngụy Vương Hồng Dương giam cầm, những ma khí càng thêm không kiêng nghệ gì bay lên. Giống như mọi việc trên thế gian đối ma khí đều là lớn lao hấp dẫn dường như mạnh mẽ phá mở trong thiên địa thông đạo, Ngụy Vương Hồng Dương cũng thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Trung quanh không gian giống như biến thành một trường manh thú miệng, lặp đi lặp lại cọ sát Ngụy Vương Hồng Dương cái tay kia. Nhưng là mặc kệ thiên địa quy tắc như thế nào cắn trả, Ngụy Vương Hồng Dương ép căn bản không có cảm giác được mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng vào lúc đó bắt đầu nghịch thiên dường như đường hoàng, tổn hại thiên địa phát tác mạnh mẽ, bạo lực vô cùng. Ngụy Vương Hồng Dương sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn thông đạo đối diện chạy trồn Minh Hà cùng Minh Hà trong vô số ma vật, khiên thiên địa pháp tắc cắn trả, quay đầu lại liếc mắt một cái cựu vị thiên hồ. Theo trong thiên địa quy tắc trong nháy mắt cắn trả sau lúc, Ngụy Vương Hồng Dương hai tay rũỡi vào hư vô trong không gian. Ở cũng không như thế nào rộng thùng thình trong thông đạo, Cao Phong nhìn thấy Ngụy Vương Hồng Dương đích trong tay thiên địa nguyên khí biến thành màu đen ma khí, bắt đầu bay múa. Ngụy Vương Hồng Dương trong tay ma khí linh hoạt đến cực điểm, hình như là một cái người đánh cá, ở giữa sông bắt cá giống nhau tiện tay liền ở cựu lũ hoàng truyền Minh Hà trong chốc khởi một con thật lớn ma vật. Ú uh, đọc sách v v v con, văn tự thủ phát ngụy vương hồng dương hai tay thu hồi mang theo vậy chỉ thật lớn ma vật một ngón tay ở minh hà trong xuất hiện thật lớn ma vật chỉ là một tay chỉ cũng đủ bộ khuyết mãn này đạo trong thiên địa quy tắc cái hở nếu như đúng là thanh hư môn kim loại con rối ở chỗ này nói thật lớn như thế ma vật nói cái gì cũng không có cách tiến vào đến nhân gian giới khổng lồ như vậy thân thể tuy thời đều đã đem thông đạo chen trúc sụp đổ nhưng là cái này thông đạo đúng là ngụy vương hồng dương mở ra ổn định hình như là nhân gian một cái đường nhỏ đi nhiều người Tự nhiên mà vậy tồn tại ở nơi này một cái đường nhỏ, hội vẫn tồn tại đi xuống, vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Theo Ngụy Vương Hồng Dương hai tay rối vào Minh Hà trồng, hai tay trong lúc đó xác thiên địa nguyên khí lập tức biến hóa trở thành đen tuyền sắc hơi thở. Thanh hư đạo tổ luyện hóa xích màu đen hơi thở ở Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể chỉ bất quá vài giây thời gian, tiêu biến thành tương tự vũ cữu u số mệnh cái loại này nhất sát thật ma khí. Ma khí túng ngang tại nơi căn giữa ngón tay, thu to địch ngón tay vậy mặt ma vật tựa hồ cực kỳ sợ hãi, mọi cách dãy rủa. Thật lớn lực lượng ép muốn xé nát thiên địa phat tắc, Từ Minh Hà tiến vào đến nhân gian gioi nhưng là chỉ có nháy mắt công phu, cựu u hoàng tiền tuyển trong minh hà trong vậy chỉ thật lớn ma vật dây rũ lực độ càng ngày càng nhỏ, vô số màu đen ma khí từ cái tay kia chỉ gian tiến vào đến Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể. Vậy chỉ nhìn không thấy bộ dáng ma vật chợt cùng thanh hư đạo tổ luyện hóa thật lớn xích màu đen mãng xà giống nhau chỉ có một tầng da lưu lại, trong thân thể bộ xương cùng huyết nục tựa hổ cũng biến thành màu đen ma khí bị Ngụy Vương Hồng Dương hút vào trong thân thể. Chương 730. Xem một chút, các ngươi đàn tinh kiệt lực xếp đặt đủ loại bẫy, mặc dù để cho ta cũng bị thương tổn, nhưng là loại này thương tổn ở ta đến xem. Thật giống như là một vui đùa, kỳ thật khôi phục chính là đơn giản như vậy. Ngụy Vương Hồng Dương hai tay lần nữa tiến vào đến Minh Hà Trọng, quay đầu lại nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, sần cười nói: "Hết thảy đơn giản mà tùy ý, phảng phất Ngụy Vương Hồng Dương về tới nhà mình trong, tùy ý noi het thẻ đon gian ma tuy y phản món điểm tâm ngọt tan hết giống nhau." Vào giờ khắc này, Cao Phong đột nhiên cảm giác được thanh hư đạo tổ cùng Cửu U Ma chủ bị ai chỗ. Cả đời kiệt đem hết toàn lực đi đón gần, nhưng lại căn bản không có ngờ tới năm đó cái kia tuyệt thế yêu ma dĩ nhiên hội cường đại như thế, cường đại đến một cái căn bản Cao Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới trôi qua trình độ cựu vĩ thiên hồ bất đắc dĩ trung khôi phục thành nguyệt hương mềm mại bộ dáng nhìn ngụy vương hồng dương thản nhiên nói nghịch thiên hành sự tỉnh tóm lại không thể lâu dài sợ là ngươi cùng thanh hư đạo tổ giống nhau tới rồi cường đại nhất lúc chính là ngươi chết lúc chê cười ta đây cùng cái kia phế vật so với ta liền muốn ngươi tiên ngươi có thể làm khó dễ được ta ngụy vương hồng dương càn rỡ cười to tiện tay ở minh hà trong vừa lại nắm lên một con ma vật hai tay trong lúc đó sát thật thiên địa nguyên khí cùng sát thật ma khí chuyển hóa cực kỳ lưu loát căn bản không có một chút chút chắc chỗ phảng phất ở minh hà trong bắt được ma vật Hấp thụ ma vật, trung ma khí Ngụy Vương Hồng Dương đã làm vô số năm giống nhau, thuần thục đến cực điểm. Nói cạn rỡ đến cực điểm, tựa hồ trong thiên địa quy tắc ở Ngụy Vương Hồng Dương xem ra tuy nhiên chỉ là một loại có cũng được mà không có cũng không sao gì đó dường như trong thiên địa mọi sự vật vật cũng đồng dạng đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Một con vừa lại một con ma vật ở Ngụy Vương Hồng Dương trong tay hóa thành từng cái vô dụng ra, tất cả ma khí huyết nục cũng hội tụ ở Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể. Ngụy Vương Hồng Dương trên người hơi thở trở nên phát âm trầm tàn ác. Cao Phong đột nhiên cảm giác được loại khí tức này có chút quen thuộc, chói chặt hai hàng lông mày, suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới đến chính mình ở vô tận rơi xuống trung gặp phải vậy luồn mạnh mẽ vô cùng hơi thở. Cựu U Ma Quân, Ngụy Vương Hồng Dương hơi thở như thế nào hội cùng Cựu U Ma Quân tương tự như thế. Từ tiên trong núi ra tới Ngụy Vương Hồng Dương thân mình chính là thiên hạ cường đại nhất người kia. Giờ phút này hai tay không ngừng ở Minh Hạ trong bắt được mạnh mẽ ma vật, hấp thụ ma vật huyết nhục ma khí, trở nên rũ phát cường đại, vô cường đại đến một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng trình độ nhưng ngụy vương hồng dương nhưng lại hình như là căn bản không có chính mình cực hạn dường như tiếp tục kéo lên gắng sức lượng vĩnh viễn không chừng mực vĩnh viễn không chừng mực cựu vĩ thiên hồ lạnh lùng nhìn ngụy vương hồng dương cũng biết giờ phút này khi không ta đợi nhưng là có thể làm những thứ gì vừa mới lúc toàn thịnh mang theo tinh tâm chuẩn bị một lúc lâu xương mụ trưởng thương cùng vô số ký hiệu trận pháp còn có tượng thánh lô mới vừa làm cơ quan tạo vật tương trợ như trước không thể đánh bại ngụy vương hồng dương giờ phút này khí thế đã tự thân chịu trọng thương cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn ngụy vương hồng dương không ngừng tăng mạnh lực lượng của chính mình. Tựa hồ Ngụy Vương Hồng Dương trên người lực lượng có thể vô hạn tăng cường dường như. Tốt lắm, như vậy cùng chết đi. Cựu Vĩ Thiên Hồ lạnh lùng nói ra, nhìn thấu thế gian sinh sau khi chết bất đắc dĩ cùng tang thương bao phủ ở Nguyệt Hương trên thân thể. Cao Phong trong lòng cả kinh, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Ngụy Vương Hồng Dương đã mạnh mẽ như thế, không biết thiên hạ đến cùng còn có cái gì có thể khắt chế hắn. Chẳng lẽ Cựu Vĩ Thiên Hồ lần này thật sự chuẩn bị tự bạo? Nhưng là, coi như là Cựu Vĩ Thiên Hồ tự bạo, có thể xúc phạm tới Ngụy Vương Hồng Dương sao? Lực lượng trong lúc đó trinh lệnh đúng là thật lớn như thế, Cao Phong trong lòng một mảnh u ám ở cao phong xem ra giờ phút này ngụy vương hồng dương đã là một cái không thể chiến thắng tồn tại liên tiếp tối nghĩa chú ngữ ở cựu vĩ thiên hồ trong miệng đọc ra nói là làm ngay nhưng là vậy một chuỗi tối nghĩa đến cực điểm chú ngữ cũng không có hướng ngụy vương hồng dương bay đi mà là ở cựu vĩ thiên hồ bên người xoay tròn ngụy vương hồng dương lạnh lùng nhìn cựu vĩ thiên hồ vẻ mặt chẳng thèm nó tới cũng không cắt đứt cựu vĩ thiên hồ làm phép chỉ là cứ thế ở minh hà trung bắt được mạnh mẽ ma vật thu nạc trong đó ma khí nap trong đục tựa hồ tua ngụy vương hồng dương xem ra lúc này cựu vị thiên hồ đã không còn bất cứ biện pháp gì tái xúc phạm tới chính mình vô luận nàng làm cái gì cũng không lỗi thời sắp chết dãy rùa mà thôi nhìn cựu vị thiên hồ sắp chết dãy rùa, ngụy vương hồng dương trong mắt mang theo tàn khốc khoái cảm cựu vị thiên hồ đọc tụng cực nhanh vậy chú ngữ mặc dù chúc chắc vô cùng nhưng là cựu vị thiên hồ nhưng lại nhưng lại cơ hồ ở trong nháy mắt hoàn thành phức tạp chú ngữ mỗi một chữ cũng biến thành ký hiệu pháp trận ở cựu vị thiên hồ bên người xoay quanh bay múa hình như là tùy thời mà động độc xà đang tìm ngụy vương hồng dương sơ hở tùy thời có thể bay lên một kích Theo cuối cùng một chữ phun ra, tất cả phức tạp chú ngựa ở cựu vị thiên hồ bên người biến mất, vô ảnh vô tung biến mất, hình như là biến mất ở Minh Hà trong giống nhau, ở cựu vị thiên hồ bên người căn bản không có nôn tới pháp tùy theo ký hiệu trận pháp một chút tung tích. Đi đâu? Cao Phong vừa muốn vận chuyển tiên thiên hỗn nguyên chân khí xem cho rõ ràng, cũng cảm giác đến thân thể của mình trong đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị cảm giác. Cùng lúc đó, Ngụy Vương Hồng Dương tinh xích trên người trên lưng cơ thể của mở, đột nhiên gắt gao co rút lại, trung quanh không khí tựa hồ cũng ở Ngụy Vương Hồng Dương cơ thể biến hóa trong bắt đầu vỡ vụn. Hình như là vô số ký hiệu trận pháp đồng thời nổ vang giống nhau. Lập tức, ở cửu vĩ thiên hồ bên người bắt đầu xuất hiện kịch liệt mà nồng nặc pháp thuật ba động. Trong nháy mắt này, cao phong thậm chí cảm giác ở cửu vĩ thiên hồ bên người xuất hiện pháp thuật ba động nếu so với trước vô số lần mạnh mẽ pháp thuật đều phải kịch liệt, cũng cường đại hơn vô số. Chẳng lẽ cho tới giờ khắc này, cửu vĩ thiên hồ dĩ nhiên còn có chuẩn bị ở sau, dĩ nhiên còn có như vậy lực lượng cường đại. Loại này pháp thuật ba động truyền thống lực lượng cũng không so với ngụy vương hồng dương lực lượng muốn tiểu, mà ngay cả ngụy vương hồng dương vào giờ khắc này thân hình đều có chút lún trệ. Giống như cũng cảm nhận được Cửu Vĩ Thiên Hồ trên người bộc phát lực lượng dường như, tùy thời hội xoay người đối phó. Gần chỉ chớp mắt công phu, Nam Hoang Hắc Uyên trong lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ làm trung tâm giống như bắt đầu rồi một hồi thật lớn động đất dường như. Thương Hải Tang Điển thoáng qua tức biến. Dưới mặt đất giống như có cái gì thượng cổ quái thú bị loại này lực lượng bừng tỉnh, bắt đầu ngao ngoe ý u động, Nam Hoang Hắc Uyên ấm mức dưới mặt đất không biết bao sâu tầng nham thạch đều bị loại này mạnh mẽ lực lượng bình động, bắt đầu ra bị nẻ, lên. Kéo cả Nam Hoang Hắc Uyên mặt đất, giống như thiên địa muốn hợp lại trọng tần quy về hỗn độn trạng thái bình thường. Mạnh mẽ như thế biến hóa, mặc cho ai cũng thật không ngờ. Mở chi răng toàn thân máu tanh sát khí hùng hực tiêu đốt, chống cự lại thiên địa vai chấn nhiếp. Hai chân hình như là run rẩy giống nhau run rẩy, Miên Cương đứng ở một khối nết lên trên tầng đá, không có ngã sắp xuống. Ma Hắc Lang đuôi dài gắt gao kẹp ở sau người, toàn thân lông màu đen dựng thẳng lên, như lâm đại địch, nhưng lại căn bản tìm không được địch nhân của mình ở nơi nào. Bởi vì giờ phút này, đối mặt là đến từ trong thiên địa uy áp, đối mặt chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng cường đại đích thủ đoạn, nơi nào vừa là Hắc Lang có khả năng kháng cử đỏ thám lê từ ngụy vương hồng dương xuất hiện tiểu nhu thuận vô cùng ở cao phong đầu vai đoàn lui lo trước quên sau ở nút ngụy vương hồng dương có chút quay đầu lại mặt sắc có chút cổ quái bốn phía mặc dù thiên điệu biến đổi lớn nhưng là vô luận nhiều lực lượng cường đại ở ngụy vương hồng dương bên người ba trượng trong vòng cũng trở nên cực kỳ yếu ớt cho đến tiêu tán cả nam hoang hát bên trung cũng chỉ có nguyễn vương hồng dương chung quanh một mảnh an tĩnh cao phong trợt cảm giác được thân thể của mình trong xuất hiện biến hóa vẫn không biết ở nơi nào tiên sơn bắt đầu xuất hiện xuất hiện tại năm đó ngọc đội bị sẹo vào ngực chỗ Tựa hồ chỉ là một loại ảo giác, Tựa hồ là thật tồn tại. Cao Phong hoảng hốt cảm giác được chính mình thân ở ở Tiên Sơn trong, mà Tiên Sơn vừa lại ở tâm của mình trong miệng. Phía sau, Cao Phong căn bản phân không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng ở nơi nào, là đang Tiên Sơn ở ngoài hay là đang Tiên Sơn trong vòng. Huyền Diệu khó giải thích cảm giác, đọc lại Cao Phong tất cả có lối suy nghĩ. Ở Tiên trong núi, Cao Phong nhìn thấy sương mù đã tiêu tán, một tòa ngàn nhận cao núi lớn ở trước mặt mình. Cả tòa sơn, có vẻ có chút yêu linh, đã không có hướng nhật tan tính hiền hòa ve co chut điêu lại tràn ngập sinh cơ khí tượng. Mơ hồ có một loại bi tráng cảm giác làm cho Cao Phong không biết làm sao. Một cái gặp gành sơn đạo thông hướng đỉnh núi, từng tầng chính mình quen thuộc tiên sơn tiểu vũ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình. Có lẽ là quá mức lộn minh co le la qua muc vu lon Cao Phong thậm chí cảm giác được ở loại này quen thuộc trung lộ ra xa lạ mùi. Cửu Vĩ Tiên Hồ đã mất, Tiên Sơn Kiếm Tôn Nhũế Tiên Sinh cũng đã mất, nhưng là Tượng Thánh Lô mới vừa ở nơi nào? Vạn Linh Đài thượng vậy hai cái ma bóng ở nơi nào? Vô Số còn đang tã lót trung các tiểu tử cũng ở nơi nào? Mới vừa mới vừa gia nhập tiên trong núi mê mang thoáng qua biến mất. Cao Phong rất nhanh liền cảm giác được một cỗ tử quen thuộc hơi thở ở cả tiên trong núi xuất hiện. Đó là cửu vĩ thiên hồ lực lượng, đúng là cửu vĩ thiên hồ hơi thở. Ở tiên trong núi, có mặt khắp nơi, mỗi một cây có cây, mỗi một khối nguyên tinh, mỗi một quả chu quả, mỗi một hạt quỳnh thực, nhật tinh quần trăng, kỳ chân dị bảo trong toàn bộ đều là cửu vĩ thiên hồ hơi thở. Loại khí tức này không còn ôn hòa, phảng phất cửu vĩ thiên hồ ở nổi giận, này sội tức giận vô danh ra. Ở tiên sơn trong quanh quẩn, ở tiên sơn tất cả vật trong nổ tung. Cho dù giống nhau sự vật xuất hiện tại trong cuộc sống đều đã không biết dẫn động bao nhiêu người tham lam ý ủ vọng lộng ít nhiều người cửa nát nhà tan thê ly tử tán song ở cao phong trước mặt tất cả hy thế kỳ chân ở cùng trong nháy mắt bùng nổ nát ấy vô luận đúng là nhật tinh quầng trăng hay là nguyên tinh tinh cương đỏ thám quả quỳnh thực trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành hư vô ẩn chứa ở năm đó ngụy vương hồng dương vơ vét thời gian kỳ chân dị bảo trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tỏ khắp ở tiên sơn trong hội tụ cùng một chỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí đã không còn là giờ bách sắc mà biến thành trắng loãng trong suốt giọt mưa ở tiên trong núi mưa tầm tạ xuống ở này trận thiên địa nguyên khí hóa thành trong mưa to tiên sơn tựa hồ cũng trở nên mơ hồ đứng lên giống như ở cựu vĩ thiên hồ trước lưu đã hạ thủ đoàn trong tiên sơn cũng muốn lập tức biến thành một mảnh hư vô cao phong cảm giác đến ở thân thể của mình trong nồng nặc đến căn bản không thể tưởng tượng thiên địa nguyên khí xuất hiện cao phong cảm giác đến ở thân thể của mình ngoài mưa tầm tã mưa to bình thường thiên địa nguyên khí từ trên trời giáng xuống không biết phía sau đến cùng chính mình thân ở phương nào mà ngay cả ở nam hoang hát quên trong cựu vĩ thiên hồ dẫn động pháp thuật ba động ném đi thiên địa chính mình nhưng lại căn bản cảm thụ không tới giống như chính mình hiện tại ở vào một cái cực kỳ vi diệu trong không gian ở này không gian trong chị có nồng nặc đến chính mình thấy những điều chưa hề thấy thiên địa nguyên khí tồn tại mà hết thể đà kích hết thể ngoại lực đều bị nồng nặc thiên địa nguyên khí trực tiếp ngăn cách ở bên ngoài chẳng lẽ tiên sơn không có cao phong một trận hoảng hốt ở trước mặt mình nồng nặc thiên địa nguyên khí che trụ tiên sơn cao lớn mà nguy nga tiên sơn bắt đầu ở thiên địa nguyên khí trong biến mơ hồ vạn mẹo lay động theo sau liền giống như hòa tan ở thiên địa nguyên khí chung giống nhau cùng nồng nặc thiên địa nguyên khí biến thành toàn thể ở cao phong trước mặt giày mà động ở cao phong trong thân thể dày mã động. Ngụy Vương Hồng Dương đầu tiên là ngừng một chút, lập tức liền cuồng tiểu nói, nơi đây lực lượng là của ta lực lượng, hắn biến mạnh mẽ, ta cũng sẽ biến thành càng cường đại. Vô số thiên địa nguyên khí ở Ngụy Vương Hồng Dương tiếng cười như điên trung hội tụ ở cao phong trong thân thể, nguyên bổn tiên sơn đã biến mất không gặp, vừa mới cái loại này mình có thể nhìn thấy tiên sơn, mà rồi lại rõ ràng cảm giác được tiên sơn ngay lúc thân thể của mình trong quái dị tình hình đã biến mất không gặp, cao phong cảm giác được chính mình đứng ở nam hoang hắc quên sụp đổ trên mặt đất. Trong thân thể thiên địa nguyên khí nồng nặc tới rồi một cái không thể ước lượng trình độ tiên thiên hôn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang bắt đầu trở nên đen tủi theo sau đột nhiên phát sáng hình như là vô số tinh quang hội tụ tới rồi cùng nhau sáng ngợi làm cho người ta căn bản không thể nhìn gần vào giờ khác này cao phong cảm giác mình trở nên cực kỳ cường đại thậm chí vừa mới thể ngộ đến quy tắc lực lượng cũng chiếm được một cái không cách nào hình dung tăng lên giờ phút này cao phong cảm giác được chính mình đã siêu việt thiên hạ ngũ tuyệt mạnh mẽ trình độ tới một cái lực lượng mặt chỉ có ngụy vương hồng dương mới có thể tài năng so đo ở nay một cái trong nháy mắt Cao Phong đột nhiên rõ ràng tại sao làm nhật ở tiên sơn đỉnh cửu u ma chủ hội bị vậy chỉ bàn tay to tiện tay liền kéo đi một nửa cửu u số mệnh. Nay căn bản liền không phải một loại mặt trung lực lượng. Nếu có thiên hạ cường giả hội tụ ở đây, tựa hồ còn có bắt buộc, chỉ có một cửu u ma chủ, căn bản không phải là vậy chỉ bàn tay to đối thủ. Mặc dù lúc ấy Ngụy Vương Hồng Dương còn đang ngủ say trong, còn không có thức tỉnh. Kết quả nhưng là giống nhau. Đứng ở bốn phía đã căn bản nhìn không ra nguyên trạng nam hoang Hắc bên trong cao phong cảm giác được vừa mới bởi vì thanh hư đạo tổ thu nạp mà không biết tại sao không thể sử dụng tiên thiên hốn nguyên chân khí đã không biết khi nào thì bắt đầu lưu truyền chuyen tu nhiên ám kim sắc quang mang bao phủ ở bên cạnh mình phía sau tường thiên khải hai cánh thượng tiên thiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang hình như là lưu động khe suối nhỏ giống nhau chậm rãi chạy xuôi trung quanh một mảnh sáng ngời. quang minh đại quang minh cựu vĩ thiên hồ giống như thoát lực bình thường ngay cả phía sau 9 căn lông sù đại trên đôi lộng lấy đều có chút ảm đạm không ánh sáng ở sau lưng nhuyễn tháp buông tháp xuống Theo Nam Hoang Hắc Quyên trong cửu vĩ thiên hồ kiếp nổ tiên trong núi từng cọng cây ngoạn cỏ, cả Nam Hoang Hắc Quyên xuất hiện dị biến. Ngụy Vương Hồng Dương cản rỡ cười to, xoay người nhìn cửu vĩ thiên hồ, đại cười nói: Ngươi đã còn chưa từ bỏ ý định, ta khiến cho ngươi nhìn một cái cái gì mới là chân chính Minh Hà. Tên kia Lung tung làm ra cái gì Minh Hà mười tám dịch, quả thực chính là vũ nhục Minh Hà. Vừa nói, Ngụy Vương Hồng Dương đi về phía trước từng bước, thân thể ở giữa không trung, lăng không hư bước, dưới chân phảng phất đúng là thực địa giống nhau. Hai tay hư buông xuống, đen tuẩn sắc hơi thở ở Ngụy Vương Hồng Dương hai tay trong rình dáng phía sau cũng không như thế nào thật lớn trong cuộc sống cùng cựu ú hoàng tuyển kẽ hở đột nhiên bị chống giữ lại theo ngụy vương hồng dương hai tay dính dáng đen tuyển sắc hơi thở một con cực đại cánh tay bị kéo đi ra ngụy vương hồng dương nhưng lại căn bản không có để ý tới phía sau vậy chỉ mạnh mẽ ma vật nghiêm túc nhìn cựu vị thiên hồ một chữ một chữ nói ngươi không muốn buông tha cho ta khiến cho ngươi xem một chút mặc dù bởi vì cao phong tiến vào tiên sơn duyên cớ cựu vị thiên hồ có dài dòng buồn chán chuẩn bị thời gian có rất nhiều cơ hội lưu lại chính mình chuẩn bị ở sau nhưng là những cũng chẳng qua là thủ đoạn nhỏ mà thôi ở Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng tuyệt đối trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới dường như, mà vậy mặt toàn thân ám kim sắc quang mang nở rộ mạnh mẽ vô cùng cao phong, Ngụy Vương Hồng Dương căn bản chẳng thèm ngó tới, phản phất vừa mới Ngụy Vương Hồng Dương theo như lời cao phong tăng cường, chính mình hội trở nên càng mạnh là thật, mà không phải thuận mồm nói nói mà thôi. Minh Hà đảo lưu, Ngụy Vương Hồng Dương mang theo âm sâm ý cười nhìn Cựu Vĩ Thiên Hồ, hai tay giơ lên, ở giữa không trung hư hư vẽ một cái đơn giản hình, theo Ngụy Vương Hồng Dương động tác, ở song trưởng trong lúc đó quay tụ không gian bắt đầu có chút run rẩy. Ở Ngụy Vương Hồng Dương phía sau kéo Hắc Sắc Ma Khí trận bắt đầu trở nên nồng nặc đến cực điểm, bị Hắc Sắc Ma Khí liên tiếp đến từ Cửu Đấu Hoàng Tiền Trung thật lớn mà mạnh mẽ ma vật theo Hắc Sắc Ma Khí chính là biến hóa ngay cả tiếng giống giận, trắng kiện cánh tay bắt đầu biến nhỏ, trong thân thể lực lượng bay nhanh nhỏ đi, đều tiến vào đến Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể. Đơn giản mà tùy ý, tựa hồ Ngụy Vương Hồng Dương nói Minh Hà Đạo Liêu chỉ là một tiểu pháp thuật giống nhau, căn bản không giống như là thanh hư môn kim loại con rối như vậy hết sức chuyên chú thi triển Minh Hà 18 dịch. Cựu vĩ thiên hồ phía sau chín cái lông sù bạch sắc cái đuôi theo ngụy vương hồng dương song trưởng hợp lại trận toàn bộ dựng thẳng lên, toàn thân bạch sắc hồ ma bất chợt phong ra. Mặc dù đã đến xa cơ lỡ vận, nhưng là ngụy vương hồng dương trên người phát ra cường đại hơi thở làm cho cựu vĩ thiên hồ không tự chủ được bắt đầu tiến vào cường đại nhất trạng thái. Cho dù là đối thân thể tổn hại nghiêm trọng như trước không chút do dự, hoặc là không tự chủ được tiến vào đến cựu vĩ thiên hồ cường đại nhất trạng thái. Cao phong trên người tiên thiên nguyên chân khí ám kim sắc quang mang lóe, muốn lên tiền trụ cựu vĩ thiên hồ rút một tay. Cựu vĩ thiên hồ trầm giọng quát, ngươi đứng lại không cho nhúng tay, cũng không nói gì tại sao, cửu vĩ thiên hồ đã không còn thời gian theo cao phong kể lại rõ chi tiết giải thích đến cùng tại sao. ngụy vương hồng dương phía sau thân mình tựu không ổn định do thanh hư môn kim loại con rối mở ra không gian kẽ hở theo tráng kiện ma vật bị ngụy vương hồng dương hút khô mà bắt đầu sụp đổ. mặc dù liên tiếp nhân gian giới cùng cửu u hoàng tuyền trong lúc đó kẽ hở bắt đầu biến mất, nhưng là cửu vĩ thiên hồ nhưng lại càng thêm khẩn trương. thậm chí cao phong vẫn cảm nhận được cửu vĩ thiên hồ trên người tản mát ra một loại nghĩa vô phản cố dứt khoát hơi thở, mang theo thương tâm cùng tuyệt vọng, mang theo đồng quy vu tận tử khí cao phong trên người tiên thiên hôn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang vừa mới vận chuyển muốn ra tay tương trợ lập tức liền nghe được cựu vĩ thiên hổ di nờ gờ cáo cao phong kìm hạ trong lòng vội vàng sao động triển khai sau lưng tường thiên khải hai cánh bay về phía mở chi giang cùng hát lang tiện tay đem mở chi giang cùng hát lang nhắc tới rơi vào lục nô thiết lập băng kết giới bên một chỗ tổn hại không nghiêm trọng lắm địa phương mắt lạnh quan khán đầu vai đỏ thám ghê rời sang ủy vương hồng dương bên người lúc này mới có dũng khí thoáng dùng khỏe mắt xem một chút vậy mặt tình hình chiến đấu tội hồ nghị vương hồng dương ở đỏ thắm ghê trong lòng đúng là một loại cực kỳ khủng bố tồn tại dường như căn bản không thể chiến thắng thậm chí nhìn trộm xem một chút cũ Nờ g là thật lớn đắc tội qua nghe được cựu vĩ thiên hồ nói cao phong không chút do dự xoay người đã đi mặc cho cựu vĩ thiên hồ một mình đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng ngụy vương hồng dương cựu vĩ thiên hồ viện lời nói khẳng định có của nàng đạo lý cao phong mặc dù không biết tại sao cựu vĩ thiên hồ hội không để cho mình đúng tay tuy nhiên nghĩ đến cũng là lực lượng của chính mình nguồn gốc vù trong cơ thể tiên sơn bộc phát mà ngụy vương hồng dương cũng nói lực lượng của chính mình tăng mạnh hắn chỉ biết càng mạnh nếu như mình thật muốn đúng là không quan tâm đi giúp trợ giúp cựu vị thiên hồ sợ là chỉ biết hoàn toàn ngược lại vậy cũng chỉ có thể như vậy cao phong mặc dù cảm giác được chính mình đã đột phá thiên hạ ngũ tuyệt lực lượng cường độ đạt tới một cái chính mình chưa bao giờ tưởng tượng đến độ cao nhưng là loại này lực lượng nhưng lại vụ sự vô bổ thậm chí cùng vừa mới giống nhau căn bản không thể nhúng tay ngụy vương hồng dương cùng cựu vị thiên hồ trong lúc đó có một không hai quyết đấu liên tiếp hai giới không gian sụp đổ tráng kiện ma vật còn chưa chết đã được cứng giảm bấm Ngụy Vương Hồng Dương hai tay trong lúc đó rung động gãy núc đích, vậy một mảnh không gian theo Hắc sắc ma khí rót vào bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, hình như là một mặt gương bị một cỗ thật lớn lực lượng đánh nát, theo sau lần nữa gương vỡ lại lành. Hắc sắc ma khí cũng không nóng nảy, chỉ là ở Ngụy Vương Hồng Dương hai tay bao phủ lên trong không gian qua lại quay quanh, khi tụ khi tán, âm hồn không tiêu tan, có lẽ chính là hiện tại xuất hiện tại Ngụy Vương Hồng Dương song trưởng trong lúc đó tình hình đi. Hắc sắc ma khí thật giống như đúng là không chịu rời đi nhân gian âm hồn bình thường, ở Ngụy Vương Hồng Dương song trưởng trong lúc đó bay múa vậy mặt mơ hồ chuyển đến cường đại hơi thở coi như là cao phong khoảng cách rất xa như trước có thể cảm giác được rõ ràng làm hát sắc ma khí tụ tập lúc ngụy vương hồng dương hai tay trong lúc đó phảng phất chính là một mặt có thể nhìn thấy cựu ú hoàng trực gương gương vậy mặt có thể nhìn thấy chạy trồn đạt được minh hà ở dích đảo minh hà chung vô số mạnh mẽ ma vật như ẩn như hiện nồng nặc hát sắc ma khí ở minh hà trên quay cuồng sôi trào cả thế giới tràn ngập án lệ hơi thở coi như là ở ngụy vương hồng dương hai tay trong lúc đó xuất hiện phảng phất vậy cỗ hơi thở đã đập vào mặt mà đến dường như hát sắc ma khí tản ra lúc cả minh hà tựa hồ cũng bị ngụy vương hồng dương lực lượng đánh nát vô số mạnh mẽ ma vật biến thành mảnh nhỏ ở ngụy vương hồng dương song trưởng trong lúc đó nhỏ hẹp trong không gian vặn vẹo dãy ruộng cựu vĩ thiên hồ chân phải trước trên mặt đất ra sức một cong một đạo thật sâu khe danh xuất hiện tại đã hoàn toàn thay đổi nam hoang hắc quên trên mặt đất vô số cắt đá bắn toé dựng lên nương cố lực lượng này cựu vĩ thiên hồ trên mặt đất một ngày lên chân trước huy vũ năm đạo hàn quang ở cựu vĩ thiên hồ trước người xuất hiện hình như là năm đạo giống như sao băng ở giữa không trung đánh toàn bay về phía giữa không trung dơ lên cao song trưởng ngụy vương hồng dương Ở giữa không trung đi trước Hàn Quang xé rách Ngụy Vương Hồng Dương trước người Hằng rào, chỉnh không gian tựa hồ cũng bị xé nát, bị Cửu Vĩ Thiên Hồ năm đạo Hàn Quang xé nát. Coi như là Nam Hoang Hắc Yên Thương Hải Tang Điển như biến hóa cũng không có cách thay đổi Ngụy Vương quên vụt, Hàn Quang đánh bất ngờ đến Ngụy Vương Hồng Dương trước người. Ngụy Vương Hồng Dương hai hàng lông mày có chút tức hởi, giống như đối Cửu Vĩ Thiên Hồ lần này đánh bất ngờ mạnh mẽ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ ở liên tục phát động mạnh mẽ pháp thuật sau lúc dĩ nhiên vẫn có lực lượng bài trừ chính mình thiết lập kết giới nhưng là ngay cả có chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngụy Vương Hồng Dương lập tức song trưởng hạ xuống, hắc sắc hơi thở ngưng kết mà thành gương ở Ngụy Vương Hồng Dương song trưởng trong lúc đó đập bể đi xuống, thẳng đến cựu vĩ Thiên Hồ Nam Đạo Hàn Quang đi. ở hắc sắc ma khí ngưng kết gương vậy mặt, vô số ma vật tựa hồ đã không thể chờ đợi được muốn xuất hiện tại nhân gian giới, coi như là đối mặt cựu vĩ Thiên Hồ công kích, như trước không hề sợ hãi. vậy luồng tham lam hơi thở đã có thể rõ ràng cảm nhận được. hoa mắt thần mê, Ngụy Vương Hồng Dương cùng cựu vĩ Thiên Hồ trong lúc đó chiến đấu đã siêu thoát rồi cao phong trước nhìn thấy mỗi một lần chiến đấu. Như vậy chiến đấu coi như là kiếm tôn nhuế tiên sinh vô số lần chiến đấu trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí cơ hội không có. Xa lạ mà cường đại chiến đấu, Cao Phong bên người tiên thiên hỗn nguyên chân khí bảo vệ mở chi giang cùng Hắc Lang, Ám Kim sắc quang mang ở trong hai mắt lưu chuyển, nghiêm túc nhìn cửu vĩ thiên hồ cùng Ngụy Vương Hồng Dương trong lúc đó chiến đấu. Ngụy Vương Hồng Dương thiết lập quy tắc, cửu vĩ thiên hồ dùng một mặt khác loại quy tắc đánh nát Ngụy Vương Hồng Dương quy tắc. Đây là quy tắc lực lượng, cùng Cao Phong lĩnh nội đến dục hỏa trùng sinh phượng hoàng dùng hỏa diễm tinh quan hồn, tình hình tương tự, đây là một loại quy tắc lực lượng. Ngụy Vương Hồng Dương song trường viên, nện xuống, trực tiếp đón nhận vậy Nam Đạo Hán Quang. Hán Quang lệnh thấu xương, giống như gió lạnh chung lưới đao giống nhau, làm cho lòng người chung dùng mình. Hắc sắc ma khí hình thành mặt kính ngay lúc đụng tới Nam Đạo Hán Quang lúc, hình như là một công thủy, căn bản không có cái gì độ cứng cùng lực độ. Nam Đạo Hán Quang lanh thau xuong giong nhu gio tiếp xuyên thấu mặt kính sẹo ong thuy can ban khong co đến mặt kính phía sau Minh Hà trong. Minh Hà Trung có một chỉ càng cường đại ma vật chen qua tất cả ma vật, một mình đứng ở mặt kính tiền, giống như đang chờ đợi cái loại này không biết lực lượng cường đại mở ra cựu lũ hoang truyền cùng trong cuộc sống thông lộ dường như, ma vật đã không thể chờ đợi được nhất là ở nghe thấy được trong cuộc sống hơi thở sau lúc càng lại không thể nhẫn lại dương nanh muốn bớt tràn ngập lệ khí ma vật trong miệng giữ lại nước rãi lại không nghĩ rằng đợi được cũng không phải thông đạo mở ra mà là nam đạo hàn mang nam đạo hàn mang giống như chỉ là bóng dáng giống nhau ở thật lớn ma vật trên người sẽ qua ma vật tựa hồ cảm giác được có chút không đúng trên người tựa hồ có chút nữa muốn dội tay đi còn một chút vừa mới vừa động cánh tay tác động thân thể bỗng nhiên biến thành mấy đoạn phân rơi xuống mình hạ trong bởi vì hàn mang tốc độ quá nhanh mà ngay cả bị đánh trúng ma vật cũng không có cảm giác Cho tới giờ khắc này mới chết ở Minh Hà Trong. Theo Hàn Quang Tiến vào hắt sắc ma khí biến ảo gương, Ngụy Vương Hồng Dương Song trưởng đột nhiên hợp lại, hai cô bất đồng lực lượng tác dụng ở Ngụy Vương Hồng Dương Song trưởng trong lúc đó trên mặt kính, mặt kính tái cũng khó có thể thừa nhận như thế áp lực cường đại, lập tức nghiền nát. Một cỗ xe lạnh gió lạnh thổi qua, ở Ngụy Vương Hồng Dương từng Song trưởng trong lúc đó, thổi ra, thổi hướng Nam Hoang hát bên trong. Gió lạnh gào thét, mang theo một cỗ chú hán hơi thở từ một cái không gian xuất hiện, mãnh ra, không thể ngăn cản. Cao phong hai tròng mắt cơ hồ mị thành một đường nhỏ này nơi nào là cái gì minh hà đào lưu quả thực chính là ở minh hà đích đáy bộ mở một đạo lỗ hổng áp lực cực lớn đem minh hà thủy trực tiếp đệ qua này đạo khe hở tiến vào đến trong cuộc sống chưa xong con tiếp chương 731, vĩnh sinh minh hà trong vô số mạnh mẽ ma vật trợ xuất hiện bị nốt dục hỏa trùng sinh phượng hoàng cảm nhận được bên ngoài thật lớn ma khí bắt đầu bất an sao động đứng lên muốn tinh lọc loại này ma khí rồi lại trùng không phá ngụy vương hồng dương thiết trí không gian hàng rào ở ngụy vương hồng dương song trưởng trong lúc đó cái này thông đạo so với thanh hư môn kim loại con rối thành lập thông đạo càng thêm giám hơn nữa tựa hồ mang theo nào đó quy tắc giống nhau, coi như là ma vật thân hình tái đại, cũng có thể dễ dàng theo minh hà nước tiến vào đến trong cuộc sống. nọ vậy đạo kẽ nước ngay lúc ngụy vương hồng dương đình đầu, giữ tận cùng tiêu trong, ngụy vương hồng dương tiện tay ở chạy trồm nước sông trong nắm lên một con ma vật thu nạp ma vật trong thân thể ma khí. tùy ý minh hà chạy ngược đến nam hoang hát bên trong, nhìn cửu vĩ thiên hồ trong ánh mắt mang theo một ít đùa cợt. ngươi không phải nghĩ bảo vệ sao? đều nói trọc giận của ta lỗi thật là lớn, ta muốn trước đem ngươi muốn bảo vệ thế giới biến thành một mảnh đống đổ nát, biến thành một mảnh hoa vu sau đó tái giết chết ngươi ngụy vương hồng dương trong tay ma vật trong nháy mắt biến thành hư vô đen nhánh minh hà nước mang theo tiếng gầm rú cùng vô cùng vô tận ma khí ở giữa không trung giống như một cái hát sắt thác nước bình thường hạ xuống vô số ma vật xuất hiện tại nam hoang hắc bên trên mặt đất minh hà nước nguyên vốn là do vô số hoan hồn vô số ma vật tạo thành cũng không phải như là trong cuộc sống sông giống nhau chỉ bất quá những oan hồn cùng ma vật số lượng quá mức khổng lộ hơn nữa minh hà trong cũng không người nào biết nào đó quy tắc hạn chế làm cho hết thảy cũng biến thành nước chạy bộ dáng thoát ly cựu hoàng tuyền hoàn cảnh vô số ma vật xuất hiện lớn tiếng gầm rú, muốn xé nát hết thể nhìn thấy tính mạng. Nhưng lạ giờ phút này, Nam Hoang Hắc Uyên trong nơi nào vừa lại có cái gì tính mạng tồn tại, lần lượt thật lớn pháp thuật tẩy lễ chi sau khi, Nam Hoang Hắc Uyên đã hoàn toàn biến thành một mảnh đống đồ nát, một mảnh đất cằn sỏi đá. Đừng nói là tính mạng, tiểu ngay cả một chút điểm sinh cơ cũng tìm tìm không được, mà ngay cả nhất mỏng thiên địa nguyên khí cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Tất cả ma vật dương nhanh múa vút gơ cánh tay, nồng nặc hắc sắc ma khí bên vot cơ giống như hắc sắc hỏa diễn bình thường tiêu đốt, thoáng qua trong lúc đó tiêu hiện đẩy cả Nam Hoang Hắc Uyên ma vật chợt phát hiện nam hoang hắc bên, bên bờ lục nô bố trí băng kết giới nọ vậy đạo kết giới trong mang theo làm cho những ma vật có điều sợ hãi không dám tới gần hơi thở ma vật ở kết giới bên cạnh băn khoăn người này những ma vật biết chỉ cần bài trừ băng kết giới bên ngoài trong thế giới có vô số mới mẻ huyết đủ, có vô số sinh cơ dư dật có thể cung chính mình cắn ướt đã ở minh hà trong ngưng lại lâu lắm ma vật mặc dù mỗi một chỉ cũng có vẻ như thế không thể chờ đợi được nhưng lại không có bất cứ gì một con ma vật dám đi nếm thử bài trừ lục nô thiết lập kết giới cao phong nhìn chung quanh ma vật hành hành những ma vật so với cựu u ma trụ ở đất hoang trong mai phục chính mình này ma vật chỉ mạnh mẽ không kém hơn nữa nhìn ngụy vương hồng dương thi triển ra tới minh hà đào lưu vậy mạnh mẽ vô cùng địa bộ không biết muốn có bao nhiêu ma vật hội tiến vào đến nam hoang hã nếu như Trung quanh lục nô thiết lập băng kết giới bị phá diệt trừ hậu quả là cái gì không cần nghị cũng sao biết được cựu vĩ thiên hồ thân thể hình như là một chi trắng đoán tên nọ xẹo hướng giữa không trung ngụy vương hồng dương phía sau ngụy vương hồng dương đỉnh đầu minh hà treo ngược mặc dù tinh xích trên người vô cùng đơn giản đứng ở giữa không trung nhìn qua vậy mà so với cựu rũ ma chủ cũng giống như là đến từ cựu rũ U ma trên người hơi thở cũng dũ phát như là cựu rũ ma quân cường đại mà ta ác ngay lúc áp U ma khí biến thành mặt kính bị đánh nát một sắt na kia cựu vĩ thiên hồ cũng xuất hiện tại ngụy vương hồng dương trước người mặc dù là cựu vĩ thiên hồ hình thái công kích đứng lên nhưng lại càng như là một gã vũ giả ở loại này hình thái hạ cựu vĩ thiên hồ cầm giữ có nhiều hơn không thể tưởng tượng chiêu thức so với tầm thưởng vũ giả càng thêm sắc bén hàn quang hình như là từng đạo kia chớp các ma khí tung hoành hình thành đêm sắc công hướng ngụy vương hồng dương Ngụy Vương Hồng Dương không đổi không hoảng hốt, hai tay tùy ý ứng phó cửu vị thiên hồ công kích, khoe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười, hình như là mèo vẩn chuột giống nhau, nhìn lao thử ở ra sức dây dưa, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể chạy thoát chính mình cuối cùng bi thảm số mệnh. Cựu là như thế này, vô luận như thế nào đều không thể dây chính mình cuối cùng bi thảm số mệnh. Chỉ là trong ngay mắt, cửu vị thiên hồ thi triển ra công kích đều bị Ngụy Vương Hồng Dương tiết được. Ở một lần kia lần công kích trong, Cao Phong có thể cảm nhận được một cỗ cùng loại vu tật phong mưa rào bình thường khí thế. Nhưng là loại khí thế này ở Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Ngụy Vương Hồng Dương Tựa Hồ cũng không có hao phí lực lượng gì sẽ đem Cựu Vĩ Thiên Hồ tất cả công kích tiếp được, mặt sắc không thay đổi. Tựa Hồ Ngụy Vương Hồng Dương không đánh bại Cựu Vĩ Thiên Hồ chỉ là vì làm cho Cựu Vĩ Thiên Hồ nhìn thấy Minh Hà Tiến vào Nhân gian giới. tất cả Bắc Địa yêu chúng đều đã ở trận này có thể nói Hạo Kiếp biến cô Trung Bi thảm chết đi lúc bộ dáng. Đối mặt Cựu Vĩ Thiên Hồ như trước có cường đại như thế tin tưởng, đây là thế nào một loại lực lượng cùng tự tin. Năm đó Long Tộc bị Cựu Vĩ Thiên Hồ mang theo nhìn qua chia rẽ yếu đối mong manh bắc địa yêu chúng đánh tan lúc cũng chưa từng có loại này lực lượng cùng tự tin ngụy vương hồng dương nhưng lại trực tiếp làm được này điểm này đem cựu vĩ thiên hộ nhìn thành một con con kiến hôi chưa từng có nhiều nói năng giờ phút này nói nhiều hơn nữa nói cũng không có cách giao động đối thủ tâm thần cựu vĩ thiên hộ như là một gã không sợ vũ giả giống nhau điên cuồng công kích tới hoàn toàn không có cho mình vẫn giữ lại làm hà đường lui thậm chí ngay cả phòng thủ đều không đi chiếu cố chỉ là một mặt điên cuồng công kích không để ý tới nhưng là vô luận cựu vĩ thiên hộ như thế nào điên cuồng ngay cả tìm kiếm lưỡng bại câu thương cơ hội cũng không có Ngụy Vương Hồng Dương đem Cửu Vĩ Thiên Hồ tất cả công kích hóa giải vù vô hình trong lúc đó, dễ dàng tự nhiên, không tốn sức chút nào. Cao Phong hai tay nắm thật chặt quyền, tiên sơn tiểu kiếm cầm ở trong tay, tựa hồ muốn đem trôi kiếm nắm nát bình thường. Trung quanh tiên thiên hỗn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang bao phủ mở chi giang cùng hắc lang, đỏ thẫm lệ, vô số ma vật nghi muốn, đều bị tiên thiên hỗn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang đâm thủng sau khi bất đắc dĩ chết đi. Nhưng là Cao Phong chơ mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ ở cùng Ngụy Vương Hồng Dương tính mạng tương bạc, nhưng không cách nào giúp đỡ, điều này làm cho Cao Phong trong lòng khó chịu vô cùng. Tiểu hầu tự chứng kiến vô số ma vật, hình như là tới tinh thần. ở cao phong đầu vai bắt đầu nóng lòng ý ủ thử. Nhưng mỗi một lần tiểu hầu tự chứng kiến Ngụy Vương Hồng Dương thân ảnh, liền như là gắn khí túi ra giống nhau không dám tiến lên. Mặc dù Ngụy Vương Hồng Dương căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu giống như con khỉ, tiểu hầu tự như trước cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi. Ba một tiếng thanh thúy vang, Tiểu Vĩ Thiên Hổ phía sau trái mấy thứ ba căn hổ vĩ đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên âm thanh. Thanh âm cũng không như thế nào đại, nhưng ở Minh Hạ cũng ngược Vô số ma vật xuất hiện tại Nam Hoang Hắc Quen trong vô số tiếng động lớn rầm dỉ chung như trước như thế thanh thúy mà văng rội, coi như là ở cực xa xa cao phong như trước có thể nghe thấy, giống như biến thành một chỗ phong mắt. Cửu Vĩ Thiên Hổ phía sau trái mấy thứ ba căn hổ vị chỗ lông sù bạch cái đuôi sắt chạch có chút tạm đạm, nhưng là hình thành một đạo khí xoáy tụ. trung quanh khí lưu bắt đầu ở này căn hổ vị chỗ rêu rao xoay tròn, phảng phất sau một khắc ở chỗ này sẽ hội tụ khởi cửu thiên ở ngoài trận gió dường như tự bạo Ngụy Vương Hồng Dương trên mặt như trước đúng là cái loại này vân lãnh đạm phong nhẹ rồi lại mang theo vài phần mỉm cười khuôn mặt ở ngụy vương hồng dương xem ra coi như là cựu vĩ thiên hồ tái như thế nào cường đại cũng sẽ không đúng là chính mình đối thủ tự bạo một đôi coi như là cựu vĩ ngay cả bạo vậy thì phải làm thế nào đây ngụy vương hồng dương như trước mặt mang mỉm cười thuận miệng trêu chọc nói truyền thuyết cựu vĩ thiên hồ theo cảnh giới tăng lên mặc dù không thể ra tăng số đôi nhưng là tự bạo cái đôi có thể tăng nhiều từ có cựu vĩ thiên hồ bắt đầu sẽ không có một con cựu vĩ thiên hồ có thể tự bạo cựu vĩ người có thể sao cựu vĩ thiên hồ hai mắt đỏ đậm cả người tuyết trắng hồ mao hình như là một thanh đem tiệu chủy thủ giống nhau mở khởi mỗi một căn tuyết trắng lông dài mũi nhọn cũng lóe ra sắc bén qua mang phía sau gió nổi lên khắc tám cái cái đuôi nhưng lại bất vi sở động như trước như khổng tức xuề đôi giường như ở cựu vĩ thiên hồ phía sau phất phới như lúc ban đầu ngụy vương hồng dương theo song trường trong lúc đó không gian bị đánh thông minh hà bắt đầu quấn ngược vào nhân gian giới hai tay đã không cần tái cực hạn lên đỉnh đầu mà là vô cùng đơn giản bông xuống bên người trên đao nhìn xuống phản phất đúng là một pho tượng tiên thần đứng ở chỗ cao nhìn thế gian buong xuong ben nguoi tren cao nhin xuong ở cùng bái ở sợ hãi ở băng hoàng ở bất đắc dĩ không có một tia cảm tình mà ngay cả khoe miệng vậy tia mỉm cười cũng biến thành một luồng vân khác tay phải huyết nhục bạch cốt ở thu nạp minh hà trong cường đại ma vật trung ma khí sau lúc đã khôi phục như lúc ban đầu chậm rãi giơ lên chỉ vào cựu vĩ thiên hồ như trường thương đại kích nhìn không thấy tới đâm ra động tác nhưng cao phong nhưng lại cảm giác được ngụy vương hồng dương một ngón tay điểm hướng cựu vĩ thiên hồ thật giống như đúng là ngụy vương hồng dương cầm trong tay một thanh tuyệt thế thần minh đâm hướng đối diện cựu vĩ thiên hồ vừa mới tụ tập lên phong bị đâm vỡ vỡ thành vô số phiến phân tán bốn phía nước nở xoay quanh không có hàn mang không có binh khí bị bám đường vòng cúng cái gì cũng không tồn tại nhưng là cựu vị thiên hồ tự bạo sau khi xuất hiện biến hóa ngay lúc ngụy vương hồng dương như vậy một ngón tay dưới cơ hồ hóa thành hư vô cựu vị thiên hồ không có tranh né hình như là ở ngụy vương hồng dương phản kích trước mặt căn bản tìm không được một cái tranh né cách dường như cao phong ngón tay giáp thật sâu khu vào trong bàn tay trơ mắt nhìn cựu vị thiên hồ sẽ bị ngụy vương hồng dương giết chết nàng tại sao không né ngụy vương hồng dương mặc dù mạnh mẽ nhưng cựu vị thiên hồ không cầu đả thương địch thủ ở loại công kích này hạ tự bảo vệ mình vẫn là có khả năng Nhưng là Cửu Vĩ Thiên Hồ diện mục dữ tợn, hình như là một con bị thương mâu thú bảo vệ phía sau mình ấu tệ, cận kề cái chết cũng không sau khi lui một bước. Nhưng là Cửu Vĩ Thiên Hồ thật sự vẫn còn lại lực lượng đi chống cự Ngụy Vương Hồng Dương công kích sao? Nhất là như vậy cứng đối cứng, lấy thương đổi lại thương công kích, không thể đợi lẫn nữa. Cao phong trong tay Tiên Sơn trên tiểu kiếm Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí ám kim sắc quang mang nở rộ, sau một khắc sẽ bay đi ra, bay về phía Ngụy Vương Hồng Dương. Ngụy Vương Hồng Dương tựa hồ cũng có chút không hiểu, chỉ phong điểm ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trên người. A. Hai cái thanh âm đồng thời vang lên một cái thanh âm xăm thất vọng cùng bi thương, một cái thanh âm thì vô cùng ngoại ý muốn cùng phẫn nộ. Cao Phong thất thanh mà gọi, cửu vĩ thiên hồ bất ngờ vỡ vụn, không có bất cứ gì chống cự, liền ở ngụy vương hồng dương chỉ phong hạ biến thành hư vô. chẳng lẽ cửu vĩ thiên hồ đã tới xa cơ lỡ vận, một trận chiến này chỉ là vì muốn chết. chợt Cao Phong chối bỏ ý nghĩ của chính mình, bởi vì cùng lúc đó, Cao Phong nghe được ngụy vương hồng dương nổi giận tiếng hô, phàm loại, ngươi dám! Ngụy vương hồng dương hét lớn, mặt lạnh lùng thượng bị phẫn nộ bạo phủ, mới vừa tiếp xúc. Ngụy Vương Hồng Dương tự biết mình ngón tay viện điểm cựu vị Thiên Hổ chỉ là một ảo giác. Nếu như nói bóng người này là ảo giống nói, như vậy cựu vị Thiên Hổ chân thân ở nơi nào? Cựu vị Thiên Hổ chân thân ở nơi nào? Một tiếng thanh thuy phượng minh vang lên, Nam Hoang Hắc Uyên phảng phất núi lửa dâng lên bùng phát, khắp nơi đều là xích bạch sắc hỏa diễm. Minh Hạ quấn ngược, vô số ma vật tiến vào Nam Hoang Hắc Uyên Trong, nơi này đã biến thành cửu u hoàng tuyển, thậm chí ma khí chính là nồng nặc còn muốn vượt qua cửu u hoàng tuyển. Nhưng là không biết khi nào thì dùng hỏa trùng sinh phượng hoàng đột phá Ngụy Vương Hồng Dương giam cấm. Theo một tiếng nhẹ lệ phượng minh bay lượn ở nam hoang hắc Quen trên không, viện kinh chỗ đã nhìn không ra bộ dáng trên mặt đất không ngừng có xích bạch sắc hỏa diễm dâng lên. Ngụy vương hồng dương nổi giận, dùng hỏa trùng sinh phượng hoàng tại sao hội đối ma vật có cường đại như vậy khất chế? Người khác không biết ngụy vương hồng dương vừa lại có thể nào không biết? Cho nên ngụy vương đai nhu vay khac che nguoi khac khong biet nguy vuong hong duong dương đi lên nhìn như đơn giản tùy ý đem phượng hoàng giam cầm ở trận pháp trong, lúc này mới dùng ra minh hà đảo lưu. Ngụy vương hồng dương mặc dù đang cựu vị thiên hồ cùng cơ quan tạo vật lục nô phục kích hạ bị thương, nhưng là mỗi một bước như trước có trương có pháp, không loạn chút nào. Nhưng là. Ngụy Vương Hồng Dương thật không ngờ, Cửu Vĩ Thiên Hồ dĩ nhiên hội đánh tan kết giới, thả ra dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Ngụy Vương Hồng Dương tự tin, ở trước mặt mình, không ai có thể đem này chỉ dục hỏa trùng sinh phượng hoàng từ giam cầm trận pháp trong giải cứu ra. Nhưng là Cửu Vĩ Thiên Hồ hết lần này tới lần khác, tiểu ở trước mặt mình đánh nát giam cầm trận pháp, mà nay đang ở một bên nhìn chằm chằm nhìn mình. Đây là lòa vẽ mặt, vừa lại làm cho tâm cao khí ngạo, tư nhiên vị đúng là thiên hạ cường đại nhất người kia Ngụy Vương Hồng Dương như thế nào có thể chịu đựng? Cửu Vĩ Thiên Hồ tự bảo chỉ là một loại truyền thuyết, không có ai chân chính gặp qua nguyễn vương hồng dương lần đầu tiên nhìn thấy trong bất chi bất giác vậy mà cật liêu khuy Dục hỏa trùng sinh phượng hoàng dương cánh bay lượn đi bị chính mình nuốt một lần sau lúc sợ là lần sau liền không có dễ dàng như vậy nuốt này thượng cổ thần thú mà nguyên buồn nuốt phượng hoàng giam cầm trận pháp lân cận cựu vĩ thiên hồ vẻ mặt về vải cả người bạch sắt hồ mao không còn nộ mở mà là nhuyễn tháp tháp nằm ở trên người chật vật đến cực điểm đánh nát nguyễn vương hồng dương giam cầm giục hỏa trùng sinh phượng hoàng giam cầm trận pháp chỉ là trong nháy mắt chuyện tình nhưng coi như là cựu vĩ thiên hồ cũng nỗ lực cũng đủ lớn đại giới Vốn cũng đã đúng là xa cơ lỡ vận, vừa lại thả ra dục hỏa trùng sinh vương hoàng, giờ phút này Cửu Vĩ Thiên Hồ không còn như là mới vừa từ tiên trong núi lúc đi ra chỉ trích phương tù Cường Thịnh bộ dáng, mà là đầy người lễ bái, vẻ mặt tang thương. Cho dù đứng ở giữa không trung cũng cực kỳ miễn cưỡng, sợ là sau một khắc sẽ rơi xuống đến Nam Hoang Hắc Uyên đã không còn ra hình dạng gì trên mặt đất. Ngụy Vương Hồng Dương về phía trước bước ra từng bước, trầm giọng nói, ngươi cho rằng chính là một con phượng hoàng liền có thể phá Minh Hà Đào Lưu? Chê cười. Bắt nó cũng hủy đi nát có thể điểm khởi vài đống thiên hỏa. Nếu có đơn giản như vậy Phượng hoàng bộ tộc cường đại nhất lúc sớm cũng đem cửu ngươi làm ngươi thật có thể đưa tới mình hà treo ngược. Chỉ hoàng tuyến đốt thành cho bụi. Cửu vĩ thiên hồ nói: Ngươi làm người thật có thể đưa tới minh hà treo ngược. Chỉ là một chút ma khí thôi, thật sự khai thông hai giới, ngươi có năng lực làm được, nhưng là hậu quả sợ là cũng phải hồn phi phách tản đi. Đừng ngôn nghĩa, muốn đánh cứ việc lại đây. Thanh âm có chút yếu đớt, có chút biến âm, không còn như là từ trước như vậy mềm mại như lúc ban đầu mở nhuỷ hoa, mà như là bão kinh phong sương cây giả ra như vậy. Nghe vào trong thai vớt cái lô thai sinh đau, mạnh như vậy mạnh chiến đấu, mỗi nhất cử nhất động đều phải tiêu hao nhẫm đại tâm thần cùng pháp lực. Cho dù mạnh mẽ như cửu vị thiên hồ cũng khó có thể vi kế từ tiên sơn trong đi ra đang ở cường thịnh lúc cửu vị thiên hồ đầu tiên là cầm trong tay cầu vòng phá thanh hư đạo tổ pháp thuật đem cao phong lực lượng đổi về cao phong trong thân thể sau đó vừa lại chạm nát tuổi tác còn muốn lớn hơn mình rất nhiều thanh hư đạo tổ làm cho ngụy vương hồng dương hấp thụ thanh hư đạo tổ lực lượng hóa thành bão nước sau đó cửu vị thiên hồ vừa lại cùng cơ quan tạo vật lục nô cùng nhau liên thủ giáp công bị thương nặng ngụy vương hồng dương sau đó lại dùng to như vậy pháp lực đem cả tiên sơn hóa thành thuần chánh nhất thiên địa nguyên khí ở lại cao phong trong thân thể ở lực lượng gần như khô kiệt lúc lần nữa cô lấy hơn dũng phá ngụy vương hồng dương giảm cầm pháp trận phóng xuất ra dục hỏa trùng sinh vượng hoàng đi luyện hóa ở nam hoang hắc nguyên trong trôi qua ma vật nay tướng đạo nay một vòng tao tiêu hao không chỉ là cựu vĩ thiên hồ lực lượng càng tiêu hao chính là khổng lồ tâm thần ngụy vương hồng dương vừa lại như thế nào là dễ dàng nhưng cùng nhân vật ở thế gian này đứng hàng đầu cường giả trước mặt thi triển đủ loại không là người nói thủ đo nhỏ phải có cũng đủ nhiều che giấu cựu vĩ thiên hồ đến tận đây vô luận đúng là tinh lực hay là thể lực cũng tiêu hao thất thất bát bát tái cũng khó có thể vi kế sợ là ngụy vương hồng dương một lần công kích sẽ làm cho cựu vĩ thiên hồ hồn phi phát tán cao phong ngón tay giáp thật sâu khấu trừ vào lòng bàn tay chung ám kim sắc máu tươi tiếng nước nhỏ giọt hạ xuống cao phong cũng không phải sợ hãi ngụy vương hồng dương mà là cựu vĩ thiên hồ câu nói kia cao phong lo lắng nếu chính mình gia nhập chiến đoàn nếu không, không thể ngăn trở ngụy vương hồng dương ngược lại làm cho ngụy vương hồng dương trở nên càng cường đại hơn khó có thể khắc chế vừa mới đã chuẩn bị bay đi ra nhưng là cao phong vừa lại ngừng cao phong cảm giác được cựu vĩ thiên trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái giống như ở ngăn cản chính mình Hồi tường lại vừa mới cựu vĩ thiên hồ nói, cao phong mạnh mẽ tự nhận lại trụ, đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Có đôi khi cựu như vậy lặng lặng nhìn, thậm chí nếu so với trực tiếp xông lên chiến đấu càng thêm dày vò. Dày vò chính là cao phong tâm, vậy trái tim phản phất không có lúc nào là không ở lấy máu dường như. Mặc dù đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng thể lực, cựu vĩ thiên hồ như trước ở ngụy vương hồng dương trước mặt chuyện trò vui vẻ, đối mặt tử vong, hồn nhiên không có gì áp lực, tựa hồ ngụy vương hồng dương chỉ là một pho tượng thổ một con rối mà thôi. Thật sự thấy chết không sờn, ngụy vương hồng dương giận quá thành cười trên mặt nhưng lại hình như là dẫn theo một cái mặt nạ dường như căn bản không có bất cứ vẻ mặt gì vậy vừa lại như thế nào cựu vĩ thiên hổ cố sức lay động phía sau chín cái lông sù cái đuôi trong đó một cây cái đuôi có chút thảm đạm nhìn hết sức thế thảm ngươi chẳng lẽ còn ở chờ mong ta ngồi chờ chết không thể nào có phải hay không ở tiên ngọn núi còn chưa ngủ tình nếu không ngươi trở lại đi ngủ một hồi liên tiếp trách móc phản phất giờ phút này chiếm cứ ưu thế chính là cựu vĩ thiên hổ mà không phải ngụy vương hồng dương dường như đối với như vậy đơn giản khiêu khích ngụy vương hồng dương bỏ mặc nhìn cựu vĩ thiên hồ đi bước một đi hướng nàng. Vào giờ khắc này, Ngụy Vương Hồng Dương đem Cửu Vi thiên Hồ coi như đúng là chính mình đối thủ, mà không phải từ trước, chỉ là một tiện tay liền có thể đánh bại tiểu hồ ly. Hồ trong tộc vương giả, ở Nam Hoang Hắc Quên tròng, tận lộ vẻ khí phách phong lưu. Ngụy Vương Hồng Dương mỗi bước ra từng bước, chung quanh minh hà đảo lưu nước sông trong vô số ma vật cùng hóa thành hắc sắc hơi thở tiến vào đến Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể. Bước đầu tiên, ở Ngụy Vương Hồng Dương dưới thân Nam Hoang Hắc bên mặt đất bị cứng rắn tàn vỡ, sụp đổ xuống đất hạ hơn mười trượng, uy thế kinh người, thiên tháp địa hãm bình thường. Thứ hai bước càng có vô số ma vật trung ẩn chứa ma khí tiến vào đến ngụy vương hồng dương trong thân thể mà ngay cả ngụy vương hồng dương trên người cũng phảng phất bị một tầng hát sắc xương mù báo phủ song ở ngụy vương hồng dương dưới thân cái tiêu cực đại dấu chân đúng hẹn tới nhưng chỉ có mấy trượng sâu cạn thứ ba bước ngụy vương hồng dương dưới thân dấu chân đã cơ hồ vi không thể nhận ra u nhanh như vậy a cựu vĩ thiên hồ hình như là ở nhìn mình đệ tử đắc y đang ở biểu thị vừa mới học được chiêu số khỏe miệng tươi cười trong mang theo trêu tức cùng trêu trọng, khó được ngươi đem toàn thân lực lượng nhanh như vậy hấp thu vận dụng nhắc tới loại quỷ dị chiêu số mặc dù là có thương tích thiên hòa nhưng nhưng lại nếu so với thanh hư đạo tổ tiên kia mạnh mẽ không biết có bao nhiêu quả nhiên là mặc kệ công pháp gì chiêu số cũng một học sẽ một hồi tới ngay đỉnh quái vật ngụy vương hồng dương không để ý tới thải cửu vĩ thiên hồ ở nói cái gì đó toàn thân hắc sắc ma khí đã đến đỉnh trên thân thể bao phủ tầng kia hắc sắc lụa mỏng cũng biến mất không gặp nhưng là ma khí nồng nặc làm cho cao phong lần nữa không tự chủ được nhớ tới cửu u ma quân chỉ là coi như là cửu u ma quân cũng không có ngụy vương hồng dương mạnh mẽ như thế lực lượng mà thôi nhìn cửu vĩ thiên hồ dễ dàng đứng ở ngụy vương hồng dương trước mặt cao phong một trận lòng chua xuất không thôi cửu vĩ thiên hồ tại sao ung dung bởi vì nàng trong thân thể lực lượng đã thừa lại không có mấy coi như là chống cự cũng tuyệt đối sẽ không đúng là ngụy vương hồng dương đối thủ đã vương tha cho cửu vĩ thiên hồ đã vương tha cho dù sao tuyệt đối thực lực trước mặt cửu vĩ thiên hồ đã làm được cũng đủ xuất sắc ở tiên sơn trong tôi diễn không biết cửu vĩ thiên hồ làm bao nhiêu lần mà ngay cả ngoài ý liệu tắm hỏa phượng hoàng đều bị cửu vĩ thiên hồ phóng xuất ra đi có thể làm được một bước này có thể bị thiên hạ người mạnh nhất ngụy vương hồng dương nhận thức nghiêm túc thật sự trở thành đối thủ cho dù chết Vừa lại có cái gì có thể tiết mới Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng đã đạt tới đỉnh, vô luận chung quanh bao nhiêu mà khí bị hút vào trong cơ thể, toàn bộ đều ở tiến vào Ngụy Vương Hồng Dương trong nháy mắt đó tiêu biến trở thành chân chính lực lượng, biến thành Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng. Ngụy Vương Hồng Dương dưới thân dấu chân đã biến mất, cả người giống như ngự phong mà đi bình thường, nhưng trọng hướng đi cựu vi thiên hồ. Lam Nghiêm túc lên, Ngụy Vương Hồng Dương trên người phát ra một cấu người gây sự khí thế, thiên hạ vương giả, không phải ta không được. Bất luận kẻ nào che ở trước mặt, cũng chạy không thoát bị nghiền ép thành bột mịn vận mệnh. Đây là Ngụy Vương Hồng Dương Vượt qua mọi người Ngụy Vương Hồng Dương, đối thủ của hắn chỉ có vận mệnh chỉ có vĩnh viễn sống sót. Chưa xong con tiếp. Chương 732, phải trang phúc duyên. Lúc này đây, Ngụy Vương Hồng Dương phá lệ đem Cửu Vĩ Thiên Hồ làm làm đối thủ, như vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ tất nhiên khó có thể chạy thoát bị nghiền ép thành bột mịn vạn rùi. Ba ba ba thanh thúy thanh âm ở Cửu Vĩ Thiên Hồ phía sau liên tiếp vang lên, tang cái cái đuôi như hoa mai giàn trúc bình thường nộ vang. Cao Phong nhìn hoa mắt thần mê, nếu như nói trái mấy điều thứ ba hồ vĩ năng lực đúng là thế thần, làm cho Ngụy Vương Hồng Dương đều không thể nhìn thấu thế thần nói như vậy ba điều này hồ vĩ vừa lại có cái gì dạng năng lực cường hãn làm như vậy có thể hay không đối cựu vĩ thiên hồ tạo thành khó có thể nghịch chuyển thương tổn này hết thể trung hết thể cao phong cũng không thể hiểu hết coi như là một thân lực lượng đã mạnh mẽ đến so với thiên hạ ngũ tuyệt cũng cường đại hơn cao phong nhưng lại như trước không có cách nào ra tay quanh thân tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nước chạy bình thường bên người lưu động dốc e giờ. ách dòng suối nhỏ nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng đây là ngoan cố chống cự đi ngụy vương hồng dương lạnh lùng nói đến không giống như là ở hay nói giỡn mà là cực kỳ nghiêm túc nói đấu đi hy vọng ngươi có thể buộc phát ra hồ tộc buộc phát ra bắc địa yêu chúng lực lượng cường đại nhất mang cho ta lại một lần nữa vui mừng lẫn sợ hãi cựu vĩ thiên hồ không có trả lời phía sau chín cái lông sù hồ vĩ có bốn cái đã ảm đạm nhưng cựu vĩ thiên hồ nhưng lại như trước ý chí chiến đấu ngang nhiên căn bản không cần ngụy vương hồng dương huy áp nhìn đi bước một đi hướng chính mình ngụy vương hồng dương thân thể có chút nằm sức hạ trong miệng trầm giọng gầm nhẹ vi học khong can nguy vuong hong duong uy ap nhin đi buoc mot đi huong chinh minh nguy vuong hong duong than the co chut nam suc ha trong mieng tram giong gam nhe vi hoc nhat doanh vi nói nhận tổn hại tổn hại chi vừa lại tổn hại ngụy vương hồng dương nhẹ nhàng vừa nói nếu như giờ phút này nhắm mắt lại đi nghe phản phất đúng là một khu nhà tư tục trung, tuổi già đức vấn lão tiên sinh tự cấp lựa gạt đồng làm học vỡ lòng bình thường nói đến tổn hại chi vừa lại tổn hại ngụy vương hồng dương thanh em có chút dừng lại giống như là lấy ngụy vương hồng dương lực lượng đọc ra đạo này pháp thuật cũng có chút cảm giác được cố hết sức dường như hoặc như là ngụy vương hồng dương ở tôn trọng những lời này trước muốn tắm rửa thay quần áo dân hương sau lúc mới nguyện nói ra thế cho nên ngụy vương hồng dương thanh em dừng lại chợ tiếp tục nói nhưng là chính ở giờ phút này không đợi ngụy vương hồng dương nói xong ở ngụy vương hồng dương bên người thời không đã bắt đầu vỡ vụ Pháp thuật uy năng thật lớn mà mạnh mẽ, mà ngay cả thời không cũng kinh chịu không nổi mạnh mẽ như thế vi lực, bắt đầu sụp đổ. Chẳng lẽ đây là Ngụy Vương Hồng Dương đạo? Vi nói nhặt tổn hại, tới rồi cuối cùng, hội là cái dạng gì? Ngụy Vương Hồng Dương đến cùng ở gọi về cái dạng gì cường đại pháp thuật, đánh vỡ nhân gian giới cùng cửu u hoàng tuyền trong lúc đó thiên địa pháp tắt lúc. Ngụy Vương Hồng Dương tựa hồ căn bản không có dụng tâm, mà giờ khắc này, Ngụy Vương Hồng Dương ngưng trọng làm cho cao phong tâm lý hình như là để lên một tảng đá lớn, có thể làm cho Ngụy Vương Hồng Dương trịnh trọng như thế thi triển ra tới pháp thuật tất nhiên đúng là thiên bang địa liệt cự thuật ở ngụy vương hồng dương đạo tiền thời không bắt đầu sụp đổ nhưng là hạ trong nháy mắt làm cho cao phong trận mắt há hốc mồm chuyển tình xuất hiện ở sụp đổ thời không trong một đạo hồ vĩ bạch sắc quang mang lóe ra theo nọ vậy đạo cựu vĩ thiên hồ tự bạo hồ vĩ năng lực lóe ra qua chính mình quang mang sau lúc trận liền xuất hiện một đạo thân ảnh bất ngờ đó là cơ quan tạo vật lục ô. hắn không phải đã tự bạo sao tại sao hội xuất hiện tại ngụy vương hồng dương thi triển pháp thuật xé rách thời không trong biến hóa này không chỉ có đúng là cao phong trận mắt há hốc mồm không biết tại sao Mà ngay cả Ngụy Vương Hồng Dương cũng trong nháy mắt này cảm nhận được bên người truyền đến cường giả hơi thở, ngay lúc luôn tới pháp tùy theo trong nháy mắt đó, ở mọi người trong đầu đã tự bạo bỏ mình Lục Ngô dĩ nhiên cứ như vậy lần nữa xuất hiện tại Ngụy Vương Hồng Dương bên người. Chẳng lẽ nói vừa mới cơ quan tạo vật Lục nô chỉ là giả làm tự bạo, vì chính là chờ đến hiện tại cơ hội này. Khi đó tất cả nổ mạnh uy lực cũng đến từ chính Cửu Vĩ Thiên Hồ ký hiệu trận pháp. Cao Phong đột nhiên có chút kích động, muốn là như thế này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng cơ quan tạo vật Lục Ngô tất nhiên cấp dấu càng mạnh mẽ sắt chiêu. Tâm niệm địa điểm, tựa hồ siêu việt thời gian. Cao phong đoán nghĩ vậy nhất định là cửu vĩ thiên hồ trước xếp đặt. Ngay lúc tượng thánh lô mới vừa chế tạo cơ quan tạo vật lúc, cửu vĩ thiên hồ cũng đã nghĩ tới nơi đây chiến đấu đủ loại không thể tưởng tượng biến hóa. Ở tiên trong núi chế tạo vô số ký hiệu trận pháp trong tất nhiên có cùng lục nô tự bạo cực kỳ cùng loại ký hiệu trận pháp. Ẩn nấp lục nô hơi thở, đem lục nô đưa vào đến một cái không biết trong không gian, tùy thời chuẩn bị nổi lên một kích. Mà ngay lúc ngụy vương hồng dương ngâm tụng pháp chú, dẫn động vô số cường đại hơi thở lúc, lục nô ở nhất thời điểm mấu chốt xuất hiện, xuất hiện tại ngụy vương hồng dương bên người. Ở ngụy vương hồng dương thi triển ra chính mình đạo lúc sắp tới đem cường đại nhất không thể đánh bại trước đã ẩn tàng rồi đã lâu cơ quan tạo vật lục nô xuất hiện mặc dù giờ phút này lục nô đã toàn thân rách nát trong thân thể nguyên tinh đã lờ mờ vô cùng nhưng như trước đúng là lục nô thậm chí giờ phút này cao phong cảm nhận được cơ quan tạo vật lục nô trên người cái loại này lục nô thần hơi thở so với vừa mới còn muốn tràn đầy rất nhiều mặc dù trên người kim loại hiếm đã phần lớn rách nát vô cùng nhưng đến cùng giờ phút này lục nô cường đại vẫn là mới vừa xuất hiện lúc cường đại vẫn khó mà nói ngụy vương hồng dương chỉ hơi hơi bị kiếm hãm phản phất không nhìn lục nô giống nhau tiếp tục nói không có vô tự ra khỏi miệng. Ngụy Vương Hồng Dương bên người Hắc Bạch Nhị Sắc bắt đầu viên chuyển như ý. Theo Hắc Bạch Nhị Sắc xoay tròn, Nam Hoang Hắc Uyên trung theo Minh Hà Đạo Lưu Tiến vào đến nhân gian giới thật lớn. Ma vật vốn đang ở đối kháng dục hỏa trùng sinh phượng hoàng trên người thiên hỏa. Nhưng là theo Ngụy Vương Hồng Dương vô tự ra khỏi miệng, những ma vật cũng biến thành ma khí bị Ngụy Vương Hồng Dương bên người Hắc Bạch Nhị Sắc hút vào. Cùng lúc đó, Cao Phong bắt đầu cảm giác được trong thân thể bởi vì Tiên Sơn nổ mạnh trở nên sự dư thừa vô cùng thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu không ổn định đứng lên. Tiên trong núi tất cả hy thế kỷ chân trung thiên địa nguyên khí hình như là cùng này mà khí giống nhau cũng bị Ngụy Vương Hồng Dương hút đi. Nhìn Ngụy Vương Hồng Dương huy hoàng nhiên giống như thiên thần bình thường bộ dáng, bên người Lục Nô đột nhiên xuất hiện, đối diện cựu vị Thiên Hồ sau lưng lờ mờ không ánh sáng hổ vĩ, cao phong giống như rõ ràng một những thứ gì. Trên người Tiên tiên hốn Nguyên Chân Khí màu vàng lợn quang mang bắt đầu lói ra, Tiên Sơn Tiểu Kiếm biến thành truy súc rơi vào Phược Long Tát Thượng, hai tay rất nhanh vô cùng động lên, dùng Tiên tiên hỗn Nguyên Chân Khí màu vàng lợn quang mang thi họa ra vô số ký hiệu trận pháp rơi vào trên người của mình, chỉ có trong mắt cơ hội của mình cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt cao phong chính mình thi họa ký hiệu pháp trận hạ xuống song, tựa hồ nhìn thấy cựu vĩ thiên hồ vui mừng tời cười chính khi trợn lóe đã qua huyết chiến trong cao phong rốt cuộc biết mình muốn làm cái gì đó chính là bảo vệ này đó thiên địa nguyên khí coi như là chỉ trì hoãn ngụy vương hồng dương thu nạp này đó thiên địa nguyên khí một tức thời gian thậm chí đúng là ngắn hơn trong nháy mắt cựu vĩ thiên hồ cùng cơ quan tạo vật lục nỗ hội mang cho ngụy vương hồng dương không tưởng được tương tổn tin tưởng tăng gấp hai cao phong biết nơi này xuất hiện vô số biến hóa coi như là cựu vĩ thiên hồ đa trí gần yêu còn có tuyết sơn đại miếu trong thánh nhân như ẩn như hiện đứng ở cựu vĩ thiên hồ phía sau cựu vĩ thiên hồ như trước không thể toàn năng toàn chi nhưng là cao phong dung hợp kiếm tôn thụy tiên sinh ở tiên sơn trong một luồng hôn phách đối với chiến đấu trung thời cơ năm chắc cực kỳ mẫn cảm suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt bắt đầu chấn áp thân thể của mình trong dục dịch thiên địa nguyên khí chỉ có một chữ mọi người cũng bắt đầu đọc lên không ai biết cựu vĩ thiên hồ liên tiếp nổ tung tam cái hồ vĩ mang đến đến tột cùng là cái dạng gì năng lực ngụy vương hồng dương huy hoàng như thiên thần bình thường thân ảnh thân thể chung quanh hắc bạch nhị sắc hơi thở tốc độ cao xoay tròn vậy đủ để hủy thiên diện địa chú ngữ cũng tựa hồ muốn nói hết ở nay dạng một cái lúc thời gian phảng phất cũng không nhẫn mại tiếp tục lưu động hoặc làm mà ngay cả thời gian cũng không chịu nổi loại này áp lực cực lớn bắt đầu trí trệ không tiến lục ngô phía sau chín căn đuôi cọp đồng thời nổ tung lúc này đây mới là chân chính tự bạo lục ngô đúng là tượng thánh lô mới vừa chế tạo cơ quan tạo vật mặc dù trong đó có lục ngô thần huyết mạch nhưng là muốn thi triển ra chân chính lục ngô thần pháp thuật tất nhiên muốn tự bạo dùng tánh mạng đại giới đến đổi lấy trong nháy mắt đó của minh giữa không chung theo lục nô phía sau cựu vĩ tự bạo xuất hiện một mảnh mơ hồ xương khói thản nhiên xương khói che trụ cơ quan tạo vật lục nô thân thể cùng vậy chín cái đuôi cọp triệu hồi ra tới manh thú này phiến thản nhiên xương luc ngo than không phải thiên địa nguyên khí cũng không phải ngụy vương hồng dương bên người ma khí mà là một loại mờ ảo sương mù loại này sương mù nhìn qua cực kỳ nhẹ nhưng là coi như là cao phong vận chuyển tiên thiên hôn nguyên chân khí ở trong đôi mắt như trước không thể nhìn thấu vậy phiến trong sương mù đến cùng ẩn chứa cái dạng gì mạnh mẽ lực lượng chỉ là cảm giác vậy phiến thản nhiên trong sương mù ẩn chứa lực lượng tuyệt đối nếu so với dục hỏa trùng sinh phượng hoàng còn cường đại hơn coi như là ngụy vương hồng dương giờ phút này cũng sắc mặt như sát không còn về phía trước chỉ có gang tức là được đem cựu vĩ thiên hồ xé nát ngụy vương hồng dương nhưng vẫn là lựa chọn lui về phía sau cho dù chỉ có một chữ mạnh mẽ chú pháp sẽ hoàn thành nhưng là ngụy vương hồng dương nhưng không có tiếp tục nói chuyện ngụy vương hồng dương như thế rõ ràng nhận rõ sở trước mặt cục diện lui về phía sau từng bước làm cho cựu vi thiên hồ tìm được đường sống trong chỗ chết Nhưng là Cựu Vĩ Thiên Hồ trong mắt nhưng lại vào giờ khắc này mang theo một chút mất mát ánh mắt, Ngụy Vương Hồng Dương quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đi vào bẫy trông. Co như là Cựu Vĩ Thiên Hồ lấy tự thân làm mồi dụ, cũng không có cách làm cho Ngụy Vương Hồng Dương động tâm. Lui về phía sau từng bước, chỉ là từng bước, Ngụy Vương Hồng Dương tay trái ngón cái điểm nhẹ vậy phiến xương mù, nhẹ nhàng nói, "Trừng mắt." Trong Coi nhu la cuu vi thien ho lay tu than lam mù một tiếng ngon cai điem nhe vay phien sương mu nhe nhang noi trung mat trong sương mu mot tieng rong âm, ta ác giữ tận hơi thở đại tắc, theo sau Ngụy Vương Hồng Dương ngón cái nổ vụ Huyết đục bạch cốt bay ra, ở trong xương mù hét thảm một tiếng vang lên, một con cự long bay lên nay chỉ cự Long cùng Cao Phong ở Bắc Địa Long Lâm trong nhìn thấy Cự Long bất động trên người uy áp Long uy coi như là Cao Phong nhìn thấy tất cả chân Long hợp cùng một chỗ đều không thể so đo đây là Cao Phong chặt túc hai hàng Long mày trong hai mắt Tiên Thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ngưng tụ thành một cái tinh tế trường tuyến bị áp xúc tới rồi cực hạn như thế đồng thời Cao Phong hai tay như trước ở thi họa ký hiệu rơi vào trên người của mình chấn áp dục dịch Thiên Địa Nguyên khí mặc dù thân thể của mình trong Thiên Địa Nguyên khí đã không còn dục dịch nhưng là Cao Phong như trước không dám tinh thường. Bị Ngụy Vương Hồng Dương xưng là chừng mắt cái kia hung ác Long theo Ngụy Vương Hồng Dương tay trái ngón cái nổ vụn mà vỡ vụn. Đây trời huyết nổ, hung ác lệ hơi thở đại tác. Ngụy Vương Hồng Dương sau khi nói xong, lại vươn tay trái ngón trỏ chỉ điểm Lục ngô tự bạo sau lúc hình thành thản nhiên xương khói. Ở này xương khói trong triệu hồi ra tới hung vật còn không có hình thành lực chiến đấu ngắn ngủn trong nấy mắt. Thản nhiên nói, toàn nghề đồng dạng tình hình, đồng dạng biến hóa. Ngụy Vương Hồng Dương ngón tay nổ tung, thản nhiên xương khói trong một mặt khác chỉ hoàn toàn bất động hung ác Long cũng theo Ngụy Vương Hồng Dương chỉ điểm mà nổ vụn. Vào giờ khắc này, Ngụy Vương Hồng Dương đích ngón tay phảng phất chính là ở xương khói trong cơ quan tạo vật lục nô tự bạo phía sau chín cái đuôi cọp triệu hồi ra tới hung ác long nhất dạng, cảm động lay, pháp cùng cảnh ngộ. Bá hạ, Bồ Lao, Tống yêu, Si Hôn, Trào Phong. Liên tiếp chín cái tên bị Ngụy Vương Hồng Dương kêu lên, liên tiếp chín căn ngón tay nổ vụn, liên tiếp chín cái hung ác long chết đi. Làm cuối cùng một tiếng gọi vang sau lúc, vậy phiến thản nhiên mây mù nổ vụn, hóa thân thành mãnh hổ lục nô tử trong mây mù nhảy lên, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng nhau phân trừng giáp công Ngụy Vương Hồng Dương chín căn ngón tay, 9 cái hung ác long, 9 căn ngón tay biến thành một mảnh huyết nhục, chín cái hung ác long cương mới vừa ở nam hoang hắc bên trong xuất hiện, không đợi thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn, đã được ngụy vương hồng dương đánh nát. Ngụy vương hồng dương đã bị thương nặng, nhưng lại thần sắc không đổi, hai tay máu tươi đầm địa, đan sen biến ảo, máu tươi như mưa như rừng, ở giữa không trung viết ra một đạo do ngụy vương hồng dương máu tươi mình khắc ra tới ký hiệu, tay phải vĩ chỉ theo này đạo đỏ tươi ký hiệu thi họa hoàn thành mà nổ vụn, ở máu tươi ký hiệu trung gia nhập ngụy vương hồng dương huyết nhục của chính mình, không chút do dự phản phất này hết thệ cũng sớm đã ở trong dự liệu dường như cao phong trong lòng xuất hiện một loại không hiệu cảm xúc quả nhiên là vô luận làm cái gì chỉ cần tới rồi cực hạn đó là thế gian cường hạn nhất lực lượng tượng thánh lô mới vừa ấn tu hành mà nói ở cựu vị thiên hồ cùng ngụy vương hồng dương trong mắt cơ hồ chính là tay chói gà không chặt một cái thợ thủ công mà thôi nhưng là ở cựu vị thiên hồ cùng tượng thánh lô mới vừa đồng tâm hiệp lực hạn coi như là đã đến thế gian lực lượng đỉnh điểm ngụy vương hồng dương cũng liên tiếp kinh ngạc thậm chí hai tay mười ngón tự bạo bản thân bị trọng thương lục nô mạnh mẽ Ở sau lưng Cửu Vĩ nộ tung sau lúc, như trước không để ý sinh tử. Có lẽ này chỉ cơ quan tạo vật trong lục nộ huyết mạch đối bị Ngụy Vương Hồng Dương bắt vào tiên sơn đã sớm cho rằng đúng là cực kỳ sĩ nhục. Hôm nay sẽ rửa sạch sĩ nhục trước kia. Tam đạo bất đồng hơi thở che đậy ở Ngụy Vương Hồng Dương thi họa ký hiệu tiền, hoàn toàn bất đồng ba đạo hơi thở bao trùm ở Ngụy Vương Hồng Dương ký hiệu thượng, lập tức bị nọ vậy đạo ký hiệu lực lượng cường đại tấn đi. Coi như là Cửu Vĩ thiên hồ tự bạo, cũng để tuy nhiên Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng. Vậy ba đạo hơi thở phảng phất căn bản là chưa từng tồn tại giống nhau. Cao phòng cũng không có thấy rõ ràng này ba đạo hơi thở rốt cuộc là cái gì, liền biến mất ở Ngụy Vương Hồng Dương ký hiệu trên. Mặc dù cũng không có làm cho Ngụy Vương Hồng Dương ký hiệu biến mất, Cửu Vĩ Thiên Hồ tự bảo hộ vĩ lực lượng vừa lại có thể nào khinh thường. Ngụy Vương Hồng Dương ký hiệu trở nên mơ hồ không rõ, trung gian phát ra huyết lệ khí tức cũng mỏng rất nhiều. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên thân thể đột nhiên co dù lại, từ lớn tầm trượng tiểu trực tiếp đoản lui thành trước một nửa. Cũng không có công kích Ngụy Vương Hồng Dương, mà là thẳng đến Ngụy Vương Hồng Dương dùng huyết nục của chính mình thi họa ký hiệu đi, phía sau Cửu Vĩ hình như là chín cái roi thép bình thường. Hoặc sáng hoặc tối, dứt khoát mà tần nhẫn. Cơ quan tạo vật lục nô tựa hồ cũng biết Ngụy Vương Hồng Dương cũng không phải tốt như vậy thương tổn, mười căn hổ chảo bắn ra, thân thể ở giữa không trung nhẹ nhàng truyền ngoặt, rời sang Ngụy Vương Hồng Dương đi. Biến hóa lần nữa ngoài cao phong đoàn trước, huyết nhục thi họa ký hiệu ở bị tam căn hổ vĩ tự bạo trung hỏa sau lúc uy lực mặc dù như trước thật lớn, nhưng không cách nào giết chết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ký hiệu biến mất ở Cửu Vĩ Thiên Hồ ngực bụng trong lúc đó, đại giới đúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ quanh thân huyết nhục mơ hồ, lấy ngực bụng chỗ nghiêm trọng nhất, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy tổn hại nội tạng. Cơ quan tạo vật lục nô mười căn hổ chảo bay vụt ngụy vương hồng dương ở giữa không trung mười căn hổ chảo liên tiếp thành một cây cực đại tên nỏ bắn nhanh hướng ngụy vương hồng dương. Ngụy vương hồng dương có chút dừng lại tay phải giơ lên không có ngón tay tay phải trở nên chủi lùi có chút buồn cười. Nhưng này căn phảng phất đúng là điên sống cao gia huynh đệ hai người bắn ra tên nỏ tiểu như vậy đứng ở ngụy vương hồng dương tay phải tiền khó có thể tiến thêm theo sau ngã lạc trần bụi trong. Lục nô nương ngụy vương hồng dương chậm chạp cơ hội tới đến minh hà đảo lưu thời không kẽ nứt chỗ một mình đứng ở kẽ hở trong giờ phút này lục nô thân hình đã tàn trong thân thể nguyên tinh đại ảm đạm sau lưng chín cái đuôi cọp biến mất hai tay cùng ngụy vương hồng dương giống nhau tinh xích hổ trào cũng đã bắn về phía ngụy vương hồng dương chỉ còn lại có trụi lùi hổ trưởng xong cơ quan tạo vật lục nô đứng ở minh hà quấn ngược trong thông đạo tựa hồ khôi phục lục nô chân thần bản thể phía sau một con cực đại vô cùng phượng hoàng mơ hồ xuất hiện nguyên bổn mãnh liệt chạy ngược minh hà đột nhiên ngừng thế ở lục nô trước mặt coi như là minh hà chung như đông hải chi sa ma vật cũng băn khoăn sợ hãi không dám đến gần cơ quan tạo vật lục nô cơ quan tạo vật lục nô đứng ở chỗ cao nhìn ngụy vương hồng dương vừa lại nhìn Cựu Vĩ Thiên Hồ liếc mắt một cái, ánh mắt lánh đạm vừa nóng mạnh, như là ở Hèn Mọn Ngụy Vương Hồng Dương, hoặc như là ở cùng Cựu Vĩ Thiên Hồ nói lời từ biệt. Thân ảnh dần dần mơ hồ, kể cả cơ quan tạo vật Lục Nô phía sau Phượng Hoàng bóng dáng cùng nhau trở nên lảm đạo. Bị Ngụy Vương Hồng Dương đã thông Cựu Vũ Hoàng tuyển cùng trong cuộc sống thông đạo cùng Lục Nô cùng nhau trở nên lảm đạo, tiêu tán. Ở Nam Hoang Hắc Nguyên trung bay lượn dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng cũng tốt như cảm giác được tổ tiên hơi thở dường như, ở giữa không trung một trận thanh thủy kêu to, phản phất ở tầng biệt. Mắt đi nối nghiệm minh hạ nước cuốn lực ở Nam Hoang Hắc Quyên trong ma vật lại bị Ngụy Vương Hồng Dương thu nạp thất thất bát bát, thoáng qua trong lúc đó liền đều bị Dục Hoả Trùng Sinh Phượng Hoàng rơi xuống Thiên Hoạ Tiêu. cả Nam Hoang Hắc Quyên trong trọng tân khôi phục bình tĩnh. Chung Quanh Lục Nô thiết lập băng kết giới cũng theo Lục Nô mất đi mà biến mất không gặp. Cơ quan tạo vật Lục Nô là thất bước. Cao Phong nhìn từng cây tan ra băng, cảm giác được cơ quan tạo vật Lục Nô cuối cùng một kia ở lại trong cuộc sống hơi thở, trong lòng có chút mơ mịt. Vừa mới chính mình từng phỏng đoán, có lẽ Lục Nô cũng chưa chết, bởi vì Lục Nô thiết lập băng kết giới còn đang. Mình có thể biết, Ngụy Vương Hồng Dương làm sao có thể không biết? mặc dù là như thế cơ quan tạo vật lục nô như trước lưu lại băng kết giới vì chính là người giám hộ thế gian không bị ma vật xâm phạm im lặng một lúc lâu mãi cho đến tất cả băng tiêu tán nam hoang hắc quên trong không còn nửa điểm cơ quan tạo vật lục nô hơi thở cao phong vẫn ở mở mịt trong cựu vĩ thiên hồ ngồi trên chiếu biến thành nguyệt hương bộ dáng trên người khắp nơi đều là máu bẩn dấu vết sắc mặt trắng bệnh nhìn bộ dáng này coi như là ngồi dưới đất cũng có chút miết cưỡng ngụy vương hồng dương đứng ở cựu vĩ thiên hồ cách đó không xa một thân vết thương hai tay chắp sau lưng nhìn đối diện thật sự đã không còn trở tay lực cựu vĩ thiên hồ nhưng lại không động thủ chỉ là kỳ quái nhìn vậy chỉ từng bó tay chịu trói cựu vĩ thiên hồ nhìn cái gì vậy muốn giết cứ giết không giết hai tà tiểu tâm sự cựu vĩ thiên hồ thanh âm mặc dù yếu ớt nhưng có thể nghe ra đến tâm tình của nàng nói không nên lời thoải mái đầm địa ngụy vương hồng dương chậm dai nói hôm nay đủ loại ngươi cùng cái kia lao bất tử sớm có tính toán một vòng khấu trừ một vòng không kém chút xíu vương có thể nói đúng là thần đến chi bút có tuy nhiên cũng xem như không tới như vậy kể lại rõ chi tiết cựu vị thiên hồ đột nhiên một trận kịch liệt ho khan khù cười đến run dậy cả người một cái tiếp một cái máu tươi ở cựu vị thiên hồ khoe miệng chảy ra tiếng nước nhỏ giọt rơi vào và táo thượng cựu vị thiên hồ có chút khôi nộ quay đầu nhìn về phía cao phong máng tiểu từ kia sớm đều không có chuyện trốn ở nơi này để làm chi còn không vội vàng đến đỡ ta một chút cao phong sửng sốt trận triển khai sau lưng tường thiên khải hai cánh hai cánh rung lên nhanh chóng bay đến cựu vị thiên hồ bên người quy một gối chấm đất tay phải nhẹ nhàng giúp cựu vị thiên hồ đập nhẹ phía sau lưng cựu vị thiên hồ vừa lại khụ một lúc lâu Này mới chậm rãi ngừng. Ngụy Vương Hồng Dương chỉ là lạnh lùng nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, mặc dù cuối cùng như trước đúng là chính mình thắng thảm, nhưng Ngụy Vương Hồng Dương nhưng lại căn bản không có ngờ tới sẽ có như vậy một cái kết cục, nghĩ ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trong miệng để hỏi rõ ràng. Cái kia lão bất tử vừa lại không chịu giảm thọ thối diễn, người nào sao biết được hôm nay rốt cuộc co nhu vay mot cai ket cuc nghi o cuu vi thien ho trong mieng đe hoi ro rang cai keu lao bat tu vua lai khong chiu giam tho thoi dien nguoi nao sao biet đuoc hom nay rot cuoc la xay ra chuyện gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn Ngụy Vương Hồng Dương, tiện tay ở Nam Hoang Hắc Quyên trên mặt đất cầm lấy một khối bén nhọn hòn đá nhỏ, trên mặt đất vẽ động, thiên cơ hà có thể vọng tự phỏng đoán, ngươi ngay cả này cũng đều không hiểu. Ngụy Vương Hồng Dương không nói gì, nhìn Cựu Vĩ Thiên Hổ từ chối cho ý kiến. Cựu Vĩ Thiên Hổ nhìn Ngụy Vương Hồng Dương bộ dáng, cười ha ha, một bên cười, trong miệng một bên toát ra rất nhiều bọt máu tử, cười to lập tức biến thành tê tâm liệt phế ho khan. Nhìn bộ dáng này, Cựu Vĩ Thiên Hổ đã bị thương thế hết sức nghiêm trọng, đã không còn có tiếp tục hít chiên khí lực. Nghĩ khi dễ chúng ta Bắc Địa yêu chúng, nằm mơ. Hồi nay cuu vi thien ho đa bi thuong the het suc nghiem trong đa khong con co tiep tuc huyet chien khi luc nghi khi de chung ta Hồ tộc đã trí chứ, nếu không tưởng Thánh Lô mới vừa vậy lao già kia nhân từ nương tay, không đi thiết lập này đổ bỏ băng kết giới, càng có thể giết người trợ tay không kịp. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười to quay lại Phó Kịch Liệt Ho Khan, đợi Ho Khan hơi khá hơn một chút, mang theo ý cười nói: "Bên ngoài không biết có bao nhiêu ma vật, còn kém như vậy một chút. Lão lỗ chính là không tin lời của ta, tuy nhiên cơ quan này tạo vật làm lại là lợi hại cực kỳ." Cửu Vĩ Thiên Hồ không đầu không đuôi nói một câu, Ngụy Vương Hồng Dương âm lãnh hừ một tiếng. Cũng không hoàn toàn đúng là cơ quan tạo vật lục nô, lục nô chỉ là một loại chân chính hợp thể, đúng là cuối cùng loại này hình thái, trước đều là dùng thanh hư môn kim loại con rối làm một chút chế lộc, lửa gạt chính là một mình ngươi mà thôi thật muốn đúng là thanh hư đạo tổ vậy lao ra kia vẫn dùng như thế tiêu hao tâm thần cựu vĩ thiên hồ hang hái hiển nhiên cực cao hoặc là biết mình mệnh không lâu hĩ ngồi dưới đất nửa dựa vào cao phong trong lòng chậm rãi mà nói từ lúc cao phong tiến vào tiên sơn sau lúc sẽ không thấy cựu vĩ thiên hồ cao hứng như thế qua thiên cha mẹ sinh con trời sinh tính này hơi thở không có thể như vậy ta mang tiến vào tiên sơn ngụy vương hồng dương thông minh tuyệt đỉnh cựu vĩ thiên hồ vừa nói chợt liền biết rồi trong đó đủ loại kiềm nén trong lòng tức giận nói cuối cùng cơ quan tạo vật lục nô tự bạo phía sau cựu vĩ triệu hồi ra trước tiên ở nam hoang hát quen trung hung ác long là chân chính thần long căn bản không phải bắt địa lòng lầm chung này cái gọi là chân long có thể so sánh nghĩ mà này chút hung ác long ngụy vương hồng dương biết căn bản không phải chính mình vơ vét tiến vào tiên sơn trong nhưng là muốn là nói như vậy tại sao cơ quan tạo vật lục nổ trên người sẽ có những hung ác long hơi thở đáp án không cần nghĩ cũng đã miêu tả sinh động đương nhiên đó là ta bị ngươi bắt vào tiên sơn trước tiết sơn đại trong miếu vậy lao bất tử tống của ta vốn ta còn chuẩn bị truoc tuyet mạnh một chút chính mình tiên phú bản năng không nghĩ tới dùng ở trên người của ngươi nói tới đây cựu vĩ thiên hồ đột nhiên dừng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì miễn cưỡng thay đổi thân thể nhìn phương bắc ngón tay chỉ vào tuyết sơn đại miếu phương hướng chửi ẩm lên đứng lên cao phong sửng sốt này vừa là làm sao vậy ngụy vương hồng dương ở cười lạnh cựu vĩ thiên hồ hỉ nộ vô thường mắng to tuyết sơn đại trong miếu thanh nhân một lát sau cựu vĩ thiên hồ lúc này mới tiêu tan khí nhìn ngụy vương hồng dương cũng không nói cái gì nữa vậy lão bất tử có thể chống rông cho ngươi chỗ tốt lớn như vậy ta nghĩ các ngươi hồ tộc nhiều năm như vậy chỉ có ngươi này một con cựu vị thiên hồ chiếm được cha mẹ sinh con trời sinh tính truyền thừa nhưng là vậy lao bất tử cho ta chuẩn bị ngụy vương hồng dương cùng cựu vị thiên hồ cũng rõ ràng trong đó mấu chốt ngụy vương hồng dương thản nhiên nói không sai biệt lắm cựu vị thiên hồ mắng xong sau lúc hào hiệp khoát tay áo bởi vì thoát lực đứng máu bẩn đích bàn tay ở giữa không chung quất quơ, theo sau hạ xuống nhưng nhìn ánh mắt đã bình phục nếu không ngươi này cho nhật trống giống khởi gợn sóng đại gia im lặng sống thật tốt còn muốn cái gì vô vi còn muốn cái gì đạo Ngươi nếu thật có thể làm được vô vi, cũng không cần làm ra này cái gì đồ bỏ tiên sơn đến. Khi đó làm phép, còn dùng tổn hại chi vừa lại tổn hại, thế cho nên vô vi cũng mấu thân vô nghĩa. Đây là của ngươi nói. Cao Phong nghe được cửu vĩ thiên hồ nói, theo sau liền nghĩ đến cuối cùng ngụy vương hồng dương nghiêm túc đối mặt cửu vĩ thiên hồ, đọc được chính là câu này pháp chú. Vô vi, cái gì là vô vi? Ngụy vương hồng dương bất vi sở động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, theo sau lắc lắc đầu nói, ta làm không được, cũng không biết lúc ban đầu người nọ có phải hay không có thể làm được. Hảo hảo một đoạn phúc duyên, bị ngươi dùng thành như vậy tấm tắc, ngươi coi như là đệ nhất thiên hạ người, cựu vĩ thiên hồ trân trọng khiêu khích, căn bản mặc kệ ngụy vương hồng dương như trước cường đại mà chính mình căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Ngụy vương hồng dương không có tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn cựu vĩ thiên hồ, tựa hồ muốn ở cựu vĩ thiên hồ xinh đẹp trên mặt tìm được chính mình cần có đáp án. Thiên địa bất nhân, thánh nhân bất nhân, cái này bất nhân, cũng không phải như ngươi như vậy tùy ý mở ra thiên địa cái hở, dự vào chính mình lực lượng mạnh mẽ can thiệp thiên địa chi la lanh lung nhin cuu vi thien ho tua ho muon o cuu vi thien ho xinh đep tren mat tim đuoc chinh minh can co đap an thien đia bat nhan thanh nhan bat nhan cai nay bat nhan cung khong phai nhu nguoi nhu vay tuy y mo ra thien đia cai ho ý vao chinh minh luc luong manh me can thiep thien đia chi đao Cho dù không phải ta, ngươi như trước không phải nhận được ngươi muốn. Cựu vĩ thiên hồ nửa dựa vào cao phong trong lòng đông nhiên chuyển hướng cao phong nói tiểu tử ta nhất thời hồi lâu đúng là ra không được mượn ngươi này tiểu tình nhân thân thể dùng dùng một lát chỉ là bị trọng thương như vậy ngươi cũng không muốn đau lòng chưa xong con tiếp chương 734 đại địa chi thương hạ hoàng nhân đế cao phong đệ nhất cảm giác chính là không tin hạ hoàng nhân đế vừa mới phá không tới cùng bác sáng mấy ngày liền kiếm tôn nhuế tiên sinh sợ quá chạy mất ngụy vương hồng dương tại sao có thể nói ra sự tỉnh tiểu ra sự tỉnh hơn nữa thiên hạ cường giả trung cựu u ma chủ hòa thanh hư đạo tổ đã chết đi ở chung trong kinh thành có thể cho hạ hoàng nhân đế một kích chí mạng cũng chỉ có ngụy vương hồng dương. tuy nhiên ngụy vương hồng dương cùng cựu vĩ thiên hồ cơ quan tạo vật lục nô luân phiên khổ chiến sau lúc bị thương không cạn, sợ là cũng không có nhanh như vậy phải đi trùng kinh thành trả thù trả thù đi. thấy cao phong giống như không tin bộ dáng, thần vương khổ cười nói, hồng gia đệ tử, lực lượng có định mấy? một người suy vong, lực lượng của hắn sẽ chuyển tới một người khác trên người. hoàng gia từ ngụy vương đi rồi cũng chỉ còn lại có phụ hoàng cùng hai chúng ta, lực lượng của ta mặc danh kỳ diệu bảo tăng, nhất định là phụ hoàng đã xảy ra chuyện. cao phong bừng tỉnh đại ngộ. Cương đại mà nhạy cảm tinh kẹt nhưng lại vào lúc đó cảm giác được trong thiên địa tựa hồ thiếu một hối cũng không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ bởi vì Ngụy Vương Hồng Dương xuất hiện, từ ngay cả thiên địa cũng xuất hiện cực lớn như vậy thay đổi. Cao Phong cân nhắc Tần Vương nói, cảm thụ được Tần Vương trên người hơi thở, mặc dù Tần Vương viễn siêu thánh cảnh, so với thiên hạ nam mạnh mẽ còn muốn kém một chút như thế. Nghĩ đến cũng là như thế này, có chút lực lượng Tần Vương cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Trải qua một quãng thời gian ma hợp sau lúc, Tần Vương tự nhiên hội đạt tới thiên hạ ngũ tuyệt cấp độ. Tuy nhiên nếu nói như vậy, chẳng lẽ Hạ Hoàng Nhân Đế đã chết? Cao Phong đột nhiên nghĩ vậy một chút, mở mịt nhìn Cựu Vĩ Thiên Hồ, nhưng lại không có được một cái khẳng định đáp án. Ngày nay trong nhiều lắm tính mạng ở Cao Phong trước mặt tới vừa lại đi, đi lại tới, coi như là Cao Phong tỉnh kẹn cực độ mạnh mẽ. Giờ phút này cũng có chút chết lặng. Chẳng lẽ Ngụy Vương Hồng Dương thất tỉnh, đi ra Thiên Sơn, trong thiên địa vậy mà gặp phải nhiều như vậy biến hóa? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hồi trung kinh thành nhìn một cái chẳng phải sẽ biết? Cựu Vĩ Thiên Hồ không còn có khí lực chống đỡ, dựa lưng vào chuối tây thụ hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc này đây đối mặt Ngụy Vương Hồng Dương kiệu vị thiên hồ đúng là ôm hẳn phải chết chi tâm ra tới. ở lần lượt tinh chuẩn tính toán sau lúc, ở vô số thủ đoạn nhỏ tác dụng ha ngụy vương hồng dương liên tiếp bị kiệu vị thiên hồ tính kế, coi như là lực lượng thiên hạ vô song. ở kiệu vị thiên hồ cùng cơ quan tạo vật lục nô giáp công hạ, như trước chói chân chói tay, thi triển không ra. thang đến cuối cùng, nhất thời điểm mấu chốt lục nô nổi lên một kích, đánh vỡ ngụy vương hồng dương dung hợp một đen một trắng lượng đạo hơi thở ý niệm trong đầu. trung gian đủ loại tính kế, quả thực nếu so với cùng ngụy vương hồng dương trực tiếp ẩu đả tới còn muốn hung hiểm, kém hơn từng bước chính là binh bại bỏ mình kết quả may mà chính là cựu vĩ thiên hồ nhị lại đây, ngụy vương hồng dương bị bắt sáng mấy ngày liền cùng kiếm tôn nhuế tiên sinh hạ hoàng nhân đế sợ quá chạy mất, này mới miễn cưỡng để lại một cái mệnh. tuy nhiên giờ phút này cũng là hề vải không chịu nổi, nhìn cựu vĩ thiên hồ vậy ý tứ, đã nghĩ ở chỗ này ngủ thật say, không còn để ý tới thế gian đủ loại đúng là không phải là không phải. cao phong mặc dù cũng chiếm được cũng đủ lực lượng cường đại, nhưng là tiền sơn ở thân thể của mình trong nổ mạnh, trung gian đủ loại chấn động cùng khổ sợ không đủ cùng ngoại nhân nói đến lời, giờ phút này cũng là hề không chịu nổi. về phần mợ chi giang, hắc lang đỏ thám lê ở nam hoang hát quen trong thừa nhận rồi vô số lần thật lớn pháp thuật tẩy lễ dư âm cũng đều tới rồi chính mình cực hạn đi thôi hồi trung kinh thành cựu vĩ thiên hồ thì thào nói lập tức mở to mắt hình như là một tiểu cô nương giống nhau mặc dù đã sức cùng được kiện nhưng vẫn là đầy hào hứng bộ dáng cao phòng ngươi thong thả một chút bay ta hồi lâu chưa từng nhìn một cái nơi này bộ dáng ta ngẫm lại nam hoang có bao nhiêu lâu chưa đến đây trung kinh thành vậy ngồi đại trận có thật không phiền chán vô cùng ta năm đó đã nghị phán nó nếu không có thời gian lần này thừa dịp trung kinh thành suy yếu ta thử xem Cựu vĩ thiên hồ vừa nói chuyện lúc hoàn toàn không để ý tới thải bên cạnh tần vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cao phong cười khổ, đem mở chi giang, hát lang, đỏ thắm ghe thu vào con bướm bảo khói trong. Đối với tần vương có chút thi lễ, nói, tần vương điện hạ, người xem ngại phải. Tần vương mỉm cười, nói, ngươi bay đi, ta hiện tại lực lượng muốn thể ngộ một chút, tự nhiên không thể sợ khổ cực. Cao phong gật gật đầu, đem cựu vĩ thiên hồ đeo ở sau lưng mình. Vốn cao phong muốn đem cựu vĩ thiên hồ cũng thu vào con bướm bảo khói trong, nhưng cựu vĩ thiên hồ nhưng lại vô luận như thế nào cũng không chịu. Đối với ở tiên ngọn núi bị ra mấy trăm năm cựu vị thiên hồ mà nói, bên ngoài không khí đều là hương vị ngọt ngào, vừa lại có thể nào đồng ý tiến vào bảo khối chung. Đang muốn đi trước, đột nhiên một đạo ngân quang từ phía chân trời bay tới. Cao Phong cùng Tân Vương liếc nhau, hai người cũng cảm nhận được nọ vậy đạo ngân quang thượng hơi thở, hẳn là đạo quan pháp thuật. Tân Vương vươn tay phải, trong tay cũng là giống nhau, như lúc ngân sắc quang mang lưu động, ngân sắc quang mang bay tới. Cao Phong nhìn kỹ, đúng là một con do ngân sắc quang mang tạo thành yến tử. Yến tử rơi xuống Tân Vương trên tay, ánh sáng băng tán sau khi biến thành một phong thư nhìn tần vương đối này quen thuộc vô cùng cao phong đoán có lẽ đây là đại hạ hoàng gia đặc thù truyền lại tin tức đích thủ đoạn đơn giản nhìn một chút tin tần vương mặt mang sầu lo đem thư đưa cho cao phong thưởng thức nói cũng không phức tạp chính là nói cho cao phong ở bọn họ hồi chỉnh trên đường có sống thi tàn phá bờ bãi đạo quán cùng thái bình quân nói giả cùng quân đội đã quét sạch những sống thi nhưng là ngay lúc mới vừa rồi đại hạ nam bộ nam châu mặt đất vỡ toang có đại lượng ma vật tuân ra làm cho cao phong đi giúp trợ giúp quân đội cùng nói giả bình định những ma vật thư tội hồ cũng không biết tần vương đã tỉnh lại không có nói tới tần vương đôi câu vài lời chỉ là chuyện khẩn cấp làm cho cao phong xét làm việc cao phong có chút kỳ quái đạo quan có các loại biện pháp truyền lại tin tức đều phải so với dùng loại này ngân sắc quang mang truyền lại muốn tiện lợi mau lẹ trực tiếp truyền lại thanh âm thậm chí sẽ mở không gian xuất hiện hình ảnh cựu u trong vòng đã không còn ma chủ lại ma vậy chỉ viêm ma biến thành tần cựu u ma chủ còn muốn thời gian đi phát triển ma vật trải qua đất hoang một chiến dịch sau lúc nguyên khí đại thường vốn hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức mới đúng không nên ở đối nhân gian có cái gì phải xỉ ẹ e, như thế nào gặp phải như thế kỳ quái tình huống Chẳng lẽ nói đúng là Ngụy Vương Hồng Dương tiến vào nguyên nhân? Cũng không như, bởi vì ở Thanh Hư Đạo tổ bắt đi tần vương lúc, đất hoang trung giết chết cựu u ma chủ sau lúc, trung kinh thành hạo nhiên thanh tĩnh tê. Hiên địa đại trận như trước không ổn định, khi đó Ngụy Vương Hồng Dương còn đang tiên trong núi an nghỉ bất tỉnh đây. Nghĩ tới nghĩ lui, này một loạt chuyện tình hay là lộ ra một cỗ tử khí tức quỷ dị, Cao Phong không có hiểu được trong đó đến tột cùng. Thấy đạo quán phát ra cầu cứu tin tức khẩn cấp, liền trực tiếp triển khai sau lưng tưởng tiên khai hai cánh bay lên. Cao Phong bay ở giữa không trung, cảm thụ được chúng quanh hơi thở biến hóa lúc này cao phong cảm giác phạm vi đã cực kỳ thật lớn so với từ trước muốn rộng lớn mấy lần đông đúc hơn nữa ở chính mình cảm giác trung từng cọn cây ngọ cỏ cũng rõ ràng có thể thấy được cao phong biết đây là thân thể của mình trong tiên trong núi vô số kỳ chân dị bảo sau khi nổ tung ẩn chứa thiên địa nguyên khí tụ tập cùng một chỗ làm cho chính mình vượt qua thiên hạ ngũ tuyệt tốc độ đạt tới một cái lực lượng độ cao sau lúc tất nhiên gặp phải nhưng là giờ phút này cao phong nhưng lại không có chút nào mừng rỡ sau lưng cửu vĩ thiên hồ mặc dù đang nhắc tới nơi này chính mình năm đó từng đã tới xảy ra chuyện gì dạng chuyện thú vị nhưng là Cao Phong lại có thể cảm giác được rõ ràng cửu vĩ thiên hồ trong thân thể suy yếu. cho mặc, chỉ có cửu vĩ thiên hồ giống như mình ở theo chính mình nói lời giống nhau, đoạn đường nói không ngừng, cũng khụ không ngừng. Cung Ngụy Vương Hồng Dương chiến đấu tựa hồ thương tổn cửu vĩ thiên hồ ngũ tạng lục phủ. dọc theo con đường này cửu vĩ thiên hồ ho ra máu khụ không ngừng, cũng không biết khi nào thì có thể tốt một chút. đoạn đường đi qua, Cao Phong cảm giác được chợt hiểu như mộng, tâm lý cảm giác hay là lúc ấy từ nơi này tìm kiếm Nam Hoang Quyên lúc chẳng cảnh khi đó chính mình tan bản không biết ở Nam Hoang hất quên trong hội có như thế nhiều gác chiến hội có như thế nhiều thăng trầm có thể hảo hảo trở về đã xem như vận hạnh cảm thụ được bên người hơi thở biến hóa Cao Phong nhìn rõ mọi việc cuối đích xác như là đạo quan thư trung nói như vậy nguyên buồn vững vàng Nam Hoang Thiên Địa Pháp tát xuất hiện bung ra rất nhiều trong khe hở chạy ra khỏi ma vật Cao Phong lập tức hướng gần đây một chỗ khe hở bay đi dọn sạch Nam Hoang trong ma vật chỗ rất xa Cao Phong tiệu thấy được một cái thật lớn khe hở cái kia khe hở cũng không ổn định tàn phá dị thường vợ tùy thời đều đã sụp đổ bình thường một con thật lớn ma vật đang ở cố gắng ở trong khe hở tìm cách đến chung quanh cũng có mấy chục chỉ ma vật trên người ma khí dày xem ra so với chính mình ở đất hoang trong gặp phải ma vật còn cường đại hơn một ít nam hoang trải qua thanh hư đạo tổ pháp thuật tẩy lễ chi sau khi đã cơ hồ không có người ở coi như là tầm thường động vật cũng cực kỳ hiếm thấy cơ bản cũng biến thành cái sắc không hồn bình thường sống thi chết ở nam hoang hắc quên hoặc là thanh hư môn trong sân môn những từ cựu hữu hoàng truyền chi lao ra tới ma vật ở bốn phía chuyển động bởi vì tìm không được huyết nhục mà trở nên có chút luôn uống hai mắt đỏ đậm, trên người ma khí dày dựng lên, táo bạo vô cùng nhìn thấy cái gì tiểu đập vỡ cái gì. Cựu vĩ thiên hồ nằm ở cao phong phía sau, nhìn thấy những ma vật, nói, làm cho đỏ thắm ghê đi thôi, vội vàng đem bọn người kia giết chết. Ta hiện tại nhìn thấy ma vật đã cảm thấy đau đầu. Cao phong không nói gì, từ con bướm bảo khối trung thả ra đỏ thắm ghê, không có ngụy vương hồng dương áp lực cường đại ở, đỏ thắm ghê trọng tần trở nên kiêu ngạo vô cùng. ở nam hoang hắc uyên trong đã bị cao phong tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tẩm bộ sau khi đỏ thắm ghê thực lực lần nữa chiếm được tăng lên mặc dù thân hình hay là bốn năm trưởng lớn nhỏ, nhưng là trên người màu vàng đất trời sinh áo giáp ánh sáng màu trở nên càng thêm trầm ổn dày, trong tay đoán linh trưởng đao cũng tựa hồ càng thêm sắc bén vài phần. Đỏ thám lê rơi xuống đất, vọt tới trong nam hoang ma vật rốt cuộc gặp được vật còn sống. Mặc dù đỏ thám lê trên người mang theo mạnh mẽ hơi thở, nhưng là những ma vật như trước vây họp lại đây đã không có ngụy vương hồng dương cái loại này tuyệt đối trên lực lượng áp chế. Đỏ thám lê hung áp tính chất quá, trên người trời sinh trong áo giáp màu vàng nhạt quang mang lưu chuyển màu bạc uy sắt trở ra. Trong tay đoán linh trưởng đao trực tiếp chém về phía một con thân cao gần trăm trượng ma vật, màu bạc uy sát theo hoán linh trưởng đao mà lăn tràn. Những ma vật mặc dù thân hình cao lớn, so với ở đất hoang trong gặp phải ma vật càng thêm mạnh mẽ, nhưng lại cũng không gánh nổi đỏ thắm ghê hoán linh trưởng đao. Theo hoán linh trưởng đao chém tới ma vật trong thân thể, màu bạc uy sát giống như nước chảy bình thường chạy ngược mà vào. Viện kinh chộ hoán linh trùng quanh bay múa, cắn xé mê mội vật trên người hất sắc ma khí, khoe khoang thốn phệ. Mặc dù đang nằm hoang hất uyên trong đỏ thắm ghê cũng không có gì đặc dị biểu hiện, tuy nhiên ngẫm lại cũng là bình thường ở nơi này mỗi một lần ra tay đều là mạnh mẽ đến cực điểm nhân vật thậm chí cuối cùng đỏ thắm ghê bị ngụy vương hồng dương trên người hơi thở áp chế căn bản không dám ngẩng đầu nhưng là đỏ thắm ghê giờ phút này đối những ma vật nhưng lại căn bản không có một chút e ngại ngược lại như là bị kiềm nén đã lâu bình thường càng thêm hung tàn mỗi một lần oán linh trưởng đao chạm nhập ma vật trong thân thể đỏ thắm ghê đều đã hưng phấn kêu to nhìn như vậy hình như là rất cao hứng vui vẻ cực kỳ cựu vĩ thiên hồ nằm ở cao phong trên lưng nhìn đỏ thắm ghê hưng phấn kêu to nói ngày đó ta cho ngươi đem đỏ thắm ghê ôm hạ tiên sơn Ngươi biết tại sao không? Không biết, ngu à. Mặc kệ đúng là kiểu u ma chủ hay là thanh hư đạo tổ, tiểu gia hỏa này ngươi cũng có thể phái lên công dụng lớn. Đáng tiếc ta không nói cho ngươi cùng chủ, khi đó tiên kia đã sắp tỉnh dậy, mỗi ngày làm ký hiệu trận pháp, khiến cho ta tráng váng đầu hoa mắt, đã quên chuyện này. Đọ thám lê khiến cho ngươi dưỡng sai lầm rồi. Tuy nhiên tiểu gia hỏa này như vậy vừa nhìn, tựa hồ cũng không sai. Sai có sai, coi như đúng là có thể. Cửu vĩ thiên hồ nói, vậy ứng với làm như thế nào dưỡng? Cao phong hỏi. Nay tiểu hầu tự chính mình trước là vì nguyên tình sau đó ở đất hoang trong nó cắn nuốt vô số ma khí theo sau ở thanh hư môn sơn môn ăn hai khối hồn tinh chính mình trừ ra ban đầu nguyên tinh ở ngoài cũng không có cố ý đi nuôi ấn nghe cựu vĩ thiên hồ ý tứ đỏ thám lê tựa hồ hẳn là có thể càng cường đại một ít tựu như vậy một con đỏ thám lê ta chính là nói cho ngươi biết ngươi đến chỗ nào đi tìm một mặt khác chỉ bắt đầu lại từ đầu sai tiểu sai đi đâm lao phải theo lao ta xem tựa hồ cũng tốt lắm người xem một chút tiểu ra hỏa kia trên người trời sinh áo giáp trong cũng bắt đầu tiến dai cựu vĩ thiên hồ nói cao phong nghe được sau lưng cựu vĩ thiên hồ nói như vậy rất là bất đắc dĩ muốn nói lao nhân ra người tiểu thượng điểm tâm nhưng lại luôn không dám cựu vĩ thiên hồ hỉ nộ vô thường mặc dù đối với mình vô cùng tốt nhưng là cao phong tâm lý luôn đối cựu vĩ thiên hồ có điều sợ hãi thật giống như là một tinh lịch thiếu niên ở bên ngoài sông họa sau lúc lo lắng về nhà đã bị trách mắng hay là ngủ thời gian quá ngắn tái chính là tiên sơn tên kia ra tới quá sớm bằng không ở nam hoang hắc quên bên trong ma khí tiểu cũng đủ nó lần nữa tiến dại. cựu vĩ thiên hồ có chút đáng tiếc nói hữu dụng sao cao phong có chút bất đắc dị nghĩ đến ở nam hoang hát bên trung đủ loại cường giả xuất hiện mặc kệ nói như thế nào đỏ thắm ghê tại như vậy cường độ huyết chiến trung đều không thể phát huy ra tác dụng đến cựu vĩ thiên hồ tức giận đánh cao phong một chút máng ngươi cái này ngu tiểu tử khó khăn không được mỗi một lần đều phải ngươi tự mình ra tay ngươi sẽ không sợ tên kia ngày nào đó xuất hiện trước dùng những tầm thường ma vật tiêu hao của ngươi nhuệ khí sau đó đột nhiên ra tay phải nhớ kỹ cũng không phải tất cả trận đều cần ngươi thân lực thân vi của ngươi lực chú ý càng muốn tập trung ở đám cường giả kia trên người cao phong bị cựu vĩ thiên hồ gõ một cái sau lúc tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận lúc này địch nhân của mình chỉ có ngụy vương hồng dương một người mà thôi mà ngụy vương hồng dương đã hóa thành đại ma tiến vào dưới đất thật muốn đúng là một ngày kia ngụy vương hồng dương mang theo vô số ma vật tái đem mình vây quanh chỉ là muốn vừa nghĩ cao phong đã cảm thấy cả người âm lãnh vô cùng nhưng là ngụy vương hồng dương cường đại như vậy như vậy tiêu ngạo người phải làm như vậy sao đem hắc lang cùng mợ chi giang đô thả ra đi ở nam hoang hắc Nguyên trong ngươi thể ngộ đến vậy chỉ điệu quy tắc lực lượng tiên thiên hôn nguyên chân khí tầm bù để cho bọn họ cũng lấy được chỗ ích không nhỏ tuy nhiên những cảnh giới không thông qua chiến đấu đúng là không có cách nào đạt được tăng lên coi như là có tăng lên cũng là cũng không ổn thỏa không thể hoàn toàn phát huy ra lớn nhất uy lực cao phong theo lời làm cho mở chi giang cùng hắc lang đi giúp trợ giúp đỏ thám lê chính mình lưng cựu vị thiên hồ cùng tần vương ở giữa không trung đang xem cuộc chiến đỏ thám lê mặc dù hung hãn nhưng là không chịu nổi lúc này đây từ thiên địa khe hở trong xuất hiện ma vật cũng hết sức cường đại số lượng còn nhiều dần dần đã được ma vật quay tụ theo mở chi giang cùng hắc lang gia nhập chiến đoàn mấy chục chỉ ma vật bị trùng thất linh bắt lạc đo thám lên một thân cường đại hơi thở trở nên càng lại hung hãn, uy phong lấm lấm. Cao phong nhìn hai mắt, nhớ tới một việc, hỏi, tiên sơn thật sự không có? Tiên sơn còn đang, ôi, nói những làm gì, trừ ra loạn tâm ở ngoài không có một chút tác dụng. Cửu vĩ tiên hồ vừa nói vừa nói, có chút kích động, lần này đi ra, có một số việc ta cũng chia không cùng chủ, biến hóa rất lớn, ta trong lòng cũng không có mười phần nắm chắc, đi một bước nhìn từng bước đi, có thể đem tên kia bước đến dưới đất đi, có thể sống chứng kiến đại thế giới, ta cũng đã rất hài lòng. Cao phong nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Tiên sơn hình như là chính mình một cái nhà dường như thật muốn đúng là trở về không được, tâm lý luôn cảm giác vắng vẻ. Mặc dù lúc này tiên ngọn núi đã không có này thiên tài địa bảo, nhưng là Cao Phong chỉ có một tinh khiết muốn trở về xem một chút, xem một chút tượng Thánh Lô mới vừa cái kia tiểu viện mang theo bọn nhỏ trở về, nghe một chút này chuyện cười tiếng hoan hô cũng là tốt. Mở Chi Giang bị Cao Phong phóng tới Nam Hoang Trong, ở Nam Hoang Hắc Viên Trong, Mở Chi Giang mặc dù lần nữa tấn bậc, nhưng là gặp được thiên hạ lực lượng cường đại nhất trong lúc đó hầu đà, Nguyên buồn Hào phóng vô cùng huyết tướng quân lúc này cũng trở nên cẩn thận chặt chẽ đứng lên đây là một loại từng trải làm khó thủy cảm giác mặc dù trước mắt những ma vật không tính nhỏ yếu nhưng cùng nam hoang hát quên chúng chư nhiều cường giả so với căn vốn không thể so sánh mở chi giang nhưng vẫn là nhận thức nghiêm túc thật sự chém giết mỗi một cái tiểu chi tiết cũng không đông tha toàn lực cảm ngộ đã trở lên mạnh mẽ máu tanh sát khí đến cùng xuất hiện cái dạng gì tân tác dụng hát lang thì lười biếng đi theo mở chi giang phía sau ở thanh hư môn sơn môn có thể mở miệng nói chuyện sau lúc hát lang liền vẫn đúng là trạng thái này tựa hồ đi theo ở cao phong bên người sẽ không có nhiều hơn nguy hiểm chính mình mặc dù trở lên mạnh mẽ cũng không bằng hà để tâm cựu vĩ thiên hồ nằm ở cao phong trên người mắng hát lang vài câu Hắc lang này mới ý thức tới cựu vĩ thiên hồ còn đang cũng không dám làm trái cựu vĩ thiên hồ ý tứ chiến đấu rất nhanh liền chấm dứt theo tất cả ma vật bị tàn sát hầu như không còn mở chi giang trong tay phát đao cuối cùng chém vào trong tiên địa khe hở thượng đem chỗ này đã lung lay sắp đổ khe hở phong kín ma vật mặc dù không kém nhưng là ở hôm nay cao phong trong mắt xem ra nhưng lại chỉ là một loại rất bình thường tồn tại cao phong chân chính để ý chính là ở mới vừa rồi chỗ kia cơ hồ hỏng mất khe hở trong truyền đến hơi thờ đến từ cựu u chi địa hơi thờ Hình như là cửu u trong vòng có cái gì cường đại ba động phát sinh. Hơn nữa từ những ma vật xem ra cũng giống như xuất hiện một ít tăng mạnh. Ở đất hoang trong lực chiến đấu, cửu u ma chủ giá lâm lúc tất cả ma vật bị bao phủ ở cửu u số mệnh trùng, trong nháy mắt chiếm được tăng mạnh. Hiện tại ở thiên địa quy tắc khe hở trong xuất hiện tại nhân gian ma vật cũng bị cửu u ma chủ hơi thở tăng mạnh ma vật có chút tương tự. Hình như là cửu u trong xuất hiện ba động đem những ma vật cũng tăng mạnh giống nhau. Cửu vĩ thiên hồ đối những ma vật từ chối cho ý kiến, cao phong trong lòng âm thầm ghi nhớ, liền bay về phía một mặt khác chỗ ma khí tung hoành chỗ. Mấy ngàn danh quân sĩ ở vây quanh ma vật, nhưng là nơi này trong thiên địa khe hở rất ổn định, không giống như là mới vừa rồi nơi đây, tùy thời đều đã hỏng mất. đã có hơn trăm ma vật xuất hiện, thậm chí cái loại này thân cao trăm trượng người khổng lồ đều có một con sen lẫn trong ma vật trong. Cao Phong rất xa nhìn lại, tâm lý ước định những ma vật mạnh mẽ trình độ, tông u ổ như vậy phòng trường, có lẽ có thể đối cửu u chi xuất hiện biến hóa có biết một hai đi. Cao Phong đúng là nghĩ như vậy. Mặc dù cửu vĩ thiên hồ ngay lúc chính mình sau lưng, cho tới nay cũng tính toán không bỏ sót mà ngay cả Ngụy vương hồng dương đều ở cựu vị thiên hồ trong tay bị tổn thất nặng, cao phong nhưng lại không muốn mọi sự cũng ủy lại cựu vị thiên hồ. đại hạ quan quân hiển nhiên đúng là một chi tinh nhuệ bộ đội, công phòng có trật tự, nhưng là ở cường đại ma vật phía trước chỉ có rất ít thái bình quân nói giả ở, những quan quân hiển nhiên bị tổn thất nặng, tầm thường quân sĩ coi như là trọng kỵ công kích đối ma vật tổn thương cũng không bằng hà đại, chỉ có tam cái giá nỏ cùng sáu gã thái bình quân nói giả đối ma vật công kích có một chút tác dụng. nhi đại hạ quan quân này đây chúng đánh quả kỳ dung nhin đai ha quan quan nay dựa theo thực lực chân chính mà nói, nhưng lại là lấy ít được nhiều đứng rắn dùng quân sĩ huyết nhục chi khu đi nhét vào cùng ma vật trong lúc đó trên lệnh chiến mã gào thét khắp thượng ký hiệu trận pháp gián nhỏ đã không còn tên nhỏ chỉ là một trận mất quyền lực bài biệt tất cả quân sĩ biết mình đối mặt chính là ma gao thet khap thuong ky hieu tran phap gia no đa khong con ten no chi la mot tran mat quyen luc bai bien tat ca quan si biet minh đoi mat chinh la ma vat coi như là ra khỏi miệng xin khoan dung cũng căn bản không thể không có một con đường sống cũng tử chiến không lùi cao phong tiện tay lấy ra trường cung thiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở trường cung thượng tụ tập hóa thành một chi tên nỏ dây cung giống như trăng tròn cao phong tiện tay bung ra màu vàng lợn tên dài ở cao phong ngón tay chung sẽ qua cao phong đích ngón tay không ngừng vẽ phát thảo ngay lúc tên giải trải qua ngón tay trong nháy mắt, Minh Khắc thượng hằng hà duệ tự phù văn. Đây là Cao Phong ở Nam Hoang Hắc Uyên trong lĩnh nộ tiên nói. ở đối kháng xà tộc nữ tử lúc dẫn đến tuyệt đại tác dụng. giờ phút này theo cảnh giới tăng lên, càng lại tinh diệu vô cùng, ngắn ngủn trong nháy mắt, vô số duệ tự phù văn bị Minh Khắc tới rồi tên giải trên. Tiên Thiên Hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ngưng tụ thành tên giải bởi vì quá mức vu lợi hại, ngược lại bị che chặn lại quang mang. cơ hồ đúng là thoáng qua vừa tới, tên giải ở Cao Phong buông tay trong nháy mắt tiểu bắn tới thân cao trăm trượng hắc giáp người khổng lồ trước người thân cao trăm trượng hắc giáp người khổng lồ quanh thân màu đen ma khí bao phủ trên người áo giáp ở ma khí chính là tẩm bổ hạ giống như trở nên càng thêm chắc chắn càng cường đại hơn thật lớn hắc giáp cự trên thân thể cắm vài đơn vị giá nỏ tên nỏ thâu to tên nỏ ở hắc giáp cự trên thân thể hình như là cây tam bình thường hắc giáp người khổng lồ đang ở đi về phía trước mỗi lần lạc bước tiếp theo dưới chân đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ những quân tốt coi như là tái tinh nhuệ cũng căn bản không thể chống cự thật lớn trên thực lực trên lệnh tiên tiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang thoáng qua vừa tới thân cao trăm trượng hắc giáp người khổng lồ căn bản không có kịp phản ứng thậm chí ngay cả cường đại tiên thiên hỗn nguyên chân khí cũng không có cảm nhận được, còn đang huyết nhục trong cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Thật lớn bản chân dơ lên, một trận càn dỡ tiếng cười quanh quẩn ở huyết nhục trong, tiếng cười theo tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến mất im bặt, cả thân thể tiều như vậy ngưng ở giữa không trung. trong người cao trăm trượng hắc giáp người khổng lồ dưới chân tưởng rằng khó có thể may mắn thoát khỏi quân tốt cũng đã nhắm mắt chờ chết, nhưng lại thật không ngờ cái loại này sắp chết cảm giác chậm chạp không tới. có khí táo bạo quân tốt trong miệng hùng hùng hổ hổ, hồn nhiên không ý kỹ sắp đến tử vong, ngẩng đầu nhìn vậy chỉ thật lớn bản chân đứng ở giữa không chung. Quên tránh né, chỉ là dùng trong tay tên nọ làm vô vị công kích. ở phụ cận quân tốt nhưng lại trợn mắt há hốc mồm nhìn thân cao trăm trượng hất giáp người khổng lồ, thậm chí quên giờ phút này thân ở ở xa trường trung, quên công kích cùng phòng ngự. Mà ngay cả vẫn bình tĩnh tỉnh táo tướng lĩnh cũng trong nháy mắt này quên nhắn nhủ quân lệnh. Tất cả mọi người nhìn thân cao trăm trượng hất giáp người khổng lồ, toàn thân đen nhánh một mảnh, bao phủ nồng nặc hất sát ma khí. Mà mọi người nhìn thấy cũng không phải trước cái kia vô luận như thế nào công kích, đều không thể mang đi đáng kể thương tổn gần như vu vô địch hất giáp người khổng lồ. Không biết tại sao. Thân cao trăm trượng hắc giáp người khổng lồ đầu ở chỗ này, hình như là một pho tượng tượng gỗ giống nhau, đen nhánh trên người xuất hiện một đạo vết dạn Trước vô luận như thế nào công kích đều không thể mang đi thương tổn hắc giáp cự trên thân thể do trong hướng ra phía ngoài nở rộ màu vàng lợn quan mang, hình như là ở hắc giáp người khổng lồ ở sâu trong nội tâm có một đóa sáng lạ đóa hoa đang ở nở rộ. Chắc chắn màu đen áo giáp từng tức ra bị nẻ, áo giáp vỡ ra thanh âm thanh thúy vô cùng. Theo một đoạn màu đen áo giáp vỡ vụn, chợ ở nơi này tiểu gặp phải màu vàng lợn qua mang, quan mang có mặt khắp nơi, mang cho đã mất đi tin tưởng tất cả sĩ tốt lấy thật lớn dũ khí. Theo màu vàng lợn quang mang càng ngày càng nhiều, càng lúc càng tràn đầy, thân cao trăm trượng hất giáp người khổng lồ giống như là một cây đại thụ giống nhau rồi ngã xuống, thân thể vỡ thành vô số tàn phá màu đen mà nhỏ trên không trung hạ xuống. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một con cực đại vượn chiến tướng liền từ giữa không trung hạ xuống, trường đao trong tay bên người vẫy vòng, đi theo trong người cao trăm trượng hất giáp người khổng lồ bên người ma vật theo ánh đao tránh mà bị chạm thành hai đoạn. Vô số hoán linh ở vượn chiến tướng trên người bay ra, cắn xé chung quanh ma khí, cắn uốt. gầm rú có quân tốt lần trước theo tào quốc chấn chinh chiến lúc thấy qua đỏ thắm lê lúc này đều mừng rỡ biết là trung kinh thành cao công tử đã trở về lần này hẳn là không chết được nhìn thấy vượn chiến tướng hung manh vô cùng huyết tướng quân ở ma vật trong tung hoành chém giết nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa trong quân chống trận không biết khi nào thì gõ vang thùng thùng tiếng chống trận trung vượn chiến tướng càng lại dung manh gan dạ tuyệt luân tất cả ma vật ở trường đao tiền cũng đi không được một hiệp sẽ bị bổ vỡ sau đó bị vượn chiến tướng chiến giáp trong áo linh căn nướt cựu vĩ thiên hồ treo thất nói ngươi này tại bắn cung nhưng oan linh can cuu vi thien ho treu noi nguoi nay tai ban cung nhung that ra trò giỏi hơn thầy so với các ngươi cao gia tổ tiên vậy huynh đệ hai người muốn mạnh hơn nhiều. Cao phong cười hắc hắc, luôn không đành lòng thấy nhiều lắm quân tốt chết, ta khả năng giúp đỡ một thành tiểu giúp một thành. Lẽ ra ngươi cái này tính tình quá mức lề mề chậm chạp, vậy như là đứng ở trong cuộc sống lực lượng định người. Cựu vĩ thiên hồ cảm khái vài câu, nhưng lại cũng không phải chào phúng cao phong, mà hình như là cựu vĩ thiên hồ ở hiểu được này cái gì dường như. Tấn vương ở cao phong phía sau vi cười nói, phụng thiên hậu phụ có thể có như thế còn trẻ tài giỏi, càng khó được chính là trạch tâm nhân hậu, nhưng là ta đại hạ chi phúc cựu vĩ thiên hồ không thèm quan tâm đến lý lẽ tần vương nhìn vậy mặt mở chi giang hát lang đỏ thắm lê đang ở thiết qua khảm thức ăn bình thường quét sạch mê muội vật cường đại nhất thân cao trăm trượng hắc giáp cự người đã bị cao phong bắn chết khác ma vật mặc dù cường đại nhưng lại căn bản không thể chống cự ở sắc bén công kích đến sụp đổ tan cảnh thật là mạnh hơn nhiều cựu chi địa khẳng định xảy ra những thứ gì nếu gặp lại mấy lần ma vật đều là cường đại như vậy nói tên kia hẳn là đi cựu ưu tri địa cựu vĩ thiên hồ khẳng định nói mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng lại nhạy cảm, cảm giác như trước ở nhiều năm như vậy đi khắp chân trời góc biển lịch duyệt như trước sắc bén vô cùng. Cao Phong lặng lặng nghe Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, trong ánh mắt tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lóe ra, nghiêm túc quan sát đối diện ma vật, thẳng đến tất cả ma vật đều bị tàn sát hầu như không còn. Sau lúc Cao Phong mới thở dài một cái, nói, đúng là mạnh mẽ rất nhiều, so với ở đất hoang trung Cửu U Ma Chủ xuất hiện lúc còn mạnh hơn hai thành du ổ hiểu. Ân. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, thân sắc có chút mệt mỏi, nhẹ giọng nói, đừng trì hoãn thời gian, tiếp tục tìm tiếp theo chỗ, hy vọng đừng nhìn thấy Hoàng Tuần Quỷ Quân cùng khắc ngạc nhiên cổ cái tên nếu như vậy, thật sự tiểu bất hảo chơi. Cao phong trong lòng vừa động, cũng muốn hỏi hỏi để tại sao, tiểu vĩ thiên hồ mệt mỏi ở cao phong phía sau lưng ngủ thật say, liên tục chiến đấu liên miên, tựa hồ từ cao phong tiến vào đến tiên sơn lúc mà bắt đầu, cho tới giờ khắc này, tiểu vĩ thiên hồ mới có tâm tư hảo hảo ngủ mở giấc, thể xác và tinh thần ra rời, tiểu vĩ thiên hồ đỡ không được phô thiên cái địa ủ rũ, ở cao phong trên lưng nói xong lời tiểu bất chi bất giác ngủ thiết đi, thương nặng như vậy, hao phí nhiều như vậy tinh lực, hết thảy có một cái không tồi kết quả mặc dù xa không tới cuối cùng kết cục nhưng là cựu vĩ thiên hồ đã đối với mình rất hài lòng nhân sinh mặc dù trăm năm ngàn năm vạn năm đồ vẫn không phải chính là một cái an tâm mà thôi mà chính là này chỉ chốc lát an tâm thật không ngờ gian an cần phải trải qua như vậy những năm tháng kéo dài mới có thể tài năng đổi lấy cao phong lưng cựu vĩ thiên hồ sau lưng tưởng thiên khải hai cánh tốc độ không chế được tận lực nhẹ nhàng bay lượn một tầng tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nhẹ nhàng gắn vào cựu vĩ thiên hồ trước người thay cựu vĩ thiên hồ che khuất bay lượn lúc phong hy vọng có thể mang cho cựu vĩ thiên hồ chỉ chốc lát ăn tưởng cùng yên lặng cao phong ý nghĩ rất đơn giản cũng rất chất phác chỉ như năm đó cái kia mới vào tiên sơn hải tử cho tới giờ khác này cao phong đối với mình tiến vào tiên sơn sau lúc kinh nghiệm cựu vĩ thiên hồ hỷ nộ vô thường mới có một cái càng sâu khắc nhận thức một mực lo lắng hết lòng một mực chờ đợi cuối cùng vậy một cơ hội như thế cứng cỏi còn có cái gì đúng là cựu vĩ thiên hồ làm không được cho dù mạnh mẽ như ngụy vương hồng dương đã ở trong bất chi bất giác chung cựu vĩ thiên hồ bấy ngủ đi cao phong cảm giác được cựu vĩ thiên hồ ở bên thai mình bật hơi như tơ Nói xong lời cũng đã thiếp đi, vậy mà cái gì cũng không biết. Thật sự là mệt muốn chết rồi, sợ là tâm mệt mỏi đi. Từ Nam Hoang trở về, đập vào mắt tàn phá khắp nơi. Khắp nơi đều là bị vứt đi thôn trang cùng không có đổi sống thi loại người, thú loại thi thể, từng là lượn lờ khói bếp không còn thấy bóng dáng, mảnh đất này không trên dưới 100 năm dài dòng, buồn chán sinh ra đúng là tuyệt đối không thể khôi phục ngày xưa sinh cơ. Thật lớn pháp thuật mang cho Nam Hoang không chỉ là hoang vu, càng còn nhiều mà tuyệt vọng. Vô số thi thể tán lạc tại hoang gia trong, đã bắt đầu hư thối rữa nát. Cao Phong thậm chí có thể tưởng tượng đến theo sau Nam Hoang tất nhiên gặp phải thật lớn tình hình bệnh dịch, này đã không chỉ là xanh linh độ thán vấn đề, mà là hoàn toàn đoạn tuyệt Nam Hoang sinh cơ. Chưa xong con tiếp. Chương 736: Thân thể của ngươi có một cái tuyến. Ban đêm trung kinh thành vi lạnh, nguyệt quang như nước, chiếu vào trung kinh thành trên mặt đất, phủ thiên phường nhà cũ trong từng cọng cây ngọn cỏ chút xíu hiện hết. Cao Phong chắp tay đứng ở tiểu viện trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận cảm thụ được trong lúc lực lượng bên lên bên xuống, cảm ngộ thiên địa pháp tắc diệu, bất chi bất giác ra thần. Qua không biết bao nhiêu thời gian, Bóng đêm như trước không có chút nào thay đổi, trung kinh thành xa xa đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn âm thanh, dân chúng khóc tiếng la im bặt, hình như là sinh sôi bị nắm cổ, mà ngay cả cuối cùng gào thét cũng kêu không được điệu giống nhau. Cao phong đột nhiên cảm giác được phương xa có một cỗ cường đại ma vật hơi thở xuất hiện, này luồn ma khí cường đại đến cao phong trừ ra cửu u ma chủ hòa ngụy vương hồng dương ở ngoài căn bản không có ở đâu ma vật trên người cảm nhận qua. Đây là trung kinh thành, nơi này có hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận ba phủ, nơi này có hạ hoàng tòa trận, như thế nào gặp phải cường đại như vậy ma vật? chẳng lẽ trung kinh thành hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đã được công phá, chẳng lẽ thiên địa pháp tắc kẽ hở đã được cửu u ma vật mở rộng tới rồi như vậy một cái làm người nghe kinh sợ trình độ. giữa không trung vài tên đạo quán thiên sư bay đi, ở còn không có đến gần mà khí phạm vi lúc một đạo quang roi bỗng nhiên xuất hiện, đem vài tên đạo quán thiên sư từ giữa không trung quyển xuống tới. đạo quán thiên sư căn bản không có năng lực phản kháng, đã được quang roi của lấy kéo đi. thật cường đại viêm ma. ở đất hoang chi địa cao phong thấy qua viêm ma nhưng lại căn bản không có vậy một con viêm ma năng cường đại như thế, nhường đường viện thiên sư không thể phản kháng thật sự bởi vì đúng là ngụy vương hồng dương nguyên nhân cựu u ma vật toàn bộ chiếm được mạnh mẽ lực lượng tăng lên tựa hồ cũng chỉ có như vậy một lời giải thích vừa nghĩ cao phong sau lưng tường thiên khải hai cánh một bên mở ra hóa thành một đạo màu vàng lợn quang mang hướng về ma khí xuất hiện địa phương bay đi xa xa bóng đêm bao phủ phố lớn chung một con thân cao mười trượng u viêm ma đứng ở phố lớn chung cực kỳ thấy được ở viêm ma bên người căn nhà đã biến thành một mảnh đống đổ nát tường đổ chung mơ hồ có thể thấy được chúng kinh thành dân chúng phần còn lại của chân tay đã bị cụt viêm ma đứng ở đống đổ nát trung kinh thanh dan chung phan con lai cua chan tay đa bi cut viem ma đung o đong đo nat chung bên người ba gã đạo quán thiên sư phơi thây trên mặt đất, bị quang roi lật thành hai nửa, máu bẩn bắn tung tóe một địa. Có một danh đạo quán thiên sư còn không có tắt thở, nỗ lực chống đỡ thi họa ký hiệu trận pháp. Nửa đoạn thân thể ở trung kinh thành nghiền nát phố lớn thượng có quáp, một con tay phải miễn cưỡng động, run rẩy nhìn không ra muốn họa cái gì ký hiệu trận pháp. Viêm ma tùy ý giẫm nát đạo quán nói dạ trên người, đem cuối cùng cố gắng cùng kiên trì giẫm thành một bài thì nát. Trung quanh tái không một người. Viêm ma đang ở trung quanh nhìn quanh. Thật lớn sừng châu, toàn thân đỏ đậm vô cùng, cùng Cao Phong Dĩ vãng nhìn thấy Viêm ma có thật lớn bất động trên người phát ra hơi thở nhắc nhở cao phong nay chỉ viêm ma nếu so với từng nhìn thấy bất cứ gì một con cũng cường đại hơn rất nhiều thậm chí ngay cả ma khí cũng biến thành nồng nặc xích hồng sắc cùng viêm ma trong thân thể hòa diễm nham thạch nóng chảy giống nhau như lúc da bị lẻ trên người tiếng nước nhỏ giọt hạ xuống nham thạch nóng chảy nay chỉ viêm ma thật giống như đúng là một tòa đang muốn phun ra tiểu núi lựa giống nhau tùy thời có thể buộc phát ra lực lượng cường đại rất xa nhìn thấy một đạo màu vàng lợn quang mang đang ở hướng về chính mình phương hướng bay qua đến viêm ma hai con mắt trở nên phát sáng lên ở màn đêm trung hình như là trùng kinh thành không gian bị mạnh mẽ xé rách, cửu u chi địa lửa cháy xuất hiện tại trong cuộc sống bình thường, có chút còn xuống thân thể túi đầu, sau đó liền thảng khởi đối với các phong, đối với nọ vậy đạo màu vàng lợn quang mang một tiếng giống to, cực kỳ hưng phấn. trong miệng nóng bỏng nhâm thạch nóng chảy phun rũ ra, lửa cháy ở trùng kinh thành trong bóng đêm kéo ra một đạo hơn 10 trượng quang mang, viện kinh châu đã biến thành đống đổ nát căn nhà thoáng qua liền hóa khí, không có để lại một chút dấu vết. một mảnh đống đổ nát trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật sâu khe ránh làm cho tàn phá khắp nơi. Trung kinh thành nhìn qua càng thêm nhìn thấy ghê người. Theo viêm ma đích tiếng gào ở trung kinh thành trong bóng đêm quanh quẩn. Hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận trở nên sáng hơn. Giữa không trung xuất hiện tại hơn 10 đạo phức tạp ký hiệu trận pháp che đậy sao trời, làm cho ban đêm quẩn tinh buồn bã thất sắc. Theo hạo nhiên thanh tịnh thiên địa vận chuyển, viêm ma trên người lực lượng tựa hồ đã bị một ít áp chế, phun ra lửa cháy bị cứng rắn đè xuống. Viêm ma cảm giác được hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đối với mình áp chế, có chút phẫn nộ. Ở hỏa diễm nóng rực biến thành xích màu đen ma mà khí bị kiềm nén sau lúc, viêm ma trong tay quang roi vũ. Hư hư quất ở giữa không trung. Cao Phong nhìn thấy Viêm Ma trong tay Quang Roi ở giữa không trung vẽ ra một đạo kỳ quái ân ký, tựa hồ Quang Roi biến thành một bàn tay to, chống rống buộc vòng quanh một đạo ký hiệu. Từ trước Cao Phong gặp phải Viêm Ma, chỉ là dựa vào mạnh mẽ lực lượng tác chiến, đối ký hiệu cũng không ám hiểu. Ở đất hoang chi địa trung vây công chính mình đoàn người lúc Viêm Ma mặc dù cường đại, nhưng lại dễ đối phó. Mà giờ khắc này Viêm Ma cấp Cao Phong một loại rào hoạt cảm giác, hình như là này chỉ Viêm Ma ở trong vòng một đêm thần trí mở rộng ra, ngay cả phức tạp ký hiệu cũng có thể tiện tay dùng đến. Mau vàng lợn quang mang ở trong ánh mắt lưu truyền, nay chỉ viêm ma mặc dù lợi hại, nhưng là ở hôm nay cao phong trong mắt nhưng cũng không tính là cái gì. Đứng ở trong cuộc sống lực lượng đỉnh, chỉ có ngụy vương hồng dương tên kia có thể so sánh cao phong cảng cường đại, cao phong cũng có cũng đủ đích đáy khí đi khinh thường viêm ma. Chỉ bất quá viêm ma trong tay quang roi buộc vòng quanh tới trận pháp phong cách cổ xưa trung mang theo một tia giữ dằn mãnh liệt hơi thở, đúng là một quả cường đại hỏa diễm ký hiệu. Cao phong mơ hồ cảm giác mình ở đi thông tiên đỉnh núi quả nhiên trên sơn đạo vô số ký hiệu trung đã từng thấy qua dường như giống như đã từng quen biết. Nhưng là Cao Phong nhưng lại luôn cảm giác này, miếng ký hiệu cũng không giống như là chính mình chứng kiến đơn giản như vậy, trong đó hẳn là có dấu diểm trận. Cho nên Cao Phong không có nóng lòng cùng Viêm Ma giáo thủ, mà là vận chuyển tiên tiên hồn nguyên chân khí, màu vàng lợn quang mang ở trong ánh mắt lưu chuyển, cẩn thận đánh giá này miếng ký hiệu. Hạo Nhiên thanh tịnh thiên địa vừa mới sáng lên, theo Viêm Ma trong tay quang roi buộc vòng quanh ký hiệu trận pháp, vậy miếng ký hiệu trận pháp lập tức ở giữa không trung xuất hiện, lục đạo đỏ bừng quang mang ở ký hiệu trong trận pháp xuất hiện, bắn thẳng đến giữa không trung Hạo Nhiên thanh tịnh thiên địa. Trong mắt này, Cao phong mơ hồ cảm giác được cả trung kinh thành tựa hồ cũng run rẩy dần mình. Hạo Nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận mạnh mẽ ngăn chặn viêm ma hỏa diễm ký hiệu trung phun ra vài đạo hỏa diễm, trung kinh thành trên không tựa hồ biến thành màu đỏ, hình như là cả trung kinh thành đang ở liệt hỏa trung hưng hực thiêu đốt bình thường. Nguyên bản Hạo Nhiên thanh tịnh thiên địa thuong nguyen bon hao trận áp chế trong thiên địa kẽ hở đối ma khí khắc chế cực kỳ rõ ràng, nhưng là từ Ngụy Vương Hồng Dương xuất hiện, trung kinh thành đại loạn bắt đầu, Hạo Nhiên thanh tịnh thiên địa tự duy trì liên tục không ngừng trải qua vô số khảo nghiệm, thật giống như đúng là một chương trường cung bị kéo chặt không có buông ra đã đạt tới chính mình cực hạn bình thường, không còn giống như trước như vậy vô luận xuất hiện cái dạng gì ma khí cũng có thể dễ dàng khất chế. Vậy vài đạo hạo nhiên thanh tịnh thiên địa trung tổn hại ở giờ phút này, ở viêm ma ký hiệu pháp trận phóng xuất ra tới xích hồng sắc cột sáng chiếu xuống trở nên cực kỳ thấy được, củng cố mà cường đại hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận bởi vì này mấy chỗ tổn hại bắt đầu không ổn định dày mà động, ép có một chỉ vô hình bàn tay to ở qua lại sẽ rách hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận. Sau một khắc, nơi này trong sự bảo vệ kinh thành vô số năm đại trận sẽ biến thành mảnh nhỏ bình thường. Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa Đại Trận mới vừa mới xuất hiện không ổn định trạng thái, cả Trung Kinh Thành dưới mặt đất lập tức nổi lên một tầng màu trắng Thiên Địa Nguyên Khí. Đây là Đạo Quán nói giả ở chữa trị Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa Đại Trận chỉ là Thiên Địa Nguyên Khí có chút mỏng, nhưng này đó Thiên Địa Nguyên Khí rót vào đến Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa Đại Trận trong, liền đứng ổn định Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa Đại Trận vừa mới tràn đầy nguy cơ cục diện lập tức liền chiếm được hóa giải. Cao Phong trong lòng nhẹ nhàng dài, Đạo Quán phóng xuất ra đến ổn định Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa Đại Trận Thiên Địa Nguyên Khí đã như thế mỏng, xem ra trong khoảng thời gian này tiêu hao thật lớn, Đạo Quán đã khó có thể vi kế. Nói không chừng khi nào thì hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận sẽ ở trong dãi, không có cuối cùng ma vật vây công hạ hỏng mất. Đến lúc đó hàng hà ma vật từ trong thiên địa kẽ hở trong xuất hiện, cả người thế gian biến thành cửu đu chi địa. Xanh linh đồ thán cũng là tất nhiên chuyện tình. Viêm ma không để ý đến hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận cùng vậy miếng hỏa diễm ký hiệu trong lúc đó tranh đấu, mặc cho hỏa quang cùng màu trắng thiên địa nguyên khí trong lúc đó bên lên bên xuống, nhìn chầm chầm vào giữa không trung màu vàng lợn qua mang, nhìn quang mang trong cao phong, trong hai mắt màu đỏ hơi thở đại thịnh. Trong tay quang roi thi họa ra hỏa diễm ký hiệu sau lúc không có chút nào dừng lại nghỉ, trực tiếp cuốn về phía giữa không trung cao phong. Vừa mới ba gã đạo quan thiên sư ở viêm ma cái này công kích đến không có chút nào phản kháng liền phơi thây mặt đất, nhưng là này đạo sắc bén công kích đối với cao phong mà nói, nhưng lại căn bản không có bất cứ gì ẻ. Cao phong chú ý ở viêm ma quang roi bốn phía tựa hồ có càng nhiều, càng thêm ngưng tụ ma khí xuất hiện, mà này chút ma khí ở quang roi bốn phía ẩn nấp ở xích màu trắng trong hỏa diễm, giống như cấu thành một đạo ký hiệu trận pháp. Mặc dù nhìn không cụ rốt cuộc là cái gì ký hiệu trận pháp cao phong nhưng có thể cảm giác được mãnh liệt ẹ lẽ ra viêm ma mặc dù cường đại nhưng là ở cao phong lực lượng ép xuống không có bất cứ gì có thể mang cho cao phong ẹ nhưng là loại này mãnh liệt nguy cơ cảm thấy để từ đâu mà đến chẳng lẽ là viêm ma quang roi chung quanh hơi thở chẳng lẽ đây là ngụy vương hồng dương tăng cường viêm ma lực lượng sau lúc xuất hiện thay đổi tâm niệm địa điểm vô số ý niệm trong đầu vô số đích khả năng ở cao phong trong lòng xuất hiện nhưng cao phong trong tay động tắc nhưng không có biến chậm tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tiện tay ra hóa thành một thanh trường kiếm điểm ở viêm ma quang roi yếu ớt nhất gắng sức địa phương vừa mới vẫn như là cự mãng dương anh múa vớt bay về phía cao phong quang roi theo màu vàng lợn trưởng kiếm điểm ở trên người lập tức tiểu nhuyễn tháp tháp hạ xuống viêm ma có chút giật mình nhưng trợt liền càng thêm táo cuồng đứng lên giống như quay mắt về phía so với chính mình cường đại rồi vô số đối thủ cũng căn bản không có đối viêm ma sinh ra một chút áp lực dường như tay phải tiện tay chảo trên mặt đất trung kinh thành phố lớn tảng đá tiện tay bị viêm ma nắm lên ném tới giữa không trung cao phong sau lưng tường thiên khải hai cánh chấn động màu vàng lượn quang mang ở hạo nhiên thanh tịnh thiên địa trong đại trận vẽ ra một đạo sặc sỡ tan ảnh Cao Phong cũng không định quá nhiều quan sát Viêm Ma tiến đến dài, chính mình đối thủ Thủy Trung đúng là Ngụy Vương Hồng Dương, mặc kệ những ma vật trở nên mạnh mẽ hay là yếu đi, ý nghĩa cũng không phải như thế nào thật lớn. Huống hồ Viêm Ma ở chung trong kinh thành tàn phá bừa bãi, mỗi nhất cử nhất động cũng mang cho chúng kinh thành thật lớn thương tổn, thậm chí đạo quán ngay cả giữ gìn hảo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận cũng hết sức gian nan. Mỗi trì hoãn một khắc, sẽ nhiều một ít bất hảo chuyện xấu. Hình như là thoáng qua trong lúc đó Tiếu xuất hiện tại Viêm Ma phía sau lưng, căn bản không có thời gian hạn chế. Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân Khí màu vàng lợn quang mang ở giữa không trung kéo ra tới quang hồ còn đang giữa không trung, Cao Phong Liên đã xuất hiện tại viêm ma sau lưng. Ở Nam Hoang Hắc Viên trong chiếm được tiên trong núi nồng nặc thiên địa nguyên khí tẩm bổ sau khi, Cao Phong cảm giác được Tưởng Thiên Khải tốc độ đã đạt tới một cái làm cho chính mình đều cảm giác được giật mình trình độ, cảm thụ được chính mình biến hóa, cảm thụ được tiến giai sau lúc biến hóa, trong tay Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân Khí màu vàng lợn quang mang biến hóa trường kiếm thuận theo tự nhiên đâm hướng viêm ma, tiến công giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường. Ở cường đại, tính áp bức lực lượng trước mặt, viêm ma hành động giống như là đình trị bình thường căn bản một pho tượng tượng gỗ, không hề năng lực phản kháng. Cao Phong trong tay tiên tiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến ảo trường kiếm thượng mang theo nhỏ vụn tia chớp dấu vết. Cát viêm ma bên người hỏa diễm, cát viêm ma trên người háo giáp, cát viêm ma ra thịt, hết thảy đều là như vậy chót lọt. Cao Phong nhìn thấy viêm ma trong thân thể màu đỏ đen hỏa diễm hình như là nham thạch nóng chảy giống nhau theo vết thương buộc phát ra đến. Loại này mạnh mẽ lực lượng làm cho Cao Phong như ẩm tâm lộ, trong lòng thư sướng vô cùng. Coi như là đối thủ đúng là cửu u chi địa cường đại viêm ma, ở hiện tại lực lượng của chính mình trước mặt cũng giống như đúng là thổ kê ngói cầu bình thường căn bản không chịu nổi một kích, nhưng là theo viêm mà trong thân thể hỏa diễm hình như là núi lửa bộc phát giống nhau phun ra, cao phong trong lòng vậy một chút nguy cơ cảm giác cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm nồng nặc. ép có vô số căn kim đâm ở cao phong trên người, loại cảm giác này cao phong chỉ có ở quay mắt về phía cửu u ma chủ, đối mặt thanh hư đạo tổ, đối mặt ngụy vương hồng dương lúc từng có, coi như là lúc ấy ở đất hoang chi địa vô cùng vô tận ma vật vây công, cao phong cũng không có như vậy cảm giác rõ rệt, cái này đặc hơn nguy cơ cảm giác. phang mặt phật tiền chính là vượt sâu không đáy, tiến lên trước một bước sẽ tan xương nát thịt bình thường. Loại cảm giác này biểu thị cái gì? Chẳng lẽ viêm ma còn có khác đòn sát thủ? Cao phong cẩn thận đem tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang trải rộng toàn thân. Mặc dù chiếm hết ưu thế, có thể giết trong nháy mắt viêm ma, nhưng lại như trước đem tuyệt đại bộ phận lực lượng dùng để phòng ngự. Cái loại này nguy cơ cảm giác quá mức vu mánh liệt, thế cho nên cao phong căn bản không dám có bất cứ gì khinh thường. Cương đại thiên truy bách luyện tẩm kẹn lực làm cho cao phong sớm biết trước nguy hiểm, nhưng là rốt cuộc là cái gì? Ở nay điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, cao phong cũng không có cách biết rõ vậy dù sao cũng là ngụy vương hồng dương bố trí địch thủ đoạn cũng chỉ có ngụy vương hồng dương mới có loại này lực lượng làm cho cao phong như đứng đóng lửa như ngồi đóng than bình thường viêm ma căn bản không để ý kỵ chính mình sinh tử hoặc là nói viêm ma đột phá trong thiên địa pháp tắc từ cửu u chi đi tới trung kinh thành đi tới hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận bao trùm trung kinh thành vì chính là muốn chết ở cao phong vừa mới chấn động tường thiên khải hai cánh trong nháy mắt trái tay run lên quang roi cùng bị ném khởi vẩy khối thật lớn tảng đá trong nháy mắt biến hóa thành một quả ký hiệu trận pháp quan roi rời khỏi tay quan roi trung quanh nồng nặc ma khí cô đọng ma khi trợn nở rộ ra đen tuyển sắc qua mang che đợi hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận lý lực trong nháy mắt này ở bị hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận che trở chung trong kinh thành tạm thời thành lập chính mình quy tắc mà bị viêm ma ném mạnh xa đi ra ngoài công kích cao phong vây khối thật lớn tảng đá vừa lúc rơi vào quang roi biến ảo ký hiệu trận pháp trong biến thành mắt trận đốt ký hiệu trận pháp một tòa ngủ say không biết bao lâu núi lửa bắt đầu hừng hực thiếu đốt cháy thiên chi xu thế đột nhiên khởi hình như là chỉnh không gian đều phải bị điểm nhiên cả tòa trung kinh thành đều phải ở núi lửa phun ra trung đốt cháy dường như Viêm Ma tuyệt đối không có như vậy lực lượng cường đại. Cao Phong ở trong nháy mắt cảm giác được bất động, có thể che đậy hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận lực lượng, mặc dù chỉ là tạm thời che đậy, cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Trừ ra Ngụy Vương Hồng Dương ở ngoài, Cao Phong nghị không ra ai còn hội có như thế lực lượng cường đại. Viêm Ma trái tay run lên, quang roi rời khỏi tay, tay phải lập tức lấy ra bên hông trường kiếm. Sau đó, làm cho mọi người khó có thể tin một màn xuất hiện. Viêm Ma cũng không giống như muốn thương tổn Cao Phong, mà là ở tự vận, trường kiếm trực tiếp xoay tay lại đâm hướng chính mình ngực bụng trong lúc đó bởi vì có viêm ma thân hình cao lớn che động tác này bị che đậy cao phong không có nhìn thấy viêm ma trường kiếm đâm thủng thân thể từ chính mình tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến ảo trường kiếm thiết nước ra miệng vết thương đối diện đâm thẳng hướng chính mình nguy cơ thoáng qua tới một loại mang theo dứt khoát ý tứ hàm súc nguy cơ một loại không thể tưởng tượng không cầu đả thương người trước thương mình tàn ác tựa hồ viêm ma sớm đã liệu đến này hết thảy phá khai thiên địa thông đạo từ cửu lũ chi đi tới chúng kinh thành vi chính là một kích kia mà thôi giữa không trung quang roi đã biến thành xích màu đen ma khí hình như là nham thạch nóng chảy giống nhau ở giữa không trung biến thành ký hiệu trận pháp, lập tức bị tảng đá đốt. Đặc hơn hỏa diễm quang mang không có bắn về phía bao phủ trung kinh thành hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận, lục đạo hỏa diễm từ giữa không trung hạ xuống, tựa như xuống một hồi lưu tinh vũ, rơi vào cao phong bên người. lấy cao phong lực lượng, cái này thế gian trừ ra ngụy vương hồng dương ở ngoài, không có bất cứ lực lượng nào có thể đánh bại cao phong. song cao phong từ ký hiệu trận pháp trong cảm nhận được ngụy vương hồng dương hơi thở. nơi này ký hiệu trận pháp nguyên lai like chính là viêm ma bằng vào, đúng là ngụy vương hồng dương dùng để ám sát thủ đoạn của mình. Trong nháy mắt này Cao Phong cảm giác được Ngụy Vương Hồng Dương hơi thở, biết rồi Ngụy Vương Hồng Dương đích thủ đoạn, trong lòng ngược lại an ổn một ít. Tiên thiên Hỗn Nguyên Chân Khí màu vàng lợn quang mang đất bằng thẳng dựng lên, đem lục đạo hỏa diễm bày ở giữa không trung. Màu đỏ hỏa diễm lạc ở Tiên thiên Hỗn Nguyên Chân Khí màu vàng lợn quang mang thượng, nhỏ vụn ngân xà chui vào đến ký hiệu trận pháp trong hỏa diễm, không ngừng cắn nuốt khổng lồ lực lượng. Hủy diệt viêm ma quang roi biến ảo ký hiệu trong pháp trận bằng bạc ma khí cùng cái loại này ma khí lấy nào đó thượng cổ ký hiệu trận pháp biến hóa ra tới kỳ dị lực lượng. Mặc dù không phải Ngụy Vương Hồng Dương đích thân đến, Cao Phong ở trận pháp cùng Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chân Khí màu vàng lợn quang mang đấu chúng có tự nhiên không sợ hãi. Thuần túy trên lực lượng áp chế ở hỏa diễm cùng màu vàng lợn quang mang tiếp xúc trong nháy mắt đó, Cao Phong liền biết thắng bại định mấy. Thân thể có chút tê dần, một đạo quỷ dị âm hàn hơi thở ở trong hỏa diễm xuyên thấu Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chân Khí màu vàng lợn quang mang, hình như là một quả kim may bình thường, xuyên thấu qua hùng hậu vô cùng màu vàng lợn quang mang rơi vào Cao Phong trên người. Nay luồng âm hàn hơi thở đúng là Ngụy Vương Hồng Dương thủ bút, cường đại mà tàn ác, không thể ngăn cản. Mặc dù Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có đích thân đến, chỉ là một đạo hơi thở ẩn nấp ở viêm ma phóng xuất ra đi ký hiệu trận phát trong tinh diệu vô cùng tính toán vô tư rơi vào cao phong trên người cao phong quanh thân tiên thiên hôn nguyên chân khí tùy tâm ma phát gần trong tích tắc ghế ẩm tê dại sau lúc liền đem này cô cường đại âm hẳn hơi thở hóa thành hư vô ngụy vương hồng dương đây là muốn làm cái gì gần bằng vào chính mình một đạo hơi thở là có thể bị thương chính mình cao phong cảm giác được vậy luồn mang theo ngụy vương hồng dương thủ bút âm hẳn hơi thở biến mất vô ảnh vô tung biến mất có chút không thể giải thích lẽ ra tiên trong núi thiên địa nguyên khí hoàn toàn rót vào đến thân thể của mình trong Ngụy Vương Hồng Dương hẳn là biết hiện tại mình rốt cuộc mạnh mẽ đến cái tình trạng gì. Coi như là Ngụy Vương Hồng Dương đích thân đến, cũng có bắt buộc lực, lại càng không cần phải nói chỉ là một đạo hơi thở mà thôi. Chật. Cao Phong cảm giác được một cỗ đau đớn hình như là bén nhọn, sắc bén chủy thủ đâm vào đến thân thể của mình trong. Cùng nọ vậy đạo Ngụy Vương Hồng Dương thi triển âm hàn hơi thở không quan hệ, mà là từ viêm ma trong thân thể phát ra, dấu ở phun ra trong nham thạch, muốn đem mình bá phủ. Không kịp nghĩ đến để tại sao, cũng không kịp quản Ngụy Vương Hồng Dương nọ vậy đạo âm hàn hơi thở cao phong trên người tiên thiên hỗn nguyên chân khí mạnh mẽ ở mình cùng viêm ma trong lúc đó huyện hóa ra một mặt ký hiệu tiểu thuẫn lần nữa tiến ra sau lúc cao phong đã siêu việt nói là làm ngay cảnh giới một ít từng nhìn qua mạnh mẽ pháp thuật tùy tâm ý ra căn bản không cần thời gian mặc dù những pháp thuật ở cao phong hiện tại xem ra lực phòng ngự không tính rất cường đại nhưng là tại như vậy một cái sống còn trong nháy mắt lại làm cho cao phong có trong tích tắc tranh né cơ hội viêm ma trường kiếm tử trong thân thể từ vết thương chúng xuất hiện như là đọc xả nôn tin bình thường ở một cái không thể tưởng tượng góc độ đâm thẳng hướng cao phong rất khó tưởng tượng ở đất hoang chi địa xúc phạm đến cùng tiểu đỏ thắm ghê cứng nui cứng f hai tảng đã bình thường với nhau đập bể viêm ma hội dùng ra như vậy âm lệ ác độc chiêu số tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang huyễn hóa ra tiểu thuận lập tức bị trường kiếm đâm phá không thể ngăn cản dễ như trở bàn tay chỉ là tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến ảo tiểu thuận ở nghiền nát trong nháy mắt đó trường kiếm nuôi kiếm không là người chú ý dừng một chút trong nháy mắt tức thệ cơ hội cao phong không có sai qua không có tránh né không có sợ hãi tiên thiên huấn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang biến ảo trường kiếm đứng ở viêm ma trên thân thể tiên tiên hốn nguyên chân khí giống như trường giang đại hà bình thường tiến vào đến viêm ma trong thân thể tốc độ cực nhanh thậm chí nếu so với viêm ma hồi đầm trường kiếm nhanh hơn càng cấp bách càng mãnh liệt mũi kiếm hàn mang điểm ở cao phong trên người cao phong thậm chí có thể cảm giác được trên mũi kiếm sát khí ở một chút tiêu tan viêm ma cứng rắn bị tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang chống dữ bạo hơn 10 trượng cao viêm ma trợt nổ tung huyết nhục ở tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang trong quanh quẩn không có kinh thiên động địa thanh thế hết thảy đều bị cực hạn ở nhỏ hẹp trong phạm vi đều bị trói buộc ở Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân Khí Mậu Vàng Lợn Quang Mang trong Viêm Ma Trường kiếm rơi xuống đất biến thành một mảnh âm trầm ma khí lập tức bị Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân Khí Mậu Vàng Lợn Quang Mang tinh lọc không còn một mảnh giữa không trung vừa mới vẫn kiêu ngạo vô cùng ký hiệu trận pháp cũng theo Viêm Ma Tử Vong mà biến mất khô dứt khoát thúy hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận giống như cũng không có đoán trước đến cái loại này lực lượng cường đại hội cứ như vậy biến mất dường như quang mang ánh sáng ngọc sau khi lập tức vừa lại khôi phục như ẩn như hiện an bình trung kinh thành phố lớn thượng tường đổ trong chỉ có cao phong như là trường thương bình thường đứng ở nơi đó. Nếu không bốn phía tàn phá, máu bẩn cùng đạo quán ba vị thiên sư thi thể, nơi này thật giống như đúng là không có phát sinh qua sự tình gì dường như có chút kỳ quái. Cao Phong cân nhắc, viêm ma tàn ác một kích, cùng mang theo ngụy vị âm hàn hơi thở phối hợp thiên y vô phùng, đích sắc có thể nói được với đúng là một lần cơ hội hoàn mỹ am sát. Nhưng đúng là công kích như vậy muốn là đối phó đạo quán đích thực người, có thể nói là không có hướng má bất lợi. Coi như là đi nam hoang hắc quen trước chính mình, cũng không có cái gì cơ hội tránh lẽ nhưng là ngụy vương hồng dương biết rất rõ ràng chính mình thu nạp tiên trong núi tất cả thiên địa nguyên khí sau khi lực lượng đã đạt tới một cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới như thế nào còn có thể làm chuyện như vậy tính đây như vậy ám sát căn vốn không có bất cứ cơ hội nào thương tổn được chính mình ở trong nháy mắt đó cao phong có vô số loại cơ hở năng đi tránh né hơn nữa giết chết vima lực lượng so với chính mình còn cường đại hơn chet ma vương hồng dương sẽ không thể không biết nhưng là chuyện này hết lần này tới lần khác xuất hiện tại trước mặt của mình này vừa là tại sao hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận ở ứng phó rồi này chỉ vima sau lúc trở nên càng thêm tàn phá hình như là tùy thời cũng có thể bị phá hủy bình thường miễn cưỡng bao phủ chúng kinh thành ép đúng là hiện tại thế cục bấp bênh tràn đầy nguy cơ này chỉ viêm ma tới thật đúng là kỳ quái cao phong suy nghĩ một chút căn bản không biết hắn đến cùng tại sao đến chính ở phía sau đạo quán lâm chân nhân cước đạp phi kiếm chạy tới nhìn thấy cao phong đứng ở một mảnh đống đổ nát trong viêm ma đã biến mất biết là cao phong ra tay trừ ma liền đệ xuống phi kiếm đứng ở cao phong trước mặt hòa hải nói từ đạo quán lúc đi ra ta còn tưởng rằng trở về không được đây không nghĩ tới cao công tử ra tay trừ ma ngã bất cho ta cùng với này đại ma đồng quy vô tận cao phong nói mất công dơ tay nhất chân đạo trưởng quá khiếm lượng lâm chân nhân khoát tay áo sắc mặt mệt mỏi vô cùng trên người đạo bảo ở hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận chiếu dọa dưới có chút lờ mờ không ánh sáng nói mấy ngày này thiên địa pháp tắc khe hở càng lúc càng lớn vậy mặt giống như xuất hiện so với từng là cựu u ma chủ lực lượng cường đại hơn nữa quả thực là không nhìn thiên địa pháp tắc giống nhau ngươi xem lớn như vậy ma vật cũng có thể tùy theo tùy tiện liền từ cựu u chi chạy tới qua vài ngày còn có cái gì nếu loạn cũng nói không chừng có tân hoàng toa trấn hết thể đều đã tốt cao phong thản nhiên nói lâm chân nhân nhìn đối diện cao phong tựa hồ không có thể hiểu được cũng không thể tin được đây là mấy năm nay giống như giống như sao băng mềm rủ xuống dâng lên phụng thiên hầu phủ ngoại đơn vị người tuổi trẻ kia khi nào thì cái này cấp bách công trượng nghĩa đến nhiều lần đem mình thân hãm hiểm địa tuổi trẻ người đã ông cụ non tới rồi như vậy tình trạng tân hoàng truyền xuống khẩu dụ gần đây chung trong kinh thành mặc dù có hạo nhiên thanh tịnh thiên địa trấn áp nhưng là trong thiên địa kẽ hở nhưng lại càng lúc càng lớn Thăng chức cao phong thống lĩnh trấn Ma Tử, phụ trách tiêu diệt tiến vào trung kinh thành Ma Vật. Lâm Chân Nhân thấy Cao Phong trên mặt thủy chung đều là một bộ lạnh nhạt vẻ mặt, cũng không tái cùng Cao Phong nói thêm cái gì, nói thẳng mình ý đồ đến. Cao Phong trong lòng một cười, chính mình cũng không có thu Liêm Tiên Tiên Hỗn Nguyên Chân Khí màu vàng lợt qua mang, nghĩ đến trấn thủ ở Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa đầu mối Tân Vương, cũng đúng là bây giờ còn không, có niên hiệu Tân Hoàng sớm đã biết mình chạy tới, vừa lại như thế nào gặp phải Lâm Chân Nhân trong miệng chịu chết, đồng quy vu tận chuyện như vậy. Theo hồng đỉnh bạch, thường tình của con người, không nghĩ tới chính mình từ một cái một văn bất danh tiểu tử ngắn ngủn mấy năm trong thời gian tới ngay ngay cả lúc đầu căn bản cao không thể với đạo quán chân nhân đều phải lôi kéo làm quen tình trạng nghĩ đến hết thề cũng chợt hiểu như mộng. thần dẫn chỉ mặc dù chỉ là khẩu dụ cao phong hay là y đủ quy củ không có một chút thiếu niên đắc chí tình huống chúc mừng cao công tử tuổi còn trẻ là có thể thống trị trấn ma tư ngày sau tất nhiên có thể vương hầu muôn đời lâm chân nhân nói xong tần vương khẩu dụ cười trêu gẹo nói lấy đạo quán đích thực người lực lượng làm sao có thể đủ không biết cao phong lực lượng đã đạt tới một cái chính mình muốn ngưỡng mộ trình độ chỉ là không biết cao gia tiểu tử này như thế nào từ một cái người xa cơ thất thế nhất phi trùng tiên có thật không số mệnh bức người dày rộng như lâm chân nhân cũng muốn cùng cao phong nhiều thân nhiều gần xa không nói tiểu là mới vừa vậy chỉ không biết như thế nào xuyên qua thiên để kẽ hở đi tới trung kinh thành với mà vậy luôn ngập trời ma khí dĩ nhiên ở cao gia tiểu tử này thủ hạ thoáng qua đã được tiêu diệt mạnh mẽ như thế lực lư ngg tự nhiên phải nhận được tôn trọng lại càng không cần phải nói thanh nhu quận chúa đã cùng cao phong cho phép hôn sự đúng là đại hạ phụ ma gia cao phong nói như thế nào sẽ có lớn như vậy ma vật đi tới chúng kinh thành ta xem hạo nhiên thanh tịnh thiên địa tựa hồ còn không có suy yếu đến nước này hơn nữa có tân hoàng thoạt trấn ngẫu nhiên có nhỏ một chút ma vật lại đây coi như là thường tình lớn như vậy tên dĩ nhiên cũng có thể lại đây chẳng lẽ là trận pháp xảy ra vấn đề gì sao vậy thật không có hạo nhiên thanh tịnh thiên địa mặc dù hiện đang nhìn tràn đầy nguy cơ nhưng cũng không tới nước kia hôm nay này toa tran ngau nhien viêm ma xuất hiện đúng là ngoài ý muốn hữu ưu chi điệu đột nhiên có cu uu chi đia đot mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt kéo khai thiên địa phát tắc mặc dù hiện tại trùng trong kinh thành có tân hoàng toa trấn cũng trở tay không kịp làm cho này chỉ viêm ma chui lại đây lâm chan nhân nói tuy nhiên nhiều như vậy muốn tiêu hao rất nhiều ma khí cựu ưu chi địa vậy mà không biết phạm vào cái gì tả sẽ không thường xuyên xuất hiện loại tình huống này cao phong trầm âm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên cờ đến chẳng lẽ chỉ là vì ám sát chính mình dựa vào một con viêm ma ngụy vương hồng dương sẽ không ngu như vậy đi trấn ma tư nhân thủ hẳn là ứng phó không được hiện ở cục diện loại này tân hoàng đúng là như thế nào an bài cao phong hỏi đại hạ cuộc đời đã lâu Trung kinh thành còn có hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận ba phủ, Chấn Ma Tư cơ hồ đã thành kinh thành ăn chơi chắc táng hội tụ nơi, nếu dựa vào những ăn chơi chắc táng đối phó ma vật, vậy thật đúng là ở hay nói giỡn." Tân Hoàng nói, Trấn Ma Tư có kim loại còn dối, có thể thay Cao công tử phân ưu." Thạch Thông lĩnh vậy mặt điều một nhóm vũ giả, ngày mai bổ sung nói Chấn Ma Tư trồng, huyết tướng quân mở chi rằng cũng điều vào Chấn Ma Tư, cụ thể tối ngày mai Cao công tử tiến cung lúc thì có ý chỉ xuống tới. Cao Phong suy nghĩ một chút, chắp tay cười nói, "Đà Tạ Lâm chân nhân, không biết đặng thiên sư thương thế thế nào?" Lần này trở về vội vàng, còn chưa có đi thăm đặng thiên sư trong lòng bất tan chặt đặng thiên sư đã khôi phục không sai biệt lắm trung kinh thành đại loạn ngày đó hắn không chịu cái gì không thể lịch truyền thương chỉ là tiêu hao nhiều lắm nguyên khí mấy ngày nay chờ đặng thiên sư tái tốt một chút cũng nên đi ra lâm chân nhân vừa nói tâm lý than thở cao gia tiểu tử này thật là trạch tâm nhân hậu đặng thiên sư tuy nhiên ở cao gia tiểu tử này xuất đạo lúc nhắc nhở vài câu cao gia tiểu tử này tiệu nhớ mãi không quên đặng thiên sư chỗ tốt đặng thiên sư nguyên buồn đã đèn dầu sát người khác không biết lâm chân nhân nguyên buồn cùng đặng thiên sư giao hảo tâm lý nhất thanh nhị sở Thậm chí Cao Phong tặng cho Đặng Tiên sư đỏ thắm quả Lâm Chân Nhân cũng biết, nếu không đỏ thắm quả rốc sức, Đặng Tiên sư coi như là có thể được, cũng sẽ không. Nhanh như vậy, ngày mai ta ổn thỏa tiến cung dẫn chỉ. Cao Phong nghĩ phải đi về hỏi một chút Cựu Vi Thiên Hồ trong lòng nghi ngờ, chắp tay cáo tử. Lâm Chân Nhân đưa mắt nhìn Cao Phong rồi đi, trách tâm nhân hậu, hết lần này tới lần khác phúc trách tâm hậu đến kẻ khác vẫn nộ trình độ, cao gia tiểu tử này quả nhiên là một cái ngoại tộc. Cao Phong thu hồi tường thiên khải hài cánh, bước chậm ở nửa đêm trung trong kinh thành. Từng quen thuộc ngã tư đường hôm nay đã hoàn toàn thay đổi từ đó kinh thành đại loạn chi đêm bắt đầu nơi này thiên hạ làm phồn hoa đô thị mà bắt đầu trải qua vô số lực lượng cường đại tra đạp một phen lần lần lượt giờ phút này đập vào mắt xem ra hoàn toàn không có ngày xưa phồn hoa cảnh tượng khắp nơi đúng là tương đổ khắp nơi đều là máu bẩn mà ngay cả tinh nhuệ cấm quân trái quân ngẫu nhiên đêm tuần trên mặt cũng tất cả đều là hề vải thần sắc trước hết cái loại này ngang nhiên ánh mắt sớm đã biến mất hầu như không còn thay chim mà đến chính là chết lặng cùng lãnh đạo thần sắc cả đại hạ như thế quái vật lớn đã hề không chịu nổi từ cấm quân trái quân trên mặt có thể hết ngồi đáy giếng nếu như thật sự có đại lượng ma vật từ thiên địa kẽ hở trong tiến vào đến chúng kinh thành đi tới trong cuộc sống cả đại hạ cũng sẽ không có cái gì chống cự cao phong cảm giác được trong lòng mình hình như là đè ép một tảng đá lớn dường như nặng tấu tuy nhiên đứng lên mặc dù không đến mức như là thánh giả như vậy lấy thiên hạ vi nhiệm vụ của mình nhưng cao phong dù sao cũng là một cái chân chất hán tử ở trung cổ thế gian cái loại này bấp bên lúc vẫn sẽ hết sức bảo vệ mình có thể bảo vệ dân chúng càng hướng chi nơi này là cao phong vẫn cuộc sống trong cuộc sống uu -u đọc sách vê đút vê đút con văn tự thụ phát Nhớ lại vừa mới cùng Viêm Ma chiến đấu, Cao Phong cảm thụ thân thể của mình trong lực lượng biến hóa, tìm kiếm càng thích hợp chính mình phương thức chiến đấu. Dường như vậy một lộ tính tính bước hồi phụng thiên vương nhà cũ, khó được chỉ chốc lát an giật, nhưng là Cao Phong nhưng trong lòng phi thường không yên, một loại nói không cụ cảm giác, hình như là muốn có đại sự gì tỉnh phát sinh dường như. Có lẽ là chính mình tỉnh kèn lực càng ngày càng cao nguyên nhân đi, Cao Phong tự rêu nghĩ đến. Không yên vô cùng, suy tính hơn thiệt, Cao Phong căn bản không biết muốn phát sinh cái gì, chỉ có thể tùy ý loại cảm giác này ở thân thể của mình trong quấy phá. Trở lại phụng thiên vương nhà cũ, cao phong trận phát hiện cựu vĩ thiên hồ cũng đẩy cửa ra đi tới sắc mặt hay là rất khó coi nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc ánh mắt chẳng lẽ có cái gì thay đổi cao phong nghiêng đầu không biết cựu vĩ thiên hồ ở nhìn cái gì có chút mặc danh kỳ diệu người cùng ma vật giao thủ cựu vĩ thiên hồ hỏi thanh âm có chút rồn rập, cũng không biết là bởi vì thân thể không có khôi phục vẫn là bởi vì nhìn thấy cao phong trên người xuất hiện cái gì khác thường tình huống một con viên ma từ thiên địa kẽ hở trong đã tới đã giết chết làm sao vậy cao phong không có cảm thấy được chính mình có gì thường gì Kỳ bối hỏi: Vừa mới bị chính mình giết chết viêm ma mặc dù cường đại, nhưng vô luận như thế nào cũng không trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ như thế làm vẻ ta đây đi. Chẳng lẽ thật sự cùng mình cảm giác được không yên có quan hệ? Cửu Vĩ Thiên Hồ hai tròng mắt híp lại, nói: Có một căn dây nhỏ từ ngươi trong thân thể nối thẳng dưới đất. Chương 737, nàng nói ta nguyện ý. Vừa dứt lời, Cao Phong tựa hồ bị một ngón tay đẩy ra rồi sương ngủ. Nguyên buồn không nghĩ ra chuyện tỉnh, sáng tỏ thông suốt. Vậy căn dây nhỏ, hẳn chính là chính mình nhìn thấy hạ hoàng nhân đế trên người cái loại này liền va thông nhau đến dưới mặt đất dây nhỏ hiện tại xem ra trung loại này pháp thuật người chính mình cũng không pháp phát hiện tối thiểu chính mình cũng không biết trung ngụy vương hồng dương nói Viêm ma xuất hiện chân chính sát thủ đúng là quang doi hóa thành ký hiệu trong trận pháp âm hàn khí tức âm hàn vào thể tiên tiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang lưu chuyển sau khi chính mình không có cơ hội kể lại rõ chi tiết dò xét viêm ma lợi kiếm liền xuất hồ ý liêu thẳng đấm tới khi đó suýt xảy ra tai nạn chính mình cũng không có thời gian đi dò xét đến cùng có hay không hoàn toàn thanh trừ rơi âm hàn hơi thở cả quá trình đơn giản sáng tỏ nhưng lại có một loại khác gầm trầm tấm cơ ở trong đó Nhìn qua vậy luồng âm hàn hơi thở chỉ là định trụ chính mình thân thể một cái trước mắt, để cho viêm ma ngoại dự đoán mọi người một kiếm phát huy tác dụng. Song sự thật chứng minh, chỉ có này luồng âm hàn hơi thở mới là sát thủ, viêm ma như thế âm lệ một kiếm cũng chẳng qua là che lấp mà thôi. Cao Phong có thể xác định này tất nhiên đúng là Ngụy Vương Hồng Dương thủ bút. Như vậy sau đó thì sao? Mới vừa nghĩ tới đây, Cao Phong đột nhiên cảm giác được trước mắt trống rỗng, thậm chí lấy Cao Phong lực lượng cũng chưa kịp dễ rửa liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cao Phong đột nhiên nhìn thấy mình té xuống, loại cảm giác này rất kỳ quái, rất đột nột. Hình như là chính mình hồn phách bị đột nhiên từ trong thân thể hút ra đi ra ngoài dường như. Chớp mắt nhìn thân thể của chính mình giống như là một cây đầu gỗ bị chém ngã, rơi xuống trên mặt đất, nhưng lại bất lực. Chỉ là trong ngay mắt, Cao Phong đột nhiên cảm giác được chính mình không biết bị lực lượng gì dắt kéo đi tới trên tiên sơn, nhìn xuống tiên sơn, quen thuộc rồi lại cực kỳ xa lạ. Đây không phải là chính mình nhận thức, hiểu biết vậy ngồi tiên sơn, cả tòa sơn chúng quanh đã biến thành chính mình căn bản không nhận ra không gian. Tiên sơn phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía lượn lờ mây mù biến mất hầu như không còn, đỏ thắng quả, quỳnh thực loại bảo vật cũng không thấy. Cả tòa Tiên Sơn chùy lủi, nhìn qua hết sức kỳ quái. Đỏ Thám cả giảnh thụ mị nằm ở chùy lủi trong rừng, dưới thân đè nặng mấy người kia chúng cổ thế gian đỏ thám quả sinh ra cây nhỏ mị. Thương Bạch sinh quật cường che chở vạn năm quỳnh thực sinh ra tới thụ mị, ngẩng đầu nhìn thiên, có chút quật tản nhẫn. Tiên dưới chân núi mặt là một thật lớn hố sâu, hố sâu hú sâu vô cùng. Can bản nhìn không thấy tới cuối. Hình như là núi thẳng hướng Cửu Vũ Hoàng truyền chi địa bình thường. Cao Phong mặc dù đang ở giữa không trung, cách Tiên Sơn, cũng có thể cảm nhận được trong hố sâu mặt truyền đến sâu kín âm dày đặc lạnh hơi thở. Ở giữa không trung cao phong hướng về vậy nhìn không thấy để hố sâu rơi xuống muốn vận chuyển trên người tiên thiên hốn nguyên chân khí ám kim sắc quang mang đến chậm lại loại này rơi xuống cao phong nhưng lại cảm giác được rõ ràng tiên thiên hốn nguyên chân khí tại thân thể lý súng khiển trách quanh quẩn nhưng chính mình nhưng lại căn bản không có một chút biện pháp vật dụng chỉ có thể tùy ý chính mình từ trong không trung rơi xuống rơi vào không đáy hố sâu trong cao phong xuất hiện tại trên tiên sơn trong hố sâu vang lên một trận tiêu ngạo đến cực điểm tiếng cười tiếng cười ở trong thiên địa quen quẩn phản phất tràn ngập trình không gian dường như ao, ao vũ bão cả tòa tiên sơn đều bị tiếng cười chấn run dậy không thôi cái này tiếng cười cao phong rất quen thuộc đúng là ngụy vương hồng dương quả nhiên Viêm ma xuất hiện tại trung kinh thành đúng là ngụy vương hồng dương muốn thu nạp thân thể của mình trong lực lượng một cái kế hoạch giờ phút này nguyên bổn nghị không rõ ràng lắm hết thẻ cũng nhất thanh nhị sở cao phong không có chút nào biện pháp lúc này đây chính mình không thể trông cậy vào trên tiên sơn cựu vĩ thiên hồ bởi vì cựu vĩ thiên hồ đã không có ở đây tiên sơn cũng không có cách tùy ý ra vào tiên sơn vừa mới ở phụng thiên phường nhà cũ trong cựu vĩ thiên hồ ánh mắt cũng nói cho cao phong chuyện này coi như là cựu vĩ thiên hồ cũng thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, chẳng lẽ cứ như vậy chờ mắt nhìn ngụy vương hồng dương thu nạp lực lượng của chính mình, làm cho sau khi tổn hại trong thiên địa pháp tắc, đem trong cuộc sống biến thành cửu lưu chi địa, cao phong tuyệt vọng, ngọn núi này thượng, tượng thánh lô mới vừa tìm không được tung tích, tùng bách sinh cùng đỏ thắm, cây ăn quả mị cũng không có cường đại đến đủ để chống lại ngụy vương hồng dương lực lượng, chính mình không có một thân mạnh mẽ tiên thiên hôn nguyên chân khí, nhưng không cách nào thi triển, chẳng lẽ thật sự muốn chờ mắt nhìn ngụy vương hồng dương từ thế gian cường đại nhất người kia biến thành có thể tổn hại thiên địa pháp tắc quái vật? chính mình chết ở đây không coi là cái gì thật muốn là bởi vì mình lực lượng bị hấp thu làm cho trong cuộc sống biến thành cựu hữu chi địa ma vật hành hành vậy tuyệt vọng mà cảm giác vô lực tỏ khắp ở quanh thân cao phong lần đầu tiên như vậy tuyệt vọng từ trước vô luận gặp phải tình huống nào cao phong cũng biết trong thân thể tiên sơn trên tiên sơn cựu vị thiên hồ đều là chính mình cuối cùng đích gác chủ bài mà hiện tại cựu vị thiên hồ đã không có ở đây tiên sơn mà trên tiên sơn ngụy vương hồng dương tỉnh lại ngược lại đem mình lớn nhất chỗ dựa dựa vào cốt đi vô lực mà vừa lại tuyệt vọng cao phong chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi xuống rơi xuống vào vô tận vực sâu tiên sơn càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng nguyên lai xanh đúng tươi tốt tiên sơn mà nay trở nên hoang vu vô cùng nồng nặc đến cực điểm thiên địa nguyên khí biến mất hầu như không còn tiên sơn biến thành núi hoang vô số trong thiên địa kỳ chân dị bảo cũng theo cựu vị thiên hồ pháp thuật hóa thành trong thiên địa nguyên khí tiến vào đến cao phong trong thân thể mà sắp bị Ngụy vương hồng dương thu nạp trở thành Ngụy vương hồng dương đối kháng thiên địa pháp tắc cuối cùng một khối hợp lại đồ cùng tiên sơn gặp thoáng qua chính ở phía sau cao phong đột nhiên cảm giác được tiên trong núi bỗng nhiên xuất hiện một người thân ảnh có chút quen thuộc nhưng ở này một cái trong nháy mắt cũng không nhớ ra được rốt cuộc là người nào người nọ bắt được cao phong đích cổ tay cứng rắn thay đổi cao phong hạ xuống thế đem cao phong kéo đến trên tiên sơn ngăm đen hồ sâu trong càn rỡ vừa lòng đắc ý tiếng cười biến thành giống giận cả tòa tiên sơn đang nổ hống trong tiếng bắt đầu càng tăng lên mạnh run rẩy phảng phất này tiếng giống giận dữ mang theo trong thiên địa huy nghiêm mặc dù là núi sông sông cũng muốn thần phục bình thường đỏ thám cả dìn tụ mị thân thể chặt kề sát mặt đất đã không còn run rẩy giống như ngất đi thôi bình thường tùng bách sinh cũng gục đầu xuống sọ thần phục ở này tiếng giống giận dữ chung. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, Cao Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn muốn đem mình hút vào vậy ngầm đen, sâu không thấy đáy vực sâu trong, bắt được chính mình cổ tay cái tay kia hình như là núi đá bình thường ổn định, cùng Ngụy Vương Hồng Dương lực lượng chống lại, không cho Cao Phong rơi vào vực sâu trong. Cao Phong cẩn thận đánh giá người nọ, mạnh sử sốt. trên Tiên Sơn xuất hiện người này dĩ nhiên là cha của mình, đã qua đời nhiều năm phụ thân, nhưng lại có rất nhiều địa phương cũng không tương tự, hình như là làm một giấc mộng, trong mộng người giống như đã từng quen biết, đã có rất nhiều chi tiết cũng khác nhau. Mặc dù là những không đồng dạng như vậy chi tiết. Cao Phong như trước cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như là ở Tiên Sơn Mộng trong thành chứng kiến chính mình đời đời thân thiết đều ở người này trên người ngưng tụ. Cao Phong nhìn người đối diện, nghĩ tới từng phụng thiên phượng nhà cũ Trung Lâm Trung lúc trịnh trọng đem ngọc bội cho mình đội phụ thân, nghĩ tới cái kia cả đời vận mệnh nhấp nhô rồi lại đối với mình chiếu cố cẩn thận phụ thân, nghĩ tới cao gia này một chi từng đời, đồng lửa bôi gian nan vận mệnh, nước mắt không biết khi nào thì chảy xuống. Liên tử như thế nào không trợ phù. Nước mắt cũng không có nghĩa là nhu nhược, chỉ là một loại hoài niệm, một loại chôn giấu dưới đáy lòng tưởng niệm. Một cái gia tộc mấy chục thế hệ bi thảm mà vừa lại ly kỳ kinh nghiệm sinh ra tới quật tàn nhẫn cảm xúc người nọ ôn nhu đối với cao phong cười cười hình như là đang an ủi cao phong hoặc như là ở cổ vũ cao phong một tay gắt gao đem cao phong thân thể kéo ở trên tiên sơn cùng ngụy vương hồng dương lực lượng đối kháng cầm chặt cao phong cổ tay đích ngón tay thô to khớp xương nhanh chóng trở nên trắng bệnh khớp xương trong lúc đó phát ra hát xì hát xì thanh âm hình như là núi đá ở cọ sát phát ra quật cường thanh âm chúng ta cao ra mấy chục thế hệ tinh huyết hôn phách phúc lộc số mệnh đều bị tiên sơn bị ngươi hấp thụ đến nơi đây hẳn là hiểu rõ, hết thề cũng kết thúc. người nọ quay đầu nhìn tiên dưới chân núi thật lớn hô sâu, cao tiếng giống giận nói, nhìn người này thân ảnh, nghe người này giống giận, cao phong bừng tỉnh đại nộ. cao ra mấy chục thế hệ tinh huyết hồn phách bị tiên sơn hấp thu, hóa thành tiên sơn thủ sơn người. người này chính là cao gia lịch đại tổ tiên hồn phách kết hợp, cao nhị một chi mỗi thế hệ sau khi chết cũng tiến vào tiên sơn trong, biến thành thủ sơn người. cao phong làm nhật bị hắc lang sẹo sau khi chết, lương cao phong thượng tiên sơn cái kêu bóng lương chính là giờ phút này đang ở cùng ngụy vương hồng dương rằng có thủ sơn người chính là cao nhị một chi lịch đại cao phong tổ tiên. Giờ phút này, tiên trong núi Thủ Sơn người đang cùng thế thời đại đại luân hồi vận mệnh tranh đấu, ở cùng nhìn qua cường đại đến không có đối thủ, ở cùng tiên địa pháp tắc tranh đấu Ngụy Vương Hồng Dương đối kháng. Đây là vận mệnh đối kháng, đây là số mệnh đối kháng. Sâu thẳm hố to trong, Ngụy Vương Hồng Dương đích tiếng giống giận dữ trở nên lớn hơn nữa, nhưng lại căn bản không thể đèm cao phong từ cao gia thủ sơn nhân trong tay cấp đi. Vô số hát sắc hơi thở từ trong hố sâu xuất hiện, hình như là từng con thật lớn tay dường như, bay nhanh hướng đỉnh núi chộp tới đã không có thật lớn hấp lực đem cao phong hút hướng hố sâu trong, cao gia thủ sơn người buông ra cao phong đích cổ tay, song trưởng ở giữa không trung huy vũ, trong miệng rất nhanh ngâm sướng tối nghĩa vô cùng phát chú. một tầng quang ảnh bao phủ tiên sơn, đem tiên sơn cùng ngụy vương hồng dương phóng xuất ra tới ma khí ngăn cách, làm vô số ma khí đụng chạm đến quang ảnh lúc, quang ảnh bị tùy ý vỡ ve, bờ bên, phảng phất sau một khắc sẽ vỡ vụn, biến thành vô số tàn phá mảnh nhỏ, chung quanh vậy ra. nhưng này đạo quang ảnh nhưng lại có vượt qua cao phong tưởng tượng sự mềm, mềm dẻo, vô luận chung quanh ma khí như thế nào dùng sức, đều không thể rất nhanh bắt nó bài trừ rơi mặc dù nhìn qua tùy thời có thể phá hội, nhưng lại cứng cỏi ủng hộ. mặc dù như thế, ngụy vương hồng dương lực lượng nhưng lại cũng không phải cao gia thủ sơn người có thể chống cự. sự mềm dẻo quang ảnh dần dần nghiến nát, vô số ma khí mắt thấy tiểu muốn đi vào tiên sơn, đem cao phong chọc đi. cao gia mấy chục đại tổ tiên hồn phách hóa thành thủ sơn người cũng không có ngoài ý muốn, cũng không có bối rối, nhìn quang ảnh quay đầu hướng cao phong cười cười, nói: chúng ta cao gia từng đời vận mệnh nhất định phải ở ngươi nơi này chung kết. tôi cười trong nói không nên lời kiên định củng cố chấp, vẫn mang theo một kia. giải thoát. cao phong im lặng không nói gì. Nước mắt mơ hồ hai mắt, nhìn Cao ra Lịch Đại Hồn phách hóa thành thủ sơn người hiền lành nhìn mình, dặn dò chính mình, không biết nói cái gì cho phải. Cao gia thủ sơn người ta nói hết, hai tay từ không tưởng được góc độ và mẹo, hóa ra một đạo kỳ quái coi như là cao phong nằm ngậm cũng muốn không tới ký hiệu trận pháp. Theo ký hiệu trận pháp xuất hiện, bao phủ ở tiên sơn chúng quanh tất cả quang ảnh trận thu nạp, trở lại ký hiệu trận pháp trong, tiện đà cả tòa ký hiệu trận pháp tiến vào đến Cao gia thủ sơn người trong thân thể. Thân ảnh nhanh chóng biến mông lung đứng lên, giống như Cao gia mấy chục đại tổ tiên hồn phách hóa thành thủ sơn người cũng biến thành quang ảnh bình thường cuối cùng nhìn thoáng qua cao phòng có chút quyền luyến có chút chờ mong có chút hạnh phúc có chút giải thoát quang ảnh lập tức tiến vào cao phong trong thân thể biến mất không gặp theo quang ảnh tiến vào đến cao phong trong thân thể ngụy vương hồng dương the thé tiếng giấm giận phẫn giong gian cực kỳ rồi lại không thể nời hạ coi như là ở nam hoang Hắc bên trong liên tiếp rơi cựu vị thiên hồ bố trí bây dập trung thậm chí chặn ngụy vương hồng dương thu nạp thanh hư đạo tổ lực lượng mất đi thay đổi thiên địa pháp tắc khi đó ngụy vương hồng dương cũng không có phẫn nộ như thế cũng không có như thế bất đắc dĩ ở ngụy vương hồng dương bất đắc dĩ không cam lòng trong gầm thét. Tiên Sơn trùng quanh ma khí vốn đã kinh đến gần Cao Phong. Giống như tại sao một khắc Tửu muốn đem Cao Phong chọc tiến vào vậy, sâu không thấy đáy hố to tròng, chọc tiến vào kiểu ưu chi địa, bị Ngụy Vương Hồng Dương thu nạp đi toàn thân lực lượng. Nhưng là ngay lúc Cao gia thủ Sơn người hóa thành quang ảnh tiến vào đến Cao Phong thân thể trong nháy mắt đó, hết thể cũng sử dụng thay đổi. Ngụy Vương Hồng Dương đích tiếng gào vang lên, những mạnh mẽ ma khí đều tán đi, giống như bị cuồng phong thổi tán âm vân bình thường, tán đi. Mà ở tiên giới chân núi cái kia sâu không thấy đáy hố to cũng tốt như sống lại đây, từ từ thu nhỏ lại ngụy vương hồng dương đích tiếng giống giận dữ ở sâu thẳm hố sâu trong qua lại quanh quẩn thanh âm phẳng phất đến từ chỗ thâm sâu vừa lại giống như từ trên chín tầng trời chuyển đến dường như tiên sơn không gian đang nổ hống trong tiếng bị xé rách sau một khắc sẽ nghiền nát nhưng vô luận như thế nào nhưng lại cũng chỉ không được hố sâu không ngừng thu nhỏ lại biến mất ở tiên dưới chân núi mặt hố sâu biến mất tiên dưới chân núi mặt biến thành tầm thường trời mênh mông mặt đất cao phong hình như là mới vừa mới vừa gia nhập tiên sơn lúc ngây thơ tiểu tử giống nhau bị tiểu vĩ thiên hồ đá ra tiên sơn ở một loại vô danh lực lượng tác dụng hạ trở lại như thế Cao Phong tỉnh lại, khôi phục ý thức, phát hiện trong cơ thể Tiên Tiên Hỗn Nguyên chân khí chính mình đã có thể nắm trong tay. Lưu chuyển chốt lọt, không giống như là ở tiên trong núi như vậy, chính mình căn bản không thể sử dụng sự dư thừa tiên tiên hỗn nguyên chân khí. Từ tiên trong núi đi ra, Cao Phong cũng không biết ở hiện thế trong đến cùng qua bao lâu. Cao Phong cảm thấy được trên người huyết khí lưu chuyển như thường, không có ngưng trệ tắc, chỉ bất quá ở huyết mạch trong lúc đó tiên tiên hỗn nguyên chân khí có một ít biến hóa. Biến hóa kiểu này cực kỳ rất nhỏ, coi như là Cao Phong mình cũng không dám xác định tiên thiên hỗn nguyên chân khí đến cùng xuất hiện cái dạng gì biến hóa tuy nhiên chỉ cần còn sống vậy là đủ rồi Chậm rãi mở to mắt cao phong phát hiện mình nằm ở một trương minh hoàng sắt trên giường bên ngoài nắng sáng rỡ từ cửa sổ linh trung xéo lại đây lương thần tĩnh khí vân mùi thơm nói làm cho cao phong cảm giác vô cùng thân thiết đây là trong cuộc sống chính mình hay là về tới trong cuộc sống mà chính mình cũng không ở phụng thiên phường nhà cũ trung nhưng lại hình như là ở trong hoàng cung mở to mắt thanh nu quận chúa một trương mặt cười trắng bệnh, hai mắt mang theo tơ máu cũng không biết bao lâu thời gian không có ngủ nhìn thấy cao phong tỉnh lại thanh nu quận chúa nửa mừng nửa lo muốn cười một cái không nghĩ tới hai hàng trong suốt nước mắt trước chảy xuống cao phong nhẹ nhàng cầm thanh nhu quận chúa tay ôn nhu nói đây không phải là đã trở về đường khóc thanh nhu quận chúa gật gật đầu trong nước mắt khỏe miệng vậy tia tươi cười tràn ra nắng như cờ hở nở quang bình thường đạo quán khang chân nhân lâm chân nhân trở vài tên chân nhân đều ở đặng thiên sư cùng thông đạo đạo nhân cũng ở trong phòng thấy cao phong tỉnh lại cũng vây quanh lại đây cao phong ngươi như thế nào ngất đi thôi vừa lại như thế nào đã tỉnh lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì nói ra nghe một chút trước hết nói chuyện không phải thanh nhu quận chúa cũng không phải khang chân nhân, ngược lại thông hiệu đạo nhân đoạ táo thanh em đầu tiên là không thể chờ đợi được hỏi đến. ánh mắt mọi người nhìn về phía cao phong, lấy cao phong hiện tại lực lượng dĩ nhiên hội đã hôn mê, đây là nhất kiện rất không có đạo lý chuyện tỉnh. huấn hồ cao phong vẫn tỉnh lại, trung gian đủ loại nhân quả không phải là, chỉ có cao phong cái này kinh nghiệm bản thân người có thể giải thích rõ ràng. cao phong đại khái nói một lần chính mình kinh nghiệm, biến mất tiên sơn, biến mất cuối cùng cao gia lịch đại tổ tiên hóa thành thụ sơn người, nói mặc dù có chút bị mờ, nhưng người ở chỗ này cũng có thể nghe hiểu. nguyên lai là như vậy. Ngụy Vương Hồng Dương dĩ nhiên đã cường đại đến như vậy tình trạng, đang ở cửu vũ chi địa dĩ nhiên có thể thu nạp cao phong trên người lực lượng. Như vậy một cái tin tức, nhương đường viện tất cả chân nhân cũng không hiểu kinh hãi, chẳng lẽ thiên hạ thật sự có như thế nghịch thiên pháp thuật. Muốn là nói như vậy, thiên hạ còn có ai có thể chế trụ người này. Nói như vậy, vậy người đã thành lập cùng của ngươi liên lạc. Thông Hiểu đạo nhân trầm ngâm sau một lát nói, nếu như thu nạp lực lượng của ngươi. Nói tới đây, Thông Hiểu đạo nhân nhìn thoáng qua cao phong, tựa hồ cảm thụ được cao phong lực lượng, tưởng tượng một cái so với cao phong còn cường đại hơn người, hơn nữa cao phong lực lượng thông hiệu đạo nhân cũng không có thấy qua ngụy vương hồng dương nhưng là chỉ là thiết tưởng một chút cao phong lực lượng gấp hai cường đại như vậy đến không thể hiện tượng lực lượng làm cho thông hiệu đạo nhân trong nháy mắt không nói gì vậy đến tột cùng là cường đại bao nhiêu một loại lực lượng có lẽ thông hiệu đạo nhân mặc dù kiến thức bên thầm cũng căn bản không có chứng kiến thậm chí tưởng tượng đến loại này lực lượng đi hoàng cung trong lạnh ngắt như tờ một cái cực kỳ đáng sợ quỷ dị kết luận làm cho tất cả mọi người cảm giác không chịu nổi gánh nặng nếu như người nọ thu nạp lực lượng của ngươi sợ là thật sự có thể thay đổi thiên địa phát tắc phá vỡ cựu chi địa cùng nhân gian giới thông lộ Phủ xuống trong cuộc sống. Thông hiểu đạo nhân thanh âm không còn bất cần đời, thanh thanh thản nhiên câu nói ở trong phòng quân quận, hình như là Ngụy Vương Hồng Dương ngay lúc mọi người phía sau, tùy thời đánh bại Lâm Thế Gian. Đêm này một mảnh nơi phồn hoa tốt đẹp non sông biến thành cựu hữu chi địa dường như. Lẽ ra lực lượng của ngươi cường đại như vậy, không nên chống đỡ không được người nọ pháp thuật. Người nọ coi như là cường hắn nữa, dù sao ở cựu hữu chi thi triển pháp thuật, không phải mặt đối mặt đầu đả. Nhưng là ta cuối cùng đúng là cảm giác các ngươi ở minh minh trong có cái gì kỳ dị liên lạc, mặc kệ lực lượng của ngươi như thế nào cường đại, đều không thể thoát khỏi Thông hiểu đạo nhân tiếp tục nói, Cao Phong trong lòng thán phục không thôi. Thông hiểu đạo nhân căn bản không biết mình cùng Tiên Sơn trong lúc đó quan hệ. Ở Nam Hoang Hắc bên Trong, Cựu Vĩ Thiên Hồ kiếp nổ trên Tiên Sơn vô số kỳ chân dị bảo, đem tất cả thiên địa nguyên khí cũng quản chú đến thân thể của chính mình trong. Nhưng mà hết thể này đều là Ngụy Vương Hồng Dương chuẩn bị cho tốt. Ngụy Vương Hồng Dương ở Nam Hoang Hắc Nguyên Trong cũng nói, cho mình tiểu tương đương với cho hắn, căn bản không có tác dụng gì. Thông hiểu đạo nhân chỉ là thôi chắc cũng đã biết mình cùng Ngụy Vương Hồng Dương trong lúc đó liên lạc, đích xác không hồ thông hiểu hai chữ. Người này mặc dù ga táo đã có bản lãnh của mình, có thể có biện pháp nào thay đổi sao? Cao Phong cũng là không có cho dù tốt biện pháp, cho nên mới hỏi như vậy. Thông hiểu đạo nhân nói, trừ ra giết người nọ, không nữa rất tốt biện pháp, giết Ngụy Vương Hồng Dương. Cao Phong cười khổ, cựu vĩ Thiên Hồ Đản Tinh Kiếm Lự, phía sau còn có tượng Thánh Lô mới vừa cùng như ẩn như hiện Tuyết Sơn Đại Miếu Thánh Nhân bóng dáng, trải qua không biết bao nhiêu năm tinh kế, cũng chỉ là bị thương nặng Ngụy Vương Hồng Dương mà thôi. Muốn giết chết Ngụy Vương Hồng Dương, quả thực muốn so với lên trời còn khó hơn. Muốn giết người nọ, rất khó. Thông hiểu đạo nhân căn bản không có cân nhắc đến Ngụy Vương Hồng Dương thực lực, mà là sát có chuyện lạ đang lo lắng giết chết Ngụy Vương Hồng Dương được không tính. Thế gian mấy cái khe hở đều là cùng Cửu Vũ thượng tầng kết nối, người nọ hiện tại hẳn là ở Cửu Vũ chi địa chỗ thâm sâu. Nói từ Cửu Vũ chi địa thượng tầng đi tới chỗ thâm sâu, chẳng khác từ thiên đến địa, khó khăn a càng huống chi Cửu Vũ chi địa thiên địa pháp tắc cũng không ổn định, trong không gian vô số gấp biến hóa, nếu không biết đi như thế nào đích khả năng sẽ ở Cửu Vũ chi địa lạc đường cả đời. Thông hiểu đạo nhân đang nói, ngoài phòng một trận thanh thúy linh tiếng vang lên, hoàng cung chung quanh giám sát ký hiệu pháp trận động lên. Đạo Quán nói giả mặt sắc nghiêm túc, vừa muốn chuẩn bị đi ra ngoài nên địch, bị Cao Phong ngăn cản. Cao Phong cảm giác lộ ra, phát hiện dĩ nhiên đúng là một con bay cực nhanh tử sắc thiên nga. Đại Hạ Hoàng Cung bố trí ký hiệu pháp trận diệu dụng vô phương, có khả năng dò xét phạm vi thậm chí nếu so với Đạo Quán địch thực người còn muốn xa hơn rất nhiều, cơ hội cùng Cao Phong cảm giác có thể cảm giác được phạm vi không sai biệt lắm. Cao Phong ý thức được này không chỉ có chỉ là một ký hiệu pháp trận, có lẽ cùng hạo nhiên thanh tịnh thiên địa trận pháp tướng ngay cả. Trận, Cao Phong do thám biết đến vậy chỉ tử sắc thiên nga dĩ nhiên đúng là chính mình đi Bắc Địa lúc mang theo tiểu tử gặp lại cố nhân, mặc dù hiện tại đối mặt ngụy vương hồng dương ý hiệp vẫn rất không yên, nhưng vẫn là có khác một phen mừng rỡ. đạo quán nói giả cắt thấy cao phong nói ngăn cản, biết trong đó khác thường, cũng không có động. trong nháy mắt gian tiểu tử tự bay đến trong viện, hóa thành một gã tử sắc hoa y cô gái chạm ở trong sân. cao phong đoàn người ra cửa phòng, chờ đợi tử y cô gái nói rõ ý đồ đến. cựu vĩ thiên hồ đã không cần cao phong lừng, đứng ở cao phong trước người cười nói, vừa là vậy lao bất tử cố lộng huyền hư. cao phong trong lòng vừa động, ngay lúc này, tựa hồ cũng chỉ có tuyết sơn đại miếu thánh người mới có biện pháp. Từ y cô gái từ này cao phong cười một tiếng, nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Cao công tử, việt lai vô dạng." Cao phong gật gật đầu, trong lòng nghĩ đến, cũng không biết bao vi vi thế nào, hồi lâu không gặp, tâm lý ngã đúng là có chút nhớ nhung. Tuyết Sơn đại miếu thánh nhân để cho ta mang câu. Từ y hoa phục cô gái vừa nói, từ bảo khối trong lấy ra một cái đồng hồ cát, ngón tay bóp méo một cái ký hiệu pháp trận. Thản nhiên ngân xa từ đồng hồ cát giữa dòng ra, cả trong hoàng cung tựa hồ thổi bay một cỗ tử tử xưa phong, phảng phất mang theo chút cũ kỹ mùi. Ngân sa trung hạt cắt lưu truyện. Cùng Cao Phong trước đó vu chúng cổ thế gian chứng kiến thần ảnh pháp thuật, hoặc là tiên sơn mộng thành trong ảo giác bất động, tuyết sơn đại miêu trong cái kia đồng tử xuất hiện tại một mảnh ngân xa trong, giống như tiểu đứng ở hoàng cung tiểu viện trong dương như, hình thái giống như thật. Nếu nhìn kỹ, chặn ở trước mặt mọi người chuyển thế thánh nhân đúng là do ngân xa tạo thành, không ngừng lưu động ngân xa cấu thành một cái động lại bóng người, chút xíu hiện hết, thần kỳ vô cùng. Cựu vĩ thiên hồ nhìn ngân xa hóa thành đồng tử, tuyết sơn đại miêu gian cái kia tặng cho Cao Phong vạn năm quỳnh thực chuyển thế thánh nhân, cả hình tượng trông rất sống động, thật giống như chuyển thế thánh nhân bản thân tới độc nhất vô nhị tiểu đồng tựa hồ cũng có chút tò mò thoáng qua thật giống như nghĩ tới điều gì dường như có chút nhàm chán nhìn cao phong cùng đạo quán nói ra cát cuối cùng nhìn chằm chằm cửu vị thiên hồ cẩn thận nhìn hình như là muốn ở cửu vị thiên hồ trên mặt nhìn ra tìm dường như cửu vị thiên hồ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lười biếng ý cười giống như là một con mèo nhỏ về tới nhà cả thân thể cũng lười biếng khỏe miệng một câu kéo ra khỏi một đạo huyễn sinh đẹp đường vòng cung mị hoặc chúng sinh mị đến yêu nghiệt nhìn cái gì vậy ngươi sẽ không quên của ta có lời gì vội và nói không chừng nói chậm tiểu từ này khiến cho tên kia giết chết cựu vĩ thiên hồ tùy ý nói đến thần kỳ pháp thuật tuyết sơn đại miếu trong lúc đó thánh nhân tựa hồ ở cựu vĩ thiên hồ trong mắt chỉ đúng là một đứa bé cùng tiên sơn trong mấy người kia tiểu hài tử không có gì bất đồng chỗ ngồi bao nhiêu năm không phát hiện ngươi ngươi có khỏe không truyền thế thánh nhân nói mặc dù chỉ là một đồng tử bộ dáng trong ánh mắt lưu chuyển lại là tang thương đến cực điểm quan mang tràn ngập trí tuệ cùng khoan dung bình thản như một cờ hờ lở phong có được hay không cũng không có thấy ngươi đi xem ta một lần ngươi lao bất tử một mực bên ngoài tựu như vậy mỗi ngày khâu ngồi tuyết sơn đại miếu có ý tứ sao? cựu vĩ thiên hồ giữ môi, hình như là một tiểu cô nương như vậy hờn dỗi nói, có hay không ý tứ, ta cũng không được tại nơi ngồi, dáng vẻ không giống như ngươi. ngân xa lưu động, chuyển thế thánh nhân hình ảnh giơ tay lên, tay phải ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng cọ sát, ngân xa lóe sáng, hình như là bầu trời tinh tinh, kỳ thật ta nhưng thật ra theo hâm mộ ngươi, cả đời rầm rầm rộ rộ. nam thước trưởng thương, chọn lạc bao nhiêu anh hùng, ngươi cả đời này đem đáng kinh nghiệm cũng đã trải qua, đầu tiên là chiến tận thiên hạ cường giả, vừa lại mang theo bắc địa vậy nhất bang tử yếu tộc khiêu chiến cường đại long tộc nốt vô số cự lòng này hết thẻ cũng để cho ta hâm mộ cuối cùng còn có thể theo tên kia toàn lực đánh một trận à à ngươi còn có cái gì không hài lòng nếu không đổi lại ngươi đi tuyết sơn đại miếu không ngồi muôn đời bảo vệ thế gian cùng cựu vĩ thiên hồ nói chuyện với nhau chuyện thế thánh nhân giống như là cùng một cái lao hưu ở tàn dóc cũng không có đối mặt thế gian cường đại nhất ngụy vương hồng dương trước xứng đáng khẩn trương cho tới bây giờ không có ai biết bắc địa hồ tộc đến cùng, cùng tuyết sơn đại miếu trong lúc đó thánh nhân quan hệ là cái dặng gì nghe thế dạng một phen nói chuyện với nhau trung gian rất quen đến lẫn nhau treo ghẹo đạo quán đích thực mọi người mới hiểu được nguyên lai này mở ảo đồn đại không phải hư. Cựu vĩ thiên hồ suy nghĩ một chút, giống như cũng hiểu được chuyện thế thánh nhân nói có đạo lý, nhuận miệng cười nói, được rồi, coi như ngươi lão bất tử có đạo lý. Có việc nhi vội và nói, đừng một hồi pháp thuật không có. quan theo ta tán dốc, ngươi nói một chút ngươi lão không tu có hay không điểm chính sự nhi. Từ ngươi đi, vậy chỉ tiểu lang ngẫu nhiên đi xem một chút ta, tiểu tử này cũng đi qua một lần, trừ lần đó ra, không còn người khác nữa đi. Vậy đại miếu lạnh lùng vô cùng. Lúc này đã trở về, nhớ kỹ thường đi xem một chút ta. Chuyển Thế Thánh Nhân có chút tịch liêu, sau khi nói xong không đợi Cửu Vĩ Thiên Hồ nói cái gì, trực tiếp nhìn Cao Phong nói, phải tìm được Ngụy Vương Hồng Dương, duy nhất biện pháp chính là đập bể mỏ mặt đất, đụng vào cựu lũ chỗ sâu nhất. Chuyển Thế Thánh Nhân không đợi Cao Phong hỏi cái gì, vừa lại tiếp tục nói, pháp thuật này duy trì thời gian nhanh đến, mới vừa vừa mới nói vài câu nhàn thoại, ngươi đừng hỏi, ta đem phải nói đều nói, có cái gì không rõ hỏi Tiểu Cô Nương kia là tốt rồi. Cao Phong sừng sốt, Tiểu Cô Nương. Trận suy nghĩ cẩn thận, Chuyển Thế Thánh Nhân nói dĩ nhiên đúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ mặc dù Ngụy vương hồng dương cấp cao phong áp lực cực lớn giờ phút này như trước giờ khóc giờ cười đi cùng Ngụy vương hồng dương đối chiến này là của ngươi số mệnh là các ngươi cao gia số mệnh những người khác không có biện pháp ở nhất thời nửa khắp đến cửu lũ chỗ sâu nhất cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi chiến đấu đi hai tử nói xong ngân xa hóa thành hình ảnh bắt đầu không ổn định phân tán có cái gì không rõ vậy chỉ tiểu hồ ly hội kể lại rõ chi tiết nói cho ngươi nghe ngân xa biến thành quải ở trên trời ngân hà ánh sáng ngọc mà loài sáng lưu đến cao phong đích trong tay tới cũng nhanh đi được nhanh phần lớn thời gian đều ở cùng cựu vĩ thiên hồ nói chuyện ôn chuyện chân chính muốn cùng cao phong nói nhưng lại giản lược vô cùng cựu vĩ thiên hồ vê khởi vài hạt ngân xa tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói lao bất tử kia cũng là dốc vốn dĩ nhiên đem bảo bối này cho ngươi truyền thế thánh nhân nói mấy câu không đầu không đôi nhìn bộ dáng này kể lại rõ chi tiết giải thích đều phải rơi vào cựu vĩ thiên hồ trên người cao phong trong tay đang cầm ngân xa hỏi đây là cái gì ta cũng không biết cụ thể đến từ nơi nào năm đó chiến long tập lúc lao bất tử mới cho ta một mảnh ngân xa chế tạo chiến giáp muốn nói tinh thần lực thật là thứ tốt, không có này ngân xa năm đó long tộc tộc trưởng ta cũng đánh công lại, cửu vĩ thiên hồ đem ngân xa ném tới cao phong trong tay, giống như vậy chỉ là bụi đất giống nhau, căn bản không đáng đi nhiều liếc mắt một cái. tham theo ta mòm mẫm, đứng đắn, nghiêm chỉnh chuyện này không nói vài câu, ngươi nói một chút lao bất tử kia có hay không điểm chính sự, phá khai mặt đất, như thế nào đủ? cao phong nghe một đầu xương sớm, hỏi, ở trên chín tầng trời nhảy xuống là được. cửu vĩ thiên hồ tựa hồ vẫn đắm chìm ở vừa mới cùng thánh nhân ôn chuyện cảm xúc trong, không yên lòng nói. Cửu Vĩ Thiên Hổ nói đơn giản dễ dàng, Cao Phong sửng sốt từ trên chín tầng trời nhảy xuống, vậy vẫn còn sống sao? Bằng không ngươi cho rằng lão bất tử cho ngươi mang đến này ngân xa có ích lợi gì sao? Đây là cho ngươi chế tạo áo giáp, mặt khác còn cần tinh khiết âm thân thể trong nháy mắt đánh khai thiên địa phát tác, hình thành thông đạo tiến vào cửu u chỗ sâu nhất. Cửu Vĩ Thiên Hổ trong ánh mắt mang theo một tia chuyển thế thánh nhân bình thường tịch liêu, nói: Tinh khiết âm thân thể, thanh nu con chúa, Cao Phong còn chưa nói lời, khang chân nhân ở một bên lạnh lùng hỏi đến. Đương nhiên, cửu u chi địa âm khí ma khí tràn đầy chỉ có tinh khiết âm thân thể có thể ở trong nháy mắt đó mở ra không gian gấp đem tiểu tử này đưa đến cựu hữu chỗ xấu nhất cựu vĩ thiên hồ không thèm quan tâm nói đến tựa hồ muốn nói nhất kiện cực kỳ tự nhiên chuyện tình dường như nhưng là cần thanh nhu quận chúa tinh khiết âm thân thể đi mở ra thông đạo vậy thanh nhu quận chúa đây thanh nhu quận chúa sẽ như thế nào cao phong trầm giọng hỏi ở đây tất cả mọi người biết vấn đề này đáp án nhưng là cao phong nhưng vẫn là nghĩ tới vạn nhất vạn nhất cũng không phải chính mình nghĩ như vậy đây cựu vĩ thiên hồ tựa hồ có chút mệt mỏi cũng không trở về Úc. ở sau người trên bậc thang ngồi xuống hai chân khép lại nghiêng hướng một bên, thủ nâng má nhìn về phía đầy trời tinh thần cùng bao phủ trung kinh thành tàn phá hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận giống như ở ngần người, không ai biết cửu vĩ thiên hồ đang suy nghĩ cái gì, nhưng đạo quán nói giả mặc dù không biết nguyệt hương trong thân thể là ai, cũng từ vừa mới cửu vĩ thiên hồ cùng tuyết sơn đại miếu thánh nhân đối trong lời nói nghe ra một những thứ gì, biết nơi này nhất định là một cái vô cùng, không ai quấy rầy cửu vĩ thiên hồ tự hỏi hoàng cung tiểu viện trung hoàn toàn yên tĩnh, qua một lúc lâu, cửu vĩ thiên hồ lo lắng nói thanh quận chúa đương nhiên hội hồn phi phế tán, khang chân nhân nói không được. Đạo quán Tam Nhật trong vòng xuất ra một cái biện pháp, làm cho Cao Phong tiến vào cửu u chỗ sâu nhất. Cửu Vi Thiên Hồ rắc rắc cười một tiếng, nói: Đạo quán, vương nghĩa, các ngươi đạo quán bây giờ còn có bao nhiêu lực lượng có thể dùng? Cái kia gọi thông hiểu tiểu tử, ngươi nói một chút, cho sau nhat cuu vi thien ho rac rac cuoi mot tieng noi đao quan vo nghia cac nguoi đao quan bay gio con co bao nhieu luc luong co the dung cai kia goi thong hieu tieu tu nguoi noi mot chut cho nguoi ba ngày thời gian ngươi có thể nghĩ ra được biện pháp gì tiến vào cửu u chỗ sâu nhất? Các ngươi đạo quán này điển tịch tàn phá vô cùng, ta ở Tuyết Sơn Đại Miếu Tàng Thư Trung cũng không tìm được biện pháp, ngươi dĩ nhiên nói với ta ba ngày. Bị một phen trách móc, Khang chân Nhân Á khẩu không trả lời được, nhưng lại như trước ngoan cố nhìn cựu vị thiên hồ từng bước không cho hơn nữa coi như là các ngươi tạm nhật trong vòng có thể xuất ra biện pháp cao phong tùy thời cũng có thể bị tên kia giết chết tiếp theo hắn sẽ không tốt như vậy vật khí hắn đã chết các ngươi lấy cái gì đối phó tên kia chờ tên kia chính mình hoàn thành chính mình chờ trong cuộc sống biến thành cựu đũ chi địa chờ ma vật hoành hành trong cuộc sống sanh linh hoàn toàn hủy diệt cựu vị thiên hồ ngữ khí mặc dù nghiêm khắc nhưng vẫn là ở ngầng đầu nhìn trời nhìn hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận giống như ánh mắt đã xuyên thấu đại trận thấy được trên chín tầng trời bình thường Thanh Nu quận chúa mặt sắc có chút cháo hồng, nhìn cao phong, nhu tình như nước. Truyền thế thánh nhân cùng cửu vĩ thiên hồ nói Thanh Nu quận chúa tự nhiên rõ ràng, thợ nhỏ kiến thức uyên thâm, Thanh Nu quận chúa biết lời nói không loa. U, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút văn tự thủ phát. Tinh khiết tâm thân thể thật là giao tiếp cửu u chỗ sâu nhất một cái đường tắt. Mặc dù chính mình cũng không biết vậy, sau lúc hội vẫn chắc là không biết hồn phi phách tán, nhưng những lời này tất nhiên không giả. Cửu vĩ thiên hồ vài đoạn câu hỏi hình như là thần trung mộ chống bình thường một chút hạ gò Thanh Nu quận chúa tâm. Đúng vậy, trong cuộc sống. Tại sao có thể biến thành Cửu U chi địa? Không nói đến cứu lại thế gian xanh linh, ở Thanh Nhu quận chúa trong lòng, cả thế gian cũng không và cao phong một người trọng yếu. Người nọ muốn trước hấp thu cao phong trong thân thể lực lượng sau đó nghiền nát tiên địa phát tác, cao phong tự nhiên hội đứng núi chịu sáo chết ở đây. Ý niệm trong đầu Bạch chuyển thiên hội, mặc dù dựa theo truyền thế thánh nhân cùng Cửu Vĩ thiên hồ thuyết pháp, chính mình hội không hề ngoài ý muốn chết đi, cao phong muốn đối mặt Ngụy Vương Hồng Dương chiến đấu, có thể sống sót cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ, tuy nhiên vậy dù sao vẫn có hy vọng. Vẫn có hy vọng, có phải không? Khang chân nhân mặt sắc tú lạnh còn muốn nói gì nữa đúng lúc này hậu thanh nhu quận chúa kéo cao phong tay nghiêm túc nói ta nguyện ý ba chữ lộ ra một cỗ dứt khoát khí chất không thể sửa đổi làm cho khang chân nhân ngôn ngữ một xác mới vừa muốn lời nói ra vừa lại nuốt trở vào cao phong không nỡ thanh nhu quận chúa rồi lại nghị không ra rất tốt biện pháp cùng sinh câu tới cái loại này tinh thần trọng nghĩa cùng trong lòng đối thanh nhu quận chúa yêu thương lẫn nhau rồi dám biến thành một đoàn lộn xộn chỉ gai lý không rõ dương chi ngọc bình thường tay nhỏ bé kéo tay của mình vậy ba chữ giống như biến thành tuyết sơn đại miếu trong lúc đó thánh nhân cái loại này rời dạc chú ngữ gõ cao phong nội tâm biến thành một thanh lưới dao sắp bén đang ở từng tầng chặt đứt cao phong trong lòng rồi rắm chương 738, ta rơi xuống từ 9 tầng trời dù sao trong cuộc sống biến thành cựu hữu chi địa tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết tốt hơn hết là thử một lần người cứ nói đi thanh nhu quận chúa ngón tay có chút dùng sức năm ngón tay đan xen chế trụ cao phong đích ngón tay tựa hồ ở kiên định cao phong tâm chính là dù sao cũng là vừa chết tốt hơn hết là thử xem cựu vĩ thiên hồ ngồi ở trên bậc thang cũng không thèm nhìn tới đạo quán mọi người chỉ là ngẩng đầu nhìn trời lãnh đạm như tinh quang nói chính ở giờ phút này viện ngoại một trận phân đạp tiếng bước chân vang lên trung quanh hầu hạ thái giám cùng cung nữ hạ sủi cào giống nhau đều quỳ gối đạo quán nói giả sắc mặt nghiêm lại đã ở nhất thời gian ngắn ngủi chia làm hai bên tần vương đã đi vào tiểu viện tần vương tự hồ đã biết rồi nơi này phát sinh hết thảy một thân minh màu vàng long bào sấn được khí độ nghiễm nhiên giống như hạ hoàng nhân đế độc nhất vô nhị đi tới cao phong cùng thanh nhu quận chúa trước mặt yêu thương nhìn thanh nhu quận chúa không nói thêm gì chỉ là lẳng lặng đứng nhìn phụ hoàng thanh nhu quận chúa nhẹ nhàng nói đến tranh thủ đông xuống tựa hồ như là một phạm vào sai hại tử. Thân là hồng gia tử tôn, đích xác khổ cực ngươi. Nguyên lai vẫn ngủ say, hiện tại khỏi bệnh rồi, vẫn hy vọng ngươi khỏe mạnh vui sướng, bình an, thật vui vẻ còn sống. Nhưng là, Tân Vương nói tới đây, ngôn ngữ run nhè nhẹ, nói đến động tình chỗ, mặc dù là đế vương gia đình, ngôi Cửu Ngũ cũng khó miễn lộ ra phàm nhân tâm tình. Trung gian đủ loại qua lại, đủ loại khúc chết nhân quả, Tân Vương giống như sớm đã biết rồi dường như, hội tụ thiên hạ số mệnh đế vương gia đình tự nhiên có chính mình bí thuật, cao phong đối này cũng không phải như thế nào kinh ngạc. Phu hoàng nếu chỉ có ta có thể hành như vậy để cho ta đi chỉ là hồng gia tử tôn mệnh thanh nu quận chúa chăn thủ đung xuống ngự khí nhưng lại trở nên càng ngày càng mạnh cừng rắn mặc dù đối mặt tần vương cũng đúng là độc nhất vô nhị chân thật đáng tin tần vương thở dài một hơi nhìn thanh nu quận chúa trong mối cảm xúc ngổn ngang nói nhiều như vậy có ích lợi gì tên kia rất sẽ rất nhanh phất cờ trở lại các ngươi ở chỗ này thương lượng cao phong đi theo ta đi chế tạo háo giáp cựu vĩ thiên hồ nói đến cao phong như là không có nghe thấy cựu vi thiên hồ nói nắm thanh nu quận chúa tay mười ngón đan sen tỉnh dày như nước cựu vĩ thiên hồ đứng lên vô vô tay tùy y đá cao phong một cước nói đến đừng đua này lưu luyến chia tay thời gian không nhiều lắm vội vàng đi theo ta nói xong cựu vĩ thiên hồ quanh co khúc hủy mà đi mở cửa trở về phòng thanh nu quận chúa tay ở cao phong trong lòng bàn tay có chút cứng đờ lập tức ngẩng đầu nhìn cao phong hai mắt xúc động nói đến đi thôi nhất chuẩn bị tốt nếu hết thể đều là vận mệnh ta và ngươi cùng nhau tiếp nhận thanh nu quận chúa kiếng mũi chân ở cao phong khuôn mặt nhẹ nhàng vừa hôn ôn nhu nói đến nhớ ký ta hiện tại bộ dáng hai tay bung ra thanh nu quận chúa đi tới tần vương bên người kiên định nhìn cao phong không thèm nói lại chỉ gian độ ấm tựa hồ còn đang chạy xuôi bên hai ôn nu thanh phong tựa hồ còn không có biến mất cao phong có chút hoảng hốt trong lòng trống rỗng cái gì thiên hạ sanh linh cái gì ngụy vương hồng dương toàn cũng không có cân nhắc chỉ có chỉ gian cùng bên thai vậy một luồng ôn nu phiêu đãng ở trong lòng giờ phút này suy nghĩ nhiều vô ích cao phong nhìn thanh nu quận chúa kiên định mà xúc động hai trong mắt hai tay nắm thật chặt quyền phảng phất muốn cầm cuối cùng vậy một chút độ ấm cao phong gật đầu xoay người theo cựu vĩ thiên hồ đi vào trong phòng mắt hồ dừng dừng cũng không nghĩ ở thanh nu quẩn chúa trước mặt hạ xuống vào phòng cựu vĩ thiên hồ đã nên ngang ngồi ở trên ghế trong tay không biết khi nào hơn nhiều một chén sáng long lanh trà chén màu vàng kim cháo bột mạo hiểm nhật khí dày dựng lên hình như là một chén tử thuần hậu thiên địa nguyên khi ở qua lại phiêu đáng dường như tấm tắc với ngươi vậy tiểu tình nhân nhưng thật ra lưu luyên chia tay cựu vĩ thiên hồ cười nhẹ nhìn cao phong trêu chọc nói cũng không biết ngươi đối mặt ngụy vương hồng dương lúc có thể hay không cũng như vậy chế tạo cái gì hào giác cao phong túi đầu không muốn làm cho cựu vĩ thiên hồ nhìn thấy mình trong mắt nước mắt không để ý đến cựu vĩ thiên hồ trêu chọc hỏi ngươi cho rằng tiểu như vậy từ trên chín tầng trời bính đi xuống vậy lão bất tử mang đến ngân xa tự nhiên có ý tứ của hắn hơn nữa ngươi hiện tại trình độ nếu muốn nhớ cùng tên kia đánh bao nhiêu còn kém một chút cựu ưu chi địa chung quanh ma vật ta tự có việc bận nhưng là tên kia quá lợi hại của ta pháp thuật căn bản không có tác dụng gì muốn chính ngươi đi đối mặt cho ngươi chế tạo một bộ áo giáp dè đặt ngươi nhanh như vậy đã được tên kia đánh chết cựu vĩ thiên hồ nhẹ nhấp khẽ một miệng trà tựa hồ ở trở về chỗ cũ mồm miệng trong lúc đó trà hương phiêu dật hoàn toàn không để ý đến cao phong thương tâm cứ thế mới đạo người đem ngươi từ tiên sơn mang ra tới đông tây đô lấy ra nữa ta nhìn một chút cũng không biết có đủ hay không dùng cao phong có chút đỡ đỡn từ bảo khối trong đem từ tiên ngọn núi mang ra tới tinh kim trở vật cũng đem ra chất đống ở trong phòng nguyên buồn tráng lệ hoàng thất bị chiếu dội buồn bã thất sắc vô số thiên tài địa bảo an tĩnh tàn mắt ra chói mắt quan mang nồng đậm như là một tầng hơi nước kiểu vĩ thiên hồ khuôn mặt làm nổi bật ở này tầng hơi nước phía sau càng thêm biến rũ động lòng người ngươi cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ cũng không biết nên nói như thế nào cao phong, nhìn một phòng thiên tài địa bảo, thở dài tiếp tục nói, thật sự là người nghèo nhà hài tử, ngươi như thế nào tiết kiệm thành như vậy. Nay đều nhiều hơn thiếu cuộc sống, vẫn thừa lại nhiều như vậy. Cũng vô ích chớ ngồi. Cao phong nghe Cửu Vĩ Thiên Hồ ý tứ hẳn là đủ, cũng không đa phần biện cái gì, chờ đợi Cửu Vĩ Thiên Hồ chế tạo áo giáp. Cao phong cũng rất kỳ quái, muốn nhìn một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ đích thủ đoạn như thế nào. Nếu có nhiều như vậy đồ vật, không nói được thật có thể làm ra điểm thứ tốt đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ thượng tức trả, tựa hồ tính toán làm như thế nào cấp cao phong chế tạo đồ vật rất nhanh liền như là có phương án suy tính trà chén ở trên tay biến mất đứng lên đi tới chất đống như núi bảo vật tiến sách khởi một khối tinh kim cùng một khối nhật tinh cựu vĩ thiên hồ trong miệng than thở hình như là ở lầm bầm lồ bầu vừa lại hình như là đọc tụng cái gì pháp chú cao phong đột nhiên cảm giác được bị chính mình thu được bảo khối trong ngân xa biến thành một cái sông từ bảo khối giữa dòng tháng ra màu bạc quang mang giống như là nhiều năm như vậy một con quải ở trên trời ngân hạ ở cựu vĩ thiên hồ bên người xoay quanh sáng bóng rực rỡ theo cựu vĩ thiên hồ trong tay thiên tài địa bảo lẫn nhau dung hợp một mảnh ngân xa liền từ ngân hà trong hạ xuống tiến vào đến còn không có chế tạo áo giáp tài liệu chúng hồn nhiên thiên thành cao phong mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ lúc này cũng chỉ có liều mạng phân thần mới có thể tài năng làm cho chính mình từ bi thương trong đi ra càng hướng chi cựu vĩ thiên hồ học cứu thiên nhân rất nhanh cao phong liền bị trước mắt thần kỳ từng màn hấp dẫn ở nhật tinh biến thành nước chảy rót vào đến tinh kim trong từng khối tinh kim ở cựu vĩ thiên hồ trong tay biến thành một khối to thiên y vô phùng phản phất chính là một khối thật lớn tinh kim dường như bên trong dung hợp vô số bảo vật, nhật tinh quần trăng, nguyên tinh thần ngọc, cửu vĩ thiên hồ ra tay hào rộng rãi vô cùng, một chút cũng không tiếc rẻ nhưng thế gian căn bản không thấy được bảo vật. rất nhanh, chất đóng như núi bảo vật chỉ còn lại có rất ít vài miếng nguyên tinh cùng vạn năm quỳnh thực, trung cổ thế gian đỏ thắng quả. cửu vĩ thiên hồ hai tay không ngừng biến hóa. phía sau quan ảnh xuất hiện, cao phong biết tới rồi thời điểm mấu chốt, tức thì bị cửu vĩ thiên hồ thủ thế hấp dẫn, hết sức chăm chú nhìn. thật lớn tinh kim ở cửu vĩ thiên hồ trong tay thoáng qua tiêu biến thành hơn mười bộ kiện, phân đạp rơi trên mặt đất, vài giáp. Che ngực chờ đã hình đã sơ bộ cụ bị nhìn qua huy phong vô cùng tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở cao phong trong mắt không tự giác bắt đầu lỏng lánh. gần bằng vào hai mắt đã theo không kịp cửu vĩ thiên hồ động tác cửu vĩ thiên hồ hai tay tựa hồ không hề động nhưng là tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lưu chuyển sau khi cao phong thoáng qua liền phát hiện cửu vĩ thiên hồ ngón tay ở nháy mắt công phu làm vô số động tác tinh kim ở cửu vĩ thiên hồ đích ngón tay gian biến ảo ra các loại bất đồng hình thái áo giáp bộ kiện tùy theo khâu và mà thành tinh vi giống như tượng thánh lô mới vừa chế tạo cơ quan tạo vật bình thường giống như mang theo một cỗ linh khí lập tức cựu có thể sống lại dường như làm cho người ta xem khó khăn quên hơn 10 bộ kiện rơi trên mặt đất cựu vĩ thiên hồ đôi mi thanh tú chắc túc hình như là đang tự hỏi cái gì vậy chặt giữa ngón tay xuất hiện một chút đỏ bừng sen lẫn trong thu cùng thiên địa nguyên khí trong phản phất một hồi thật lớn bao tắp sắp xảy ra mặc dù chỉ là ở cựu vĩ thiên hồ đích ngón tay gian xuất hiện cao phong nhưng lại cảm giác cả phòng cả tòa hoàng cung cả trung kinh thành cũng lung lay sắp đổ dường như tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợi quang mang lóe ra bảo vệ toàn thân cách vách hát lang cũng cảm giác được cái gì lệ thấp thanh âm nức nở, cửu vĩ thiên hồ theo vậy một chút đỏ bừng xuất hiện không còn do dự, ngón tay bay nhanh ở trên áo giáp sự trượt. Cao phong chợt phát hiện tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang vô luận như thế nào lói ra, tăng lên tới cực hạn, mình cũng không thể thấy rõ ràng cửu vĩ thiên hồ động tác, hình như là ở tiên trong núi cửu vĩ thiên hồ trấn áp ngụy vương hồng dương chú ngự giống nhau, có thể vào nhĩ, nhưng lại căn bản không nhớ được. giờ phút này cũng giống nhau, có thể nhìn thấy, nhưng lại căn bản không biết cửu vĩ thiên hồ đang làm cái gì vậy. thời gian tựa hồ ở cao phong cùng cửu vĩ thiên hồ trong lúc đó đình trệ chỉ có nộn được bình thường đích ngón tay mang theo một chút đỏ bừng phong thích ra chỉ thuộc về bắc địa yêu chúng cuồng bão hơi thở ở di động hơi thở di động trôi qua từng đạo ký hiệu trận pháp xuất hiện tại trên áo giáp tinh mịn vô cùng liền cùng một chỗ phảng phát hình thành một cái thật lớn đến cao phong không thể tưởng tượng ký hiệu hình như là qua hồi lâu vừa lại giống như chỉ có trong nháy mắt tất cả bộ kiện đều bị khắc thượng ký hiệu trận pháp sau lúc cửu vĩ thiên hồ tiện tay đem vạn nằm quỳnh thực cùng chúng cổ thế gian đỏ thám quả bốc nát đông đúc thiên địa nguyên khí giống như nghe được cái gì gọi về bình thường tiến vào đến áo giáp trong cả áo giáp theo nồng đậm mà mang theo một tia phong cách cổ xưa hơi thở thiên địa nguyên khí tiến vào, phảng phất bị đốt sáng lên bình thường, bắt đầu vô thanh vô tức giít gào đứng lên. hung ác, dũng mãnh gào, kiểu vi thiên hồ mềm mại võng lưng cũng lập tức trở nên bưu hán cường nạnh, phảng phật quang ảnh trùng, tiểu vi thiên hồ đối mặt cường đại long tộc từng bước không lùi bình thường, đem bác địa yêu chúng biêu hãng khí chất nội bật vô cùng nhuẩn nhuyễn. ngoài phòng trong hoàng cung giám sát ký hiệu pháp trận ở cùng lúc bắt đầu điên cuồng mình tiêu lên, giữa không trung hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận chợt phóng xuất ra chói mắt hào quang, anh trung vi thien ho đoi như cảm giác đến trên áo giáp phóng xuất ra tới nguy hiểm hơi thở căn bản không thể an tính lại cựu vĩ thiên hồ buồn bực quát một tiếng giữa ngón tay vậy mặt đỏ bừng trong nháy mắt như là một đoá quyến rũ kiểu diễm đoá hoa bình thường nở rộ theo sau điêu linh tiến vào đến trong áo giáp theo đỏ bừng tiêu tán áo giáp an tính lại trong hoàng cung ký hiệu pháp trận cũng tùy theo mất đi cái loại này cường đại uy áp bắt đầu yên lặng hạo nhiên thanh tịnh thiên địa đại trận không còn loại sáng đây là cái gì áo giáp như thế nào hội cường đại như vậy vừa mới vậy một chút dao động mang cho cao phong không chỉ là rung động hạo nhiên thanh tịnh thiên điệu đại trận cao phong nghiên cứu qua một quãng thời gian ngày đó trung kinh thành đại đoạn Cao Phong ở ngoài thành đứng phó hư thiên chân nhân lúc nhìn thấy hạo nhiên thanh ung pho hu tiên địa như vậy lóe sáng qua, nhưng không có lúc này đây đến cuồng. Cao Phong có thể khẳng định, nếu như không phải cửu vĩ thiên hồ triệt hồi pháp thuật nói, cuối cùng hỏng mất nhất định là hạo nhiên thanh tịnh tiên địa. Bởi vì Cao Phong tại nơi phó vừa mới minh khắc thượng ký hiệu trận pháp trong áo giáp cảm giác được một loại mạnh mẽ ngang bướng, loại này ngang bướng tựa hồ bị cửu vĩ thiên hồ kiềm nén vô số năm, duy nhất toàn bộ quan chú tới rồi này phúc áo giáp trong này phúc áo giáp không chỉ là cửu vĩ thiên hồ lấy tay đi làm, càng lại dụng tâm dùng bị nhốt ở tiên sơn mấy trăm năm phẫn hận đi chế tạo ra tới tràn đầy từ phẫn hận tràn đầy từ phiên muộn tràn đầy từ ngang bướng như hãn tràn đầy từ cố chấp vắt tàn nhẫn toàn bộ quán chu ở áo giáp trong do cao phong mặc nó đi cùng ngụy vương hồng dương chiến đấu đi đánh bại cái tên kia tốt lắm ngươi mặc vào thử xem cựu vĩ thiên hồ tựa hồ có chút mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh nguyên bổn cùng ngụy vương hồng dương kịch chiến sau lúc vừa mới khôi phục lại nguyên khí lần nữa khô kiệt khó có thể vi thien ho tua ho co chut met moi sac mat trang benh nguyen buồn cung nguy vuong hong duong kich chien sau luc vua moi khoi phuc lai nguyen khi lan nua kho kiet kho co the vi ke cao phong sam chủ cựu vĩ thiên hồ dịu nang ngồi ở trên giường hỏi làm áo giáp để làm chi muốn như vậy liều mạng? Ngươi chó nhật sẽ giả bộ người tốt, ngươi nếu có thể đánh qua tên kia ta còn dùng như vậy liều mạng. Cựu vĩ thiên hồ hưu khí vô lực mắng, nay phúc áo giáp ta dùng máu huyết chế tạo, bên trong dùng là đúng là cái này thế gian còn sót lại thiên địa gì bảo? Phía trên vân khắc ký hiệu đều là tuyết sơn đại miếu lưu truyền tới này thượng cổ vân khắc, bên trong còn có ta lĩnh hội một ít chiến ma miếu tinh khách. người dùng sẽ biết. Cao phong nghe cựu vĩ thiên hồ nói như vậy, chứng kiến vậy mở tráng bệnh quen thuộc mặt, trong lòng cảm động không hiểu, vừa muốn nói chuyện lại bị cựu vĩ thiên hồ cắt đứt, đường xé này lèm mề chậm chậm nói. Nói ra quá nghị lệch ra người, người đem tên kia đánh bại, chúng ta cũng hảo hảo sống sót, ta tìm biện pháp đi ra ngoài, ngươi với ngươi này tiểu hổ ly đi đâu ta cũng không xem bảo. Nếu ngươi thua, chúng ta cùng chết đi." Cửu Vĩ thiên Hổ nói trắng ra vô cùng, Cao Phong không biết nên nói như thế nào mới tốt, ngón tay vướt bên Hồng phược Long Tắc Thượng Tiên Sơn tiểu kiếm truy sức. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi bay đến trên 9 tầng trời, sau đó tiểu nhảy đi xuống đi. Nhớ kỹ đem Tiên thiên Hỗn Nguyên chân khí tăng lên tới lớn nhất, sau đó ngươi về pháp thảo ra những phù này ngự phát trận là được." Vừa nói, Cửu Vĩ thiên Hổ nhắc tới tình kèn ngón tay ở giữa không chung rất nhanh run dày lúc này cao phong trong hai mắt tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang lói ra có thể thấy rõ ràng cựu vĩ thiên hồ đích ngón tay dấu vết rõ ràng có thể thấy được hơn một ngàn miếng ký hiệu ở một chén trà trong thời gian buộc vòng quanh đến cao phong biết đây là cựu vĩ thiên hồ vì làm cho chính mình thấy rõ ràng mới cố ý thả chậm tốc độ đến lúc đó chính mình từ trên 9 tầng trời hạ xuống sợ là không có như vậy thời gian dài đi chậm rãi vẽ phát thảo hết sức chuyên chú nhìn không chịu quên từng dọn từng dọn chén trà nhỏ sau lúc cựu vĩ thiên hồ sắc mặt biến thành một trương giấy trắng trắng bệnh chung không có một tia huyết sắc huệ phải vô lực ngồi ở trên giường nói ngươi đi đi thiên trụ sơn nơi đây trụ trời khe sâu chính là trong cuộc sống đi thông cựu hữu tri địa gần đây địa phương chờ ngươi cùng tên kia đấu vo sau lúc tất cả ma vật lao bất tử đều đã giúp ngươi cho tới trong cuộc sống đến có kiếm tôn nhuế tiên sinh tuyết mấy ngày liền cùng tạ ở sẽ không có đại sự gì làm được loại tình trạng này coi như là hết sức khác mac cho số phận đi cao phong trong lòng giàu dĩ đích xác như là cựu vi thiên hồ theo như lời như vậy vì sáng tạo ra một cái chính mình theo ngụy vương hồng dương quyết đấu cơ hội Không chỉ có muốn hy sinh thanh nu quận chúa mở ra cựu u chi địa thông đạo, còn muốn hao hết cựu vị thiên hồ tâm huyết, thật lớn cường giả tỏa trấn trụ trời khe sâu. Trong cuộc sống hoặc cuộc sống diệt, đều ở chính mình theo ngụy vương hồng dương thắng bại trong. Nhẹ nhẹ vỗ về cựu vị thiên hồ nằm xuống, cao phong vỗ vỗ cựu vị thiên hồ bả vai, nhẹ giọng nói: Ta đi chuẩn bị một chút, nhanh lên thượng cựu thiên. Về thắng bại, về sinh tử, phía sau nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Cao phong biết, cựu vị thiên hồ cũng biết. Cựu vị thiên hồ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, long mi thật dài theo mí mắt run nhẹ nhẹ vụ sáng vụ sáng động, xinh xắn đáng yêu đi thôi, đánh thua cũng đừng trở về gặp ta. Cửu Vĩ Thiên Hổ đột nhiên cười, nói một câu không phải vui đùa vui đùa. Cao Phong khỏe miệng nước ra ra một cái tươi cười, biết Cửu Vĩ Thiên Hổ nhìn không thấy, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi tới vừa mới chế tạo tốt áo giáp bên cạnh, mặc thượng áo giáp, nhẹ giống như hương mao, hình như là áo vải long da giống nhau căn bản không cảm giác này phúc áo giáp sức nặng, mặc ở trên người, Cao Phong thoáng qua liền cảm giác được áo giáp trong chuyển tới một cỗ thanh lương thiên địa nguyên khí theo tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang phun ra nuốt vào, dày dựng lên, còn không có phát động ký hiệu chính mình cũng đã cảm giác được trên người tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang tràn đầy rất nhiều mình ở này phúc áo giáp ra chỉ hạ lực lượng lần nữa đạt được nhảy vọt tiến bộ cụ thể có bao nhiêu thậm chí ngay cả cao phong cũng không cảm giác chỉ là cảm giác được chính mình trở nên rất mạnh rất mạnh áo giáp chế tạo cực kỳ hoàn mỹ căn hộp chỗ hoạt động đã dậy chưa chút nào cả tay phía trên miêu có khắc vô số ký hiệu trận pháp rầm rạp rồi lại cũng không có vẻ như thế nào rầm rạp, cả áo giáp mặc ở trên người cao phong thậm chí có thể cảm giác được tất cả ký hiệu trận pháp hợp thành cuối cùng đại trận tất nhiên hội kinh tiên động địa tiểu tử Ngươi lại đây. Cựu Vĩ Thiên Hổ ở trên giường nhắm mắt lại, như là ở nam lẩm bẩm tự nói. Cao Phong theo lời mà đi, mặc cùng Tiên Thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang bình thường nhan sắc cá mau giáp kim sắc, phản phất thiên thần hạ phẩm bình thường đi tới trước giường, quỳ xuống, chờ đợi nghe Cựu Vĩ Thiên Hổ dạy bảo. Có lẽ đây là cuối cùng một lần. Từ vào Thiên Sơn, Cựu Vĩ Thiên Hổ tiểu vẫn cũng vừa là thầy vừa là bạn chỉ dẫn Cao Phong tu luyện. Mỗi lần ở Cao Phong gần như tuyệt cảnh lúc xuất hiện, dần dần đã trở thành Cao Phong trong lòng không thể thay thế người kia. Người này là thủ hộ, cũng là tín nhiệm. Hôm nay. Cửu Vĩ Thiên Hồ hao hết tất cả tinh lực, quân Minh ở Nguyệt Hương trong thân thể, không còn có cái loại này chỉ thủ địch thiên lực lượng, nhưng lại càng làm cho Cao Phong cảm giác không thể thay thế, chỉ là muốn bảo vệ Cửu Vĩ Thiên Hồ, bảo vệ chính mình tín nghiệm. bảo vệ chính mình tín ngưỡng, đây là một loại cảm giác kỳ diệu, chỉ có thể nói đúng là một loại cấm rễ ở trong lòng tín ngưỡng. vô luận Cửu Vĩ Thiên Hồ hỉ nộ cười mắng, đối Cao Phong mà nói, cũng dụng tâm tin tưởng. Thẳng đến hôm nay, chính mình muốn một mình đối mặt Ngụy Vương Hồng Dương, đối mặt trong cuộc sống lực lượng cường đại nhất lúc, Cao Phong quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm Cửu Vĩ Thiên Hồ tay. An tĩnh chờ đợi cựu vĩ thiên hồ nói cái gì. Ngươi tiểu tử này, đừng khẩn trương như vậy. Cựu vĩ thiên hồ tựa hồ biết cao phong nổi lòng ba động, miễn cưỡng cười nói đến. Này mấy cái ký hiệu ngươi nhớ kỹ, đúng là dẫn động áo giáp ký hiệu. Nói xong, cựu vĩ thiên hồ đích ngón tay ở cao phong trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ vài đạo dấu vết, viết cuối cùng ký hiệu. Sợ cao phong quên, không nghiêm trọng như vậy. Các ngươi cao gia này một chi phúc trạch thâm hậu, bị tên kia mạnh mẽ đem phúc duyên hấp thu. Ngươi cho rằng hắn là tốt rồi qua. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý cho các ngươi cao gia lịch đại tổ tiên hồn phách hóa thành thụ sân người. Thiên địa chi đạo đại giản không dấu vết, chỉ bất quá hắn không nên nghịch thiên mà đi thôi. Đi thôi, hào hào khô, chuyện bên ngoài có ta ở đây, ngươi yên tâm. Nói xong, cửu vĩ thiên hồ vỗ nhẹ nhẹ trụ cao phong đầu vai, cao phong trầm mặc gật đầu, đứng lên, xoay người ra cửa phòng, nhẹ nhàng hợp lại hai phiến cửa gỗ, cửu vĩ thiên hồ nội bật thân thể ở cao phong tầm nhìn trong càng đổi càng nhỏ, cho đến vu biến mất, vẫn như cũ như thế, chỉ có đánh một trận. Cao phong trong lòng một mảnh hư vô, không còn tạp niệm, chuẩn bị cùng nhị vương hồng dương gánh đua cao thấp. Bên ngoài tần vương không biết khi nào đã rời đi đạo quán chỉ để lại lâm chân nhân cùng đặng thiên sư bảo vệ thanh Nhu quận chúa phong công tử khi nào thì đi đặng thiên sư nhận cao phong tỉnh xương hô cũng trở nên có chút khách khí đặng thiên sư khách khí việc này không nên chậm trễ từ hiện tại đi không có chuẩn bị tốt gì cao phong nắm thanh Nhu quận chúa tay ở áo giáp bên khe trong cảm thụ được thanh Nhu quận chúa nhiệt độ cơ thể màu tím hoa y cô gái trọng tân biến thành một con màu tím thiên nga ở cao phong bên người an tĩnh phiêu còn muốn mượn đặng thiên sư ngài giấy hạc dùng một lát đặng thiên sư biết chuyện khẩn cấp Ngụy Vương Hồng Dương nói không chừng khi nào thì sẽ lần nữa thu nạp Cao Phong lực lượng. Cũng không nói nhiều, lấy ra giấy hạn đọc tụng chú ngữ, giấy hạc ngự phong thành lớn, phiêu phủ ở cao phong trước mặt. Mặc kệ đúng là Cao Phong hay là Thanh Nhu của chúa, hoặc là Lâm chân nhân, Đặng tiên sư cũng không nói thêm gì, có lẽ sau một khắc Ngụy Vương Hồng Dương vậy có mặt khắp nơi, giống như xương mu bản chân chi giọi pháp thuật tiểu gặp phải. Đặng tiên sư thậm chí không hỏi Cao Phong dự định như thế nào lên tới trên chín tầng trời, chỉ là yên lặng nhìn Cao Phong. Trong hoàng cung gió lạnh nước nở, hết thảy đều ở không nói trong. Cao Phong dắt Thanh nu quận chúa tay đi trên giấy hạc, mở chi giang cùng Hắc Lang ở ốc sừng xuất hiện, Cao Phong quay đầu lại, có chút lạnh nhạt nhìn từng cái quen thuộc khuôn mặt, nhẹ nhẹ phất phất tay, liền thúc dục giấy hạc chạy vội trụ trời khe sâu phương hướng. Mâu tím tiên nga được như biết mình muốn làm cái gì, rơi vào Cao Phong đầu vai, theo Cao Phong cùng nhau bay lên phía chân trời. Ngao sáu Hắc Lang giống như đối với ánh trăng huýt sáo dài, vừa lại giống như tự cấp Cao Phong thống biệt. Ở Thương Lang Tiếu Nguyệt thanh âm trong, Cao Phong cỡi giấy hạc biến mất ở xa không trung. Bên hai gió lạnh gào thét, tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nhẹ nhàng họp lại trụ mình và thanh nhu quận chúa cao phong không biết muốn theo thanh nhu quận chúa nói cái gì đó chỉ là nắm ở thanh nhu quận chúa thắt lưng tùy ý giấy hạc càng bay càng cao trung kinh thành hạo nhiên thanh tịnh thiên địa biến thành càng ngày càng nhỏ dần dần biến thành một cái tiểu điểm mơ hồ không rõ rất nhanh giấy hạc cũng đã kiệt lực cao phong cùng thanh nhu quận chúa đổi lại đến tiểu tử trên người tiếp tục hướng trên chín tầng trời bay đi chung quanh gió lạnh rũ phát thê hàn như đào. màu tím thiên nga tuy nhiên kiên trì một nén nhang thời gian dưới thân tầng tầng mây mù đã che đậy thiên địa bốn phía tựa hồ đều là hư vô cao phong triệu hồi ra tiểu thanh loan cùng thanh nhu quận chúa đổi lại đến tiểu thanh loan trên lưng bay lượn cửu thiên Dũng hỏa sống lại sau lúc tiểu thanh loan đã không còn nữa trước ngây ngô bộ giáng hóa thành một con thật bo dang hoa phượng hoàng mang theo cao phong cùng thanh nhu quận chúa thẳng hướng phía chân trời xét qua từng tầng thật lớn mà san bằng đám mây phượng hoàng dương cánh mỗi một lần phát động cánh liền bay ra cửa xa cửa cao san bằng đám mây trên trống không tựa hồ từ trước hẳn là có cái gì Thanh Nhu quận chúa nhẹ giọng nói, nơi này nguyên lai đều là trên 9 tầng trời thánh linh vật chỗ, nghe nói ở đại ngụy diệt vong lúc đều bị ngụy vương trở thành hư không. Vậy sau lúc có vô cùng đến qua nơi này, tay không mà về. Cao Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên tới nơi này chính là từ trước tiểu thanh loan nhà, những thánh linh cũng sinh hoạt tại nơi này. Tựa hồ kể cả Nhật tinh quầng trăng cũng là như thế, cũng sinh hoạt tại trên 9 tầng trời. Ngụy vương Hồng Dương vẫn quả nhiên là cường đại vô cùng, cũng không biết năm đó ngụy vương Hồng Dương quét sạch trên 9 tầng trời vô cùng đến cùng có bao nhiêu ác chiến. Khi đó trên 9 tầng trời tựa hồ ra nhiều loại gì làm cho ngụy vương tìm chỗ trống. Thanh Nu quận chúa si ngốc nhìn buồn phía. Sắp chết đi, nguyên buồn đối xinh đẹp cảnh trí tiêu hết sức yêu thích. Thanh Nu quận chúa giờ phút này càng lại ngay cả hai tròng mắt cũng không nguyện ý chớp, muốn đem thế giới này tất cả tốt đẹp chính là chuyện cũng nhớ ở trong não hải. Phương Hoàng bay đến cực cao chỗ, đã tới hư không, liền không còn bay lượn. Từng tiếng thanh thúy tiếng vượng hót vang lên, Tựa Hồ ở cùng Cao Phong nói lời từ biệt, không nói thêm gì, cũng không có do dự, Cao Phong ở Thanh Nu quận chúa cái chán cùng trên mu bàn tay viết xuống cửu vi thiên hồ giáo cho mình ngàn nhiều ký hiệu tất cả ký hiệu xuất hiện tại thanh nhu quận chúa trên người một tòa ký hiệu trận pháp trong nháy mắt thắp sáng thanh nhu quận chúa trên người thuần âm khí hỏa cùng ký hiệu trận pháp kích động lên thiên địa nguyên khí hóa thành một đoàn thanh quang Quang mang càng thịnh thanh nhu quận chúa thân ảnh liền càng làm mỏng nằm ở cao phong trong lòng bàn tay cái tay kia cũng trở nên rũ phát trong trẹo nhưng lạnh lùng phản phất sau một khắc sẽ hoàn toàn biến mất ở cao phong trước mắt không phải phản phất cao phong cùng thanh nhu quận chúa cũng biết sau một khắc tất nhiên hội biến mất hai hàng nhiệt lệ không tiếng động chạy xuống thanh nhu quận chúa dơ tay lên muốn lao đi cao phong nước mắt đã trở nên hư vô tay nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể xóa bỏ cao phong nước mắt nước mắt rơi xuống rơi xuống cựu vĩ thiên hồ chế tạo chiến giắt thượng phải nhớ được ta hiện tại bộ dáng thanh nu quận chúa đã không thể nói chuyện chỉ là dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói cho cao phong chính mình muốn biểu đạt ý tứ quang ảnh càng lúc càng mờ nhạt biến mất một khắc này thanh nu quận chúa nhoẻn miệng cười nói còn sống trở về thanh nu quận chúa biến mất ở một đoàn thanh quang trong vòng thanh quang bao họp lại trụ cao phong từ tiểu thanh loan trên lưng rời đi trực tiếp nhằm phía mặt đất tốc độ càng lúc càng nhanh bốn phía tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang dần dần cũng không có cách thừa nhận được thật lớn như thế đích lực đánh vào bắt đầu có hỏng mất xu thế cao phong dựa theo trước đó cựu vĩ thiên hồ giãn dò bắt đầu không có hạn chế tăng lên lực lượng của chính mình trên người vừa mới chế tạo tốt áo giáp cũng nổi lên màu vàng lợn quang mang cùng cao phong trên người tiên thiên hốn nguyên chân khí lẫn nhau hòa cùng trên người bao vây thanh quang ngăn cách cao phong rơi xuống lúc sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm ở thanh quang bên ngoài thiếu đốt phản phất đúng là một quả thiên thạch bình thường rơi xuống trực tiếp đập bể hướng trụ trời khe sâu Tốc độ nhanh đến mặc dù là Cao Phong đã đem tiên thiên hồn nguyên chân khí tăng lên tới cực hạn, cũng không có cách thấy rõ ràng chính mình đến tột cùng khoảng cách trụ trời khe sâu vẫn có xa lắm không. Không thời gian dài, Cao Phong cảm giác mình đụng phải mặt đất, nhưng là mặt đất căn bản không thể trở ngại Cao Phong hạ xuống lực lượng cùng vậy tuyệt cao tốc độ. Cao Phong xuyên phá mặt đất, thật giống như đúng là xuyên phá một tờ giấy dường như, căn bản không có một chút lực cản, vẫn xuống phía dưới, xuyên thấu thiên trụ sơn từng tầng nham thạch, xuyên thấu dưới nền đất nham thạch nóng chảy, xuyên thấu âm hẳn, xuyên thấu nóng rực, tốc độ hơi có chậm lại nhưng lại cũng không lớn. Vô luận phía trước là cái gì, cao phong bên người bao vây thanh quang cũng dễ dàng xuyên thấu, xâm nhập dưới mặt đất không biết mấy phần. Qua một nén nhang thời gian, không biết xuyên thấu bao nhiêu tầng nham thạch, bao vây ở cao phong bên người tầng kia thanh quang đột nhiên hóa thành một đạo quang môn triển hiện tại cao phong trước mặt. Xuyên thấu quang môn, vậy mặt vô số ma vật cùng hình thù kỳ quái quái vật nghe thấy được loài người mùi, bắt đầu vui mừng lẫn sợ hãi giống kêu lên. Lập tức cao phong trên người cực lớn đến không thể chống đỡ, uy áp làm cho tất cả ma vật cùng quái vật thất thanh kêu thảm thiết, chỉ cần là ở cao phong lao xuống trên đường ma vật cùng quái vật cũng ở trong nháy mắt bị tiêu hóa mặc kệ mạnh yếu, toàn bộ cũng không có một chút điểm năng lực chống cự, có thể bị thảm kêu thành tiếng đều là cường đại ma vật, càng nhiều ma vật ngay cả cao phong bóng dáng cũng không có chứng kiến đã được. Hóa khí biến mất, đến cửu lưu chi địa, tốc độ giảm bớt, cao phong rốt cuộc nhìn thanh sở hoàn cảnh chung quanh, phía sau nọ vậy đạo hình thành muôn thanh quang ở cao phong xuyên qua, sau lúc vừa lại bao họp lại trụ cao phong tiếp tục xuống phía dưới xuyên tấu qua, từng tầng cửu lưu chi địa không gian ở cao phong bên người sẽ qua, vô số cao phong nằm mộng cũng muốn không tới quái vật cùng đủ loại không thể tưởng tượng cảnh sát chợt lóe đã qua. Ma khí rũ phát nồng nặc cao phong có một loại cảm giác phía sau cựu rũ chi địa ma khí muốn so với chính mình kinh nghiệm vô tận rơi xuống lúc cảm giác được ma khí còn cường đại hơn rất nhiều có lẽ này là bởi vì ngụy vương hồng dương thành cựu u trong vòng đại ma duyên cớ đi cao phong cảm giác được giờ phút này chính mình cũng không phải ở thật trong không gian mà là ở cựu rũ chi xoay quanh khúc chết trong không gian trực tiếp đi trước không ngừng xuyên đấu xuyên đấu thanh đu quận chùa hóa thành thanh quang tựa hồ đối với cấu thành cựu rũ chi địa không gian nhìn không thấy vật chất cực kỳ thân cùng thậm chí ngay cả vừa mới từ trên chín tầng trời rơi xuống thân thể trung quanh thiêu đốt hỏa diễm cũng đã biến mất căn bản không có va chạm chỉ là không ngừng xuyên thấu cửu đũ chi địa xuyen thau kiểu hà không gian cũng không biết qua bao lâu một mảnh mở nhạt trung thanh quang biến mất cao phong triển khai sau lưng tưởng thiên khải hai cánh chậm rãi hạ xuống rốt cuộc tới rồi thật lớn vô cùng liếc mắt một cái không nhìn thấy bờ tế nham thạch nóng chảy hải ở cách đó không xa nổi lên gió lốc hết lần này tới lần khác này trong nham thạch một nửa đúng là nham thạch nóng chảy một nửa đúng là máu mùi vị máu tươi trở thành cửu đũ chi địa chỗ sâu nhất mùi nhấp nháp làm cho không người nào có thể hô hấp thuần túy hỏa diễm tạo thành ma vật ở khắp nơi lêu lỏng hình như là không có thần trí rồi lại hung hãn dị thường nhưng là này hết thệ cũng không có hấp dẫn đến cao phong ánh mắt ở huyết cùng hỏa táng làm hải dương thượng có một ngồi ngàn trượng thật lớn Qua tài quan tài trong ngụy vương hồng dương chậm rãi ngồi xuống ánh mắt lạnh lùng có chút kinh ngạc trợt lóe rồi biến mất nguyên lai là dùng thuần âm thân thể tới rồi cựu hữu chỗ sâu nhất như vậy cũng tốt ngụy vương hồng dương nói thật lớn thanh âm chuyển tới trấn đắc hỏa diễm cùng máu tươi hội tụ mà thành trong biện rộng ba đảo mánh liệt dựng lên nguyên bùn vẫn dự định tỉnh ngủ vừa cảm giác sau lúc tái hấp thu lực lượng của ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội như vậy không thể chờ đợi được như vậy tốt lắm tốt lắm ngụy vương hồng dương cao giọng cười to dưới thân hải dương theo ngụy vương hồng dương tiếng cười nhấc lên cơn sóng gió động trời vớt hư không cao phong không nói gì chỉ là từ bên hông vực long tác thượng gỡ xuống tiên sơn tiểu kiếm nằm ở trong tay quay mắt về phía ngụy vương hồng dương tùy thời chuẩn bị nổi lên một kích trước ta nhưng thật ra khinh thường các ngươi cao ra quật tàn nhẫn ngụy vương hồng dương hình như là căn bản không chuẩn bị cùng cao phong động thủ chỉ như là hai cái lao bằng hưu ở tàn dốc giống nhau vừa nói ta đã nhớ tới qua lại đủ loại chuyện cao nhị này một chi đích sắc mỗi một thế hệ cũng phúc duyên thâm hậu coi như là ta cũng chỉ có thể áp chế đến ngươi một thế hệ này thủ sơn người chờ ta hấp thu lực lượng của ngươi những phúc duyên cũng là của ta ngụy vương hồng dương đã từ thật lớn quan tài trong đứng lên cước đạp máu tươi cùng hỏa diễm hải dương đi hướng cao phong thong thả căn bản không giống như là đối mặt một hồi sinh tự ẩu đả giống như là lao hưu đoàn tụ bình thường tiên trong núi kỳ chân dị bảo vô số nhưng lại không có ai biết Chân quý nhất bảo vật không phải này lỗ bỏ, mà chính là các ngươi cao gia phúc duyên." Vừa nói, Ngụy Vương Hồng Dương đối với Cao Phong cười cười. Tinh xích trên người cơ thể côn mở cường trên người, cơ thể cậu mở, cường tráng ngang bướng bĩu hán lực lượng ở Ngụy Vương Hồng Dương bên người tản ra. Tuyết trắng hàm răng làm cho Ngụy Vương Hồng Dương nhìn qua hình như là một con ý muốn nhắm người mà phệ giống như giã thú, cũng không có mang theo một chút thiện ý. "Ta đây tiểu cho chúng ta cao gia đòi một cái công đạo." Cao Phong nghe được Ngụy Vương Hồng Dương lên tiếng chính mình đòi đợi, lửa giận trong lòng trùng tiêu, lạnh lùng nhìn Ngụy Vương Hồng Dương nói. Ngụy Vương Hồng Dương lắc lắc đầu, nói ở trung cổ thế gian, ta sống lại trước, điên điên cùng cùng lúc, ngươi cùng ta cùng nhau chiến đấu qua, coi như là một đoạn duyên phận. nay đỏ thắm quả ngươi cũng dùng sao? Cao Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay tiên sơn tiểu kiếm chỉ xéo mặt đất, trên người tiên tiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang giống như ở cựu vị thiên hồ thân thủ chế tạo trên áo giáp bước cháy lên. người trẻ tuổi, cân tức chính là đại. ta nhớ ra rồi trong đó hết thảy, hết thảy. có lẽ ngươi sẽ nói, liền và thông nhau thiên địa cái hở, làm cho trong cuộc sống biến thành cửu u chi địa. xanh linh đổ than đúng là nhất kiện rất tàn nhẫn chuyện tình đi. Ngụy Vương Hồng Dương đi cũng không nhanh, cũng không biết sao chỉ là ở nói mấy câu công phu trong đã đi đến Cao Phong trước người trăm trưởng xa địa phương dừng lại các bộ. Chẳng lẽ không đúng? Vì bản thân tư dục làm hại thế gian. Cao Phong lãnh băng băng nói đến. Ở mới vừa mới vừa nhìn thấy Ngụy Vương Hồng Dương đứng dậy lúc Cao Phong vẫn ở lo lắng cho mình có thể hay không như là Thanh Hư đạo tổ như vậy trực tiếp bị Ngụy Vương Hồng Dương thu nạp lực lượng, lại không nghĩ rằng Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có làm như vậy mà là đi tới Hang Hải dư dật theo chính mình nói lời. Chê cười, không phải ta, bọn họ sẽ không phải chết sao? ngụy vương hồng dương tự hồ nhìn thấy cao phong đi tới cựu hữu chi địa chỗ sâu nhất cũng không kinh ngạc ngược lại hết sức cao hứng chỉ cần là người luôn sẽ chết lần lượt luân hồi trôi qua giống nhau cuộc sống một lần mười lần một trăm lần một ngàn lần ngươi chẳng lẽ không cảm giác được nhàm chán vận mệnh nhấp nâu người thủy chung đều là như vậy nhấp nô cả đời vinh hoa phú quý người đang luân hồi đến sau lúc như trước phải nhận được vinh hoa phú quý ngươi chẳng lẽ không cảm giác được buồn cười chương 739, trong thiên địa cực mạnh không có khả năng cao phong nói như thế nào không có khả năng người tận mắt thấy của ta đi bước một biến hóa ta đến nói cho người nghe trung kinh thành đại loạn hồng dương bị tổ linh phụ thể sau đó tới rồi trùng cổ thế gian chính là ngươi đụng tới cái kia điên điên khùng khùng ta sau lại ở thiên trụ sơn bên cạnh ta bại cho kiếm tôn nhuế tiên sinh biến thành vô số bụi bậm sau lại ở tây mạc long cốc sống lại ta biến thành đại ngụy khai quốc hoàng đế đại ngụy hai hướng đều là ta một người ta thử qua thánh nhân chuyển thế biện pháp nhàm chán cực độ mà thôi căn bản chỉ có cái kia lão mà không chết tên mới có thể dùng phương thức này đến tham sống sợ chết theo sau ta thu nạp thiên hạ bảo vật Thậm chí ngay cả trên chín tầng trời Đông Tây Đô để cho ta thấy được một một cơ hội trở thành hư không. Thành lập Tiên Sơn, ở lại một quả ngọc bội trong. Sau đó ta vừa lại thành Đại Hạ khai quốc hoàng đế, ở hoàng cung trong tìm được rồi này miếng ngọc bội. Ngươi biết tại sao muốn phiền phái như vậy sao? Cao Phong trong đầu vô số tàn phá mảnh nhỏ rốt cuộc ở Ngụy Vương Hồng Dương chính là lời nói trong gắn bó một cái rõ ràng ân ký, lạnh giọng nói, chẳng lẽ chính là vì ta cao ra phúc duyên. Đích xác như thế, thế gian này vật quý giá nhất chính là cao nhị trên người phúc duyên so với ngươi ở tiên ngọn núi mặt đạt được tất cả thiên tài địa bào còn muốn chân quý rất nhiều bằng không ngươi cho rằng nhiều như vậy lần ngươi nhiều lần thoát chết đúng là tại sao càng đáng sợ chính là ta phát hiện loại này phúc duyên cư nhiên năng cú mấy đợi nối tiếp nhau truyền lại đi xuống ở nhìn thấy cao gia huynh đệ lúc ta tựu xác định hắn chính là ta người muốn tìm khác hết thảy giang sơn mỹ nhân kế hoạch lớn bá nghiệp tuy nhiên chỉ là một tuần kịch mà thôi sau đó ta vừa lại biến thành tổ linh chờ đợi ngươi một đời này thức tỉnh ngụy vương hồng dương mang trên mặt mìm cười nói xem một chút có phải hay không rất không thú vị mỗi người đều là một lờ ở n luân hồi coi như là ngươi giết ta mặc dù đây là không có khả năng chỉ là một loại giả thiết ngươi đã ở chính ngươi luân hồi trong chỉ có như ta cường đại như vậy người mới có thể tài năng nhìn thấy loại này làm cho người ta chán ghét luân hồi mới có lực lượng đi đánh tan hắn ngụy vương hồng dương nhìn cao phong vẻ mặt biết cao phong đã tin lời của mình tin chính mình nói đều là thật sự ngậm cười nói thế gian chỉ có ta cùng tuyết sơn đại miếu cái kia lão bất tử biết này hết thảy lịch đại cửu vị thiên hồ có thể biết một chút nhưng lại đoán được thất thất bát bát còn lại người cũng không lỗi thời thổ kê ngói cẩu mà thôi. Kiếm Tôn đây, nhiều năm như vậy, như trước đúng là kiếm tôn, cũng không có người theo như lời luân hồi. Cao Phong hỏi, mặc dù đúng Ngụy Vương Hồng Dương như trước vô cùng thống hận, nhưng là nghe được Ngụy Vương Hồng Dương theo như lời hết thảy, đã là thế giới này xấu nhất bí mật. Cao Phong mặc dù đám tâm như sắc như trước bị cái này thật lớn bí mật nhất lên gợn sóng. Kiếm Tôn, hắn chỉ là một luồng mang theo mê hơi thở chiến ý thôi, bằng không như thế nào sẽ bị ta phân ra một tia hồn phách tiến vào tiên sơn? Nếu không mạnh mẽ phân ra này một tia hồn phách Ta vừa lại như thế nào sẽ bị đánh cho bị thương, cuối cùng ở sống lại lúc như vậy gầy yếu, này hết thể đều là mệnh. Mà ta, đúng là trên cái thế giới này cường đại nhất nam nhân, ta chính là muốn đánh bại loại này vận mệnh. Đánh bại. Sau đó thì sao? Cao Phong mặc dù tin tưởng Ngụy Vương Hồng Dương nói đều là thật sự, bởi vì rất nhiều quá trình mình cũng đúng là bản thân kinh nghiệm hoặc là ở tiên trong núi chính mắt thấy, nhưng lại như trước đúng Ngụy Vương Hồng Dương thống hận vô cùng. Sau đó chuyện tình ta cũng không biết, có phải hay không rất chờ mong. yên Tâm, ta sẽ lưu lại của ngươi một tia thần thức. Bạn theo ta đi nhìn một cái sau lục thế giới là cái dạng gì." Ngụy Vương Hồng Dương cao giọng cười to, vốn ở vừa mới khi tỉnh lại, ta thiểu có cơ hội làm được, đáng tiếc cái kia lão bất tử một mực tính kế ta. Chính mình không dám đi ra cái này lồng sắt, rồi lại sợ không ai có thể đi ra ngoài. "Lão mà không chết đúng là vì kẻ trộm, những lời này quả nhiên không sai. Vậy chỉ tiểu Hồ Ly nhưng là không tồi, ta cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể cho ta thêm rất nhiều phiền toái. Nếu như như ngươi nói vậy, ta đi tới Cửu U Chi địa chỗ sâu nhất, có phải hay không cũng là vận mệnh?" giữa chúng ta thắng bại có phải hay không cũng sớm đã có định mấy cao phong nhìn thẳng ngụy vương hồng dương hai trong mắt không chút nào đồng ý thoái nhượng đây là một hồi không có thắng bại chỉ có sinh tử chiến đấu cao phong không nghĩ ở chiến đấu trước tiểu thua trận khí thế người sai lầm rồi trên cái thế giới này tổng đúng là có nhiều chỗ có thể tránh né thiên địa pháp tắc và không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở nam hoang hắc viên trung thật sự đến bước đường cùng muốn tới đến cái này địa phương quỷ quái ngụy vương hồng dương lắc lắc đầu nói nơi này chính là thiên địa pháp tắc bao phủ không tới địa phương kỳ thật cũng không phải bao phủ không tới mà lạ nơi này thiên địa pháp tắc nhất mỏng, lực lượng của ta có thể ngăn cách này hết thảy. Mặc dù ngăn cách thiên địa pháp tắc hạn chế tiêu hao ta một ít lực lượng, tuy nhiên ngươi chẳng lẽ không cảm giác được nơi này hết thảy cũng tràn ngập tự do mùi sao? Ngụy Vương Hồng Dương thật sâu hút một hơi thì có tầng dưới cùng nóng dục mang theo mùi vị máu tươi không khí, tựa hồ có chút say mê. Vào giờ khắc này, Cao Phong phát hiện Ngụy Vương Hồng Dương còn giống như đúng là cái kia chủng cổ thế gian người điên, nhiều năm như vậy, mặc dù cơ trí vô cùng, diệu tính vô cùng, nhưng lại như trước chỉ là một điên. Không có ta chỉ cảm thấy được nơi này tất cả đều là máu tanh mũi. Chẳng lẽ của ngươi số mệnh chính là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất người kia, mà chúng ta cao gia cả đời đều phải hám sâu ở này luân hồi chung, bị ngươi sống sờ sờ thu nạp phúc duyên. Cao phong cảm giác được chính mình tựa hồ trở nên hoang hốt, này hết thảy hoang đường vô cùng, nhưng lại căn bản không thể cãi lại. đương nhiên, băng không ngươi cho rằng sẽ phải như thế nào. Ngụy vương hồng dương nói, cho nên ta muốn đánh vỡ cái này luân hồi, đánh vỡ cái này số mệnh, đi nhìn một cái bên ngoài thế giới đến cùng là cái dạng gì. Cho dù bên ngoài hồng thủy ngọc trời có thể hít thở một hơi không được trói buộc không khí, cũng sẽ để cho ta suy nghĩ một chút hứng thú phấn. Nam mơ, Cao Phong Quát, ngươi chẳng qua là một cái ngoại tộc mà thôi, trên cái thế giới này, mọi người có chính bọn chúng hỉ nộ ái ố, ngươi dựa vào cái gì đi thay người khác làm quyết định? Ngươi cho rằng ngươi làm chính là chính xác? Cho dù trong cuộc sống kinh nghiệm vô số lần luân hồi, mỗi một lần cũng giống nhau như lúc, buồn kẻ chán nản, làm cho người ta chẳng ghét, muốn hay không tiếp tục qua đi xuống tự nhiên có người lựa chọn, có người quyết định, không cần phải ngươi thay người khác làm quyết định. Cao Phong hô về phía trước bước ra từng bước trên người tiên tiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang trợt nở rộ trong ánh mắt màu vàng lợn quang mang lóe ra cả người hoàng nhiên như thần ngươi chỉ bất quá ở dùng một cái chỉ tốt ở bề ngoài chuyện tình để chứng minh chính ngươi việc làm đúng là chính xác ta căn bản không cần chứng minh các ngươi ở ta trong mắt đều là con kiến hôi ta dùng hướng con kiến hôi chứng minh của ta chính xác ngụy vương hồng dương khinh thường nói cao phong toàn thân tiên tiên hỗn nguyên chân khí đã điều chỉnh đến cường đại nhất trình độ cả người trước nay chưa có cường đại sau lưng tưởng thiên khải hai cánh mở ra nói đánh xong sẽ biết nói xong càng không nói nhiều trong tay tiên sơn tiểu kiếm màu vàng lợn quang mang nở rộ tường thiên khải hai cánh chấn động cả người hóa thành một đạo màu vàng lợn quang mang bắn thẳng đến hướng ngụy vương hồng dương ngụy vương hồng dương tinh xích trên người mãnh liệt nổi lên một tầng huyết sắc phía sau máu tươi hỏa diễm hải dương trong máu tươi hóa rộng trực tiếp đánh về phía cao phong màu vàng lợn tiên thiên hốn nguyên chân khí cao phong thế đi sắc bén khai sơn bộ thạch bình thường đối mặt ngụy vương hồng dương công kích không chút nào thoái nhượng giờ phút này đối mặt ngụy vương hồng dương sắc bén phản kích cao phong không có lựa chọn thoái nhượng mà là căn bản không thèm nhìn giữ dằn vô cùng trực diện ngụy vương hồng dương biển máu ngập trời tiên thiên hỗn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ở từ trên 9 tầng trời rơi xuống lúc cũng đã tăng lên tới cao nhất một cái cao phong nghĩ chưa từng từng nghĩ trình độ giờ phút này toàn lực mã thi cao phong hóa thành một cái màu vàng lợn hàng dài gào thét đi trước ngụy vương hồng dương trên mặt mặc dù như trước mang theo vậy tia khinh thường tới cười nhưng không có một chút khinh thường một trận chiến này tất nhiên đúng là một trận chiến cuối cùng hơn nữa cao phong ở đạt được tiên trong núi rộng lượng thiên địa nguyên khí sau lúc lại có cao gia đời đời vô số phúc duyên gia chỉ giờ phút này đã đủ để có một đánh lực Biển máu ngập trời Xông vào mui chính là một cố manh liệt nồng hậu mùi máu thanh vị, ngập trời uy áp đồng thời đến, đặt ở cao phong trên người. Màu vàng lợn quang mang sử dụng bị kiếm hãm, theo sau cao phong mặc cao giáp đồng thời nổi lên một trận độc nhất vô nhị quang mang, rót vào đến cao phong kiếm thế trong, sinh sôi kháng ở ngập trời biển máu áp lực. Giống Cao phong gầm lên giận dữ, giống như muốn đem tất cả áp lực cũng giống vỡ, giống phá, giống ra một cái lang lành cán không đến nhấp nháp đến một số gần như thực chất trong đó ma khí nồng nặc làm cho cao phong căn bản không thể tin được ngập trời biển màu hóa thành hàng dài bị tiên thiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang đâm thủng tiên sơn tiểu kiếm từ cự long trong miệng đâm vào theo màu vàng lợn quang mang mỗi lần tiền tiến thêm một bước cự long đều đã nghiền nát một chút theo huyết long tấp tấp ra bị nẻ trường kiếm điểm hướng ngụy vương hồng dương ngụy vương hồng dương nhìn cao phong lực lượng trong ánh mắt tham lam quang mang đại trích đây là chính mình vẫn muốn nếu như nói thu nạp thanh hư đạo tổ lực lượng mình có thể có được phá khai thiên địa pháp tắc lực lượng nói như vậy thu nạp lúc này cao phong trên người lực lượng chính mình tựu đủ có thể sửa đổi thiên địa phát tắc, khi đó chính mình đó là trên đời này cường đại nhất người, hoặc là nói đã không thể xưng là người, đúng là thần. Nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, tay phải hai ngón tay hợp lại. Hình như là trước tính kế tốt giống nhau, ngay lúc Ngụy Vương Hồng Dương ngón tay hợp lại trong nháy mắt đó, cao phong trong tay Tiên Sơn tiểu kiếm đúng hẹn tới, vừa vặn bị Ngụy Vương Hồng Dương ngón tay cản lấy. Xu thế không thể đỡ kiếm thế ở Ngụy Vương Hồng Dương ngón tay trong lúc đó giống như bị đọng lại ở giống nhau, căn bản không thể tiến thêm. Màu vàng lượn quang mang hoặc nuốt hoặc nôn, ngân xà luận vũ nhưng chỉ có thể trán nạn vô lực yên ở Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt ba tấp chi co the chan Không nói gì thêm, Ngụy Vương Hồng Dương biết giờ phút này Cao Phong lực lượng đích sắc không tha khinh thường, chính mình tự nhiên sẽ không khinh thường khinh địch, thế cho nên trăm ngàn năm mưu tính ở cuối cùng một khắc làm cho Cao Phong lật bản. Ngón tay kẹp lấy Cao Phong trong tay Tiên Sơn tiểu kiếm, nhấc chân đối với Cao Phong ngực bụng trong lúc đó chính là một cước. Giờ phút này Ngụy Vương Hồng Dương so với Bắc Địa yêu chúng còn muốn dũng mãnh, một cước mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng ở giữa Cao Phong thân thể. Lực lượng cường đại xé rách Cao Phong, Tiên Sơn tiểu kiếm một trận gì Ngụy Vương Hồng Dương ngón tay dùng sức, theo Cao Phong trên người lực lượng một nghiêng, một vát, răng rác một tiếng, tiên sơn tiểu kiếm kiếm the thế vỡ vụn. Mà Cao Phong như là như diều đứt dây giống nhau, phun ra một cái màu vàng lợn máu tươi, về phía sau bay đi. Ngụy Vương Hồng Dương vừa người mà lên, không để cho Cao Phong một chút thở dốc cơ hội. Ở Nam Hoang Hắc Viên Trong, Cao Phong gặp được Ngụy Vương Hồng Dương mạnh mẽ pháp thuật. Sau đó ở cửu u chỗ sâu nhất, Ngụy Vương Hồng Dương như là một cường đại nhất vũ giả, một chiêu một thức mang theo cường bạo lực lượng, hình như là vạn quân đúa tạo bình thường gõ ở Cao Phong trên người nếu không có cựu vĩ thiên hồ chế tạo áo giáp cao phong thậm chí hoài nghi phía sau chính mình đã được ngụy vương hồng dương đánh thành bột mịn duy nhất không giải chính là tại sao chính mình tới rồi cựu hữu chỗ sâu nhất ngụy vương hồng dương ngược lại không thông qua pháp thuật thu nạp thân thể của mình trong lực lượng tuy nhiên phía sau cao phong đã không còn tâm tư lại đi tự hỏi mấy vấn đề này toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở như thế nào chống đỡ ngụy vương hồng dương công kích như thế nào có thể ở này một sóng giống như tật phong mưa rào công kích đến sống sót chiến ma đánh một thức đã thật sâu khắc cấn ở cao phong trong đầu nguyễn vương hồng dương công kích cũng căn bản không tha cao phong vừa lại bất cứ gì tự hỏi đường sống một chiêu một thức cũng tàn ác dữ dằn vô cùng cao phong thiện tay chiến ma đánh đánh ra vẫn bị Ngụy vương hồng dương áp chế vừa mới đối mặt cũng đã bản thân bị trọng thường cao phong nhưng không có buông tha cho như trước theo tâm ý mà động chiến ma đánh vừa mới ra tay chiến ma ảo giác liền xuất hiện tại cao phong phía sau mặc dù là thân thể bình bay đi ra cứ không thoải mái cao phong như trước dựa vào kiếm tôn vô số năm đến vô số lần chiến đấu kinh nghiệm tìm được rồi một tia chống đỡ đích khả năng chiến ma ảo giác xuất hiện cùng cao phong hợp lại là một cao phong tốc độ nhanh hơn sau lưng tường thiên khải hai cánh hợp lại tay trái ở suýt xảy ra thai nạn trong nháy mắt đặt tại ngụy vương hồng dương trên ủi nương ngụy vương hồng dương đã tới được thế bay nhanh lui về phía sau ở phía sau thối quá trình trong hoặc là vai đỉnh hoặc là đầu gối đụng miễn miễn cường cường kháng ở ngụy vương hồng dương ba thành công kích còn lại công kích toàn bộ rơi vào cao phong mặc trên áo giáp bang bang rung động mặc dù là ngụy vương hồng dương lực lượng Như trước không thể ở đoạn trong thời gian nghiền nát áo giáp sau đó làm cho cao phong cùng ngụy vương hồng dương cũng sử dụng cả kinh chuyện tình xảy ra Ngụy Vương Hồng Dương mỗi nhất kích rơi vào cao phong mặc trên áo giáp, vậy phò áo giáp sẽ sáng lên một cái phát sáng điểm. Theo Ngụy Vương Hồng Dương công kích phân đạp tới, cao phong mặc trên áo giáp sáng lên bầu trời đầy sao, đầy sao sáng lên, hóa thành một mặt Hộ thuẫn, nhìn không thấy Hộ thuẫn tre ở Ngụy Vương Hồng Dương công su thế tiện. Mặc dù căn bản không thể chống đỡ Ngụy Vương Hồng Dương công kích, tuy nhiên ở gió giật mưa rào trong cho cao phong một kia thở dốc cơ hội, màu vàng lượn quang mang hướng lui về phía sau đi. Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có tiếp tục công kích, tiên cơ đã qua đời, càng hướng chi Ngụy Vương Hồng Dương trong đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn Cao Phong trên người áo giáp cười lạnh. Quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Ngụy Vương Hồng Dương lạnh lùng nói, "Vậy lao bất tử chính mình không dám tới, khiến cho ngươi đi tìm cái chết. Sống nhiều năm như vậy, nhiều như vậy lời, dĩ nhiên vẫn như vậy sợ chết, thật sự là ruột gan tiểu như thử." Cao Phong quỳ một gối chấm đất, khoe khoang thở hỗn hển. Ngẩng đầu hung tận nhìn Ngụy Vương Hồng Dương, vừa mới bởi vì Cửu Vi Thiên Hổ chế tạo và áo giáp trong ngân sa lóe sáng dựng lên, làm cho chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, Ngụy Vương Hồng Dương những lời này tự nhiên là nói Tuyết Sơn đại trong miếu cái kia cô tịch thánh nhân. Nhưng hay là không đủ. Ngụy Vương Hồng Dương hai mắt mạnh biến thành xích hồng sắc, hai tay huy vũ ở giữa không trung, một đạo cung loại vu tuyết sơn đại miếu cái loại này huyền bí ký hiệu ở giữa không trung vẽ đi ra, biển máu trung hỏa diễm theo Ngụy Vương Hồng Dương ký hiệu trận pháp xuất hiện bắt đầu hoàn toàn sôi trào, bốn phía tới lui tuần tra vô số thuần túy hỏa diễm biến thành ma vật hình như là nghe được tiếng kèn, hướng về cao phong tụ họp lại đây. Một trận chiến này Ngụy Vương Hồng Dương cũng không có bất cứ gì khinh thường, ở chiếm hết thượng phong lúc, như trước không quên dùng trung quanh ma vật tiêu hao cao phong, đây là chuẩn bị ngàn năm một trận đánh, chỉ cho phép thắng, không cho bại người đã thương kiếm đã đức cao phong như trước không chịu chịu thua trên mặt đất đứng lên theo cao phong đứng lên cái kia động tác trên người trong áo giáp tinh thần rơi xuống hình như là xuống một hồi lưu tinh vũ bình thường rơi vào cao phong bên người đồng dạng cấu thành một cái phong cách cổ xưa ký hiệu trật pháp ngụy vương hồng dương sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm đứng lên ngân xa trong lực lượng đúng là quen thuộc như thế tuyết sơn đại miếu trong cái kia lào bất tử đích thực xuất ra của cải dùng để đối phó chính mình nếu nói tuyết sơn đại miếu thánh nhân cùng cựu vị thiên hồ mưu hoa đã lâu lùi lại ngụy vương hồng dương thức tỉnh cuộc sống nói như vậy phía sau rõ ràng không có lầm dùng hết tất cả lực lượng để đối phó nguy vương hồng dương cao phong không biết ngân xa châu đăng quý nhưng là nguy vương hồng dương biết năm đó lục soát la trong thiên địa kỳ chân dị bảo mặc dù vừa lúc vượt qua thánh nhân chuyển sinh sống lại nhưng nguy vương hồng dương không đi một lần tuyết sơn đại miếu không có được này chân quý vô cùng ngân xa năm đó chấp niệm hiện tại xuất hiện tại nơi này vừa lại có thể nào làm cho nguy vương hồng dương không sử dụng chỉ chốc lát thất thần ngân xa rơi xuống đất một quả ký hiệu trận pháp rất nhanh hình thành phản phát so với cao phong suy nghĩ còn nhanh hơn ngay lúc cao phong vẫn không hiểu được lúc ký hiệu trận pháp đã tản mát ra lóe sáng quan mang, bao phủ cả cựu u chỗ sâu nhất. đang ở hướng về cao phong dựa vào họp lại đây vô số ma vật giống như bị một cỗ lực lượng cường đại hấp dẫn, tiến nhập thông đạo từ cựu u chỗ sâu nhất vô danh mà biến mất, chẳng biết đi đâu. Ngụy Vương Hồng Dương gầm lên giận dữ, toàn thân cơ thể hở ra, hình như là thật lớn núi đá bỗng nhiên xuất hiện tại cựu u chỗ sâu nhất bình thường. Hai tay cố hết sức một chút dơ lên, Ngụy Vương Hồng Dương dưới chân giấm nham thạch bắt đầu vỡ vụn. Thật lớn lực lượng bị Ngụy Vương Hồng Dương cứng rắn khiến trụ, dơ lên. đúng là thời cơ. Cao Phong mặc dù cũng không biết Ngụy Vương Hồng Dương đang làm cái gì vậy, nhưng là cựu Vĩ Thiên Hổ nói qua nói đột nhiên ra hiện ở trong đầu. Chờ ngươi cùng tiên kia đấu võ sau lúc, tất cả ma vật lao bất tử đều đã giúp ngươi cho tới trong cuộc sống đến, có kiếm tôn nhuế tiên sinh, Tuyết Mấy ngày liền cùng ta ở, sẽ không có đại sự gì. Làm được loại tình trạng này, coi như là hết sức. Khác mặc cho số phận đi. Chẳng lẽ đây là Tuyết Sơn đại trong miếu Thánh Nhân đích thủ đoạn? Giờ phút này Ngụy Vương Hồng Dương toàn lực ứng phó Thánh Nhân lưu lại pháp thuật, đúng là mình nhất cơ hội tốt. Toàn thân tiên thiên hồn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang ngưng tụ phía sau bạch y tú sĩ trận xuất hiện tiếng chống trận tiếng vang lên mãnh liệt vô cùng chiến ý sọ xuyên qua cao phong toàn thân tàn phá tiên sơn trên tiểu kiếm cựu vĩ thiên hồ lưu lại huyết chú bắt đầu xoay tròn vào giờ khắc này cao phong vận dụng hết thể chính mình hiểu biết địch thủ đoạn trừ ra trên áo giáp cựu vĩ thiên hồ lưu lại bí pháp ở ngoài không hề giữ lại toàn bộ thi triển ra đến ngụy vương hồng dương lực lượng không ngoài sở liệu cường đại có như là chính mình đã đem tiên thiên hỗn nguyên chân khí tăng lên tới một cái tuyệt cao tình trạng như trước không thể chống đỡ ngụy vương hồng dương công kích như vậy lúc này chính là chính mình duy nhất cơ hội Tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm cơ hồ đúng là đệ nặng tiếng nói giống đi ra toàn thân máu đã được bạch di tú sĩ chống trận kích động đứng lên bắt đầu sôi trào bắt đầu minh ngôn mặc dù tiên sơn tiểu kiếm đã đuc nhưng là một kiếm này như trước vô cùng sắc bén mạnh mẽ chiến ý tương bọc tiên thiên hon nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang bốn phía ngân xà lòn vũ lần nữa nhằm phía ngụy vương hồng dương mà giờ khắc này ngụy vương hồng dương đang ở toàn lực chống đỡ tuyết sơn đại miếu thánh nhân dùng ngân xa bố trí ký hiệu trận pháp giống như căn bản không có sức hoàn thủ lấy ngụy vương hồng dương lực lượng căn bản không cần dọa trò tự có thể đánh bại chính mình. Cao Phong vững tin không thể nghi ngờ, cho nên phía sau tất nhiên đúng là Ngụy Vương Hồng Dương suy yếu nhất một khắc này. Tiếng chống trận âm thanh, Cao Phong giống như là cầm mâu công kích chiến sĩ giống nhau, sắc bén vô cùng, dũng mãnh gan dạ vô cùng. Tiên Sơn Tiểu Kiếm Tựa Hồ cắt thời gian cùng không gian quy tắc, bí mật mang theo ủ ủ tiếng chống trận đâm tới Ngụy Vương Hồng Dương trước mặt. Mà giờ khắc này, Tiên Sơn Kiếm Tôn đệ nhất kiếm tiêu gào âm thanh phảng phất còn đang Cao Phong trong miệng không có phun ra khẩu bình thường. Một kiếm này sắc bén, đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Cao Phong thậm chí có như vậy một loại cảm giác co như là kiếm tôn nhuế tiên sinh đích thân đến cũng căn bản không thể dùng ra như vậy một kiếm. đây là thế gian cường đại nhất một kiếm. ngụy vương hồng dương hai tay nâng hư vô nhưng khổng lồ áp lực lại làm cho ngụy vương hồng dương có như vậy một khắc căn bản không thể mặt trước đối mặt cao phong trường kiếm. tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm, tiên sơn kiếm tôn nhuế tiên sinh truyền thụ cho cao phong nhất mạnh mẽ một kiếm. đi không trở lại, ở cao phong từng là trong chiến đấu vô số lần lấy tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm lũ khắc cường địch. ở cao phong xem ra, một kiếm này uy lực ít nhất có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tam đến năm thành nếu đối mặt thánh cảnh dưới tu sĩ chỉ là một kiếm này trong lẩn chứa cường đại chiến ý có thể làm cho đối thủ trong nháy mắt thất thần chính mình dễ dàng đạt được thắng lợi song chính mình hiện tại đối mặt chính là ngụy vương hồng dương đúng là thế gian cường đại nhất người kia cao phong không có đi nghĩ một kiếm này đến cùng có thể hay không bị thương nặng ngụy vương hồng dương toàn bộ thể sắc và tinh thần cũng đắm chìm ở chiến ý trong thắng bại vào giờ khắc này đã không quan trọng khát vọng chiến đấu khát vọng đặc sắc chiến đấu mới là giờ khắc này cao phong tất cả có tuyết sơn đại miếu thánh nhân ngân sa giang cầm có kiếm tôn nhuế tiên sinh được kỹ mặc dù là ngụy vương hồng dương cũng khó miễn hội cảm giác được tử vong uy hiếp loại cảm giác này có bao nhiêu năm không có từng xuất hiện đến ngụy vương hồng dương tựa hồ đã quên ở thế gian này có thể mang cho mình tử vong uy hiếp người quá ít cơ hồ không có coi như là tuyết sơn thánh nhân cùng cựu vi thiên hồ tính toán vô số năm ở nam hoang hát quên Trung lần nọ tập kích giết chết như trước chỉ có thể bị thương nặng ngụy vương hồng dương nhưng không cách nào uy hiếp được tên này cái thế cường giả ngụy vương hồng dương tinh xích trên người cơ thể cầu mở phát ra một loại tuyệt cao lực lượng làm cho người ta nhìn đã cảm thấy hoa mắt thần mê tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm bổ ra thời không cách trở căn bản không có làm cho người ta tự hỏi thời gian song ngụy vương hồng dương nhưng lại hình như là sớm đã liệu đến điểm này hai tay một vắt tuyết sơn đại miếu thánh nhân bố trí ngân xa ký hiệu trong trận pháp mạnh mẽ lực lượng vậy mà bị ngụy vương hồng dương vặn mẹo nguyên buồn không thể nhìn thấy trận pháp lực lượng giờ phút này ở bị thượng nặng sau lúc cũng mơ hồ hiện lộ hành tích trên không trung vặn vẹo xoay tròn hình như là trùng kinh thành phụng thiên phường đầu đường vài chục năm như một ngày làm tê dại hoa lao trương bùng nổ ra tới tê dại hoa dê tương như hai tay một vắt vốn léo, cùng lúc đó Tinh xích cường tráng nửa người trên trước người hiện ra một quả ký hiệu, một nửa đúng là xích màu trắng hỏa diễm nhăn sắc, một nửa đúng là đỏ tươi máu, phản phất này miên ký hiệu đúng là Ngụy Vương Hồng Dương phía sau ngập trời máu tươi cùng hỏa diễm hải dương ngưng tụ mà thành bình thường. Tiên Sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm, đụng chạm đến Ngụy Vương Hồng Dương trước người ký hiệu. Hình như là lầm vào vũng bùn trong, mỗi lần đi tới một chút đều phải nỗ lực thật lớn đại giới. Mới vừa rồi sẽ rách thời không cái loại này, không thể địch nổi khí thế ở Ngụy Vương Hồng Dương ký hiệu trận pháp trong tìm không được phương hướng, te tê rung tê động, ra sức xé mở quanh tầng sền sệt vô cùng hỏa diễm cùng ma khí nhưng ngụy vương hồng dương trước người không gian tựa hồ bị gấp vô số lần mỗi khi đã được bẻ gây tiên sơn tiểu kiếm xuyên thấu một cái không gian sau lúc luôn lại lâm vào hạ trong một không gian gần trong gang tấc ngụy vương hồng dương nhưng lại như là xa cuối chân trời muốn thương tổn ngụy vương hồng dương chỉ là một xinh đẹp giấc mộng dường như toàn thân tiên thiên hốn nguyên chân khí màu vàng lợn quang mang nợ rộ ở không có thiên lý cựu hữu chi địa chỗ xấu nhất hình như là một vòng húc nhật bình thường sáng ngời trói mắt nồng nặc trong thiên địa nguyên khí ở cao phong trong thân thể rót vào đến màu vàng lợn trong màn hà quang vừa lại quán chu đến tiên sơn tiểu kiếm trong. Đâm phá vô số không gian, biến hóa cực nhanh, Ngụy Vương Hồng Dương trước người ký hiệu trận pháp xuất hiện, vẻ gây tiên sơn tiểu kiếm hãm sâu vững bùn. Tiên sơn trên tiểu kiếm hộ tộc huyết chú bắt đầu bản ra. Huyết chú ở tiên sơn tiểu kiếm đâm vào để một cái không gian lúc tiểu chính mình nổ tung. Giống như này miếng huyết chú có thần trí của mình dường như, biết tiên sơn tiểu kiếm tất nhiên sẽ không phá vỡ Ngụy Vương Hồng Dương trước người ký hiệu trận pháp. Một đen một trắng lưỡng đạo hơi thở xuất hiện, vặn vẹo xoay quanh không gian phản phất chỉ là đối tiên sơn tiểu kiếm có hiệu quả, nhưng lại căn bản không thể chặn lưỡng đạo hơi thở đi tới. Ký hiệu trận pháp một nửa hỏa diễm bình thường máu tươi, một đen một trắng lượng đạo hơi thở lập tức tiến vào đến trận pháp trong. trong nháy mắt này, cao phong giống như chứng kiến tại nơi bao phủ thiên địa ký hiệu trận pháp bên trong xuất hiện hai đạo thân ảnh, giống như ở mắt khác trong một không gian. vô số gió lốc trong, bắc đế tuyết liên thiên cùng cửu vi thiên hồ nổi bật dáng người ở gió lốc trong trận xuất hiện. bắc địa yêu chúng huyết mạch trong vậy sợi mạnh mẽ mùi ở hai đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt tiểu đạt tới cực hạn, trực diện ký hiệu trận pháp trong hỏa diễm nóng rực cùng máu tươi sát khí. tựa hồ chỉ có trong nháy mắt, tựa hồ đã trải qua vô số năm nguy vương hồng dương thi triển ký hiệu trận pháp hình như là biến thành ảo giác bên trong cựu vi thiên hồ cũng không chỉ là một luồng hồn phách mà biến thành cường hãn nhất vậy chỉ cựu vi thiên hồ phía sau chín cái cái đôi rêu dao bạch thi thiếu nữ trong tay năm thước trường thương đón gió đứng ngạo nghễ hiên ngang tư thế vai hùng bắc đế tuyết liên thiên như núi xuyên bình thường khiêng biển máu sắt ý hồn nhiên không sợ hãi tiên sơn tiểu kiếm nghiền nát người không gian cao phong ở tiên sơn tiểu kiếm nghiền nát không gian sau lúc cảm giác được một mảnh hư vô không còn có cái loại này sền sệt vũng bùn cảm giác Ngụy Vương Hồng Dương ký hiệu trận pháp ở cựu vị Thiên Hồ cùng Bắc Đế Tuyết Liên Thiên Thần Phách giật tay dưới đã cao phá. Tiên Sơn Tiểu Kiếm lướt qua vô số không gian, hương phấn kêu to, nhằm phía Ngụy Vương Hồng Dương. Cao Phong phía sau Bạch Di Tú Sĩ tóc đen vất vơ, hai tay rủi chống nặng nề đánh ở trống trận thượng, sắc ý đã thành, từng đạo chiến ý phảng phất đúng là nước ao trung dung động giống nhau hướng về bốn phía tán đi. Chiến ý viện kinh chỗ bị ngân xa ký hiệu trận pháp hút đi ma vật đều nghiền nát, hóa thành vô số hỏa diễm chết đi. Ngụy Vương Hồng Dương trong nháy mắt này thay đổi ngân xa ký hiệu, cánh tay trái che ở trước mặt, ngăn cản đã được bẻ gây Tiên Sơn Tiểu Kiếm. Máu tươi bắn ra, Ngụy Vương Hồng Dương thân thể phảng phất đúng là không biết tên hy thế dị bảo chế tạo giống nhau, cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm chiến ý, cao phong cường đại tiên thiên hôn nguyên chân khí, sau lưng bạch tỷ tú sĩ tiếng chống trận trận, đủ loại lực lượng hợp lại làm một sau lúc vậy mà cũng chỉ là thương tổn được Ngụy Vương Hồng Dương cánh tay trái, nhưng lại nối liền mặc vậy chỉ cẳng tay đích khả năng cũng không tồn tại. Không phải xên xẹt nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lực lượng quanh quanh, mà là trực tiếp kháng cự. Ngụy Vương Hồng Dương cơ thể bộ xương phảng phất mang theo ma lực kỳ dị, cho dù ngươi kiếm ý lạnh đấu xương, cho dù ngươi xúc phạm cùng bạo, đều không thể xuyên thấu. Một chút máu tươi bắn tóe ra, Tiên Sơn tiểu kiếm chung quanh màu vàng lợn tiên thiên hỗn nguyên chân khí ở Ngụy Vương Hồng Dương trong thân thể nhanh chóng hóa thành hư vô, coi như là tái nồng nặc thiên địa nguyên khí, coi như là cường thịnh trở lại hoành chiến ý, ở Ngụy Vương Hồng Dương huyết mạch trong cũng thoáng qua tiêu tán, như là căn bản chưa từng tồn tại bình thường. Ngụy Vương Hồng Dương hai hàng lông mày ngã dựng thẳng, nguyên bổn tuấn lãng khuôn mặt trở nên âm hàn vô cùng, giữ độn thế lương. Tiên Sơn tiểu kiếm ở Ngụy Vương Hồng Dương trái cẳng tay chung không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang, không hề ngoài ý muốn nát. Giống như phát động công kích chính là Ngụy Vương Hồng Dương dường như Tuần Hại Tiên Sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm trong mạnh mẽ chiến ý, trực tiếp lấy mạnh mẽ phá mạnh mẽ, nghiền nát Tiên Sơn tiểu kiếm. Hai lần mặt đối mặt giao thủ, một lần bẻ gãy Tiên Sơn tiểu kiếm, một lần trực tiếp đem Tiên Sơn tiểu kiếm biến thành vô số mảnh nhỏ. Ngụy Vương Hồng Dương mạnh mẽ, căn bản không thể suy nghĩ giống. Cao Phong như là phát hỏa bừng bừng, mỗi một lần xông lên đều bị đánh lui. Đã bị thương so với Ngụy Vương Hồng Dương còn muốn trọng. Lúc này ở đây chiến đấu, nếu so với Cao Phong trong tưởng tượng còn muốn tàn khốc rất nhiều. Cao Phong không phải cựu vĩ thiên hồ, không có tính vào trong xương tủy lưu hoa. Cao Phong cũng không phải Tuyết Sơn đại miếu thánh nhân, không có vậy phần ở trong cuộc sống bên bờ thản nhiên nhìn thế gian thương hải tang điền lạnh nhạt. Cao Phong chỉ có tràn đầy nhiệt huyết cùng đời đời lưu lại không cam lòng, cùng phiên muộn. Thân thể nặng nề đập bể trên mặt đất, cứng rắn không biết chất liệu gì kiểu rũ chỗ sâu nhất mặt đất bị cứng rắn phóng ra một đạo khe rãnh, hướng về xa xa bay đi. Ngụy Vương Hồng Dương lạnh lùng nhìn Cao Phong, tiện tay đem trên cánh tay trái còn sót lại tiên sơn tiểu kiếm mảnh nhỏ rút ra, ném xuống đất. Không tồi, quả nhiên là mạnh mẽ phúc duyên. Ngụy Vương Hồng Dương nhìn Cao Phong, không có tiếp tục truy kích, mà là than thở đến chỉ là lời nói trong hình như là thổi lên một trận gió lạnh, tiểu đao tử giống nhau thổi chúng nhân sinh đau, thổi đắc nhân tâm băng hàn một mạnh. Cao gia này một chi tới rồi ngươi, thật là phúc duyên xấu nhất dày lúc. Thiên hạ trí cường vài người, hoặc nhiều hoặc ít cùng ngươi đều có tiếp xúc, không có thâm hậu phúc duyên, nơi nào sẽ có người làm được việc này? Xem ra ta rốt cuộc đời được ta muốn. Hình như là ở theo Cao Phong vừa nói cái gì, hoặc như là ở Nam lẩm bẩm tự nói bình thường, Ngụy Vương Hồng Dương nhìn hơn trăm trượng ngoại dừng lại Cao Phong, mắt không chút thay đổi nói: "Barty Tú sĩ cười cười, giống như đối mặt ngụy vương hồng dương cũng không phải như thế nào rất giỏi chuyện tình bạch Di tú sĩ trong hai tay rủi chống tùy ý ném cho bên người quỷ đồng tiểu hàn xoay người đi tới cao phong bên người ngụy vương hồng dương sắc mặt tăm lãnh cánh tay trái vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng không động thủ chỉ là lạnh lùng nhìn bạch Di tú sĩ trong ánh mắt tựa hồ có một tia phức tạp thần sắc thanh kiếm kia đích sắc không giăn chắc bạch Di tú sĩ vân lãnh đạm phong nhẹ nói cao phong sửng sốt thậm chí vẫn chưa kiềm xóa đi khỏe miệng màu vàng lợt máu tươi nhìn bạch Di tú sĩ không biết tại như vậy một cái sinh tử khoảng cách trong nháy mắt tại sao muốn nói như vậy một tay duỗi hướng Cao Phong, ngón tay thon dài mà ổn định. Cao Phong cười cười, đem tay của mình đưa tới. Đem Cao Phong từ Cửu chi địa chỗ sâu nhất trên mặt đất kéo đến, và đi Tú sĩ nhìn về phía Ngụy Vương Hồng Dương, nói: "Ngươi vừa mới tâm lý vẫn có một đạo kết không có mở ra, cho nên một kiếm kia không đủ thuần thúy. Ân. Cao Phong gật gật đầu. Từ bị Viêm Ma thi triển pháp thuật sau lúc ở tiên ngọn núi may mắn còn sống, luôn lo lắng Ngụy Vương Hồng Dương tùy thời có thể lần nữa hấp thụ lực lượng của chính mình. Coi như là đi tới Cửu chi địa chỗ sâu nhất, Cao Phong đối mặt Ngụy Vương Hồng Dương lúc như trước có như vậy lo lắng những cao phong cũng biết cho nên bạch thi tú sĩ vừa mới nói chính mình lực chú ý không đủ tập trung tiên sơn kiếm tôn đệ nhất kiếm dùng là cũng không như thế nào thuần thúy cũng là tình hình thực tế yên tuy cái loại này pháp thuật cách được càng xa lại càng đúng là cường đại hôm nay ngươi đối mặt hắn loại này pháp thuật cựu không còn có tác thuat tieu ngươi chỉ cần nghĩ hết tất cả biện pháp đi đánh bại hắn đánh bại hắn đánh bại vận mệnh đánh bại số mệnh luân hồi là được rồi bạch thi tú sĩ ôn hòa hiền hậu như một chén rượu lâu năm nói tới êm hay làm cho người ta tiêm nhiễm ma túy Ngụy Vương Hồng Dương sống giật mình cánh tay trái, nhìn trên cánh tay bị tiên sơn tiểu kiếm đâm thủng vết thương, tuấn lãng trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười kiếm tôn. Năm đó ở trung cổ thế gian, ta tu hành đã đến tuyệt lộ. Nếu không bái kiếm tôn ban tặng, căn bản không thể thành tựu hiện tại ta. Không cần khách khí, khi đó phát hiện ngươi thần trí không rõ, trên người lực lượng căn bản không có thể lực toàn bộ thi triển ra đến. Mà này thế gian cũng không có cái gì lực lượng đáng giá người điên kia lại đi khiêu chiến, cho nên lưu ngươi một con đường sống, chờ ngươi lần nữa xuống lại, xem một chút có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ tới rồi có thể chóc một tia người điên kia hồn phách tiến vào tiên sơn cho nên ngươi không cần khách khí chỉ bất quá vì tìm một đối thủ mà thôi bằng không thế giới này chẳng phải là rất nhàm chán ngụy vương hồng dương cười nói không biết hôm nay ta ngươi hay không còn hài lòng của ngươi mạnh yếu theo ta không có vấn đề gì chỉ có người điên kia mới sẽ để ý muốn ta nói im lặng còn sống chẳng phải là tốt lắm Bạch chi tu sĩ cười dài nói nhưng là đây ngươi bị phá hủy tiên sơn tiểu kiếm ta tựu rất tò mò của ngươi cực hạn đến cùng ở nơi nào đây ta chính là cái này thế gian cường đại nhất người Không có ai biết của ta cực hạn đến cùng ở nơi nào. Chờ ta thu nạp phúc duyên số mệnh sau lúc, ta chính là thần." Ngụy Vương Hồng Dương thản nhiên nói, giống như ở trình bày một cái chuyện đơn giản thực, không có bất cứ gì có thể tranh luận địa phương. Chương 741, này kỳ thật đúng là bắt đầu, đại kết cục. Ngay lúc Cao Phong cho là mình sẽ chết đi trong nháy mắt đó, trong thân thể một đạo bạch quang xuất hiện, đúng là cao gia đời đời hồn phách hội tụ mà thành tiên sơn thủ sơn người hóa thành quang. Ngụy Vương Hồng Dương Thái Dương gân xanh chợt lộ, hiển nhiên trung cực đạo pháp báo nghĩa, huyền diệu khó giải thích chúng rượu chi môn cũng coi như là ngụy vương hồng dương thi triển ra tới cũng cực kỳ gian nan đạo pháp rơi vào nọ vậy đạo thủ sơn người hóa thành quang mang thượng bị quang mang chặn cao phong rốt cuộc đạt được thở dốc cơ hội quang mang lãnh đạm nhu yếu đất hình như là trong gió thu một chén không chớp mắt ngọn đèn ngọn đèn bình thường tựa hồ tùy thời cũng có thể dập tắt nhưng lại tại nơi trùng cực áo nghĩa trước mặt cố gắng kiên trì thủy trung không chịu dập tắt tinh tinh chi hỏa cao phong biết đạo quang mang này dập tắt lúc chính là chính mình chết lúc nhìn đối diện thái dương ngân xanh triển ngụy vương hồng dương hình như là một cái lớn ma bình thường giữ tờ cười Cao Phong đã cảm nhận được chính mình kết cục. Thiên địa biến sắc, Cao Phong cùng Ngụy Vương Hồng Dương cũng đều ở thay đổi, duy nhất không biến chỉ có Cao Phong tay cầm trường đao, Bạch Y Tú Sĩ dùng chiến ý hóa thành trường đao. Chu trời khe sâu ngoại, Cửu Vĩ thiên Hồ nhàn nhã ngồi ở một khối trên núi đá, tới lui cước, hình như là ở giáp hất trong xem trò vui. Trong hạ cốc ngày Tết lúc phóng ra giống như pháo hoa vô số phát chú, vô số ký hiệu trận pháp nổ tung. Thiên hạ tam đại cánh cửa thứ hai đạo quán cùng Thái Bình Quan tinh anh tụ tập, còn có nói dạ không ngừng chạy tới. Vì một trận chiến này, Tân Vương thậm chí hạ lệnh buông tha cho trấn thủ Hạo Nhiên Thanh Tịnh Thiên Địa đại trận. Bác Sáng mấy ngày liền đứng ở Cửu Vi Thiên Hồ bên lề, phía sau các tộc yêu chúng chờ xuất phát, chờ đợi đạo quán cùng Thái Bình Quan kiệt lực lúc trên đỉnh đi. Vô cùng vô tận ma vật từ trụ trời trong hẻm núi lao tới, hình như là giống như thủy triều. ấy là ben người, phia sau cac toc yeu có chuẩn bị, mới không có làm cho trong cuộc sống biến thành cửu lu chi địa. Chỉ là những ma vật căn bản không ý kỵ hao tổn, hung manh không sợ chết xuất hiện, "Chết đi. Tỷ, nếu không ngươi đi về trước đi. Vạn nhất tiểu tử kia không chống được, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất." Bác Sáng mấy ngày liền đứng ở Cửu Vi Thiên Hồ phía sau, Như là cái kia hảo giác trong hắc y tiểu nam hải giống nhau, theo sát bạch y tiểu nữ, một tấc cũng không rời. Trở về. Đi đâu? Khó khăn không được muốn trốn được vậy, lão bất tử trong nhà cả đời. Cửu vĩ thiên hồ trong tay đang cầm một thanh mức, tùy ý ăn, nói, hơn nữa, tiên kia lần này thật có thể đi ra. Sợ là lão bất tử cũng muốn chết. Không có việc gì, ta ở chỗ này nhìn, xem một chút tên kia đến cùng trên người có bao nhiêu thiết, có thể vê vài càn cái đinh. Ta cuối cùng cảm giác tiểu tử kia muốn thất bại. Bắc sáng mấy ngày liền hai hàng lông mày vắt thành một cái màu đen hà dài tùy thời đều đã phá vân ra dường như chỗ nào dễ dàng như vậy phúc trạch thâm hậu hàng trăm nghìn năm qua cao nhị này một chi bao nhiêu người phúc trạch cũng tích lũy cùng một chỗ tên kia tâm thật sự là đại bay đặt phần này phúc duyên bên người dĩ nhiên có thể vẫn đợi được lúc này bội phục cựu vĩ thiên hồ một bên vui vẻ ra mặt nhìn trụ trời trong hẻm núi pháo hoa nở rộ vừa nói chỉ là trong giọng nói nghe không ra có một chút ít bội phục ý tứ cuối cùng làm sao bây giờ không có việc gì vậy lao bất tử đã an bài ổn thỏa trời có sắp xuống vóc dáng cao chống đỡ ngươi sợ gì Cửu Vĩ Thiên Hổ cười nói, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Quý Quân sẽ ra tay? Bắc Sang mấy ngày liền mặc dù như là ở hỏi Cửu Vĩ Thiên Hổ, nhưng thần sắc nghiêm trọng vẫn như cũ xác định chuyện này. Nếu như Ngụy Vương Hồng Dương đi ra, Đại Gia chỉ là vừa chết. Nếu như Hoàng Tuyền Quý Quân thật sự sẽ ra tay, cường đại 4 sĩ 6 đủ quái thú, vậy chỉ trong truyền thuyết Đế Giang đến cùng có thể hay không trở thành đệ suy sụp Ngụy Vương Hồng Dương cuối cùng một cây đạo thảo. Nếu như đệ suy sụp, theo sau Cửu U Ma giới đã nguyên khí đại thường, Hoàng Quý Quân có thể hay không thừa cơ mà vào? nhưng bác sáng ngay cả thiên nhãn thần rất nhanh rơi vào cựu vị thiên hồ bóng lương thượng lạnh lùng trên mặt hiện ra mỉm cười có nàng ở nghĩ nhiều như vậy làm gì minh màu vàng hơi thở nổ tung hơn một ngàn chỉ thật lớn thuần túy do hỏa diễm hình thành ma vật ở ngoại sáng màu vàng hơi thở trong nắp bấy. trong cuộc sống nói giả giống như đã đến cực hạn vô luận đúng là đạo pháp hay là ký hiệu trận pháp đã trở nên thưa thất dị thường tỷ bọn họ chống giữ không được nữa ta mang hải nhi cắt đi cựu vị thiên hồ tùy ý khoát tay áo nhìn trụ trời trong hẻm núi mặt pháo hoa giống như nghĩ đến cái gì kiếm tôn nhuế tiên sinh giống như một thanh trường kiếm đứng ở thiên trụ sơn đỉnh núi bảo vệ trong cuộc sống mỗi khi thủy triều giống nhau ma vật chỗ sung yếu phá đạo giả hoặc là bắc địa yêu chúng phòng tuyến lúc tiên sơn kiếm tôn thứ hai kiếm lưu tinh vũ dạng quang mang sẽ bao trùm ma vật cũng chính là dựa vào kiếm tôn nhuế tiên sinh cố gắng trụ trời khe sâu huyết chiến mới có thể tài năng miễn cưỡng phòng thủ trụ cửu vĩ thiên hồ lực chú ý nhưng lại hoàn toàn không có ở đây trụ trời trong hẻm núi mai cho đến một chút đỏ bừng xuất hiện tại mi tâm cửu vĩ thiên hồ nhẹ túc hai hàng lông mày nhỏ giọng mắng lao bất tử tiểu tử kia trụ chống giữ không được nữa ngươi nếu vẫn không ra tay cùng lắm thì đại gia hỏa cùng đi tử cách thiên sơn và thủy tuyết sơn đại trong miếu đứa bé kia ngồi ở thật lớn trên thềm đá như là nghe được cửu vị thiên hồ thanh âm dường như cao cao đầu nói cùng chết tử cùng chết ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý ở này gặp quỷ chỗ ở mặc dù nói như vậy tiểu hai tử kia hay là một ngày lên đứng ở trên thềm đá nhẹ giọng đọc tụng pháp chú ngụy vương hồng dương nhìn cao phong cuối cùng một tia cao gia lịch đại tổ tiên tụ hợp mà thành phúc duyên chói lọi cũng bị tiêu ma rơi chờ đợi hơn một ngàn năm lưu hoa rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông thản nhiên mấy đạo đừng từ chối ta sẽ tin giữ Lưu lại của ngươi một tia thần hồn, mang ngươi đi xem một chút ta vẫn muốn nhìn thế giới. Đại cục đã định, Ngụy Vương Hồng Dương nhưng lại không nương tay, không muốn tại như vậy lúc thất bại trong căn tấc. Hành trăm giảm giảm nửa 90, đạo lý này thế nhân cũng hiểu, lại càng không cần phải nói đã tu luyện vô số năm, đứng ở trong cổ sống lực lượng đỉnh Ngụy Vương Hồng Dương. Nam đung o trong cuoc song luc luong đinh nguy vuong hong duong nam mo Cao Phong như trước không chịu khuất phục, mỗi một tia tổ tiên quang mang bên người biến mất lúc, Cao Phong cũng lòng như đao cắt. Từ trong miệng cứng rắn tìm cách hai chữ đến, mang theo một cỗ tự sinh tay quật tản nhân ngùi. Ngụy Vương Hồng Dương vừa muốn nói chút gì, Cửu U Chi địa chỗ sâu nhất không gian đột nhiên một trận cuồng loạn vặn mèo, Ngụy Vương Hồng Dương sắc mặt đột biến đã già nuông khuôn mặt lộ ra một tia tàn ác. Một con cực đại bốn si sáu đủ quái thú thân ảnh nhiều lần vặn mèo sau khi ra ở Cửu U Chi địa chỗ sâu nhất xuất hiện, Biêu hắn hơi thở lạnh lùng vừa lại lên khốc, vừa mới hiển lộ thân hình, chắc chắn trên lớp vỏ thật giống như đúng là núi đá bị gió hóa bình thường, cao lương hạ xuống vô số bực phấn. Song này chỉ trong truyền thuyết quái thú đế giang nhưng lại căn bản không đi quản Ngụy Vương Hồng Dương đạo pháp, quanh thân sáng lên một tầng màu xanh thẳm quan mang, ở nhìn không thấy Hoàng Tuyền trong, Hoàng Tuyền quỷ quân đều nhiệm giống như là muốn đi tham gia một hồi quyết định vận mệnh chiến đấu giống nhau quân kỷ sông nghiêm chỉ là trận này nhìn không thấy chiến đấu bọn họ chỉ là trong đó một phần là màu xanh thẳm xuất hiện tại hoàng tuyền chi đĩa lúc bắt đầu có quỷ quân rồi ngã xuống phong hóa thành đá vụn bụi bẩm vô danh chết đi loại này chết kiểu này càng khủng bố mà quỷ dị hoàng tuyền quỷ quân căn bản không thèm để ý tới vô luận bao nhiêu đồng bạn chết đi như là bị bắt cắt lúa giống nhau chết đi cũng sẽ không bị sợ hãi đánh bại hoàng tuyền quỷ quân từng phiến chết đi trên bầu trời vậy mặt trạm làm trở nên càng thêm sâu thúy vừa hút đầy hoàng tuyển quỷ quân hồn phách bình thường, đế giang trung quanh màu lam cùng hoàng tuyển chi địa màu lam giống nhau, không có một chút khác biệt. chỉ có trong ngay mắt, chói thai gọi tiếng vang lên, chạm lam nhăn sắc vừa hóa thành một sợi dây, từ đế giang bên người bay ra, Ván về phía đã trở nên già nua Ngụy vương hồng dương. ở đất hoang chi địa, đế giang ở hoàng tuyển quỷ quân vây quanh hạ, gần bằng vào tự thân lực lượng có thể ở trong thời gian ngắn chói buộc cử ma chủ. ở cửu chi địa chỗ xấu nhất, đối mặt Ngụy vương hồng dương, đế giang không thể giống như nữa đúng là như vậy hào hiệp. ở vô số hoàng tuyển quỷ quân trên thi thể phóng xuất ra màu xanh thẳm hình như là một chút đơn điệu hồng nghiền nát thời gian cùng không gian trói buộc không chỉ có ngắn ngủi làm trái thiên địa phát tác càng lại xuất hiện tại ngụy vương hồng dương bên người trong nháy mắt trong lúc đó trói buộc ngụy vương hồng dương động tác một kích kia sau lúc đế giang cũng lập tức nhỏ đi hao hết tất cả tinh lực bình thường thân ảnh trở thành nhạt chuẩn bị rời đi mềm mại thoáng nhìn mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt nhưng là vô số hoàng tuyển quỷ quân đã trong nháy mắt này chết đi cũng vì cao phong tranh thủ trong nháy mắt quyết định vận mệnh trong nháy mắt để ở trên người ngàn quân cự thạch trong dây lát biến mất cao phong cảm giác được cuối cùng còn sót lại một tia quang mang trợn chạy xuôi vào trong thân thể hóa thành tiên địa nguyên khí lập tức biến thành tiên tiên hôn nguyên chân khí màu vàng lợt quang mang ở đất hoang chi địa đã trải qua một lần sau lúc cao phong biết đây đúng là chính mình duy nhất cơ hội mặc dù không biết vậy chỉ chỉ xí sáu đủ quái thú đến cùng gọi là gì không biết nó tại sao tương lai không biết thi triển pháp thuật kia đến cùng có bao nhiêu hoàng tuyển quỷ quân chết đi nhưng cao phong biết đây là chính mình duy nhất cơ hội thân thể đột nhẫn khởi trường đao trong tay huy vũ như điện nồng nặc chiến ý hội tụ thành trường đao thượng cao phong tựa hồ nhìn thấy bạch thi tú sĩ bộ dáng nay hết thảy cũng chỉ là chăn định vi chính là làm cho chính mình có cơ hội dùng ra một đạo kia tiếp nhận rồi kiếm tôn nhuế tiên sinh vô số chiến đấu tỉ nhỉ ạn cao phong trong lòng sáng như tuyết từ ban đầu chiến đấu hồ tộc huyết chú đến ngân xa tái đến bạch thi tú sĩ xuất hiện rời đi cựu vị thiên hổ dụng tâm huyết bố trí ký hiệu phát trận, cựu vị cáo lông đỏ nay hết thảy hết thảy đều là làm cho ngụy vương hồng dương cảm nhận được áp lực không dám kinh thưởng làm cho hắn thi triển ra cường đại nhất chiêu thức từ nay về sau ngụy vương hồng dương không còn nửa điểm quay về đường sống đương nhiên nếu không có hoàng tuyển quỷ quân tiêu hao không biết bao nhiêu tánh mạng mới thi triển ra tới pháp thuật ngụy vương hồng dương như trước hay là cười đến cuối cùng người kia nhưng là lúc này đây ngụy vương hồng dương đối mặt chính là trên cái thế giới này tất cả cường giả như vân cường giả thành lập tiên sân lúc những cường giả này giống như cắt vụn giống nhau mặc dù cường đại nhưng lại căn bản không đủ nhìn mà ngay cả cựu vĩ thiên hồ cũng thúc thủ chịu trói vì thế ngụy vương hồng dương vẫn có như vậy một tia khinh thường không nghĩ tới tất cả cường giả đi tới cùng nhau sau lúc dĩ nhiên có thể bố trí như vậy một cái cường đại sắc cục ở sát cục trong, Cao Phong đúng là cuối cùng chấp hành giả, cũng chỉ có Cao Phong mới có thể làm được. Trường Đao sáng như tuyết, khám phá Ngụy Vương Hồng Dương thân thể, chiến ý xâm nhập Ngụy Vương Hồng Dương mỗi một tia cơ thể, mỗi một lấy máu phép trong, từng không thể phá vỡ thân thể bởi vì Ngụy Vương Hồng Dương đạo của chính mình pháp có chút giải yếu, không không còn cách thương tổn. Cho nên, huyết quang hiện ra, cho nên Trường Đao trực tiếp khám mặc Ngụy Vương Hồng Dương thân thể. Thế gian cường đại nhất người kia, có thể thi triển thiên địa pháp tắt người kia chết đi. Ngụy Vương Hồng Dương hai tròng mắt ở cuối cùng như trước mang theo khó có thể tin ánh mắt giống như không nói gì hỏi thương tiên, tại sao bại chính là mình ngụy vương hồng dương chết đi trong ngay mắt cửu ưu chi địa chỗ sâu nhất ma khí tứ tán ngân xa hóa thành ký hiệu trận pháp cũng không tái lưu động ở trụ trời trong hạp cốc giống như thủy triều ma vật không tái xuất hiện thế giới khôi phục từ trước bình thản cao phong trường đao trong tay ở trạng phá ngụy vương hồng dương thân thể sau lúc giống như cất tiếng cười to ở trong tiếng cười dần dần nhạt đi như là bị phạt ngã đại thụ giống nhau cao phong cùng ngụy vương hồng dương đồng thời rồi ngã xuống tuy nhiên bất động chính là ngụy vương hồng dương vĩnh viễn chết đi sẽ không lần nữa thức tỉnh. Mà cao phong trên người nổi lên một tầng màu bạc quan mang ngân xa ở rơi xuống đất trong nháy mắt đem cao phong chuyển tống đi ra ngoài lần nữa mở to mắt cao phong phát hiện mình ở một chỗ núi hoang trong không phải thiên chủ sơn cũng không phải nam hoang trong núi hoang nguyễn hương cười dài nhìn mình ôn nhu nói tôn thượng cao phong nửa mừng nửa lo mạnh bắt được nguyễn hương tay hỏi ngươi đã trở về nguyễn hương nhẹ nhẹ gật gật đầu một con tiểu bạch hồ ly ở nguyễn hương đầu vai nhìn cao phong trong ánh mắt mang theo một phần trêu tức tiểu bạch hồ ly phía sau cựu thiên cái đuôi rõ ràng xuất hiện mà không phải từ trước cái loại này quan ảnh. Nguyệt hương nhìn cao phong phía sau muốn nói lại thôi nụ cười trên mặt hình như là một đoá nở rộ tiên hoa tiểu diễn vô cùng cao phong sửng sốt phía sau chẳng lẽ còn có người vừa mới cùng Nguyệt hương xa cách gặp lại dĩ nhiên quên dùng cảm giác dò xét bột phía quay đầu nhìn lại thanh nu quận chúa đứng ở phía sau cười nhẹ ánh mắt nghịch ngợm danh mánh cao phong ngươi còn sống cao phong càng lại nửa mừng nửa lo tiền bối ở với ngươi hay nói dỡn tiến vào cựu ú chỗ sâu nhất tuy nhiên dùng của ta thuần âm hơi thở bị thánh nhân áp chế thuần âm hơi thở đã không có của ta bệnh rốt cuộc tốt lắm Thanh nu quần chúa chuông bạc bình thường thanh âm văng lên, thanh thúy dê nghe. Cao phong tay kêu bắt được thanh nu quần chúa, sợ này chỉ là một giấc mộng.